thế nhưng bây giờ lại bị môn chủ thiên môn theo dõi môn chủ thiên môn này rốt cuộc là ai tuy rằng nói mạng lưới tình báo của anh ta rất mạnh thiên hạ nhường như không có chuyện mà anh ta không biết nhưng đối với thân phận của môn chủ thiên môn này anh ta lại chẳng biết gì đường sở vị không trả lời trần vân mà rút kiếm ra chân tả kiếm dựng đứng chân tả kiếm trần vân nhìn chằm chằm kiếm trong tay đường sở vi khoảng thời gian gần đây khí thế của môn chủ thiên môn quá mạnh anh ta cũng đã đặc biệt điều tra biết được vũ khí chân tả kiếm của môn chủ thiên môn lai lịch của thanh kiếm này anh ta biết anh ta cũng biết Thanh kiếm này bị trôn vùi trong hang tuyết của phái thiên hang phái Nhưng của này sơn. kiếm vùi bị đ i tới kiếm khỏi ai? kiểm, lại kiếm ề u tuyết. cuộc anh ta không ngờ tới chính là thanh kiếm này đã bị mang ra khỏi hang tuyết. Rốt cô là ai? Đây là một thanh Sao thanh không ngờ chính này nào thì cũng không khống nó. khống này? cho thì thể chế thể chế Rốt một tạ kẻ cô cô có là là là là Đây đã đ bị dù ư ờ n g sở vi trầm thấp giọng nói biết cũng không b i ế t nhỉ ngay cả chân tà kiếm cũng biết nhưng là ai nói cho anh biết thanh kiếm này không thể khống chế được còn nữa anh là ai đ ư ờ n g sở vi cũng muốn biết trần vân rốt cuộc là ai bởi vì thực lực của người này quá mạnh nhưng trước đó cô lại chưa từng nghe qua cho dù là phái thiên sơn đánh chết linh quy kích chiến thì người này cũng không tham gia hai người họ đối đầu nhau trên cơ thể của hai người họ đều tỏa ra hơi thở rất mạnh hai luồng khí tức trồng lên nhau hình thành một đạo khí trường đáng sợ dưới ảnh hưởng của khí trường này lá cây xung quanh rụng xuống bay vèo v è o g i c một tảng đá khổng lồ trước vách núi không thể chịu đựng được gáp lực từ khí trường đáng sợ trong nháy mắt vỡ vụn t r ầ n vẫn biết môn chủ thiên môn rất mạnh nếu như thật sự đánh nhau thì khu vực này sẽ bị phá hủy mà anh ta cũng không có ý ra tay với môn chủ thiên môn môn chủ thiên môn sau này gặp lại chân vẫn để lại một câu âm kiểm khí a xa. Tốc đáng sợ chém c t lên núi ngọn núi này trực tiếp nước ra thành bốn phần chỉ là một kiếm mà đã tạo thành lực phá hoại đáng sợ như vậy đường sở vi đuổi theo tuy nhiên trần vân đã biến mất đáng chết khuôn mặt dưới lớp mặt nạ của đường sở vi mang theo sự tức giận cô theo dõi đến đây là bởi vì người này hạ chiến thư cho giang c u n g tuấn là kẻ địch của giang c u n g tuấn cô muốn nhận lúc giang c u n g tuấn rời đi lặng lẽ tiêu diệt trần vân nhưng không ngờ rằng tốc độ của trần vân lại nhanh như vậy sắp đến cô thúc giục toàn lực cũng không đ ổ i kịp thật mạnh người này không tiêu d i ệ t tương lai nhất định sẽ là một nguy hiểm tiềm ẩn chỉ tiếc mình còn chưa hoàn toàn luyện hóa được sức mạnh quy huyết đường sở vị thở dài thực lực của cô vẫn là quá yếu mỗi lần đều mượn sức mạnh của quy huyết để gia tăng công lực không đổi kịp trần vân tuy rằng trong lòng tuyệt đối nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào giải quyết được cô cũng không dừng lại nhanh chóng rời khỏi thiên sân quan cô không biết giang c u n g tuấn có thể trở về kinh đô ngay được hay không cô phải mau chóng đuổi theo chạy về kinh đô trước khi giang c u n g tuấn trở về đó bởi vì cô không muốn giang c u n g tuấn biết thân phận của cô không muốn giang c u n g tuấn biết là vì giúp giang c u n g tuấn làm nhiều chuyện như vậy nếu giang c u n g tuấn biết nhất định sẽ không tha thứ cho cô đường sở vi nhanh chóng rời đi sau khi cô rời đi trần vân lại quay trở lại quay trở lại phía dưới vách núi rồi đi vào hang đá bên trong môn chủ giữa hang động trần vân quỳ xuống đất nhìn tấm màn ở bậc thềm phía trước nhìn người phía sau tấm màn gương mặt cung kính nói sau khi tôi ra ngoài đã gặp được môn chủ thiên môn cô ta đã theo dõi tôi tìm đến được đây thậm chí còn xông vào bên trong p h á p trận có lẽ đã biết được sự kỳ lạ của p h á p trận cho nên đã kịp thời rút lui thời gian gần đây rất hay lộ diện đã quét hơn nửa giới và cổ ngay cả trần thanh sơn của phái thiên sơn cũng bại trước môn chủ thiên môn cô ta chương bảy trở về kinh thành vâng trần vân nói chính là môn chủ thiên môn này vũ khí trong tay cô ta là chân tạ kiểm là chân tạ kiếm năm đó lan vương lưu lại ở phái thiên sơn trong hang tuyết ngay vậy người sau tấm rèm rơi vào trầm mặc một lúc lâu sau mới có giọng nói chuyển đến điều này tôi biết cậu không cần phải quan tâm tôi sẽ xử lý vâng môn chủ vậy tôi lui xuống trước trần vân đứng lên cũng không ở lại lâu mà nhanh chóng rời đi lúc đường sở vị theo dõi trần vân giang cung tuấn đã lái xe rời đi nửa ngày sau xuất hiện ở thành nam cương thành nam cương biệt thự hát long tuy giang cung tuấn không ở biệt thự hát long nhưng nơi này là chỗ ở của anh ở nam cương mỗi ngày đều có người thường xuyên đến quét dọn vệ sinh p h ò n g khách giang cung tuấn ngồi đối diện khai h i ể u đình hỏi trong khoảng thời gian này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì khai h i ể u đình suy nghĩ rồi nói đúng là đã xảy ra rất nhiều chuyện năm trước tôi cảm thấy tiếp tục ở lại kinh đô không an toàn cho nên đã dẫn mẹ rời khỏi đây khai h i ể u đình đem chuyện sau khi rời đi nói hết một lượn cô ta đã đi đến châu âu đến một thị trấn nhỏ và thuê nhà để ở nhưng không lâu sau đó có người tìm thấy cô ta và mẹ cô ta hai người họ đã bị bắt trong thời gian đó sau nhiều lần quay vòng lại lần nữa trở về đại lan trong thời gian này cô ta hết lần này đến lần khác bị hôn mê cho dù là không hôn mê thì đều bị che mắt cô ta không thấy rõ người bắt mình là ai cũng không biết là ai dẫn cô ta đến nam cương tôi mẹ tôi khai hiệu đình nghẹn h ọ c nói bọn họ ép tôi nếu như tôi nói ra tung tích của bà tôi muốn tôi giao ra thông tin nhưng trong tay tôi căn bản không có thông tin gì cả hu hu mẹ đã không vượt qua được và bị giày vò đến chết cô ta bắt đầu khóc nghe được những điều này trong lòng giang cung tuấn không vui vẻ gì đó là lỗi của anh nếu lúc trước anh cẩn thận một chút thì trước khi rời khỏi kinh đô phái người bảo vệ h i ể u đình như vậy cô ta sẽ không xảy ra chuyện mẹ cô ta cũng sẽ không chết cô ta khóc rất đau lòng giang cung tuấn cũng rất lo lắng anh trầm mặt thế t h ố t nói tôi tuyệt đối sẽ không tha cho những tên c h ù n đó khai h i ể u đình khóc rất lâu mới dần dần bình tĩnh lại giang cung tuấn an ủi nói không sao rồi kể từ bây giờ không ai dám khi ước hiếp cô nữa đâu tôi cũng sẽ không để cho người ta ước hiếp cô nữa tôi sẽ dẫn cô trở về kinh đô giang c u n g tuấn hiện tại không thể làm gì cả anh chỉ có thể hứa hẹn điều đó khai hiệu đình rất yếu đ ố i trên người cô ta có vết thương nhưng vết thương rõ ràng đã được người ta xử lý những vết sẹo cũng bắt đầu hình thành cô ta khóc mệt rồi nằm xuống ghế s o f a ngủ t h i ế p đi trong thời gian này trần vũ hiến vẫn không nói gì mãi cho đến khi khai hiệu đình ngủ t h i ế p đi cô ta mới hỏi giang công tử tiếp theo anh muốn về kinh đô sao giang c u n g tuấn gật đầu phía bên kinh đô còn có rất nhiều việc đang chờ tôi xử lý tôi phải mau chóng để xử lý giải quyết phiền t h i ở kinh đô tôi tôi sẽ đi với anh trần vũ yến nhìn giang cung tuấn t h a m dò ý kiến của anh cô đi làm gì giang cung tuấn cũng nhìn trần vũ yến chuyến đi nam cường đã kết thúc anh cũng biết người đưa ra chiến thư cho mình chính là trần vũ yến anh cả trần vân còn về phần người đứng đằng sau trần vân là ai tạm thời vẫn còn chưa biết được bây giờ trần vũ yến không cần phải đi theo anh nữa hơn nữa anh cũng không có sức lực để chăm sóc trần vũ yến trần vũ yến dịu dàng nói tôi hiểu anh cả của tôi anh cả tôi là một thiên tài chân chính cho dù là học cái gì anh ấy cũng đều sẽ học được bây giờ anh ấy đưa ra chiến thư cho anh hẹn anh đánh một trận ở nam cương bây giờ tôi vẫn còn chưa biết rốt cuộc anh cả muốn làm cái gì tôi đoán anh cả nhất định sẽ đi tìm anh cho nên tôi muốn tạm thời đi theo anh xem có thể gặp lại anh cả hay không trần vũ y ế n nói mục đích đi theo giang c u n g tuấn thực ra đây chỉ là mục đích bề ngoài cô ta cũng có một ý định riêng cha cô ta cũng chính là trưởng môn phái thiên sơn trần phi hùng đã nhìn chúng giang c u n g tuấn thế hệ này của phái thiên sơn không có người xuất sắc tương lai không ai có thể gánh vác đại nghiệp của phái thiên sơn ý của cha cô ta chính là để cho cô ta tiếp cận giang công tuấn đến gần giang công tuấn nếu như có thể thì ở bên cạnh giang c u n g tuấn trói chặt giang c u n g tuấn và phái thiên sơn lại với nhau cô ta có thể đã từ chối nhưng cô ta lại không làm như vậy giang c u n g tuấn là cao thủ nhân phẩm không tệ ít nhất cho đến bây giờ cô ta còn không biết giang c u n g tuấn có vết nhớ gì một người đàn ông như vậy bất kỳ cô gái nào cũng sẽ động lòng cô ta cũng không ngoại lệ cho dù là cân nhắc vì bản thân hay là cân nhắc vì m ộ n phái thì cô ta đều muốn đến gần giang c u n g tuấn giang c u n g tuấn chìm sâu vào suy nghĩ trần vũ h ế n nói có lý nếu trần vân đã là anh cả của trần vũ h ế n tôi ừ n n g g là ư cũng ủ a Phái Thiên Trần Sơn, cần vậy chỉ y ế Kinh đô, thì nhất thì Đô, Trần vân sẽ xuất hiện. Chỉ cần mượn muốn biết người sau l ư n g trần vân rốt cuộc là ai hơn nữa tôi cảm giác anh ta cũng không phải hạ người tàn độc gì nếu không cũng sẽ không giao hiệu đỉnh cho tôi cũng sẽ không chữa thương cho h i ể u đỉnh cô ở kinh đô có lẽ có thể gặp được trần vân có lẽ có thể biết người sau lưng anh ta là ai nghe vậy trên mặt trần vũ yến mang theo vẻ vui mừng nói vậy thì quyết định như vậy đi tôi trở về phái thiên s ơ n trước nói với cha một tiếng sau đó lại đến kinh đô tìm anh được giang cung tuấn gật đầu chuyện không nên chậm trễ tôi trở về trước đi đi giang cung tuấn hơi vây tay trần vũ yến cũng không dừng lại lâu đứng dậy rời khỏi biệt thự hát long giang cung tuấn thì không lập tức rời đi anh đ ợ i khai h i ể u đình khai h i ể u đình ngủ một giấc khi vừa thức dậy đã là ngày hôm sau rồi giang c u n g tuấn dẫn cô ta đi ăn sáng rồi đến quân khu ngồi chuyên cơ đặc biệt đến kinh đô trước chưa đến buổi trưa giang c u n g tuấn đã xuất hiện ở kinh đô h i ể u đình tiếp theo cô ở nhà của sở vị được không giang c u n g tuấn nhìn khai h i ể u đình hỏi ý kiến của cô ta tường khai h i ể u đình gật đầu sau khi được phép giang c u n g tuấn dẫn khai h i ể u đình trở về mới vào sân thì liền thấy đường sở vị cùng giang vô s o n g ngồi ở trong mái đình trong sân hai người họ vừa nói vừa cười nhìn thấy giang c u n g tuấn trở về hai người họ cơ hồ đồng thời đứng lên giang công tuấn đi tới đường sở vi nhìn khai hiệu đình hỏi t ì m được người rồi sao còn nữa lần này đi thiên sơn quan nam cương có chuyện gì xảy ra không người ra chiến thư cho anh là ai nói ra dài dòng ngồi xuống nói đi giang cung tuấn ngồi xuống anh đem chuyện xảy ra ở thiên sơn quan nam cương nói hết một lượt cái gì con trai của trần phi hùng trưởng môn phái thiên sơn sao đường sở vị ngây ra cô đã đến thiên sơn quan và biết được quá trình đánh nhau nhưng không hề biết thân phận người ra chiến thư cho giang cung tuấn cô không ngờ rằng đó lại là đệ tử của phái thiên sơn đúng vậy giang cung tuấn thở dài đó chính là con trai của trần phi hùng trần vân chỉ là mười năm trước trần vân đã rời khỏi phái thiên sơn người xuất hiện đằng sau anh ta người này là ai thì anh cũng chẳng biết giang cung tuấn nói nghĩ về điều gì đó đúng rồi sở vi em còn nhớ huyền linh chân công không ừ n đường sở vi gật đầu nói đây là do ông nội truyền lại cho em nhưng vô song nói là t à công nên em không có luyện đó giang cung tuấn nói tiếp việc trần vân và trần phi hùng đánh nhau là vì quyển huyền linh chân công mà huyền công chân công thì luôn được giấu ở phái thiên sơn nhưng anh và trần vân đánh nhau cuối cùng bị anh ta đánh một trưởng c h ư n g này cực kỳ thâm độc anh nghi ngờ đây là huyền linh trương trong huyền linh c h â n công n g h e xong đường sở vị cũng nhớ lại hôm đó lúc khiêu chiến với trần thanh sơn trần thanh sơn cũng triển khai huyền linh trưởng lúc đó cô không hiểu vì sao trần thanh sơn cũng biết chiêu thức đó bây giờ giang cung tuấn nói đến những điều này cuối cùng cô cũng đã hiểu được huyền linh trưởng của giang thiên học được là do trần thanh sơn truyền thụ lại chương bảy trăm bốn mươi một giang cung tuấn giận về chuyện giang thời có thể dễ dàng ra vào động của phái thiên sơn huyền linh trương của ông ấy nhất định là do trần thanh sơn truyền thụ chỉ là đường sở vị không đoán ra được rõ ràng giang thời biết huyền linh t r â n công là loại võ công tà ác vì sao vẫn còn muốn chỉ dạy cho cô rốt cuộc giang thời có ý gì đường sở vi trước giờ chưa từng nghi ngờ giang thời bởi vì tất cả những chuyện mà giang thời làm đều là vì lo lắng cho giang c u n g tuấn điều duy nhất mà cô không hiểu là tại sao giang thời lại muốn đem huyền linh t r â n công truyền thụ cho mình hơn nữa còn nói với cô huyền linh t r â n công không phải là võ công tà ác cô nhớ rõ giang thời cũng đã từng nói qua võ công không phân biệt được tà ác mà tà ác chỉ có lòng người nếu tâm địa không tốt dù có luyện võ công chính thống cũng trở thành c á ác những suy nghĩ này chợt lóe lên trong đầu đường sở vi cô hít một hơi thật sâu lừng suy nghĩ về nó nhìn giang cung tuấn hỏi sau khi anh trúng trưởng thân thể có phản ứng gì giang cung tuấn suy nghĩ một chút mới nói cũng không có phản ứng gì quá lớn chỉ cảm thấy cổ chân khí có chút lạnh lẽo thiếu chút nữa dẫn tới đông máu cũng may anh tu luyện chân khí thiên cương là khắc tinh của chân khí âm hàn nếu không lần này đúng là phiền phức lớn vậy là được trước đó đường sở vi cũng trúng huyền linh trưởng của trần thanh sơn cô cũng biết sau khi trúng huyền linh trương thân thể mình sẽ có những biểu hiện gì nếu máu của cô không phải là múa rửa thì e rằng đường sở vi cũng sẽ chạy trời không khỏi nắng cho dù như vậy cô cũng đã phải chật vật một thời gian nếu như không phải trước đó đến thung lũng dược vương trước chiếm được biện pháp tu luyện sát khí công cô cũng không có cách nào đem âm hẳn của huyền linh trưởng luyện hóa thành chân khí thật là kỳ quái trong lòng giang cung tuấn không khỏi giấy lên nghĩ hoặc trần vũ hiến của phái thiên sơn đã từng nói trần vân và trần phi hùng đã từng đối đầu quyết liệt vì chuyện huyền linh chân công theo lý mà nói trần vân không có được bí tịch của huyền linh chân công vậy anh ta làm sao có thể tu luyện được huyền linh trưởng chẳng lẽ là giang thời giang vô song ở bên cạnh nhịn không được c h ê n b ả o nói theo như em biết từ trước tới nay người có thể tu luyện được huyền linh chân công chỉ có giang thời và sở vi sở vị nhất định sẽ không phải là người c h u y ể n thụ cho trần vân vậy chỉ còn lại giang thời mà thôi có thể là không phải đường sở vị kịp thời lắc đầu phản bác bí kíp ở phái thiên sơn huyền linh chân công của ông nội nhất định là học được ở phái thiên sơn nếu ông nội có thể học được thì khẳng định người khác cũng có thể học được nói không chừng chính là lao tổ trần thanh sơn của phái thiên sơn điều này không đúng giang cung tuấn lắc đầu nói thái độ làm người của trần thanh sơn anh biết ông ấy là một người chính trực tuyệt đối sẽ không tu luyện loại võ công ngoan độc như huyền linh trân công ông xã nhìn người nhìn mặt không nhìn được trong lòng anh tin tưởng ông ấy ngay vậy đường sở vi cũng không nhiều lời bởi vì giang cung tuấn đã chọn tin tưởng trần thanh sơn cho dù cô nói cái gì cũng không tính nếu tiếp tục nói sẽ bại lộ thân phận đường sở vi cũng lập tức chuyển đề tài nói tiếp theo sẽ làm gì giang cung tuấn liếc nhìn khai hiệu đình nói hiện tại cũng đã tìm được h i ể u đình cần phải mau chóng tìm được ba của cô ấy đồng thời chuyện ở thủ đô anh cũng sẽ bắt đầu thực hiện hiện tại thủ đô đang rất loạn bây giờ lại xuất hiện một quân hồn giang c u n g tuấn không muốn để tình cảnh hỗn loạn này tiếp tục anh nhất định phải dọn dẹp chuyện này giang vô s o n g hỏi bắt đầu từ ai từ đào văn hưng nghe vậy giang vô s o n g không khỏi c a o mày nói đào văn hưng chính là quận hồn bị tổng thống lĩnh tự mình đưa đi nếu như anh động vào đào văn hưng chẳng khác nào tuyên bố đối mặt với quân hồn không cần phải sợ anh ta vẻ mặt giang c u n g tuấn c h ầ m xuống lạnh lùng nói quân s í c h d i ễ m có sức mạnh thực thi pháp luật trên toàn quốc anh hành động theo luật pháp nếu như quận hồn dám ngăn cản thì anh ta nhất định sẽ xong đời giang vô s o n g cũng không nói thêm gì nữa bởi vì cô ta biết chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ bắt đầu ai làm cũng vậy thôi cẩn thận một chút cô ta chỉ lên tiếng nhắc nhở một câu giang c u n g tuấn gật đầu sắc mặt dịu đi rất nhiều nhìn về phía khai h i ể u đình hỏi h i ể u đình cô thật sự không biết tung tích của triệu tuần sao khai h i ể u đình lắc đầu giang c u n g tuấn tiếp tục hỏi ông ấy cũng không để lại cho cô bất cứ một tin tức hay một manh mối gì sao thực sự không có khai h i ể u đình nói anh giang kể từ sau khi công ty của ba em gặp chuyện không may ông ấy liền biến mất trong ừ từng đó định nói em em em mẹ cũng chưa từng nhìn thấy ông ấy, ngay cả mẹ em cũng nhìn ông ngay không、biết. Nếu như bây giờ em nói với bà ấy, nhất giờ thấy biết. ấy, ấy, ấy bây bà bà với sẽ ấ Tuấn t thương. một đau Giang a Cung câu. lòng. Nén bị thương. Giang cung tuấn nhẹ giọng nói một câu. Không bị s đâu đ hiểu khai ì h miễn n c ư ỡ nở một nụ、cười. Trong một cười. khoảng thời gian này cô ta đã trải qua rất nhiều chuyện cũng đã nhận ra rất nhiều điều hiện tại vẫn còn có thể sống cũng được xem như là may mắn trong bất h ạ n h rồi đường sở vi thấy bầu không khí có gì đó không ổn vội vàng hỏi ông xã chừng nào anh ra tay giang cung tuấn suy nghĩ một chút nói để lâu thì đêm dài lắm rộng phải nhanh chóng thực hiện trước tiên anh sẽ tới quân khu xem xét tình huống một chút chỉnh đốn quân s í c h diễm đem những người có vấn đề trong nội bộ hoàn toàn quét sạch khiến cho quân s í c h diễm bền chắc như thép sau đó mới bắt đầu đập thủ tương đương sở vị gật đầu không nói gì thêm h i ể u đình tạm thời cô sẽ sống ở đây nơi này tuyệt đối an toàn không ai làm gì cô ừ cảm ơn anh anh giang tôi đi trước giang cung tuấn nói với đường sở vi vài câu cũng nhờ cô chăm sóc cho khai h i ể u đình sau đó thay quân phục nhanh chóng đến quân khu của quân s í c h diễm quân khu quân x í diễm ngay khi giang cung tuấn đến văn phòng vừa ngồi chưa năm chỗ nô huy đã đi vào thiên x o á i anh cuối cùng cũng đã trở lại làm sao vậy giang cung tuấn liếc nhìn ngô huy một cái trên mặt ngô huy mang theo vẻ bất đắc dĩ nói hiện tại bên trong quân khu đang rất loạn mặc dù hiện tại quân hàm của tôi là ba sao nhưng chỉ huy một người trong quân xích diễm đều không được bọn họ đều không nghe lời tôi hơn nữa nô huy â đ úng đừng thưa nước đục thả câu có gì cứ nói thẳng sau khi trở về từ đại ưng em mới biết được sau khi chúng ta đi đại ưng trong quân xích diễm xuất hiện một người tự xưng là phó soái hiện giờ tất cả mọi người đều nghe theo lời của người này ồ phải không còn có chuyện như vậy giang cung tuấn nhất thời nợ nụ cười vui vẻ anh mới là thiên soái của quân Sĩ diễm hiện tại lại xuất hiện một phó soái nhảy r ù xuống hơn nữa anh còn không biết chuyện này có chút thú vị phó soái tên là gì có lại lịch như thế nào n ô huy nói người này tên là chu cường cũng từng đảm đương một chức vụ trong quân đội hơn nữa cấp bậc cũng cực kỳ cao ừng tôi hiểu rồi để ông ấy gặp tôi được tôi sẽ làm ngay n ô huy rời khỏi văn phòng trong văn phòng giang cung tuấn ngồi trên ghế lấy điện thoại di động ra chơi vợ lặng sẻn dọn bị s khoảng mười phút sau cửa văn phòng được đ ẩ y ra một người đàn ông khoảng năm mươi tuổi bước vào người đàn ông mặc quân phục của phó x o á i bước vào hơn nữa quân hàm trên vai cũng là ba sao thiên soái cậu tìm tôi hả nghe thấy giọng nói này giang cung tuấn để điện thoại xuống ngẩng đầu nhìn người trước mặt trạc tuổi năm mươi nước d a hơi n g ă m đen đầu nhỏ t r ô n g rất có sức sống bút giang cung tuấn vỗ bàn cốc nước trên bàn ngay lập tức vỡ làm đôi nước trả đổ ra khắp bàn giang cung tuấn tức giận chu cường sửng sốt đờ lẫn vài giây hỏi thiên soái làm sao vậy đã xảy ra chuyện gì sao còn không có lễ nghĩa cấp bậc giang c u n g tuấn đứng lên cả giận nói đây là văn phòng của thiên x o á i trước khi bước vào cũng không biết gõ cửa ông là cấp dưới của tôi thấy tôi thì phải như thế nào khi còn học ở trường quân đội huấn luyện viên không dạy sao có thể tự tiện như vậy chu cường hoàn toàn bối rối chương bảy trăm bốn mươi hai phái thiên sơn chọn phe chu cương ngây người ra mấy giây mới phản ứng lại phẩy tay nhìn giang c u n g tuấn một cái không đếm x ỉ a tới nói giang công tuấn cậu đây là đang đùa dỡn tôi sao nói dỡn giang công tuấn cười ở thủ đô cậu không có quyền chấp pháp tinh thể của thủ đô chu cương vô cùng hiểu rõ bây giờ thủ đô đã chia thành nhiều phe phái nhưng trong các phái đó lại không có giang công tuấn giang công tuấn cũng do cậu quá tự cho mình là đúng tự cho mình hiển nhiên là long vương tự cho mình là tổng x o á i quân xích diễm không để bất kỳ người nào để trong mắt muốn ra tay với ai liền ra tay tôi nói cho cậu biết ở thủ đô người của ai cũng không n ú c n í t được chu cương rất ngông cuồng ông ta để lại một câu nói rồi xoay người rời đi thái độ của ông ta là trong mắt không có người làm cho trong lòng giang cung tuấn vô cùng khó chịu vẻ mặt giang cung tuấn dần dần thay đổi lạnh lùng hơn nô huy kêu lớn một tiếng nô huy từ c ử a đi vào thấy giang cung tuấn trở mặt bất đắc dĩ nói đại ca thấy chưa đây mới chỉ là một phó soái cứ ngông cuồng như vậy nếu là những người khác chắc phải hơn chuẩn bị hành động giang cung tuấn không nhịn được quá vô pháp vô thiên thành thủ đô không phải người nào đó thành thủ đô mà là con dân của nước đoan hùng ở thành thủ đô ở thành thủ đô ai nói cũng không phải là đúng nước đoan hùng là do nhân dân định đoạt nô huy hỏi hành động như thế nào giang cung tuấn trầm ặ t nói trước tiên dọn dẹp quân xích diễm gọi tướng quân triều tới cho tôi vâng nô huy nhanh chóng xoay người rời đi ước chừng mấy phút nô huy liền mang theo một người đi vào đây là triều dân triều dân giang c u n g tuấn không phải rất quen thuộc nhưng người này rất ngay thẳng đã từng cho quân đội của giang c u n g tuấn một số tài liệu phần tài liệu này tin tức giang c u n g tuấn vẫn luôn giữ thiên soái triều dân đi vào đứng thẳng tắp nâng tay phải lên đầu ngón tay mi tâm làm quân lễ được rồi giang c u n g tuấn nâng nhẹ tay lên chỉ ghế xạ l ò n ở bên khu nghỉ ngơi nói ngồi đi anh dẫn đầu đi đến trước tiên ngồi xuống nô huy triều dân theo sát phía sau triều dân nhìn giang c u n g tuấn hỏi thiên soái kêu tôi tới có chuyện gì không giang c u n g tuấn h í mắt nói nhất định là có chuyện tôi định ra tay gì ra tay triều dân có chút khiếp sợ giang cung tuấn gật đầu nói lần trước tài liệu anh đưa cho tôi trong đó cũng có một số tin tức của chu c ư ơ n g bây giờ chu cương là phó tổng x o á i quân s í c h diễm lấy anh ta khai đào trước tiên thiên soái cái này cần phải suy nghĩ kỹ càng trên mặt triều dân mang vẻ ưu sầu nói đây không phải là trò chơi bây giờ thế cục của thủ đô vô cùng không rõ ràng xuất hiện rất nhiều phe phái những phe phái này cũng sáo lại thành một ổ nếu hành động ba giang cung tuấn đập một thật mạnh lên bàn tức giận p h t run hét động thi động tôi xem ai dám làm gì tôi nhưng quân hồn bên kia vẻ mặt triều dân mạng nét ngưng trọng quân hồn anh ta cũng biết đến đó không phải là giống như quân đội đó là do loại võ thuật xa xưa được người tạo thành quân đội truyền ra giang cung tuấn chấp pháp nếu quân hồn đứng ra ngăn cản vậy làm sao bây giờ thiên x o á i bây giờ anh ra tay quân hồn nhất định sẽ ngăn cản người của quân hồn đều không phải là người bình thường đó chính là nền quân sự vô cùng mạnh mỗi một thành viên quân hồn cũng có thể nhìn ra rất nhiều binh vương có cấp bậc quân x í diễm như vậy sao động được tôi sẽ nghĩ biện pháp giang cung tấn u xoa h u y ệ t thái dương nếu cổ võ có người tham dự như vậy anh cũng chỉ có thể mượn lực lượng cổ võ giả mà trong số cổ võ giả anh biết có quan hệ không tệ với anh cũng chỉ có phái thiên sơn anh lập tức cầm điện thoại ra gọi điện thoại cho trần vũ yến của phái thiên sơn đây là lần trước trước khi đi cùng trần vũ yến lưu lại số điện thoại giờ phút này phái thiên sơn sau núi trần vũ yến đang cùng trần phi hùng chung một chỗ hai người đi xóm vai trần vũ yến nói đến chuyện xảy ra lần này ở thiên sơn quan nam cường nói đến trần vân trần phi hùng sau khi nghe vẻ mặt mang nét ngang trọng vân mạnh như vậy sao vẻ mặt anh ta mang nét ngang trọng c h ậ m rãi nói xem như mười năm nay không có cơ hội gặp lại nó coi như nói có là thiên tài nhưng cái này vẹn vẹn chỉ là đang luyện lên cấp võ muốn tăng lên hiệu quả cần theo lớp học nếu như tu luyện bình thường thời gian không có trên trăm năm thì không cách nào bước vào cảnh thứ tám ba làm sao bây giờ trần vũ yến nhỏ giọng nói dựa theo lời của anh cả để suy xét sau lưng anh ấy hẳn là còn có người khác nhưng người đứng sau lưng anh cả là ai bây giờ còn chưa biết được con suy nghĩ như thế nào trần phi hùng ngừng lại nhìn trần vũ yến trần vũ yến suy nghĩ một chút nói con không biết mục đích anh cả đưa thư khiêu chiến tới cho giang c u n g tuấn nhưng nếu đã đưa thư khiêu chiến đánh một trận con tin rằng anh cả nhất định sẽ lại còn đi tìm giang c u n g tuấn con định đi thủ đô với giang c u n g tuấn vào thời khắc này điện thoại của trần vũ yến vang lên phái thiên sơn nằm ở bên ngoài ngoại ô nên không có tín hiệu mà các đệ tử của phái thiên sơn gần như đều không được phép dùng điện thoại di động nhưng từ lần trước sau khi đại hội thiên sơn phái thiên sơn đã cho phép trần phi hùng cũng nối đường dây với bên ngoài xây dựng cột tín hiệu ở bên cạnh phái thiên sơn trần vũ yến lấy điện thoại ra nhìn một cái phát hiện là giang c u n g tuấn gọi tới cô ta nhìn trần phi hùng nói là giang c u n g tuấn gọi tới trần phi hùng nói nghe đi vâng trần vũ yến nghe điện thoại hỏi anh giang làm sao vậy có chuyện gì không cái đó thiếu chủ trần là thế này bên chỗ tôi gặp một số việc tôi muốn hỏi mượn phái thiên sơn một vài người trần vũ yến mở loa ngoài nên trần phi hùng cũng nghe thấy những lời này trần vũ yến nhìn trần phi hùng một cái trần phi hùng khoa tay múa chân vài động tác ra hiệu trần vũ yến nhất thời hiểu ý do hỏi sao thế đã xảy ra chuyện gì mà cần mượn người mượn một số võ giả phái thiên sơn cần bao nhiêu có lẽ khoảng một nghìn người tu vi thì sao có yêu cầu gì về tu vi không cảnh thứ ba trở lên là tốt nhất không có trần vũ yến nhất thời nói anh đừng nghĩ ai cũng như anh luyện võ giống như uống nước một nghìn người thì phái thiên sơn tôi có nhưng thực lực cũng chỉ ở cảnh giới thứ nhất không ai có cảnh giới quả cao giang cung tuấn suy nghĩ một chút nói một nghìn người cảnh giới thứ nhất cũng được lập tức mang đến thủ đô cho tôi tôi cần dùng gốc trần vũ yến bất động thanh sắc cúp điện thoại sau đó nhìn trần phi hùng hỏi ba ba thấy thế nào sắc mặt trần phi hùng cũng trở nên ngưng trọng giang cung tuấn mượn người muốn làm gì anh ta đại khái có thể đoán được cho tới nay phái thiên sơn đều là ủng hộ vương vì giữ vương quốc gia đào tạo ra không ít lực lượng nhưng từ đại hội thiên sơn lần trước vương phải quân đội đánh phái thiên sơn phái thiên sơn liền đoạn tuyệt quan hệ với vương anh ta biết tình hình thủ đô hoàn toàn dối loạn các đại gia tộc môn phái đều chọn phe phái bây giờ nếu phái người trợ giúp giang cung tuấn vậy thì quá rõ ràng là thể hiện anh ta đứng phe giang cung tuấn ai thật là khó xử trần phi hùng thở dài một cái bây giờ anh ta không biết phải làm gì mới phải anh ta biết một khi tình thế thủ đô mất khống chế cho dù anh ta không cho phe thì cũng không thể không quan tâm suy nghĩ hồi lâu anh ta mới mở miệng nói vũ yến con mang một nghìn đệ tử tới thủ đô tiếp viện cho giang c u n g tuấn đi lời này của trần phi hùng cũng để cho trần vũ yến biết ba cô ta hoàn toàn đứng cùng một chiến tuyến với giang c u n g tuấn bây giờ cô ta cũng hy vọng giang c u n g tuấn có thể giành được thắng lợi kế tiếp nếu như đánh bại kết quả của phái thiên sơn có lẽ sẽ giống cổ môn ở trăm năm trước vâng con sẽ dẫn người xuống núi đến thủ đô chương bảy trăm bốn mươi ba phải thiên môn giúp đỡ sau khi suy nghĩ trần phi hùng quyết định đứng về phe của giang c u n g tuấn anh ta quyết định lựa chọn giang c u n g tuấn sau khi đã cân nhắc ký lưỡng sau khi nhận được sự cho phép trần vũ hiến lập tức nói vâng con sẽ lập tức dẫn theo đệ tử đi đến thủ đô hội hợp với giang c u n g tuấn đi đi trần phi hùng hơi phật tay chuyện sau đó phải xem giang c u n g tuấn biểu diễn thôi giang c u n g tuấn hy vọng cậu sẽ không làm cho tôi phải thất vọng trần phi hùng nhẹ giọng thì thảo thủ đô tổng bộ của quân x í diễm sau khi giang c u n g tuấn gọi điện thoại cho trần vũ y ế n anh nhìn về phía triều dân và n ô huy cười nói đã quyết định rồi phái thiên sơn sẽ lập tức phái một nghìn đệ tử đến trợ giúp tôi một nghìn người này đều là võ giả tuyệt đối có thể đối kháng với quân hồn nói xong sắc mặt của anh lập tức châm xuống lạnh lùng nói nếu như q u â n hồn thật sự đảm ngăn cả tôi tôi sẽ trực tiếp tiêu d i ệ t quân hồn n ô huy và triều dân nhìn về phía giang c u n g tuấn xem ra lần này giang c u n g tuấn không phải nói cho có lệ nữa mà là thực sự hành động rồi giang công tuấn hít một hơi thật sâu phân phó các cậu đi xuống chờ đi chuẩn bị sẵn sàng hành động bất cứ lúc nào tôi về trước đây nói xong anh đứng dậy rời đi không bao lâu sau anh đã về đến nhà giang vô xong đã rời đi trong nhà chỉ có đường sở vị và khai h i ể u đình sức khỏe của khai h i ể u đình rất yếu đang ngủ trong phòng mà sở vi không có việc gì làm ngồi một mình ở đình nghỉ mát trong vườn nhàn n h ã u ố n g trà chồng ơi nhìn thấy giang cung tuấn trở về cô lập tức đứng lên mà thân hình của giang cung tuấn l vẽ lên đi về phía đường sở vi bằng tốc độ cực nhanh ngồi xuống bên cạnh cô sao thế tình huống ở quân khu như thế nào rồi vô cùng dối loạn giang c u n g tuấn thở dài trước tiên chỉ có thể chấn chỉnh quân khu sau đó mới chấn chỉnh khu vực thủ đô để đề phòng ngăn cản quân hồn anh đã mượn một nghìn đệ tử của phái thiên sơn bây giờ có lẽ bọn họ đang trên đường tới đây phái thiên sơn ngay vậy đường sở vị nhữ mày theo hiểu biết của cô đúng là phái thiên sơn là môn phái cổ võ đứng đầu nhưng mà đó là trước đây hiện tại thực lực của đệ tử phái thiên sơn tương đối thấp tuy nhiên cô cũng không nói gì cả anh hơi m ệ n anh về phòng nghỉ ngơi một chút đây giang công tuấn cũng không nhiều lời đứng dậy rời đi đường sở vị tiếp tục ngồi trong định nghỉ mát suy nghĩ một chút sau đó lấy điện thoại ra bấm gọi một dãy số bảo tả sử đến gặp giang c u n g tuấn bày tỏ thái độ muốn hỗ trợ giang c u n g tuấn sau khi ra lệnh cô lập tức cúp điện thoại khoe miệng nít lên nở một nụ cười nhạt sau đó mới đứng dậy trở về phòng trong phòng giang c u n g tuấn dựa vào giường chắp hai tay sau đầu ngẩng người nhìn trần nhà đường sở vi đi tới t h ở dày leo lên giường nép vào ngực giang c u n g tuấn chồng anh đừng lo lắng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi nhưng mà em cảm thấy bây giờ anh vẫn phải nhanh chóng lập kế hoạch là tự mình làm vương hay là nâng đỡ một vương khác giang c u n g tuấn không nhịn được nhìn đường sở vi một lúc đường sở vi nói tiếp n g à y tổ chức tổng tuyển cử đến ngày càng gần bây giờ tình hình ở thủ độ cũng dần trở nên rõ ràng hơn đã chia tờ h ờ n ờ h ờ nhiều phe phái phe thứ nhất là cổ môn phe thứ hai là thương hội đại đông và phe thứ ba là vương hiện tại này ngoài ứng cử viên của ba phe phái này còn có một số ứng cử viên đều rất có thực lực chồng cuối cùng thì anh đứng về phía nào là phía vương hiện tại h giang công tuấn trầm ngâm suy nghĩ anh chỉ muốn dọn dẹp mọi thứ giải quyết hết mâu thuẫn nội bộ của nước đoan hùng để đoan hùng có minh chủ thật sự bầu cử công bằng bất kỳ người nào cũng đều có cơ hội mà không phải là những ứng cử viên bị người khác thao túng sở vi anh thật sự không nghĩ nhiều như vậy giang cung tuấn nhẹ g i ọ n g nói anh chỉ muốn giải quyết hết mâu thuẫn nội bộ của đoan hùng làm cho đoan hùng thực sự bình yên để đoan hùng có minh chủ thật sự được trải qua một cuộc bầu cử công bằng mà không phải là bị điều khiển giải quyết xong hết tất cả những chuyện này thì anh mới có thể rút lui không cần phải lo lắng về những chuyện phiền phức này nữa ngay vậy đường sở vị im lặng cô cũng không nói thêm gì cả giang cung tuấn dựa vào giường ngủ thiếp đi lúc nào không biết không biết đã ngủ bao lâu anh bị đánh thức chồng ơi tỉnh lại giang cung tuấn khẽ mở mắt lấy điện thoại ra xem một chút phát hiện đã hơn sáu giờ chiều không nhịn được hỏi làm sao vậy đường sở vi nói bên ngoài có một người tới nói là có chuyện muốn thương lượng với anh là ai vậy giang cung tuấn xoay người đứng dậy đường sở vi nói em không biết ừ anh đi ra ngoài nhìn một chút sau khi giang cung tuấn mặc quần áo xong đi ra khỏi phòng đi vào phòng khách ngồi trong phòng khách là một người đàn ông nhìn qua có lẽ hơn sáu mươi tuổi trên người mặc câu phục màu nâu tóc cắt ngắn cằm có râu quai nón dáng người mập mạ giang c u n g tuấn nghi ngờ đi tới hỏi ông là người ngồi trên ghế s o f a lập tức đứng d ậ y trên mặt tràn đầy ý cười nói xin chào thiên x o á i tôi là tả sứ của phái thiên môn tôi tên là bạch đứng bạn bè trên giang hồ đã đặt cho tôi một biệt danh là ưng vương khuôn mặt bạch đ ứ n g tràn đầy ý cười rạng rỡ bạch đứng ưng vương tả s ứ phái thiên môn giang công tuấn càng nghi ngờ hơn anh không có liên quan gì đến phái thiên môn tại sao tả sứ của phái thiên môn này lại tìm tới đây anh ngồi xuống lấy ra một điếu thuốc châm lửa vài giây sau lại lấy ra một điều khác n e m qua sau đó mới nhìn bạch thương nhàn nhạt hỏi không biết thương vương đến tìm tôi có chuyện gì không bạch thương nói là như thế này tôi nhận được thông báo từ môn chủ môn chủ bảo tôi đến gặp cậu sau đó hỗ trợ cậu hết sức giúp đỡ cậu giải quyết những mâu thuẫn nội bộ ở khu vực thủ đô trong thời gian tới giúp tôi giang cung tuấn kinh ngạc đứng lên anh không biết phái thiên môn này có thể lực như thế nào cũng không biết lại lịch của bọn họ ra sao anh chỉ biết rằng môn chủ của phái thiên môn vô cùng mạnh cũng biết các thành viên của phái thiên môn đều là những cường giả nổi danh trong giới cổ võ đã nhiều năm đều là những bảng môn tà đạo chính môn chủ của phái thiên môn đã tụ hợp những người này lại với nhau hơn nữa chỉ trong thời gian ngắn ngủi hơn hai tháng phái thiên môn đã càn quét hơn phân nửa giới cổ võ thậm chí các môn phái như phái thiên sơn cũng phải phục tùng anh tự hỏi tại sao phái thiên môn lại muốn giúp đỡ anh môn chủ của các người là ai tại sao lại muốn giúp tôi bạch đứng cười nói tôi cũng không biết chuyện đó mặc dù tôi là tà sứ nhưng tôi chưa nhìn thấy khuôn mặt thật của môn chủ toàn bộ phái thiên môn chỉ có phó môn chủ là đã từng nhìn thấy khuôn mặt thật của môn chủ để môn chủ của phái thiên môn tới gặp tôi tôi muốn nói chuyện với cô ta e rằng chuyện này không được b ạ i h hưng đầu nói môn chủ xuất quỷ n h ậ p thần không ai biết cô ấy ở nơi nào nếu môn chủ muốn gặp cậu thì đương nhiên sẽ tới gặp cậu ngay vậy giang cung tuấn suy nghĩ anh tự hỏi tại sao phái thiên môn lại muốn giúp đỡ anh rốt cuộc thi môn chủ của phái thiên môn là ai anh đã từng nghi ngờ sở vị nghi ngờ giang thời nhưng đều không có bằng chứng xác thực bây giờ tả sử của phái thiên môn xuất hiện nói rằng phái thiên môn muốn giúp đỡ anh điều này càng khẳng định sự nghi ngờ trong lòng anh môn chủ của phái thiên môn chắc chắn phải là người mà anh quen biết anh không nhịn được nhìn về phía đường sở vị đang ở bên cạnh đường sở vi ngồi yên lặng cô lắng nghe rất nghiêm túc giang cung tuấn lại một lần nữa xua tan phỏng đoán trong lòng nhìn về phía bạch thư ngồi n g ở đối diện hỏi phái thiên môn dự định giúp đỡ tôi như thế nào bạch thư nói tất cả đệ tử của phái thiên môn sẽ tuân theo mệnh lệnh của thiên soái được nghe vậy giang cung tuấn không nhịn được cười thành tiếng mặc kệ môn chủ của phái thiên môn là ai giờ đây với sự giúp đỡ của phái thiên môn đối với anh việc giải quyết những vấn đề nan giải này đã trở nên đơn giản hơn rất nhiều bạch h ơ n g nói tiếp đệ tử của phái thiên môn đều đang bí mật đi về phía khu vực thủ đô thiên x o á i nói một tiếng ba nghìn võ giả sẽ vào chỗ trong vài phút chương 744, m ư ợ n sức ba nghìn đệ tử thiên môn nghe thấy số lượng này giang cung tuấn nợ nụ cười có ba nghìn đệ tử thiên môn này sợ gì mà đại sự không thành chứ một hồi lâu sau anh mới bình ổn lại được anh nhìn bạch hứng rồi hỏi vì sao thiên môn lại muốn tương trợ tôi bạch t ư n g cười ông ta nói thiên môn sinh ra để ứng phó với thai kiếp mục đích chính là giúp đỡ chính nghĩa đừng nhìn chúng tôi đều làm ấy đồ đệ đã bỏ mạng nhưng tâm tồn của chúng tôi cũng chính nghĩa ừ nói có đạo lý giang c u n g tuấn cũng tán thành với lời nói của bạch hưng kế tiếp anh và bạch dung hàn huyên với nhau thật lâu sau khi hàn huyên hơn một giờ bạch t ư n g mới rời đi mà giang c u n g tuấn thì lại hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm một hơi anh nhìn đường sở vi ở bên cạnh rồi cười nói bây giờ đã có sự trợ giúp của thiên môn cộng thêm cả phái thiên sơn vậy thì tất cả đã thuận lợi hơn nhiều rồi anh lại muốn nhìn xem tiếp theo còn có ai dám ngăn cản nữa nhìn vẻ mặt với ý cười sáng lạn của giang c u n g tuấn đường sở vi rất thỏa mãn giờ phút này cô mới cảm giác được tất cả những thứ mà cô làm trong khoảng thời gian này cũng không hề u ồ n g phí còn khai hiệu đình thì lại yên lặng ngồi ở một bên trong khoảng thời gian này cô ta đã trải qua rất nhiều chuyện không chỉ mỗi một mình t i ể u bạch mà cô ấy cũng đã hiểu ra rất nhiều chuyện biết trên thế giới này có tồn tại một vài võ giả cường đại anh giang đã có tin tức của bà tôi chưa cô ta lên tiếng do hỏi tạm thời vẫn chưa có giang cung tuấn nói chẳng qua cô cứ yên tâm đi chỉ cần ba cô vẫn còn sống chắc chắn là tôi có thể tìm được ông ấy thôi ừ n có những lời này của giang cung tuấn thì khai hiệu đình đã an tâm rồi đúng rồi anh đến nhà họ g i a n g một chuyến giang cung tuấn nhìn đường sở vi mà hỏi ý kiến của cô anh nói thiên môn đã phái tả s ử tới tim anh nhưng anh lại không hiểu rõ tên bạch thương này anh đi tìm giang vô s o n g bảo cô ấy hỏi thăm bối cảnh thân phận của bạch thương một chút không phải có điện thoại sao đường sở vị liếc mắt nhìn giang cung tuấn một cái cô thản như nói có chuyện gì gọi điện thoại là được rồi cứ nhất quyết phải tự mình đi một chuyến hay sao hay là một ngày không thấy giang vô s o n g trong lòng anh rất là nhung nhớ làm gì có không có giang cung tuấn lắc đầu đúng lúc anh giải thích chỉ là có chút chuyện cần phải giáp mặt mà hỏi em đi với anh mấy ngày nay số lần giang cung tuấn tìm giang vô s o n g hơi nhiều rồi giang vô s o n g có tâm tư gì cô cũng biết cô thật sự không yên tâm được giang cung tuấn gật đầu anh xoay người chào hỏi khai hiệu đình một tiếng rồi nói trong lúc quan trọng này có thể không đi ra ngoài thì cứ cố gắng không ra ngoài nếu đói thì tự mình làm chút gì đó để ăn chờ qua được trong khoảng thời gian này cô muốn đi đâu thì đi anh giang tôi biết rồi tôi sẽ không gây thêm phiền phức cho anh đâu khai h i ể u đỉnh nhẹ nhàng gật đầu sau khi dặn dò xong giang cung tuấn dẫn theo đường sở vi rời khỏi nhà đi tới nhà họ giang nhà họ giang phòng tiếp khách đường sở vi mặc một thân sườn s á m màu đỏ cực kỳ khí chất ở trong phòng tiếp khách còn có mấy người nữa một người là tộc trưởng của long tộc long n ữ nguyệt một người là phu nhân của phong vận còn có một người nữa là thạch trí bạch của nhà họ thạch thân hình mập mạp hơn một trăm năm mươi kg mày r ẫ m mắt to giang vô s o n g ngồi ở vị trí trên đầu nhìn hai tộc trưởng của hai tộc nhàn nhạt nói tộc t r ư ở n g long tộc trưởng thạch tình hình bây giờ của thủ đô các người cũng đều biết rồi cục diện hỗn loạn đã dần dần rõ rệt hơn mấy phe cánh cũng đã bắt đầu hành động trước sau rồi các gia tộc lớn cổ võ giả gần như đều đứng theo phe hết cả long ngữ nguyệt liếc mắt nhìn giang vô s o n g một cái cô ta nói một cách ônu n tộc trưởng giang gọi bọn tôi đến là muốn để bọn tôi theo phe cô sao tôi nghe nói cô vì thương vị mà không thiết tìm được vương mượn dùng thể lực của vương lúc này mới ngồi vững trên vị trí tộc trưởng của nhà họ giang nhỉ hử vương giang vô song cười cười cô ta nói vương đương nhiệm chỉ là một con rối mà thôi mặc dù đang thượng vị cũng đã bồi dưỡng thể lực cho mình nhưng ông ta căn bản không có thực lực để cho tôi ngồi vững trên vị trí tộc trưởng của nhà họ giang là có người khác đã tương trợ tôi ai long ngữ nguyệt thạch trí bạch chăm miệng một lời mà lên tiếng giang vô song thản nhiên nói thiên môn ngay vậy hai người đồng thời đứng bật dậy kinh hô lên thiên môn phải giang vô song cũng không giàu diếm vẻ mặt của long ngữ nguyệt và thạch trí bạch cũng trở nên ngưng trọng trong nhất thời ai cũng không nói gì cả bầu không khí ở nơi này trở nên ngưng trọng một hồi lâu sau thạch trí bạch mới hỏi tộc trưởng giang cô đang giúp ai vậy giang cung tuấn sao phải giang vô song gật đầu cô ta nói tôi đang giúp giang cung tuấn cô đây là bảo chúng tôi đứng về phía giang cung tuấn sao long ngữ nguyệt thở dài rồi nói thế lực của giang cung tuấn là người yếu nhất trong m ơ y phái thật ra anh ta chẳng có một chút quyền nói chuyện nào cả bất kể là c ổ môn hay là thương hội đại đông đi nữa chỉ cần bọn họ nguyện ý giang cung tuấn sẽ bị cách chức ngay lập tức đến lúc đó anh ta chỉ là một tên võ giả mà thôi võ giả có mạnh thế nào đi nữa thì sao chứ có thể làm nổi lên được sóng gió gì đây có đơn giản như vậy không giang vô song cười n h ạ t nói tộc trưởng long không khỏi nhìn chuyện cũng quá là nông cạn rồi quả thật lời cô nói là sự thật cổ môn và thương hội đại đông đều rất mạnh nhưng bất kể là cổ môn hay là thương hội đại đông cũng không hy vọng đối phương độc nhất một nhà sự xuất hiện của giang cung tuấn có thể đánh vỡ được sự cân bằng này cho nên ai cũng không dám cách t r ư ớ c giang cung tuấn một cách dễ dàng được một khi giang cung tuấn bị cách chức vậy thì vận mệnh sẽ bị đánh vỡ nói đơn giản một chút thương hội đại đông là muốn lợi dụng giang c u n g tuấn để đối phó với cổ môn cổ môn cũng muốn lợi dụng giang c u n g tuấn để chống lại thương hội đại đông bên trong này còn có một vương tuy chỉ là con rối nhưng ông ta đã sống mấy chục năm rồi cũng không dễ coi thường đầu nói trắng ra giang c u n g tuấn là do một tay vương bây giờ nâng đỡ đi lên ông ta sẽ trơ mắt nhìn giang c u n g tuấn bị cách trước sau điều đó không có khả năng hơn nữa bây giờ các người còn chưa biết thể lực của giang c u n g tuấn nữa sau l ư n g giang c u n g tuấn chính là thiên môn còn có nhà họ giang hơn nữa quan hệ giữa phái thiên sơn và giang công tuấn cũng không tệ càng quan trọng hơn là các người có biết ông nội của giang cung tuấn là ai không là giang thời giang thời chắc là b i ế t nhỉ tính kế hết mấy chục năm đều tính kế hết cả thiên hạ võ giả bày bố đại hội thiên sơn để cho thiên hạ võ giả tụ họp tới thiên sơn rồi đánh chết linh quy chỗ tốt của linh quy đều đã bị giang thời giành được rồi bây giờ giang thời chưa hiện thân nếu như ông ta hiện thân anh ấy mạnh đến mức nào các người có thể tưởng tượng được chứ đúng rồi còn nói cho các người một việc nữa mộ dung xuân căn bản vẫn chưa chết chẳng những ông ta chưa chết mà còn đã khôi phục lại được thực lực ông ta vẫn luôn âm thầm giúp đỡ giang c u n g tuấn đó các người nói với thực lực hiện giờ của giang c u n g tuấn sao anh ta lại thất bại được đây sao anh ta thua được chứ giang vô song nói một chàng long ngữ nguyệt và thạch trí bạch đều lâm vào trường mặc những lời giang vô song vừa nói bọn họ mới biết được giang c u n g tuấn bất chi bất giác đã có nhiều người ủng hộ như vậy rồi cái khác thì không nói đến chỉ nói một cái môn chủ thiên môn mà thôi một tên giang thời một tên mộ dung xuân ba người này đều là sự tồn tại có thể quét sạch cả giới của võ giang vô song tiếp tục nói vận mệnh bây giờ chắc chắn là sẽ bị đánh vỡ trong trận tranh đầu kế tiếp đâu ai có thể thắng ai có thể giành được cả nước đ o a n hùng các người hy vọng là ai thắng thương hội đại đông sao t h ắ n g rồi các người có thể ổn định được ngồi thêm trăm năm nữa không đừng có n ằ m m ơ n ữ a trăm năm trước giờ si chính là chú ý gia tộc cổ võ làm phản quấy nhiều quốc gia đại sự lúc này mới sáng lập ra thương hội đại đông cho các người lợi ích các người thật sự cho rằng sẽ có trăm năm thứ hai sao tuyệt đối không có khả năng nếu tôi là giờ si sau lần tuyển cử này nếu có thể giành lấy được thắng lợi tôi tuyệt đối sẽ dọn dẹp tất cả mọi thứ có thể trở thành c h ư n g ngại của tôi giống như trận chiến cổ môn vào trăm năm trước vậy chương bảy trăm bốn mươi lăm không còn đường lui nữa rồi trong khoảng thời gian này giang vô song và các tộc trưởng của các tộc khác đều khá là gần gũi tứ đại cổ tộc bây giờ cũng chỉ còn lại có ba gia tộc giang long thạch la mạnh mà thôi về phần nhà họ cựu từ sau khi lão tổ của nhà họ cựu cựu ngân cũng chính là cựu vương gia bị giang cung tuấn giết chết thì nhà họ cựu đã đại thương nguyên khí hơn nữa lần trước đường s ở v ị giết đến nhà họ cựu giết cựu khải hơn cấp trưởng lão làm cho nhà họ cựu sợ hãi trong khoảng thời gian này nhà họ cựu đều rất bề bộn mà giang vô song cũng biết căn bản không thể lôi kéo nhà họ cửu được bởi vậy cô ta cũng không đi tốn nhiều tâm tư nữa bây giờ người có thể mượn sức được cũng chỉ có hai tộc long thạch mà thôi cô ta nói rất nhiều hai tộc trưởng tôi đã nói rất nhiều rồi các người tự suy xét đi long ngữ nguyệt dẫn đầu đứng lên cô ta nói tôi sẽ nghiêm túc suy xét tạm biệt nói xong cô ta đứng lên rời đi thạch t r í bạch cũng đứng lên anh ta nói sau này còn gặp lại hai người cùng nhau rời đi thạch t r í bạch hỏi tộc trưởng long cô thấy thế nào long n ữ nguyệt suy nghĩ cô ta nói tình hình bây giờ thật sự là rất không lạc quan một tiên môn nhảy ra gần đây cổ môn và thương hội đại đông đều có động tĩnh rất lớn rất nhiều môn phái gia tộc đều đứng cùng phe chắc chắn chúng ta cũng không thể không đếm x ỉ a đến được đúng vậy thạch c h í bạch thở dài nói trận cờ này chỉ có thể thắng thôi không thể thua được một khi mà thua rồi như vậy kết cục sẽ chính là cổ môn của trăm năm trước cho nên cần phải thật thận trọng cho dù là không ra tay cũng phải bày tỏ thái độ thạch c h í bạch suy xét một chút thế cục rất loạn ai cũng không thể không đếm sửa đến được nếu bây giờ mà lơ là không thèm quan tâm như vậy chờ đại cục đã định rồi thì kết cục của bọn họ sẽ giống như là cổ môn của trăm năm trước vậy sẽ bị tiêu diệt hai người đi ra khỏi nhà họ giang vừa ra khỏi cửa nhà thì đã nhìn thấy một chiếc xe quân sự chạy đến từ phía xa xa rất nhanh đã xuất trước cửa nhà nhà họ giang giang cung tuấn và đường sở vi xuống xe giang cung tuấn nhìn thấy long ngữ nguyệt và thạch trí bạch ở ngoài cửa anh đi qua đó cười nói với bọn họ hai tộc trưởng trùng hợp như vậy sao long ngữ nguyệt và thạch trí bạch liếc mắt nhìn nhau một cái bất trợn hai người đều nhìn giang cung tuấn long ngữ nguyệt cười nói hóa ra là thiên x o á i một đoạn thời gian không gặp thiên x o á i trẻ già không ít nhỉ xem ra tu vi đã có chút tiến bộ rồi giang cung tuấn cười cười anh nói may là chiếm được một viên nội đan bây giờ đã bước vào cảnh giới thứ tám rồi giang cung tuấn ở cảnh giới thứ tám chuyện này đã không phải bí mật gì nữa rồi hai tay thạch trí bạch ốp quyền anh ta nói chúc mừng sau đó xoay người rời đi long ngữ nguyệt liếc mắt nhìn giang cung tuấn một cái cũng nói một câu chúc mừng rồi cũng xoay người rời đi giang cung tuấn không để ý nhiều tới hai người bọn họ anh đi vào cửa lớn nhà họ giang dưới sự dẫn dắt của người làm nhà họ giang anh đi đến phòng tiếp khách giang vô song vẫn chưa rời đi nhìn giang c u n g tuấn và đường sở vi xuất hiện cô ta đứng lên ngay tức khắc trên mặt mang theo ý cười anh giang sở vị sao hai người lại đến đây giang c u n g tuấn ngồi xuống anh nói có một vấn đề muốn thỉnh giáo em đây giang vô song cũng ngồi xuống theo cô ấy làm một thế mời cứ nói đi đừng n g ạ i giang c u n g tuấn hỏi em đã từng nghe nói tới cái người bạch r ư n g này chưa biệt hiệu của ông ta là hưng vương giang vô song chậm rãi gật đầu cô ta nói đã từng nghe nói tới rồi người này thành danh vào ba mươi năm trước đã từng trong một đêm mà diệt cả một gia tộc vẫn luôn bị v õ minh đổi u giết người ta đồn rằng người này lòng dạ độc ác ngay cả trẻ c o n cũng không tha làm sao vậy anh giang sao lại đột nhiên hỏi tới ương vương giang cung tuấn giải thích ông ta là tả sứ của thiên môn hôm nay đã tìm tới cửa nói thiên môn nguyện ý hiệp trợ giúp tôi tụ sửa thủ đô ngay vậy giang vô s o n g không khỏi liếc mắt nhìn đường sở vi một cái đường sở vi sở cái mũi cô hỏi nhìn tôi làm gì chứ tôi cũng chưa từng nghe qua cái người tên là ư ơ vương này giang vô xong rời ánh mắt đi cô ta nết miệng cười nói đoạn thời gian gần đây thể thực của thiên môn thật mạnh mẽ chỉ có điều tôi chưa từng nghe qua người của thiên môn đã gây ra chuyện không có tình người gì cả anh giang bây giờ thiên môn nguyện ý hiệp trợ anh đây là chuyện tốt đó anh cũng đừng suy nghĩ nhiều nữa lợi dụng lực lượng thiên môn này cho tốt đi là được nhưng anh cứ luôn cảm thấy có vấn đề ở đâu đó có sao chẳng lẽ không có sao vì sao thiên môn lại muốn tương trợ anh chứ điều này không có lý do anh nghi ngờ môn chủ của thiên môn là người mà anh quen biết có lẽ là ông nội của anh giang vô song cười nói ông cụ giang thời này rất thần bí sáng lập ra thiên vương điện bây giờ lại tạo ra một thiên môn cũng không có gì kỳ lạ đúng không sở vi ừ n đường sở vi gật đầu cô nói rất có khả năng này em cũng cảm thấy môn chủ của thiên môn rất có thể là ông nội cho dù không phải là ông nội thì cũng là người của ông nội nếu không vì sao lại phải vô duyên cớ vô cớ giúp giang cung tuần chứ hai người kẻ s ứ a người họa nói đến mức giang cung tuần tin tưởng không chút nghi ngờ nếu đã như vậy vậy anh cũng không có gì phải lo lắng cả đúng rồi lúc trước anh thấy tộc trưởng của hai tộc lòng Thế ở trước cửa nhà họ giang đây là có chuyện gì vậy giang vô song giải thích cũng không phải chuyện lớn gì em tìm tộc trưởng của hai tộc nói chuyện để bọn họ đứng về phe chúng ta bày tỏ một thái độ ủng hộ anh giang cảm ơn đều là người một nhà nói chuyện hai nhà làm cái gì chứ còn có chuyện gì khác nữa không nếu không có thì em phải đi rồi giang vô song đứng lên nếu là một mình giang cung tuấn thôi cô ta chắc chắn sẽ ở lại với giang cung tuấn thêm một lúc nữa nhưng đường sở vị cũng ở đây nhìn thấy đường sở vị cả người cô ta đều không được tự nhiên không có việc gì nữa em bận chuyện của em đi anh cũng trở về đây giang cung tuấn đứng lên sau khi chào hỏi giang vô s o n g một tiếng rồi xoay người rời đi anh và đường sở vi cùng nhau rời khỏi nhà họ giang còn chưa về tới nhà trần vũ hiến đã gọi điện thoại tới nói là đã dẫn một nghìn võ giả của phái thiên sơn xuất hiện ở thủ đô rồi anh giang bất động sản của phái thiên sơn tôi ở thủ đô không thể nào chứa nổi nhiều người như vậy được anh sắp xếp một chút đi được tôi lập tức đi sắp xếp giang cung tuấn cúp điện thoại sau đó lại gọi điện thoại cho ngô h u bảo ngô huy đích thân đi sắp xếp cho những người của phái thiên sơn mà trần vũ yến dẫn tới rồi sau đó giang cung tuấn tự mình tiếp đại trần vũ yến thủ đô một khách sạn cao cấp nào đó bên trong phòng bao trần vũ yến liếc mắt nhìn đường sở vị một cái cô ta là phụ nữ nhưng nhìn thấy đường sở vị cô ta cũng bị dung mạo của đường sở vi làm cho chân kính quả nhiên là quốc sắc thiên hương anh giang thật đúng là may mắn bên cạnh lại có vợ yêu sinh như vậy đường sở vị n é t môi cười cảm ơn đã khích lệ còn giang cung tuấn thì lại cười nhạt trần vũ yến cũng không nói thêm cái gì về đề tài này nữa mà là rời vẻ mặt trần vũ yến ngưng trọng cô ta nói từng chữ từng chữ bất kỳ một người nào làm võ giả cũng không muốn bất kỳ một kẻ nào bất kỳ thế lực gì ảnh hưởng đến quyền vị của mình cả trăm năm trước chính là như vậy cổ môn bị d i ệ t thương hội đại đông được thành lập nếu không phải lo rằng cục diện hoàn toàn không khống chế được trăm năm trước vương sẽ không nhường lợi ích ra đầu mà là trực tiếp hủy diện tình hình bây giờ thì khác bất kể là ai thắng thì đều sẽ tiến hành thanh tẩy lớn tiến hành dọn dẹp tiêu diệt tất cả những người có uy hiếp đến mình nghe đến mấy lời này giang cung tuấn bất đắc dĩ thở dài một tiếng anh thật sự không muốn như vậy không muốn vì mỗi một quyết định của bản thân mình đều sẽ ảnh hưởng đến sự sống chết của một đồng người trần vũ h ế n nhìn giang cung tuấn cô ta trịnh trọng nói anh giang anh đã không còn đường lui nữa rồi anh phải giải quyết thương hội đại đông giải quyết cổ môn phải nắm cả nước đoan hùng trong tay đi đến bước này rồi anh đã không còn đường lui nữa bây giờ anh không phải là một mình nữa phía sau anh còn có không ít người anh mà thất bại những người này đều sẽ chết hết anh hiểu chưa chương bảy trăm bốn mươi sáu hành động không còn đường lui giang cung tuấn thật sự không còn đường lui nữa vì những người ủng hộ ở phía sau lưng mà anh phải kiên trì không thay đổi tiếp tục đi con đường này anh nghiêm túc gật đầu đảm bảo tôi nhất định sẽ không để mọi người phải thất vọng có câu nói này của giang cung tuấn thì trần vũ yến cũng yên tâm ba người ăn c ơ m qua loa sau khi ăn xong giang cung tuấn vội vàng rời đi tiến về phía trụ sở chính của quân xích diễm trụ sở chính của quân xích diễm phòng làm việc thiên x o á i trong phòng làm việc ngoại trừ giang can g tuấn ra thì còn có ngô huy và triều dân giang cung t u ấ n nhìn danh sách nội bộ đã được sửa lại của quân xích diễm ngoại trừ ngô huy và triều dân ở trước mắt ra thì toàn bộ những người khác đều có vấn đề những người này đều là người của phe phái khác không phải là người của thương hội đại đông thì chính là người của cổ môn và có một số là người của vương giang cung tuấn nhìn danh sách trong tay ở trong danh sách chỉ nói tướng quân ba sao thì đã có hai người rồi một người là phó tổng giám đốc đẹp trai đột nhiên nhận chức chu cương người còn lại là mã sĩ luân đang tạm thời quản lý quân s í c h diễm sau khi thiên tử đã chết lúc trước đại ca khi nào mới hành động nô huy đã yên đến không chịu nổi rồi còn triệu dân thì nhắc nhở thiên x o á i anh cần phải hiểu rõ hơn hai mươi người đó những người này cũng không phải là người bình thường đều là cấp bậc tướng quân nếu như động vào việc này thì nội bộ quân s í c h diễm xem như trống r ố n g anh đi đâu mà tìm người lấp vào chỗ trống chứ giang c u n g tuấn suy nghĩ rồi nói đến nam cương nơi mà giang c u n g tuấn tin tưởng cũng chỉ có nam cương mặc dù trong nội bộ của nam c ư ơ n g cũng có mâu thuẫn cũng có những người của phe phái khác thế nhưng anh vẫn hiểu rõ phần lớn người trong đó anh đồng ý thì những bộ phận khác cũng không chịu không lo được nhiều như vậy bắn phát súng đầu tiên trước đã giang c u n g tuấn đưa tay chỉ vào tên chu cương rồi nói chọn anh ta mà ra tay đi Nô Huy. Lập tức thông báo mang báo q vâng đến đ tôi, tôi lập tức đi ngay triều dân lập tức rời đi giang cung tuấn cũng đi ra ngoài theo tốc độ ngô huy triệu tập binh sĩ rất nhanh trong thời gian mười phút ngắn ngủi đã tập kết xong một nghìn lính tinh nhuệ của quân s í c h diễm một nghìn người này đều là n ô huy mang từ nam cương đến đây một nghìn người này đã từng theo giang cung tuấn tiến vào thành phố từ đ ằ n g tuyệt đối trung thành với giang cung tuấn trụ sở chính của quân s í c h diễm ở trong một bãi đất trống trên một trăm chiếc xe quân đội đã tập kết xong hơn một nghìn chiến sĩ được trang bị vũ khí đã tụ họp lại giang cung tuấn mặc trang phục chiến đấu trên người đi đến trao thủ t r ư ở n g âm thanh vang dội có trật tự chuyển đến n ô h u mặc trang phục chiến đấu trên người chạy chậm đến đứng thẳng tắp túi trào lớn tiếng la lên bây ẩ m thiên xoái, q u n s c giờ ễ đã là một xong, chờ mươi một giờ tối thế nhưng vương vẫn còn chưa ngủ trên người ông ta mặc bộ quần áo ngủ rộng thùng thỉnh đang đọc sách trong phóng sách ngay lúc này cửa phòng bị đẩy ra một cô gái trẻ tuổi đi đến cô gái này khoảng chừng hai mươi bảy hai mươi tám tuổi trên người mặc một bộ váy kẻ sọc màu bè để kiểu tóc dài xoăn gợn sóng màu vàng ba cô gái đi đến gọi một câu t ố như vương đặt quyển sách trong tay xuống nhìn cô gái đang đi đến nay trên mặt n ở một nụ cười hỏi đã trễ như vậy rồi sao còn chưa ngủ có chuyện gì không t r â n tổ như đi đến ngồi xuống ở chỗ đổi diện ông vương ba những năm nay con đều du học ở nước ngoài vẫn luôn ở cùng nhau thì ít mà xa cách nhau thì nhiều ba cũng sắp về hưu rồi đợi sau khi ba về hưu thì chúng ta cùng ra nước ngoài định cư có được không vương cười một cái rồi nói tổ như con nghĩ nhiều rồi những người ở vị trí như ba thì cho dù đã về hưu cũng không có cách nào rời khỏi thủ đô này một bước nhưng mà vào lúc này cửa phòng bị đẩy ra một lần nữa ảnh tử đi đến nhìn thấy trần tố như cũng đang ở đây thì anh ta lập tức nói đợi lát nữa tôi sẽ quay lại nói xong anh ta lập tức đi ra ngoài có việc gì thì cứ nói ông vương mở miệng gọi ảnh tử lại quay sang nhìn trần tổ như rồi nói tố như con đi ra ngoài trước đi bà còn có việc vâng trần tổ như nhìn ảnh tử một chút sau đó quay người rời đi cô ta rời đi rồi thì ông vương mới hỏi đã trễ như vậy rồi còn có việc gì không biểu cảm của ảnh tử trở nên nghiêm trọng mà nói vừa n ã y có tin tức chuyển đến quân xích diễm đã hành động cái gì đ ỗ n g nhiên ông vương khiếp sợ đứng lên hỏi quân xích diễm hành động rồi sao vâng ảnh tử gật đầu nói một nghìn quân xích diễm một nghìn người này được giang cung tuấn mang từ nam cương đến đây mấy giây sau ông vương mới ngồi xuống hỏi giang cung tuấn ra tay với người nào ảnh tử lắc đầu nói không biết ông vương chậm dãi nói đêm nay thủ đô đã được định t r ư ớ c sẽ không yên bình rồi cậu đi theo dõi đi nếu như có bất cứ tin tức nào thì lập tức báo cho tôi biết vâng ảnh tử quay người rời đi sau khi anh ta rời đi vẻ mặt của ông vương càng ngày càng nghiêm nghị cuối cùng giang cung tuấn cũng ra tay rồi sao anh muốn bắt hai để khai đao cổ môn và thương hội đại đông sẽ phản kích như thế nào ông vương vừa mong đợi vừa sợ chuyện quận xích diễm xuất động nhanh chóng truyền ra khắp toàn bộ thủ đô các thế lực lớn các gia tộc lớn tài phiệt ở thủ đô đều biết quan xích diễm xuất động đêm nay rất nhiều người ở thủ đô đều không ngủ đều đang đợi tin tức giang c u n g tuấn ngồi ở trên một chiếc xe quân đội trước khi xuất phát anh đã thông báo cho người của phái thiên môn bảo người của phái thiên môn đợi trong bóng tối quân hồn không động thì thiên môn không động quân hồn động thì thiên môn ra quân hồn dám ngăn cản giết không tha buổi tối hôm nay giang c u n g tuấn đã quyết tâm làm ra một số chuyện anh muốn phá vỡ bố cục đang có ở thủ đô hiện giờ thiên x o á i phía trước chính là trụ sở của chu cương dựa theo t í n báo thì sau tám giờ tối chu cương vẫn luôn ở đó chưa có rời đi ngô huy báo cáo tình hình với giang c u n g tuấn ừ m tốt lắm giang c u n g tuấn gật đầu xe quân đội tiếp tục tiến lên khoảng chừng nửa tiếng sau thiên soái đã đến rồi giang c u n g tuấn xuống xe dặn do mà nói bao vây lại không được thả bất cứ kẻ nào quận xích diễm vừa hành động binh sĩ trước cửa nhà chu cương lập tức g i x u ố n g lên một binh sĩ đi qua nhìn những kẻ khách không ngợi mà đến lạnh lùng hỏi ai đó có biết đây là chỗ nào hay không đây là phủ của tướng quân chu lời của binh sĩ này còn chưa kịp nói hết thì ngô huy đã chia súng vào đầu của anh ta lạnh lùng mà nói đến đó. Cương bắt Chu cương đó. quân s í c h diễm hành động mời phối hợp nếu như không phối hợp thì trực tiếp đánh chết nghe vậy thì binh sĩ này bị do sợ lập tức giơ tay lên giang cung tuấn chắp hai tay sau lưng đi vào trong phủ vừa đi vào đã nhìn thấy chu cương mặc đầu ngủ đi ra phía sau anh ta còn dẫn theo mười mấy binh sĩ được trang bị vũ khí chu cương nhìn thấy giang cung tuấn dẫn theo binh lính đến phủ của mình thì lập tức giận đến bốc khói hét lớn giang cung tuấn anh có biết mình đang làm cái gì không bắt lại giang cung tuấn trực tiếp ra lệnh quân x í diễm ở sau lưng lập tức tiến lên phía trước ai dám động đến Chu cương của tức Cung cản sích hét Theo hét anh phía anh chấp pháp, không sau xuống Tuấn người lưng người lớn. tiếng lớn lên. Giang lên, ngăn quân pháp, giết ta, ta tha. lập la diễm dờ ở vũ khí trong tay của quân s í c h diễm ở phía sau anh lập tức lên đạn còn người đứng ở phía sau của chu cương thì sợ hãi vứt ư súng xuống, xuống hai tay ôm đầu ngồi s ồ n xuống mặt đất dẫn đi giang cung tuấn ra lệnh một câu sau đó xoay người rời đi chu cương không phản kháng nữa mặc cho quân s í c h diễm dẫn đi chương bảy trăm bốn mươi bảy đưa thẩm phán xuống trước đi chu cương không phản kháng lại bởi vì anh ta biết nếu như anh ta phản kháng thì rất có thể sẽ bị đánh gục tại chỗ trong tay giang c u n g tuấn nắm giữ hình kiếm anh có quyền tiền trạm hậu tấu chu cương lựa chọn thỏa hiệp anh ta tin rằng tin tức sẽ được truyền đi rất nhanh đến lúc đó sẽ có người đến cứu anh ta thôi bởi vì người phía sau anh ta tuyệt đối không cho phép giang c u n g tuấn đánh vỡ sự cân bằng này sau khi giang c u n g tuấn bắt được người anh không chọn quay trở về quân khu mà là trực tiếp đi thẳng tới hình điện anh định thẩm tra chu cương suốt đêm trước khi định tội nếu sau khi xét xử phải xử bắn vậy thì giết trước đi anh muốn xem xem sau khi giết chu cương có thể gây ra chuyện gì được nữa ai dám nhảy ra đây anh sẽ giết người ngay lúc giang cung tuấn đưa chu cương tới hình điện thủ đô ở vùng ngoại thành tứ hợp viện nào đó đây là nơi ở của âu dương lãng tại thủ đô nơi ông ta ở được canh phòng rất nghiêm ngặt bên ngoài sân tất cả đều là một vài võ giả c h ấ n thủ được võ trang đầy đủ trong phòng khách â u dương lãng ngồi trên ghế sofa trong phòng khách còn có những người khác nữa giờ phút này có người của cổ môn đang bẩm báo lại tình hình môn chủ có tin tức vừa được chuyển đến người mà giang cung tuấn dẫn binh đi bắt chính là chu cương chính là tướng quân ba sao của trạch tây cương đến chỗ quận xích diễm sau khi nghe thấy người bị bắt chính là chu cương âu dương lãng cười ông ta nói mặc kệ cứ để giang cung tuấn gây sức ép đi tốt nhất là hủy diệt hết toàn bộ nhân viên của thương hội đại đông l u ô n đi như vậy thì tôi có thể ngồi yên mà ngư ông đắc lợi rồi t h ư ơ ngài n g cái này chỉ e là không thích hợp ngồi đối diện âu dương lãng là một ông già ông ta nhìn qua khoảng hơn bảy mươi tuổi mặc áo dài màu xám tóc giữ dài theo kiểu phụ cổ còn có một chòm dâu thật dài ông ta vuốt trồng dâu vẻ mặt lộ vẻ bí hiểm ông ta nói không thể để giang c u n g tuấn hành động không thể để giang c u n g tuấn mở tiền lệ này trước được nếu bây giờ mà cậu ta ra tay vậy thì tiếp theo hành động của cậu ta cũng lớn lắm chúng ta bắt buộc phải ngăn cản âu dương lãng nhìn người nói chuyện ông ta hỏi ông nghĩ thế nào ông ta mặc áo dài màu xám tóc giữ dài theo kiểu phục cổ làm mưu sĩ bên cạnh âu dương lãng ông ta tên là gia cát nhị là hậu nhân của gia cát lượng gia cát nhị suy nghĩ ông ta nói giang c u n g tuấn muốn làm cái gì tất cả mọi người đều biết rõ trong lòng cả cậu ta không chỉ là kẻ địch của chúng ta mà cậu ta cũng là kẻ địch của thương hội đại đông Bây giờ trong h hội Đại Đông thần sắc h của âu dương lãng mang theo một tiên ngưng trọng ông ta suy nghĩ rồi nói người giang cung tuấn động cũng không phải là người của chúng ta tạm thời không cần để ý tới bây giờ chúng ta cứ chờ đi xem xem thương hội đại đông bên kia sẽ phản kích như thế nào gia cắt nhị cũng suy nghĩ một lát sau đó ông ta mới nói như vậy cũng được xem kế sách chứng đối của jersey sẽ giải quyết phiền thoái này như thế nào âu dương lãng đã biết người ở phía sau giang c u n g tuấn ông ta lựa chọn không ra tay ở một trang viên độc lập ở kinh đô vị trí của trang viên này có hơi hẻo lánh ở trong trang viên hẻo lánh này lại có không ít người giờ phút này trong một gian phòng ngài thật sự để tùy ý tên nhóc giang c u n g tuấn kia càn quấy sao một thanh n m vang lên người lên tiếng chính là một ông già đã lớn tuổi ông ta là người đứng đầu trong tứ đại cao thủ dưới trướng dơ si thiên cũng là người duy nhất còn tồn tại trong tứ đại cao thủ dơ si đứng ở trước một bức tranh trong tay ông ta cầm một ly t r à ông ta nhìn bức tranh cảnh sơn thủy ở phía trước thản nhiên nói tên nhóc giang cung tuần này sự xuất hiện của cậu ta vốn là vì đánh vỡ sự cân bằng hiện tại ép các gia tộc cổ võ lớn các môn phái cổ võ ra ngoài để cho bọn họ lựa chọn trận danh ép buộc bọn họ đứng thành hàng thiên nói tình hình bây giờ cơ bản là đã sáng tỏ rồi tên n ó c này đã không còn ghế trị lợi dụng nữa nếu còn để cho cậu ta làm loạn nữa thì chúng ta sẽ tổn thất rất nặng nề dơ s i hơi dừng tay ông ta nói đừng xuất ruột còn phải lợi dụng tên nhóc này để đối phó với cổ môn nữa âu dương lãng cũng không phải dễ đối phó như vậy thể lực mà cổ môn để lại không phải dễ dàng đối phó nếu hy sinh mấy người có thể làm cổ môn tan giã vậy thì sự hy sinh này cũng đáng giá các nhân vật ở khắp nơi đều đang chơi cờ đều đang suy đoán tâm tư của đối phương cổ môn không ra tay dơ s i cầm đầu thương hội đại đông cũng không ra tay giang cung tuấn đưa chu cương xuất hiện ở hình điện rất thuận lợi chu cương bị ép xuống xe nhìn thấy mình đang đứng trước cửa hình điện anh ta hơi luôn cuống anh ta vội vàng kêu lên giang c u n g tuấn mày muốn làm cái gì mày muốn làm cái gì hả giang c u n g tuấn đi đằng trước ngừng lại đi về phía sau đi tới trước người của chu cương anh ta cười với vẻ lạnh nhạt đưa mày đến hình điện mày nói xem sẽ làm gì nơi này là nơi chuyên đặc biệt xét xử các nhân vật lớn có thể đến hình điện một lần hẳn là mày phải rất tự hào nhỉ xét xử tạo mày nghĩ mày là ai hả mau thả tạo ra tạo muốn gọi điện thoại mau đưa điện thoại cho tao tao muốn cứ gọi điện thoại chu cương hoảng sợ anh ta biết nếu không gọi điện thoại cầu cứu nếu tiến vào bên trong hình điện sau khi bị kết tội vậy thì sẽ không còn kịp nữa rồi gọi điện thoại gọi điện thoại cho ai bây giờ ai có thể cứu mày được đây giang cung tuấn cười một cách lạnh nhạt anh ta chợt phân phó đưa vào vâng vương tạo ra màu thả tạo ra giang cung tuấn mày có biết người ở sau l ư n g tạo là ai không sau l ư n g tạo chính là quốc vương của nước đoan hùng đó mày dám động tạo mày chết chắc rồi chu cương kêu gào không ngừng chỉ là giang cung tuấn lại không thèm để ý tới sau khi chu cương bị đưa vào trong giang cung tấn u cũng đi vào trong hình điện thiên soái trước cửa hình đại điện có một người đàn ông tầm bốn mươi tuổi đứng đó ông ta chính là thẩm phán của hình điện tên là quan minh đức triều dân đã đến thông báo cho quan minh đức từ trước rồi quan minh đức cũng biết tới hôm nay giang cung tấn u khải xét xử người bị bắt tới suốt cả đêm nhưng sau khi nhìn thấy người đó là chu cương trong lòng ông ta đổ một tầng mồ hôi ông ta là thẩm phán địa vị của ông ta ở nước đoan hùng cũng là sự tồn tại số một số hại ở thủ đô cũng được coi như là một nhân vật lớn hơn nữa ông ta còn là người của j e s e ông ta là được thương hội đại đông một tay đầy bật lên thiên x o á i cậu đây là lại làm gì nữa vậy chu tướng quân phạm phải chuyện gì mà phải xét xử suốt đêm nếu không thì cứ nhốt lại trước đã đợi trời sáng rồi nói sau nghe vậy giang cung tuần liếc mắt nhìn quan minh đức một cái làm sao ông cũng muốn tranh thủ thời gian cho chu cương h ả hay là trước khi xét xử chu cương tôi điều tra tường tận của ông một chút trước vậy nếu ông có vấn đề gì thì đổi vị trí thẩm phán của ông trước nhé nghe vậy quan minh đức hoảng sợ mà toát ra một tầng mồ hôi lạnh ông ta cười trêu đùa thiên soái thật biết nói đùa vậy tôi đi chuẩn bị lập tức mở cuộc xét xử ngay giang cung tuần nhìn quan minh đức rời đi khỏe miệng anh nít lên phát họa lên một ý cười nhàn nhạt, nhạt anh ở thủ đô đã được một đoạn thời gian rồi từ sau khi lần trước ông cao gửi tin tức cụ dạ thành viên cổ môn cho anh bây giờ anh đã có thể phân biệt được đại khái mỗi một nhân vật lớn của các phe phái rồi bây giờ cả thiên hạ chia thành ba phe phái một là c ổ môn một c á i nữa là thương hội đại đông ba là vương bây giờ quan minh đức nói chuyện giúp cho chu cương như vậy ông ta nhất định là người của thương hội đại đông là người của jersey trong mắt anh đào xung quanh trong lòng anh tính toán có phải là nhân cơ hội này đưa thẩm phán của hình điện xuống trước sau đó sắp xếp người của mình thượng vị hay không như vậy cũng tiện cho mình làm việc sau này nữa chỉ có điều trước khi ra tay vẫn là phải chào hỏi với vương trước một cái đã trong nháy mắt anh lấy điện thoại ra gọi qua cho vương gần như là vương bắt máy ngay lập tức giang cung tuấn chuyện gì thế giang cung tuấn cũng có thể đoán được bây giờ có không ít người đang nhìn chăm chú vào anh ta nhưng lại không có ai đến ngăn cản anh cũng có thể đoán được đại khái tâm tư của những người này rồi anh cười nói v ư ơ n g tôi cảm thấy thẩm phán của hình điện có vấn đề bây giờ ông đưa ra một phần văn kiện hạ thẩm phán xuống trước rồi tôi sắp xếp người lên thượng vị giang cung tuấn cậu nói thì dễ một thẩm phán sao có thể nói đưa xuống là đưa xuống được chứ tự cậu muốn làm gì thì cứ làm đừng có bảo tôi đưa bất kỳ văn kiện gì ra tôi lập văn kiện còn cần mấy bên phê duyệt nữa cái này sẽ không được thông qua đâu chương bảy trăm bốn mươi tám đánh chết tại chỗ nước đoan hùng là một quốc gia có pháp lệnh rất nghiêm khắc nếu như dựa theo trình tự chính quy mã đi muốn kéo một thẩm phán xuống đài là rất phiền phức giang cung tuấn động tới chù cương vốn là đã không dựa theo quỹ đạo bình thường rồi nếu như dựa theo trình tự quỹ đạo thì giang c u n g tuấn cần phải xin phép vương vương đưa văn kiện xuống được mấy bên phê duyệt sau khi đều ký tên hết thì mới có thể bắt người được vương cúp điện thoại giang c u n g tuấn thì lại bắt đầu suy nghĩ anh cảm thấy tiếp theo nếu mà mình còn muốn hành động thì bắt buộc phải nắm giữ hình điện ở trong tay bởi vì tiếp theo đây hình điện là quan trọng nhất anh không muốn người của hình điện lại là người của phe cánh khác sau khi suy nghĩ anh gọi điện thoại cho giang vô s o n g anh nói thẳng vô xong đi điều tra cho anh một người bên trong điện thoại truyền đến tiếng nói của giang vô song ai vậy thẩm phán của hình điện quan minh đức được không thành vấn đề nhanh lên tranh thủ trước khi trời sáng điều tra rõ ràng cho anh em biết rồi buổi tối hôm nay giang vô song cũng không ngủ bởi vì cô ta cũng biết giang cung tuấn đã bắt đầu hành động rồi dẫn dắt một nghìn quân xích diễm bắt được một tướng quân quyền cao chức trọng cô ta đang đợi tin tức đ ộ c bộ vân lợi dụng thể lực của hát điện đi điều tra cho tôi một người là tướng quân của quan minh đức quỷ kiến sầu điều tra cho tôi một người ông ta gọi là thẩm phán của hình điện ở nước đoan hùng trước khi trời sáng tôi cần nắm giữ tất cả thông tin của ông ta tận lực để điều tra chứng cứ phạm tội của ông ta đi giang ly lợi dụng mạng lưới tình báo của long điện đi điều tra thẩm phán của hình điện nước đoan hùng quan minh đức giang cung tuấn gọi mấy cuộc điện thoại trong số tình báo mà anh đang nắm giữ không có chứng c ứ phạm tội của quan minh đức nhưng người đang giữ chức không có khả năng là sạch sẽ không có vấn đề chỉ cần nắm giữ được một chút chứng có thì cũng đủ để cho quan minh đức xuống đài rồi sau khi gọi điện thoại xong anh lại gọi một cuộc điện thoại cho vương giang c u n g tuấn còn có chuyện gì nữa sao giang c u n g tuấn nói thẳng tôi đã bắt đầu đi điều tra thẩm phán của hình điện quan minh đức rồi bây giờ thế lực mấy bên đều đang điều tra nếu như ông ta thật sự có vấn đề như vậy thì trước khi trời sáng chắc chắn ông ta sẽ xuống n à i đến lúc đó tôi trực tiếp lợi dụng hình kiếm trong tay mà q u ấ y nhiều tất cả mấy thứ này không cần ông hạ văn kiện xuống nữa nhưng tôi cần một thẩm phán mới lên n à i điều này cầm sự phê duyệt của ông tôi nói trước với ông một tiếng nghe vậy vương lâm vào trong suy tính một hồi lâu sau ông ta mới nói giang công tuấn cậu dòng chống khua c h i ê n như vậy cẩn thận chuốc lấy họa vẻ mặt giang cung tuấn không sao cả nói chuyện đã phát triển đến bước này rồi tôi đã không còn đường lưu nữa tôi phải giải quyết hết tất cả mấy thứ này đánh tan thương hội đại đồng đánh tan c ổ môn được sau khi cậu đưa văn kiện tới tôi đều sẽ ký tên nhưng một mình tôi ký tên cũng không tính cần phải ba bên đều ký tên mới có thể có hiệu lực được có ông ký tên là được rồi bây giờ không quan tâm được nhiều như vậy nữa giang cung tuấn nói xong thì trực tiếp cúp điện thoại sau đó anh bên tiến vào trong hình điện giờ phút này buổi thẩm vấn đã được chuẩn bị xong rồi trong phiên tòa của hình điện một vài thẩm quan đã vào chỗ hết rồi chu cương thì lại bị bắt đứng ở chỗ bị cáo quan minh đức ông có biết ông đang làm cái gì hay không hả ông có biết ông đang thẩm vấn ai không còn không mau chóng gọi điện thoại cho ngài ấy đi tới bây giờ rồi chu cương vẫn còn không hết hy vọng giang cung tuấn tiến b ả o vừa đúng lúc nghe lời nói như thế anh rút hình kiểm trong tay ra thản n h ư nói chu cương hôm nay có ai tới thì cũng không cách nào có thể cứu được mày cả giờ phút này đã có người trình lên những việc mà chu cương đã làm trong mấy năm nay sau khi các vị bồi thẩm nhìn thấy thì vẻ mặt đều trở nên ngưng trọng lại chu cương m ộ ư ơ i năm trước thủ đô thi công một tòa thương mậu thành anh lợi dụng chức vị thu được mười mấy triệu ở trong đó ở đây có bản ghi chép chuyển khoản của anh chứng cơ vô cùng xác thực chu cương tám năm trước anh bảo dưỡng một nhân tình cô nhân tình mang thai cô ta định sinh đứa nhỏ r a anh lại tìm người không một tiếng mà làm xẻ nó ở đây có thông tin chẩn bệnh của bệnh viện của tình nhân anh còn có một phần báo cáo giám định rna của đứa bé còn chưa được sinh ra chu cương năm năm trước anh âm thầm đánh sập một tập đoàn tài chính thu lợi một trăm triệu từ trong đó ở đây có bằng chứng liên quan quan minh đức nhìn những chứng cớ được đưa lên đọc từng cái từng cái ra nghe thấy mấy điều cái này sắc mặt chu cương sáng ngoét như cho tàn anh ta gào thét lên không có khả năng chuyện này tuyệt đối không có khả năng đây làm ư u hại tôi không có tôi không có tôi muốn gặp ngài giờ si tôi muốn gặp vương giang c u n g tuấn mày không tự cách xét xử tạo giang c u n g tuấn tạo là tướng quân ba sao muốn bắt tạo muốn xét xử tạo cần phải có văn kiện của vương văn kiện của mày đâu không có văn kiện mày không quyền xét xử tạo chu cương hoàn toàn luôn cuống anh ta kêu gào giang cung tuấn đứng dậy đi về phía quan minh đức anh cầm lấy một động tư liệu văn kiện đi từng bước về phía chu cương chu cương mấy mấy chục năm nay người chết trong tay anh đã đạt tới ba mươi người số tiền trong tài khoản của anh đã đạt tới một n g h n tám trăm triệu hôm nay cho dù là ngài dơ xi、si、có tự mình xuất hiện thì cũng không cách nào cứu anh được đâu với mấy tội danh mà anh đã phạm phải mấy năm nay cho dù là xử bắn một trăm lần cũng không đủ chu cương nhìn chằm chằm vào giang cung tuấn trong vẻ mặt anh ta mang theo án hận anh ta lạnh lùng nói giang cung tuấn tạo không tin mày thật sự dám giết tao mày m à giết tạo mày tuyệt đối sẽ không sống yên ổn đâu mày cứ thử xem giang cung tuấn không hề bị uy hiếp một chút nào anh xoay người nhìn thẩm phán của hình điện ở phía trước thản nhiên hỏi thẩm phán nhiều chứng cứ như vậy mời xét xử nghe vậy một đám người bắt đầu thảo luận với nhau sau khi bàn bạc được mười phút tôi tuyên bố thành lập tội danh của chú cương tức đoạt quân hàm tướng quân ba sao bởi vì sự việc quan trọng đề nghị tạm thời bắt giữ chờ đợi tòa án quân sự phúc thẩm cái gì mà bắt giữ đây là từ tội trực tiếp xử bắn giang c u n g tuấn không hài lòng với kết quả xét xử này anh nhìn quan minh đức nói ra từng chữ từng chữ một thẩm phán ông cần phải hiểu rõ chứng cơ vô cùng xác thực mấy tội danh mà anh ta đã phạm phải cũng đủ để xử bắn mấy chục lần trên mặt quan minh đức mang theo vẻ bất đắc dĩ ông ta nói thiên soái đây cũng không phải là trò đùa cậu ta là một tướng quân ba sao cho dù bây giờ có chứng cớ nhưng bây giờ cũng chỉ có tôi ở đây bên phía quân đội chính trị cũng không có ai tôi không dám định tội đâu đường đường là thẩm phán thế mà lại không dám định tội giọng nói của giang công tuấn lạnh lùng chẳng lẽ ông cũng muốn bao che cho chu cương sao giang c u n g tuấn tốt nhất là mày thả tạo ra nếu không tạo sẽ khiến cho mày muốn sống không được muốn chết cũng không xong uy hiếp tao sắc mặt giang c u n g tuấn trầm xuống chợ anh rút mạnh súng ra tờ nờ gờ tiếng súng vang lên trên trán của chu cương trong nháy mắt lại xuất hiện một lỗ máu may anh ta mở miệng chỉ là ngay cả nói cũng chưa nói xong người đã chậm rãi ngã xuống đất đằng trước thẩm phán quan minh đức cùng với toàn bộ các bồi thẩm đều há hấp mồm cái này giết người ở trên hình điện từ trước đến giờ bọn họ là mới thấy lần đầu giờ khác này bọn họ đều bị dọa sợ sau khi giang cung tuấn thu súng lại thì phân phó rửa sạch thi thể một chút bao vây hình điện lại quân xích diễm lập tức x u ấ t động điều tra tất cả nhân viên tại chức của hình điện nếu có vấn đề gì không đương tha cho bất kỳ ai hết ngay vậy cả người quan minh đức bị dọa đến run lên ông ta không nhịn được mà ngã quỵ xuống từ trên g h ế những người khác cũng như thế đều bị dọa đến ngã quỵ trên mặt đất giang cung tuấn không thèm để ý đến những người trong hình điện hình điện anh phải nắm giữ ở trong tay vì để chương u ẩ n thanh anh, nhân bị cho kế hoạch của các khắp kế tiếp tới đây của anh, xét xử các nhân vật lý đây xử ở bảy trăm bốn mươi chín thẩm phán bị bắt phái thiên sơn đứng sau ủng hộ mình giang cung tuấn không muốn phái thiên sơn lại dẫm phải vết xe đổ của cổ môn trăm năm về trước anh nhất định phải thanh lý tất cả trả lại hòa bình cho đoan hùng anh không cho rằng mình là một người chính trực nhưng đã đi đến bước đường này thật sự là không còn đường lui nữa rồi buổi tối hôm nay các thế lực khắp nơi đều nhìn chằm chằm vào hình điện tin mới nhất hình điện bị quân xích diễm bao vây người của chúng tôi không có cách nào để tiến vào hình điện không biết tình hình bên trong như thế nào không biết chu cương thế nào rồi các loại tin tức truyền vào tại các thế lực lớn cùng các đại gia tộc bọn họ đều đang quan sát tình huống nhưng tình huống trong hình điện rốt cuộc là như thế nào bọn họ cũng không biết rõ sau khi giang cung tuấn giết chu cương liền rời khỏi hình điện ngồi tại một bậc thang bên ngoài hình điện lấy ra một điếu thuốc châm lửa ngô huy đi tới ngồi xuống bên cạnh anh trên gương mặt đen nhánh của ngô huy hiện lên vẻ nghiêm trọng hỏi đại ca lần này chơi có chút lớn rồi dù gì đây cũng là tướng quân ba sao dựa theo những trình tự thủ tục qua lại cần thời gian rất lâu mới có thể định tội được hiện giờ anh giết anh ta ngay trong đại điện của hình điện vậy có phải sẽ xảy ra chuyện lớn không giang cung tuấn g i ế t một hơi thật sâu điếu thuốc nói có thể xảy ra chuyện lớn gì chứ tôi nắm giữ hình kiếm ngay cả khi không có phán quyết tôi vẫn có thể giết người tôi cũng muốn xem xem sau khi giết chu cương ai dám nhảy ra gây chuyện giang cung tuấn hy vọng có người nhảy ra như vậy anh mới có cái cớ để hốt gọn một mẻ nô huy ngay vậy liền rơi vào im lặng anh ta biết rằng bắt đầu từ tối nay đoan hùng sẽ được cải cách triệt đề nếu như có thể hoàn thành đoan hùng sẽ có chủ chân chính từ nay về sau không còn người nào có thể cản trở sự phát triển của đoan hùng nhưng nếu như thất bại thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng lúc này tại biệt viện của j e r s e chuyện đô thị trong phòng ông chủ hiện giờ quân s í c h diễm đang bao vây hình điện hơn nữa còn che giấu tất cả tín hiệu hiện tại tình huống nội bộ của hình điện như thế nào thì không được rõ ràng lắm nghe thấy báo cáo này trên khuôn mặt g i à n mua của j e r s e mang theo v ẻ nghiêm trọng giang cung tuần này ông ta thì thào nói trên mặt mang theo tính toán ông ta vốn dĩ muốn mượn tay giang cung tuấn để tiêu diệt của môn cho dù không thể diệt trừ cũng gây ra tổn thất nặng nề cho của môn nhưng xét theo tình hình hiện giờ tình huống không được tốt cho lắm giang cung tuấn muốn làm gì chẳng lẽ muốn dựa vào sức của một mình cậu ta để làm tan giã thương hội đại đ ô n g tiêu diệt của môn sao g i ơ s i nhẹ giọng lẩm bẩm suy nghĩ một lúc lâu ông ta mới mở miệng gọi giang quốc đạt đến gặp tôi ra tên thuộc hạ vừa báo cáo rời đi không lâu sau giang quốc đạt đã xuất hiện giang quốc đạt bây giờ nhìn trẻ hơn nhiều so với mấy năm trước Gia cũng trở nên nhận bóng rẻ trở trước chút. Lúc nên nhận hơn nhìn một ông ta chủ ũ n g p ả i tuổi, nhưng bộ dạng hiện giờ cũng chỉ tầm hơn 50 tuổi thôi. tầm tầm nhưng dạng cũng hơn Ông chỉ h bộ c giang quốc đạt đi đến tôn kính kêu một tiếng giơ si xoay người nhìn về phía giang quốc đạt giang quốc đạt hỏi ông chủ có gì sai bảo sao giơ si phân phó cậu mang theo người của quân hồn tiến về hình điện dạ tôi sẽ đi tiêu diệt giang cung tuấn nét mặt của giang quốc đạt s ẹ t qua vẻ âm u diệt cái gì mà diệt giơ si nhìn giang quốc đạt một cái thản nhiên nói ai bảo cậu đi tiêu diệt cậu ta ngay vậy giang quốc đạt s ư n g sở hỏi vậy ý của ông chủ là dơ si phân phó nói tôi bảo anh đi đến đó là để hỗ trợ giang c u n g tuấn đề xuất với cậu ta cố gắng làm cho cậu ta đi động đến người của cổ môn thậm chí có thể ở bên cạnh cậu ta châm ngỏi thổi gió cùng với người cổ môn đối kháng trực diện với nhau điều này nghe thấy thế vẻ mặt giang quốc đạt mang theo vẻ nghiêm túc chuyện ông ta ra tay với giang phùng chắc chắn đã không phải là bí mật nữa rồi hiện tại ông ta tiếp cận giang c u n g tuấn giang c u n g tuấn có thể tin tưởng ông ta sao ông chủ việc này sợ rằng có t r ư ớ khó Thằng nhóc giang cung Tuấn đó chưa chắc sẽ tin tưởng tôi. nhóc chưa chắc hờ hưng Giang Cung nói, Giơ đó si đ sẽ âu y là việc của c ậ Nhanh chóng đến hình điện đi. tôi muốn biết hiện giờ hình điện rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi. Tôi muốn biết, đến cùng là Giang Cung Tuấn muốn nghĩ vẫn định không động đến Giang Cung Tuấn. Bởi vì nếu như động vào Giang Cung Tuấn, thì không có ai ngăn muốn thì ra ai nữa. cuộc cái có được cổ giờ gì gì. Giơ đi, đã biết biết, quyết vì tôi rồi. Tôi si Bởi rốt rất làm suy lâu, Âu xảy là là vào dương lãng cũng không phải là đèn cạn dầu đối đầu với âu dương lãng ông ta cũng không nắm chắc phần thắng vì thế chỉ có thể lấy giang cung tuấn để ngăn cản âu dương lãng Còn vâng ề nghiền phần kép phút, những chỉ nhỏ thôi. thể không ảnh hưởng người đang động đến Giang Cung Tuấn cũng tên người ông nát trong vài phút, không có ảnh hưởng gì lớn ông gì kia, Loại vài đối với đó, ta ta. có có tôm mấy là mà bẻ v tôi lập tức đi thực hiện giang quốc đạt cũng không nhiều lời xoay người rời đi sau đó dẫn theo người của quân hồn trùng trùng điệp điệp tiến về hình điện Tin nhất, bắt Đạt theo ít thành viên quân hồn, tiến tin tức mới Giang viên điện. quân hồn vừa hành động. quân hồn, mang không quân hồn, hình Quân hồn hành động, nhá Quốc đầu của vừa về các đại gia tộc đều đang quan sát tình hình đợi những tin tức mới nhất về hình điện được chuyển đến đặc biệt là nhà họ long và nhà họ thạch cực kỳ chú ý đến tình hình của hình điện bởi vì ngày hôm nay giang vô song mới tìm đến bọn họ và bọn họ ủng hộ giang c u n g tuấn hiện tại bọn họ cũng muốn xem xem giang c u n g tuấn đến cùng có thể làm ra được việc gì còn muốn xem xét cả thái độ của thương hội đại đông và cổ môn tất cả mọi người đều đang chờ đợi mà mạng lưới tình báo ngầm của h ắ c điện long điền u y kiến sâu cùng với cả mạng lưới tình báo của quân x í diễm đều triển khai điều tra tất cả mọi người của hình điện đêm l ặ n g yên không tiếng động trôi qua tối nay rất nhiều người mất ngủ đều đang đợi tin tức mới nhất t r ờ i vừa sáng tin tức điều tra liền được đưa tới hình điện giống như giang c u n g tuấn nói người ở trên chức vị cao không có ai là sạch sẽ cả không nhiều thì ít đều có vấn đề nhưng những vấn đề này không đủ để xử b á n nhưng cách t r ư ớ c thì không có vấn đề còn về giang quốc đạt nửa đêm đã xuất phát nhưng không biết là ông ta cố ý hay vô ý đến khi trời sáng mới xuất hiện tại cổng của hình điện hình điện trên đại điện giang c u n g tuấn mang theo tư liệu điều tra về thể lực khắp nơi tiến vào giang giang c u n g tuấn rốt cuộc cậu muốn làm cái gì trông thấy giang c u n g tuấn xuất hiện quan minh đức không tự chủ được hỏi ông ta đã bị nhốt cả một đêm một đêm này ông ta đều nơm nớp lo sợ không biết giang c u n g tuấn rốt cuộc muốn làm gì giang c u n g tuấn trực tiếp đưa tập tư liệu trong tay qua quan minh đức nhận lấy xem xét vừa xem sắc mặt lập tức thay đổi giang c u n g tuấn thản nhiên nói thẩm phán ông đã bị cách chức bắt đầu từ bây giờ ông không còn là thẩm phán của hình điện nữa giang c u n g tuấn cậu không có quyền cách chức tôi tôi là thẩm phán cao nhất tại đoàn hùng muốn cách chức tôi cũng phải là vương tự mình tôi nói cách chức là cách chức giang c u n g tuấn lạnh nhạt mở miệng t r ậ ợ phân phó nói người đầu giải tất cả người trong đây đi cho tôi tạm thời giam lại đợi thẩm phán mới nhậm chức xong lại phán quyết định tội một đám người quan xích diễm đi tới giang c u n g tuấn nơi này là thủ đô không phải địa bàn của cậu cậu muốn tạo phản không thành quan minh đức kêu to nhưng giang c u n g tuấn không để ý đại ca lúc này nô huy tiến vào vẻ mặt nghiêm trọng nói quân hồn xuất hiện rồi ồ xuất hiện rồi sao giang c u n g tuấn n ế t miệng lên tạo thành một nụ cười nhạt nói tôi còn nghĩ rằng tôi vừa hành động quân hồn liền đứng ra ngăn cản không ngờ là phải chờ cả một đêm đi thôi đi gặp mặt giang quốc đạt của quân hồn giang cung tuấn quay người đi ra phía cổng bên ngoài hình điện đang tụ tập không ít người cầm đầu là một người đàn ông trung niên mặc chiến bảo ông ta chính là giang quốc đạt giang quốc đạt bây giờ đã không còn trông già cả nữa bộ giáng cũng chỉ tầm hơn năm mươi tuổi mà thôi giang cung tuấn nhìn giang quốc đạt thấy dung mạ o ông ta như vậy liền biết rằng ông ta đã đột phá bất cảnh trở nên trẻ hơn chương bảy trăm năm mươi bật đèn xanh cho tôi đi thực lực của giang quốc đạt nằm trong dự đoán của giang cung tuấn ông ta vốn là đã bước vào cường giả thất cảnh sau khi đánh lén giang phùng cướp lấy nội đan của ông ta xong thì giang quốc đạt cũng biến mất hơn hai tháng bây giờ đã xuất hiện rồi vậy thì chắc chắn ông ta đã luyện hóa nội đan của dùa thần bước vào bắt cảnh vậy phần có bước lên được thiên thể hay không thì giang cung tuấn cũng không rõ lờ mờ làm cho giang cung tuấn không nghĩ tới chính là thế mà giang quốc đạt lại nương nhờ thương hội đại đông ông ta từng là người đứng đầu của nhà họ giang là sự tồn tại cao cao tại thượng bây giờ lại trở thành cấp dưới của người khác giang cung tuần nhìn giang quốc đạt dẫn theo một vài thành viên của q u ộ n hồn xuất hiện trước cửa hình điện anh đi qua đó lạnh ngặt nói hóa ra là giang quốc đạt tôi còn tưởng là ai nữa chứ ông dám xuất hiện rồi sao không sợ giang phùng tìm ông gây phiền thoái sao giang quốc đạt cười cười ông ta nói thiên soái nói đ ù a rồi ông nội tìm tôi gây phiền thoái làm cái gì chứ bớt ở đây giả bộ hồ đồ đi chuyện ông vì muốn giành được nội đan mà đánh lén giang phùng đánh ông ấy bị thương trên dưới nhà họ giang đều biết cả làm sao bây giờ ngay cả nhà họ giang cũng không dám trở về nữa rồi sao đối với giang quốc đạt giang cung tuấn không hề cho ông ta sắc mặt tốt người như vậy người nào cũng đều muốn giết cả giang quốc đạt cũng không tức giận một chút nào vẻ mặt ông ta lộ ra ý cười sáng l ạ ông ta nói cái gì gọi là tôi không dám quay về nhà họ giang nữa tôi chỉ là đang cho những người trẻ tuổi một vài cơ hội mà thôi giang quốc đạt không hề sợ hãi một chút nào bởi vì qua khoảng thời gian dài như thế giang phùng cũng chưa xuất hiện tuy chưa nhìn thấy được thi thể của giang phùng nhưng ông ta cũng đã đoán được chắc chắn là giang phùng đã chết rồi nếu không ông ta sẽ không che giấu một thời gian dài như vậy mà vẫn không xuất hiện hơn nữa bây giờ ông ta là người của thương hội đại đông còn là tổng xoáy của quân hồn vậy là dẫn người đến ngăn cản tôi sao giang cung tuấn nói với vẻ thản nhiên tôi ngăn cản cậu làm cái gì đều là người nhà họ giang cả tôi là đến để giúp cậu mà giúp tôi lần này nói đến mức khiến giang cung tuấn chân kinh rồi dựa theo suy đoán của anh giang quốc đạt xuất hiện là dẫn người đến để ngăn cản anh là dẫn người đi thẩm tra tình hình mà bây giờ quả thật giang quốc đạt nói giúp anh sao anh c a o mày nói rốt cuộc ông muốn làm cái gì vẻ mặt giang quốc đạt đứng đan nói mục đích mà quận hồn được thành lập chính là vì giữ gìn hòa bình của thủ đô tôi được biết đêm qua cậu đã ra tay với tướng quân chu cương thật ra quận hồn đã chú ý tới người này rồi cho dù cậu không ra tay thì quận hồn cũng sẽ ra tay thôi hơn nữa ông ta dùng một chút rồi lại tiếp tục nói trong tay tôi còn có một phần danh sách đều là một vài người có vấn đề chúng ta liên thủ với nhau thanh tẩy mấy cái người hại nước hại dân này lời nói của giang quốc đạt làm cho giang cung tuấn không thể phản ứng lại được trong khoảng thời gian ngắn quận hồn giúp anh người ở phía sau quận hồn chính là thương hội đại đông là dơ si dơ si bày bố cả trăm năm mới hình thành được cục diện như bây giờ mới sáng tạo ra một đế quốc thuộc về ông ta nhưng bây giờ ông ta muốn làm cái gì chứ sau khi suy nghĩ một hồi giang cung tuấn nghi hoặc nhìn giang quốc đạt rồi hỏi danh sách ở trong tay ông bên trên đều là một đoàn người cổ môn nhỉ dơ si muốn mượn tay tôi tiêu diệt người của cổ môn khiến cho âu dương lãng ghi hận tôi sau đó đối nghịch với tôi như vậy thì dơ si có thể ngồi hưởng ngư ông đắc lợi rồi đúng không hai tay giang quốc đạt xuế ra ông ta nói cái này thì tôi cũng không biết dù sao tôi là đến để trợ giúp cho cậu cậu muốn bắt người nào thì nói trước cho tôi một tiếng tôi giúp cậu nói xong ông ta hạ mệnh lệnh xuống người đâu thế chỗ quân xích diễm bao vây hình điện lại đi sau khi phân phó xong ông ta nhìn giang c u n g tuấn cười nói giang c u n g tuấn quân xích diễm đã thủ một ngày rồi tiếp theo cứ để cho người của quân hồn tôi thủ ở đây đi ông ta nói xong thì đi qua bên đó vỗ bả vai của giang c u n g tuấn ông ta nói tôi thật sự là đến để trợ giúp cậu mà tôi biết người mà cậu động đến đều là một vài nhân vật lớn có sự trợ giúp của tôi Chẳng cậu c phải là cậu làm ít ông ta o s o Ông ta kể vai sát cánh với giang c u n g tuấn người không biết còn thật sự cho rằng quan hệ của hai người rất tốt nữa đó thiên soái cái này nô huy nhìn thành viên của quân hồn muốn thay thế quan xích diễm vẻ mặt anh ta khó xử giang cung tuấn cũng rơi vào trong suy tư bây giờ chu cương đã chết rồi phát súng đầu tiên của anh đã khai hỏa rồi bây giờ việc cần làm đó là mau chóng để cử thẩm phán mới cho hình điện lên đ à i quận xích diễm đã không có việc gì rồi người mà giang cung tuấn để lại ở đây cũng không sao cả bảo các anh em đều lui xuống nghỉ ngơi hết đi vâng sau khi ngô huy nhận được mệnh lệnh thì lập tức phân phó ngay rút lui về quân khu theo lời hạ lệnh của ngô huy lúc này những người vây quanh hình điện mới nhanh chóng rút lui ngay cả ngô huy cũng trở về giờ phút này hình điện chỉ còn lại có giang c u n g tuấn và giang quốc đạt cùng với một vài võ giả của quân hồn hình điện trong một văn phòng làm việc giang c u n g tuấn và giang quốc đạt ngồi đối diện nhau hai người nhìn nhau bầu không khí ở hiện trường có hơi dị thường giang c u n g tuấn tiếp theo cậu muốn làm cái gì giang quốc đạt dẫn đầu lên tiếng đánh vỡ tình cảnh yên tính này giang công tuấn lâm vào trong suy tư tiếp theo anh muốn đẩy một thẩm phán mới ra hoàn toàn nắm hình điện trong tay chuẩn bị cho phiên xét xử rất nhiều nhân vật lớn mà thẩm phán mới muốn thượng vị thì cần mấy bên phê chuẩn cho dù là vương đồng ý đi nữa thì cũng chưa chắc là có ích trong mắt anh đảo quanh một vòng anh nhìn giang quốc đạt một hồi lâu sau mới nói kế tiếp tôi muốn nắm cả hình điện trong tay tôi muốn đẩy thẩm phán mới lên kế vị ông trở về chuyển lời với giơ si muốn tôi thanh tẩy cả một đoàn người của cổ môn vậy bật đèn xanh cho tôi đi giang cung tuấn biết giơ si không thể tin được g ơ si là dạng người như thế nào anh không tiện đánh giá nhưng ông ta quả thật là có công trạng với nước đoan hùng không có ông ta thì sẽ không nước đoan hùng như bây giờ nhưng ông ta cũng một tay tạo ra một vương trạch tây bây giờ cả nước đoan hùng gần như là đều nằm dưới sự khống chế của ông ta ông ta muốn cho ai t h ừ a n vị người đó sẽ có thể t h ừ a n vị đây là thứ mà giang cung tuấn không muốn nhìn thấy anh biết giơ si kiên kỵ của môn kiên kỵ âu dương lãng lần này phải giang quốc đạt đến đây h i ệ n trợ cho anh mục đích chính là dọn dẹp của môn mà quả thật anh cũng là muốn dọn dẹp của môn anh cần giơ si bật đèn xanh cho anh có g ơ si và vương anh đối phó với cổ môn sẽ đơn giản hơn nhiều về phần phương diện khác chờ sau khi giải quyết cổ môn xong rồi nói sau giang cung tuấn để lại một câu rồi xoay người rời đi còn giang quốc đạt cũng lâm vào trong suy tư một hồi lâu sau ông ta mới đứng lên rồi phân phó lập tức đi điều tra đêm qua hình điện đã xảy ra chuyện gì người của quân hồn nhanh chóng để điều tra không đến thời gian m ộ ư ơ i phút thì đã điều tra rõ ràng tỉ mỉ về những chuyện đã xảy ra đêm qua ở hình điện giang quốc đạt cũng rời đi tự mình đi tìm giờ xi、si. ông chủ đêm hôm qua giang cung tuấn đã ở trên đại điện xét xử của hình điện bắn chết sau khi dơ si nghe xong thì không chút do dự gì ông chủ cái này thân xác của giang quốc đạt mang theo vẻ khó xử ông ta nói bây giờ quyền lực trong tay giang c u n g tuấn cũng đã đủ lớn rồi nắm giữ nam cương trong tay còn là tổng x o á i của quân xích diễm nếu còn để cho cậu nắm giữ hình điện trong tay nữa cho dù là có tiêu diệt cổ môn đi nữa vậy thì cậu ta cũng sẽ trở thành cổ môn thứ hai thôi vậy ý của ông là dơ s i nhìn giang quốc đạt giang quốc đạt suy nghĩ ông ta nói ý của tôi là không thể giữ người này lại được giữ lại một t a i họa cái này sẽ uy hiếp đến địa vị của ngài à dơ s i cười khẽ ông ta nói tôi đã không hỏi chuyện thiên hạ nữa từ lâu rồi lần này chính đến thương hội đại đồng tạo ra quần hồn là bởi vì nước đoan hùng bây giờ quá loạn rồi bây giờ thủ đô quá loạn mà cổ môn lại cứ như hổ dình mồi sự xuất hiện của giang cung tuấn vốn là vì quét sạch hết tất cả những thứ này giang quốc đạt ngây ngẩn cả người giơ si ngụy trang quá tốt rồi trong khoảng thời gian ngắn ông ta có chút không đoán chính xác được tâm tư của giơ si trong đồng tử của ông ta hiện lên một tia âm u một hồi lâu sau ông ta gật đầu rồi nói tôi biết rồi ừ đi xuống đi giơ si hơi p h á t tay nhưng giang quốc đạt lại vẫn đứng ở một bên chậm chạp không rời đi làm sao còn có chuyện gì nữa sao Giơ si rõ hỏi. Quả thật Quả、si、chương ò n có c một u bảy trăm năm mươi mốt lòng dạ xấu xa trạch tiên sinh bảo những người đang ở trong phòng đều đi ra ngoài bây giờ trong phòng cũng chỉ còn lại ông ta và giang biên ông ta nhìn giang biên nói có chuyện gì thế bây giờ có thể nói được rồi chứ tiên sinh là như thế này giang biên đến gần vương trạch tây mở miệng nói nhỏ bên thai ông ta ông còn nhớ lần trước trong lúc nói chuyện anh ta âm thầm tích chữ sức lực chân khí toàn thân đều tập trung vào lòng bàn tay để phía sau lưng khi nói đến chuyện lần trước anh ta dồn hết sức ra tay đánh một chương vào ngực của vương trạch tây anh ta đã bước vào cảnh giới thứ tám cương giả bắt cảnh mà ra tay toàn lực sẽ vô cùng khủng bố thân thể của vương trạch tây ngay lập tức công thành hình một cánh cung ngay sau đó thân thể của ông ta bay ngược ra phía sau v a n h bức tường phía sau ông ta ngay lập tức bị đụng vào vỡ tan cảnh nhưng thân thể của ông ta vẫn tiếp tục bay về phía sau sau khi đụng vỡ rất nhiều bức tường cuối cùng ông ta cũng rơi xuống một khu phế tích phun ra một ngụm máu tươi lúc này vẫn còn nhiều người ở đây đột nhiên có tiếng động truyền ra từ trong phòng dẫn tới sự chú ý của những người ở bên ngoài có nhiều người ngay lập tức rút kiếm ra giang biên anh một tiếng gào giận dữ văng lên vương trạch tây từ trong phế tích đi ra ông ta cũng ở cảnh giới thứ tám cho dù bị đánh lén thì ông ta vẫn còn chưa chết được tiên h sinh một lao giả xuất hiện ông ta là thiên thiên nhanh chóng xuất hiện trước mặt vương trạch tây nhìn ông ta miệng đầy máu không nhịn được dò hỏi làm sao vậy đã xảy ra chuyện gì thế rết rết giang biên đi vương trạch tây gào lên với vẻ mặt t âm trầm vừa mở miệng thì ông ta đã không kìm nén được thương thế trong người phun ra một ngụm máu to lúc này giang biên bước ra từ trong căn phòng đã bị sập ngay khi anh ta xuất hiện đã lập tức bị bao vây nhưng mà anh ta không chút sợ hãi giang biên anh đang làm cái gì thế thiên quát măng nói sau khi quát măng xong nhìn thấy vương trạch tây ngã xuống đất ông nhanh chóng bước đến đỡ dơ xi、si、đang nằm trên mặt đất lên còn lấy ra một viên chữa thương đan dược cho ông ta ăn tiên sinh h ã y ăn viên đan dược này trước vương trạch tây ăn đan dược nhưng tại thời điểm ông ta n u ố t nó chỉ trong vài giây ông ta đã nhận ra nó là cái gì ông ta cảm giác được một cơn đau nhói lan ra khắp toàn thân sắc mặt của ông ta lập tức tái nhuận ông ông ta giơ tay chỉ vào tiên h mà tiên h thì nhanh chóng rút kiếm tay giơ kiếm lên một kiếm đâm xuyên qua thân thể của vương trạch tây ông các người ông ta mở to con người chỉ tay về phía thiên và giang biên còn chưa kịp nói hết lời thì ông ta đã ngã xuống đất ngay lập tức tắt thở có nhiều người tụ tập ở xung quanh những người này đều đã rút kiếm ra nhưng lúc này bọn họ anh nhìn tôi tôi nhìn anh trong thời gian ngắn cũng không biết bây giờ nên làm cái gì không có gì lui ra đi thiên nhìn những người ở xung quanh lạnh lùng nói những chuyện xảy ra ở đây ai cũng không nhìn thấy gì hết nếu như bên ngoài có lời đ ồ n thổi hậu quả như thế nào thì các người biết rồi đấy đúng đúng đúng vậy những người này như được đại xá nhanh chóng rút lui còn thiên thì đi về phía giang biên nhìn anh ta với nụ cười sán l ạ nói rằng làm tốt lắm giang biên cũng cười lên nếu không phải ông cho a n độc d ư ợ c và ra tay tiêu diệt ông ta thì với thực lực của ông ta chắc chắn có thể phản kích đến lúc đó cho dù có thể giết chết ông ta thì cũng rất phiền phước lao già này ở phía sau k h ô n g chế mọi thứ gần trăm năm từ lâu đã thấy khó chịu với ông ta thiên liếc mắt nhìn vương c h ạ c h tây ngã xuống đất cách đó không xa đã mất đi khí tức sinh mệnh tôi cũng đã giết người giúp ông rồi đồ của tôi đâu đừng lo lắng thứ thuộc về anh tôi chắc chắn sẽ không quên thiên liếc mắt nhìn g i a g biên không phải lúc trước đã nói rồi sao sau khi giết được người liền lập tức đưa cho tôi lẽ nào ông muốn thất hứa hay sao giang biên sắc mặt c h ầ m xuống đột ngột rút kiếm chĩa vào thiên l ệ n h lùng nói đừng ép tôi ra tay với ông thiên vẻ mặt bình thản nói đi theo ta giang biên thu lại kiếm đi theo sau thiên dưới sự chỉ dẫn của thiên giang biên đi đến một căn phòng bí mật dưới lòng đất ở sân sau trong căn phòng bí mật có cơ quan ông ta mở cơ quan từ bên trong lấy ra một cái hộp khi mở cái hộp ra bên trong có một viên nội đan viên nội đan này to bằng nắm tay mặt ngoài còn dính một ít máu nhưng máu đã khô rồi nhìn thấy viên nội đan này vẻ mặt của giang biên tràn đầy vui mừng thiên lấy ra nội đan ném cho giang biên rồi nói rằng đây là nội đan lúc trước cướp đoạt được ở phái thiên sơn còn chưa l u y ệ n chế bây giờ tôi đưa cho anh giang biên nhận lấy nội đan cẩn thận kiểm tra một chút sau khi thấy đúng là nội đan lúc này mới cười to thành tiếng hạ hạ được rồi đừng cười nữa thiên cắt ngang lời của giang biên nói rằng nội đan đã đưa cho anh rồi chúng ta nói đến kế hoạch tiếp theo đi giang biên không cười nữa cẩn thận cất vào trong người nhìn thiên rồi hỏi kể tiếp muốn tôi làm gì thiên nói theo ước định trước đó tôi khống chế thương hội đại đông và giúp đỡ tận vương lên ngôi anh thì luyện hóa nội đan sau khi sức mạnh của anh đã tăng lên sẽ không chế cổ võ giả chúng ta cùng nhau không chế nước đoan hùng trước sau khi hoàn toàn không chế được nước đoan hùng tức là chúng ta đang dần dần không chế toàn bộ thế giới được không vấn đề gì giang biên cười sán lạ trước đây anh ta đã từng luyện hóa một viên nội đan rồi sức mạnh của anh ta đã lên đến giai đoạn giữa của cảnh giới thứ tám nếu lại luyện hóa viên này nữa vậy thì anh ta chắc chắn có thể lên cấp rồi còn về việc lên mấy cấp thì phải đợi sau khi luyện hóa xong mới có thể biết được nhưng mà tuyệt đối có thể lên hơn ba cấp tới lúc đó cái gì mà âu dương lãng gian g thần môn chủ phái thiên môn đều phải chết tới thời điểm đó anh ta sẽ trở thành vô địch thiên hạ toàn bộ nước đoan hùng đều phải nghe theo anh ta mà thiên ông hử l ệ n h một tiếng ở trong lòng nếu không phải anh ta vẫn còn có tác dụng với thiên anh ta đã chết rồi anh ta n ở nụ cười sắc mặt liền trở nên ngưng trọng lên nói bây giờ có một gian g thần còn có âu dương lãng của cổ môn muốn đối phó với hai người này có chút khó khăn ông có rượu kế gì không không có thiên khẽ lắc đầu nhìn về phía giang biên nói bây giờ chỉ có thể trông cậy vào anh anh luyện hóa viên nội đan này càng sớm càng tốt để đi đoạt viên thứ ba những viên nội đan khác thì ở đâu giang biên hỏi thiên suy nghĩ một chút mới nói lúc tôi ở phái thiên môn linh quy bị giết chết nội đan cũng bị chém vỡ ra thành tám viên trong khoảng thời gian này tôi cũng đã điều tra ra đại khái cũng đoán được tám viên này đan này đều bị những người nào lấy được đừng có vòng vo nữa nói mau giang biên không nhịn được nữa thiên nói âu dương l ã n g nhìn trẻ hơn rất nhiều ông ta chắc chắn đã lấy được một viên hơn nữa đã luyện hóa rồi tên nhóc giang thần này thực lực cũng tiến bộ rồi bước vào cảnh giới thứ tám cậu ta chắc hắn cũng lấy được một viên giang phùng lấy được một viên nhưng mà viên này cũng bị anh lấy mất tôi cùng với vương trạch tây lấy được một viên bây giờ viên này đã đưa cho anh rồi trong tay trần thanh sơn của phái thiên sơn cũng có một viên trong tay cựu ngân của cựu tộc có một viên nhưng mà ông ta đã bị giang thần giết chết rồi nếu không có chuyện gì ngoài ý m u ố n nội đan mà giang thần đã luyện hóa là lấy được từ trong tay của cựu ngân trong tay long Dạ của nhà họ long cũng có một viên còn có một viên khác nữa đã bị thiếu lâm lấy đi mộ dung xuân cũng lấy được một viên nhưng mà bây giờ ông ta đã chết rồi n ộ i đan trong tay ông ta cũng không biết là bị người nào lấy đi những cái này đều là sự phân tích của thiên t r ư ơ n g bảy trăm năm mươi hai đã xảy ra chuyện sau khi giang c u n g tuấn rời đi liền trở về nhà lúc anh trở về đến nhà đã là tám giờ sáng rồi đêm hôm qua đường sở vi đã một đêm không ngủ cô ấy đang đợi tin tức đơn giản là đêm hôm qua không có điều gì xảy ra nhìn thấy giang c u n g tuấn đã trở về cô ấy nhẹ n h õ n thở dài một hơi liền hỏi một câu ông xã đêm ngày hôm qua không xảy ra việc ngoài ý muôn chứ Không g có. i anh g Cung、tuấn、ngồi xuống Tuấn nói, rất t và u thuận ậ n lợi, thuận lợi đã ế đến n nỗi mà anh cảm thấy có điểm gì đó không bình thường. Đường sở vị nghi hoặc nhìn Giang Cung Tuấn. Giang Cung Tuấn nói, đêm hôm qua anh bắt được chu Cương, nhưng anh tấn Cương môn không người ngăn cản anh. Anh điểm phải mà cảm đêm hôm mà là là qua hay cha thấy hoặc Chu Chu thì có được cổ có bắt bất bắt đó đều đ kể gì sở vị giết chu cương nắm được luật của hình diện và một vài thẩm phán có thể vào thời gian sớm nhất giang quốc đạt dẫn thành viên của quân hồn đến một mặt là đến ngăn cản anh cũng là đến để giúp đỡ giang cung tuấn đem sự tình nói ra đường sở vi cười nói đây không phải là rất tốt sao đầu tiên là cùng thương hội đại đông cùng nhau kết hợp đem cổ môn giải quyết ừ anh cũng nghĩ như vậy giang cung tuấn nhẹ nhàng gật đầu trái ngược với thương hội đại đông mà nói cổ môn càng đáng sợ thương hội đại đông tốt xấu gì cũng là vì nước vì dân vẫn là thương hội đứng ở góc độ của dân chúng mà cổ môn sẽ không giống như vậy một khi cổ môn vượt bậc hậu quả rất đáng sợ anh có chút mệt anh về phòng ngủ một giấc đã đêm qua giang cung tuấn đã một đêm không ngủ cũng có chút mệt mỏi ngay cả bữa sáng cũng chưa ăn thì đã trở về phòng ngủ vừa thức dậy đã là giữa trưa anh bị đường sở vị gọi thức dậy ông xã tỉnh dậy đi xảy ra chuyện rồi âm thanh của đường sở vị mạng giang c u n g tuấn từ mộng đẹp tính giấc giang c u n g tuấn xoay người nhìn thấy thân thể xinh đẹp độc nhất vô nhị của đường sở vị nhịn không được mà hỏi làm sao rồi xảy ra chuyện gì em cũng không biết là giang vô song nói anh thức dậy đi tự mình đi mà hỏi giang c u n g tuấn mặc quần áo xong liền đi ra khỏi phòng bên ngoài phòng khách không ít người đã tụ hội tại phòng khách có cả giang vô song của giang gia còn có khai hiệu đình trần vũ hiến của phái thiên sơn cũng đến giang công tuấn đi qua ngồi xuống nhìn giang vô song hỏi làm sao vậy có chuyện gì xảy ra giang vô song b i ế n sắc mà nói quốc tế truyền đến tin tức xảy ra chuyện lớn rồi sao giang vô song nói mấy ngày nay trên thiên bảng nước ngoài có rất nhiều cao thủ biến mất một cách bí ẩn mà có tin tức chuyển đến là võ giả quốc tế trong mấy ngày nay cũng mất tích rất nhiều mất tích nghe đến đó giang cung tuấn trầm mặt mà đứng lên anh ta nhớ về lúc trước khi ở tại núi đại áo lâm tứ sơn âu dương lãng hạ độc trong không khí độc được không ít người rồi mang những người này đem đi la mộ dung xuân đứng ra ngăn cản chẳng lẽ lại là cổ môn phá r ố i giang cung tuấn trầm mặt lẩm bẩm nói cổ môn rốt cuộc là muốn làm cái gì suy nghĩ một lát anh ta mở miệng hỏi do, bây giờ rốt cuộc là tình huống gì có tin tức nào đáng tin cậy hay không các võ giả quốc tế đều biến mất như thế nào có một tin tức nhỏ chuyển đến là huyết tộc ra tay bắt đầu dọn dẹp tất cả dọn dẹp tất cả các thế lực bên ngoài huyết tộc giang vô song nhỏ giọng mà nói huyết tộc giang cung tuấn càng ngày càng trầm mặt lại nếu như đúng thật là huyết tộc vậy những chuyện này khẳng định là có liên quan tới âu dương lãng âu dương lãng và huyết tộc rốt cuộc muốn làm cái gì trần ở dài một tiếng, nói, hiện tại, một tình t ạ n đoan hùng vẫn chưa ổn định, nước ngoài vẫn rất lộn xộn,、đây、đúng ghen Không chỉ có nước ngoài. g của chưa chỉ có đây thời buổi là mà. dối rất r t vũ yến ở phía sau mở miệng nói buổi sáng hôm nay ta vừa mới nhận được tin tức của cha ta đêm hôm qua tại đoan hùng không ít gia tộc cổ võ đều bị diệt môn trong gia tộc già trẻ đều bị giết người thành niên thì mất tích bí ẩn những việc này đường sở vi đều biết bởi vì cô ấy là môn chủ phái thiên môn sự diệt vong của gia tộc này không ít môn phái nhỏ đã muốn quy thuận thiên môn chỉ là cô ta lại giả bộ cái gì cũng không biết tin tức có chính xác không giang vô s o n g nhìn trần vũ yến nếu như anh ta không đoan sai thí nghiệm đã có kết quả rồi hiện tại cổ môn đã bắt đầu truy bắt võ giả muốn tiêm vi rút cho những võ giả này khiến cho những người này biến hóa mạnh mẽ hơn thêm một lần nữa đồng thời khống chế bọn họ xem ra đoan hùng thật sự muốn loạn rồi ngẫm nghĩ một lúc anh ta nhìn trần vũ yến hỏi có thể thẩm tra những người đã bị bắt đi rằng địa chỉ là gì không trần vũ yến nói cha đã cho toàn lực để điều tra rồi giang cung tuấn gật đầu ừ sau khi có kết quả lập tức nói cho tôi biết đường sở vị thì tại một bên im lặng lắng nghe một câu cũng chưa nói ra mặc dù không nói chuyện nhưng mà trong lòng đã có tính toán riêng của mình vào thời điểm đó không thể để âu dương lãng làm càng phải mau chóng điều tra địa chỉ những người bị bắt đi là ở đâu giải quyết những phiền phái này như vậy giang c u n g tuấn mới có thể an tâm mà dọn dẹp thủ đô vào lúc này điện thoại giang vô song reo lên cô ấy lấy điện thoại ra và nghe điện thoại sau khi nghe xong cô ấy lập tức đứng lên và nói giang ra có chuyện rồi tôi phải lập tức trở về giang công tuấn đứng lên và đi theo hỏi làm sao vậy xảy ra chuyện gì giang quốc đạt trở về giang gia muốn quản lý giang g i a thêm lần nữa tôi phải nhanh chóng quay về xem tình hình ra sao giang vô song sắc mặt lo lắng cô ấy đã không dễ dàng mới quản lý được giang gia mới ổn định vị trí tộc t r ư ở n g giang gia cô ấy không nghĩ đến giang quốc đạt lại vào thời gian này lại trở về quái nhiêu vị trí tộc t r ư ở n g giang gia giang quốc đạt giang cung tuấn sửng sốt buổi sáng anh ta vừa nhìn thấy giang quốc đạt giang quốc đạt cũng nói cũng muốn hỗ trợ với anh ta hiện tại giang quốc đạt lại có thể đi tới giang gia lại còn muốn quản lý giang già thêm lần nữa nghĩ đến những việc sau đó giang cung tuấn nói tôi cùng cô đi xem giang vô song gật đầu ừ ông xã cẩn thận một chút nhé đường sở vị đuổi theo nhắc nhở một câu giang cung tuấn xoay người tôi cười nói với đường sở vị yên tâm đi anh biết chừng mực nói xong anh ta bước đi đường sở vi không quay trở về phòng mà đi ra bên ngoài sân cầm điện thoại ra nhấn một cuộc điện thoại toàn lực đuổi theo điều tra địa chỉ những cổ vũ gia bị bắt ở đâu tôi muốn biết kết quả trong vòng ba ngày gọi điện xong đường sở vi liền xóa bỏ đoạn ghi âm của cuộc điện thoại cô ấy ngồi trong tròi nghỉ mát ở sân Khuôn m ặ trong xinh đẹp mang chút đẹp t mặt, muốn làm thật sự đã l ạ rồi sao? ư n giã Giang tâm của Quốc đại sảnh giang gia các thành viên của giang gia hầu như đã đồng đủ gần hết trong đại sảnh đã tập trung vài chục người mà giang quốc đạt lại ngồi ở vị trí thủ lĩnh vị trí này lại là vị trí riêng của tộc trưởng sử dụng ở trong đại sảnh còn có một chiếc xe lăn ngồi trên xe lăn làm ộ t ông lão bị chặt đứt hai chân hắn là giang lạc là con của giang phùng là ba của giang quốc đạt và giang thời cũng chính là ông ta thúc đẩy mọi chuyện giang vô song vừa mới ngồi vào vị trí lãnh đạo của giang gia giang vô song có thể ổn định được vị trí trưởng gia tộc này trừ khi đường sở vị tương trợ bên ngoài giang lạc không thể làm gì được mấy chục người ở đại sảnh t i ế n t ĩ n h đến đáng sợ sao lại thế này một âm thanh ở bên ngoài vang lên ngay sau đó giang vô song bước vào giang cung tuấn cũng vội vàng bước theo sau giang vô song vừa tiến vào đại sảnh l i ê n nhìn thấy giang quốc đạt ở vị trí thủ lĩnh vào lúc này mặt của cô ta cũng biến sắc cô ấy chính là được giang quốc đạt nuôi lớn cũng là do giang quốc đạt đào tạo nên giang giang quốc đạt sững sờ một lúc gương mặt xinh đẹp của giang vô song mang theo một chút trầm lặng lạnh lùng mà nói ông chính là kẻ phản bội giang gia còn muốn trở về làm cái gì đó là vị trí của thủ lĩnh người bây giờ đã không còn là tộc trưởng của giang gia đi xuống ngay cho tôi đối mặt với giang quốc đạt giang vô song lựa chọn sự cứng rắn nếu không sẽ mất đi tất cả ở đại sảnh tụ tập những thành viên quan trọng của giang gia nhưng những người này cũng còn chưa mở miệng cứ như vậy ngồi ở một bên yên lặng lắng nghe trên vị trí thủ lĩnh giang quốc đạt nhìn giang vô song khoe miệng nít lên tỏ ra một nụ cười thản nhiên trên mặt mang theo chút khen ngợi nói giang vô song không tồi thật sự không tồi mới có ba tháng không gặp cô đã trở thành tộc trưởng rồi cũng không phí mấy năm nay đã đào tạo cô chẳng qua từ giờ trở đi cô không còn là tộc trưởng nữa vị trí tộc trưởng này tôi sẽ đảm nhiệm giang quốc đạt giang vô song bỗng nhiên chỉ ngón tay thon dài ra chỉ vào vị trí thủ lĩnh của giang quốc đạt nói tôi của ông không thể tha thứ là kẻ có tội dám ra tay với ông giang phùng làm bị thương lão tổ cướp đoạt linh quy nội đàn của lão tổ ông bây giờ còn dám xuất hiện ở đây chẳng lẽ ông không sợ giang phùng lão tổ tìm đến ông hay sao ha ha giang quốc đạt cười phá lên âm thanh lạnh lùng mà nói vớ vẩn ta đã ra tay với ông nội khi nào ta cướp nội đàn của ông nội khi nào ông nội cũng đã lớn tuổi rồi cho dù biết luyện nội đàn cũng không sống được bao lâu nữa cho nên ông mới đem nội đàn tặng cho ta nói hiệu nói vượn giang vô song phản bác đây đều là những lời ông nói không có chứng cứ giang quốc đạt hít mắt chất vấn mà nói vậy cô nói tôi ra tay với ông nội cô có chứng cứ không ngày đó ông dẫn tôi đi vào mất thất rõ ràng tôi đã nhìn thấy có vết máu dưới đất còn ông thì hoang mang thay đổi sắc mặt mà chạy trốn đây chính là chứng cứ chính là ông đã ra tay với lão tổ ông tính toán cứ gọi tôi đến để xử lý thi thể nhưng chính ông cũng không nghĩ rằng lão tổ chưa chết mà đã chạy mất mất À, giang quốc đạt cười lạnh bước ra được lắm giang quốc đạt ông nội tâm tích ra sao không rõ ban đầu ông ra tay với ông nội đánh lén ông nội đem người đến trói tên lịch tử này lại cho tôi giang quốc đạt hét lớn nhưng mà người của giang ra ở trong phòng vẫn chưa ra tay giang lạc vẫn chưa mở miệng ông ta cứ như vậy mà ngồi trên xe lăn lẳng lặng quan sát tất cả sao rồi không có ai nghe lời của tôi hả giang quốc đạt chậm rãi đứng lên trong người phát lên một nguồn khí mạnh đây chỉ có một người duy nhất có thể chống được nguồn khí của giang quốc đạt phát ra cũng chỉ có giang cung tuấn giang cung tuấn ở trước người của giang vô song chịu nguồn áp lực này cô ấy cảm thấy trên vai đang gánh cả ngán cân nặng đe đầu gối của cô ấy phải khuỷ xuống、Bum. vẫn là không có cách nào tiếp nhận được nguồn áp lực này nháy mắt đã quỳ trên mặt đất ở dưới là sàn nhà cường rắn cũng bị quỳ đến hư hỏng sắc mặt của cô ấy tái nhuận những hạt mồ hôi lớn không ngừng rơi trên mặt gian nan nói giang giang quốc đạt ông muốn làm gì ông muốn sử dụng vũ lực lớn mạnh để áp chế giang ra sao tôi nói cho ông biết không thể nào giang ra sẽ không bị khuất phục a giang quốc đạt bật cười nói tôi vốn là tộc trưởng của giang ra áo chế cái gì chứ giang vô s o n g tôi thật sự nhìn nhầm cô rồi chính cô thừa dịp tôi đang bế quan đánh lén ông nội giết hại ông nội còn bịa ra những lời nói dối như vậy đem tất cả tội lỗi đổ hết lên người tôi rồi trở thành tộc trưởng giang gia cô đã biết tội chưa ông ta chỉ tay vào giang vô song đang quỳ ở dưới đất giang lạc lão tổ tôi không có tôi thật sự không có là ông đã khiến tôi phải làm tộc trưởng ông mau nói ra cho tôi không có ai vì giang vô song mà mở lời càng khiến cho cô thần sắc hoảng loạn cô ấy thấu hiểu giang quốc đạt nếu như hôm nay không diệt trừ được giang quốc đạt khiến cho giang quốc đạt trở về giang gia thì cô sẽ chết ánh mắt của mọi người đều dồn vào giang lạc hiện tại bọn họ chỉ trông cậy vào thái độ của lão tổ mà giang cùng tuấn đứng ở phía sau giang vô song một câu vẫn chưa nói tuy rằng anh ta cũng là người của giang gia nhưng cũng chính là giang gia này anh ta căn bản không có quyền nói chuyện giang lạc là đang nhìn vị trí thủ lĩnh của giang quốc đạt từng chữ từng chữ nói ra là tôi cho giang vô s o n g làm tộc trưởng ba người hồ đồ rồi ư giang quốc đạt đúng lúc đó mà nói giang gia đã nuôi một kẻ tiêu ngạo các người đã mù rồi ư ngay cả ông cũng mù rồi ư tin tưởng vào giang vô s o n g cái quái gì chứ hay là ông đã già rồi thì nên hưởng phúc thôi đừng có trở về giang gia gây sự người đầu đưa ba trở về nghỉ ngơi lúc này giang cung tuấn đứng lên anh ta rời khỏi liền bị nguồn khí áp chế giang vô song quỷ dưới đất giang cung tuấn muốn làm cái gì nơi này là giang gia không có phần cho cậu nói chuyện giang quốc đạt q u á t lên giang quốc đạt ông không còn là tộc trưởng của giang gia nữa tộc trưởng là giang vô song lo làm tốt thống xoáy quân đội của ông đi đừng đến giang gia nữa giang cung tuấn thẳng như nói làm càn giang quốc đạt hét lớn nguồn khí trên người càng ngày càng tăng vọt người của giang gia trong đại sảnh có rất nhiều người không chịu nổi nguồn khí lực này đều bị nguồn khí vô hình này đánh bay ra ngoài cái nào tư tung trên mặt đất phát ra những âm thanh thống khổ còn giang lạc lại bất đắc dĩ thở dài một tiếng nói giang quốc đạt bể khổ vô biên quay đầu l à bờ bớt nói những lời vô nghĩa ba tôi còn gọi ông một t i ế n g ba chỗ này không có chuyện của ông ông về trước đi nếu không đừng trách tôi cắt đứt tình nghĩa cha con giang quốc đạt lần này trở về là đã chắc chắn giang phùng đã chết hiện tại vương trạch tây đã chết rồi thiên hội rồi sẽ nhanh chóng nằm trong tay thương hội đại đông mà mục tiêu của ông ta là cả giới cổ võ muốn nắm cả cổ võ lại muốn bắt đầu từ giang ra Gia. cho nên ông ta nhất định phải trở về vị trí tộc trường giang ra Gia. sau đó liên hợp tứ đại cổ tộc tiêu diệt thiên sơn diệt nhà họ tiêu giao cuối cùng là phái thiên môn đến lúc đó cổ võ do ông ta làm chủ ai cũng không thể ngăn cản người nào ngăn ông ta người đó chết cho dù là ba ruột cũng không ngoại lệ giờ phút này giang quốc đạt đã nhập ma rồi hai mắt ông ta đỏ lên nhìn giang lạc ở phía dưới từng c h ư a nói ra tôi cho ông một cơ hội lập tức trở về ngay chương bảy trăm năm mươi bốn giang thời thêm một lần nữa giang quốc đạt thật sự là kẻ giết người ai ngăn cản ông ta lại thì ông ta liền giết người đó ngay cả cha ruột cũng không ngoại lệ tuy rằng ông ta mất trí nhưng vẫn còn lương tâm ông ta còn biết nhắc nhở giang lạc để cho ông ta rời đi đừng lo chuyện bao đồng hôm nay tôi đã quyết định giang lạc một chút cũng không bị uy hiếp đến ông ta ngồi trên xe lăn đưa tay chỉ giang vô s o n g nói tôi nói giang vô s o n g là tộc trưởng thì cô ấy chính là tộc trưởng giang cúc đ ạ t ông hiện tại đã bị trục xuất khỏi giang gia không còn là người giang gia nữa cúc đi cho tôi đó là những gì ông buộc tôi làm đó thân thể giang biên t r ợ t l ó e lên trong khoảnh khắc liền xuất hiện trước người giang lạc hơi thở của anh ta rất mạnh mẽ tuy nhiên ngay tại thời điểm này ở cửa xuất hiện một bóng người nhìn thấy người này giang biên cứ như nhìn thấy quỷ dọa nhịn không được lui về phía sau vài bước anh làm thế nào anh có thể trong s ắ c mặt giang biên sự sợ hãi trên vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi một ông g i à từ từ bước vào ông ta không phải người lạ chính là giang phùng giang gia hiện giờ là người có vai v ẽ cao nhất cũng là một tôn cường giả bắt cảnh bố ơi nhìn thấy người tới giang lạc lễ phép kêu một tiếng lão lao tổ giang vô song vẻ mặt kinh ngạc nàng không nghĩ tới ngay lúc này giang phùng xuất hiện sự xuất hiện của giang phùng để cho nàng nhìn thấy hy vọng anh anh không phải chết sao giang biên chết nhìn chằm chằm giang phùng sự việc đã qua hai ba tháng nhưng giang phùng cũng không xuất hiện giang biên lúc này mới phán đoán giang phùng đã chết bởi vì ngày đó anh ta ra tay tàn nhẫn nếu như đánh lén giang phùng ở cự li gần như vậy cho dù lúc ấy không chết cũng không sống nổi cho rằng giang phùng đã chết anh ta mới dám hiện thân giang biên rất tốt rất tốt giang phùng đi tới gương mặt giả mang theo sự phẫn nộ anh ta như thế nào cũng không nghĩ tới giang biên sẽ ra tay với ông ta hắn tin tưởng giang biên như vậy thậm chí bồi dưỡng nó thành tộc trưởng nắm giữ giang gia ba mươi năm ba mươi năm qua giang biên biểu hiện trung uy không làm ra thành tích quá xuất sắc nhưng cũng đem quản lý giang ra vẹn vẹn có một điều hôm nay giang đô vì một viên nội đan không nợ ra tay với anh ta anh ta điên cuồng cười sau khi giang biên bị s ố c nhanh chóng phản ứng lại ông ta có thể như thế nào mà không chết hiện tại ông ta đã là bắt cảnh trung kỳ thực lực của anh ta không thấp hơn giang phùng sau khi bình tĩnh trên khuôn mặt anh ta nợ nụ cười và nói ông nội ông đến đúng lúc ông nói có phải giang vô song đánh lén ông không anh ta đang cười nhưng anh ta mỉm cười rất nhạt ông nội ông phải suy nghĩ rõ ràng rồi nói sau nơi này chính là giang ra Gia. giang ra Gia từ trên xuống dưới không ít người hơi thở đe dọa trong lời nói rất mạnh mẽ giang cung tuấn cũng nhìn giang phùng hỏi lão tổ chuyện gì xảy ra ngày đó thật sự là giang biên đánh lén ông sao giang phùng chậm rãi gật đầu nói không sai chính là anh ta anh ta ra tay đánh lén ta ta trọng thương hấp hối giả chết l ừ a gạt anh ta sau khi anh ta rời đi ta nhanh chóng rời đi ta biết giang biên sẽ sợ anh ta sẽ cầm nội đan rời đi ta lo lắng bên trong giang ra h ỗ n loạn vì thế liền tìm được giang lạc để cho anh đi ra chủ trì đại cục ta vốn định cho anh làm tộc trưởng nhưng anh ta đối với tộc trưởng không có ý kiến đến gì chỉ có thể để cho giang vô song làm tộc trưởng giang phùng nói ra những chuyện này giang cung tuấn lúc này mới hiểu được thì ra tất cả những chuyện này đều do giang phùng sắp đặt ha ha nghe được những điều này giang biên cười điên cuồng chỉ vào giang phùng têu to không sai là ta thì thế nào ông già rồi người hơn một trăm tuổi coi như là luyện hóa nội đan công lực tăng vọt thì có thể làm sao ông có thể sống bao lâu nhiều nhất cũng chỉ hơn một mươi hai mươi năm mà ta không đồng ý ta còn trẻ công lực của ta tăng lên có thể dẫn giang ra đi về phía huy hoàng trở thành thiên hạ đệ nhất gia tộc giang phù mắng kẻ mất trí hôm nay ta sẽ dọn sạch nơi này tôi e là ông không có thực lực này giang biên rút kiếm một cách mạnh mẽ trường kiểm trong tay chỉ ngang kiểm khí dập dờn vô hình dưới sự hủy diệt của kiếm khí này căn phòng này trong nháy mắt bị chia cắt giang cung tuấn kịp thời kéo giang vô s o n g rời đi thoát khỏi đống đổ nát mà xe lăn của giang lạc ngồi cũng bay lên bay ra khỏi đống đổ nát giang phùng đang cùng giang biên đánh nhau bột bột náo nhiệt thật sự là náo nhiệt tại thời điểm này một tiếng cười văng lên nghe theo tiếng cười chuyển đến điểm cao nhất trong biệt thự giang gia xuất hiện một lao giả ông già mặc một chiếc váy trắng rộng lớn với cái đầu h u ố i cua hắn là giang thời giờ phút này tóc trắng trên đầu giang thời hoàn toàn biến thành mái tóc đen và trông có vẻ ông ta đã trở nên trẻ hơn rất nhiều giờ phút này ông ta một chút cũng không lao hóa thật giống như là ông ta của mấy chục năm trước giang thời ngồi ở điểm cao nhất của biệt viện giang gia nhìn Giang Biên cùng Giang Phùng đang chiến đấu xa xa, đấu trong h nhiên nói đều là một năm tháng tuổi, vẫn không yên phận như vậy. Người một nhà hòa thuận hòa thuận tốt hơn không, nhất định phải n nói năm vẫn yên người g tuổi, đều là một một tốt vậy, ú t thấy、giang、Thời, trên mặt giang Cung Tuấn t kiếm nội, Giang Giang vui mang mừng. gặp Ông Cung nhau. nhìn r vẻ khoảng thời gian này ông nội của anh ta đã không còn xuất hiện cũng chính là lần trước đại ương xuất hiện một lần nhưng vừa xuất hiện lại vội vàng rời đi này vẫn còn chiến đấu chứ tại thời điểm này trong tim của anh ta đã có một cơn cuồng phong bao tác anh ta là trung kỳ của tám cảnh hiện tại đánh nhau cùng giang phùng giang thời lại có thể cứng rắn tiếp nhận công kích của hai người bọn họ chẳng những không hề tổn thương hơn nữa còn làm cho anh ta cùng giang phó bị lay động mà lui sức mạnh này anh ta không thể tưởng tượng được thực lực hiện tại của giang thời điều duy nhất để biết là bây giờ giang thời quá mạnh đánh bại anh ta chỉ giữa ánh sáng điện giờ k h ắ c này anh ta không có dục vọng chiến đấu kéo thân thể chật vật nhanh chóng chạy trốn giang thời nhìn giang biên chạy trốn trong thần sắc mang theo sự nghiêm túc giang phùng đi tới quát mắng vì sao không đuổi theo vì sao không giết anh ta giang thời xoay người nhìn giang phùng một cái cũng không để ý quá nhiều liền đi về phía giang cung tuấn giang cung tuấn tôn kính kêu lên một tiếng ông nội giang thời có hơi dừng tay lại ông nội thực lực của ông giang cung tuấn nhìn giang thời anh ta cũng bị thực lực của giang thời làm cho chấn động dùng lực một người tiếp nhận kiếm của hai cường g i ả bắt cảnh còn đánh lui nó anh ta không cách nào tưởng tượng rốt cuộc hiện tại giang thời tu vi đạt tới cảnh giới gì khu khu giang thời lúc này mới ho khan vài tiếng thân thể hơi hơi lùi lại vài bước giang cung tuấn kịp lúc đỡ ông ấy nhịn không được hỏi ông nội sao vậy không sao chứ giang thời họ chảy máu ông lấy ra một chiếc khăn lụa màu trắng lau máu chảy ra từ khoe miệng của mình hơi dừng lại và nói không có gì đáng ngại chỉ là trong quá trình luyện kim đã xảy ra một chút vấn đề ngay vậy trên mặt giang cung tuần lo lắng hỏi rốt cuộc có chuyện gì vậy giang thời nói gan dạ của linh quy quá bá đạo lực lượng quá cuồng bạo ta bắt buộc phải tiếp nhận gây nên nội thương hơn nữa năng lượng của con r ù a này có thể làm cho ta trở nên táo kỉnh ta cưỡng ép áp chế tổn thương càng thêm tổn thương không thể làm cho chân khí dối loạn nếu không sẽ bị q u ầ ngược vậy ông nội bây giờ là tầng thang thứ mấy giang thời cười nhạt nói, đừng hỏi, chỗ này không hỏi, chỗ sau o xong, trong ta trước. thân thể ông trợt lóe lên, cứ như vậy biến mất trong tầm mắt của mấy người này. Trước 755, xảy ra đi Nói biến người Trước như cứ c ông lên, này. lóe xảy h vậy mấy y ấy ấy ệ n Giang、thời、đến nhanh, đi cũng nhanh. Giang Cung Tuấn còn muốn hỏi ông ấy vài vấn đề, thế nhưng là ông ấy chưa nói gì? gì thì Thời đi hỏi vài đi. chưa Sau thế đề, đã bỏ là khi giang thời rời đi giang phùng mới đi đến nhìn phương hướng giang thời rời đi nhẹ dọn g thì thảo thực lực của ông ấy lại mạnh lên không ít giang phùng đã là bắt cảnh thế nhưng ông ta đã dùng hết lực ra tay lại bị giang thời dễ dàng hóa giải xuống giang thời đồng thời chống lại công kích của hai người thực lực như vậy ông ta khó có thể tưởng tượng bây giờ rốt cuộc giang thời mạnh đến như thế nào xem ra lời đồn là sự thật sau khi đánh chết linh quy giang thời đã chiếm được nhiều c h ỗ t ố t giang cung tuấn cũng là bất đắc dĩ đối với người ông nội này anh cũng không biết nên nói cái gì mỗi lần đều là vừa đến liền đi luôn lần này may mắn là có ông nội giang thời giang vô song cảm thán nói nếu ông nội giang thời không đến kịp nhà họ giang chỉ sợ bị đánh sập giang cung tuấn liền lại gần xem giang phùng do hỏi lão tổ người không sao chứ giang phùng dừng tay nói chẳng qua là bị khí huyết chấn động quay cuồng không có gì trở ngại lớn điều dưỡng một lát là ổn thôi giang vô song lập tức phân phối nhà họ giang để cho người nhà họ giang dọn dẹp chiến trường mau chóng đem phòng ốc bị đánh nát sửa chữa lại sóng gió nhà họ giang tạm thời bình ổn trong đoạn thời gian tới nhưng nhà họ giang là một trong bốn gia tộc đứng đầu không ít người âm thầm nhìn chằm chằm vào nhà họ giang chuyện phát sinh ở nhà họ giang rất nhanh đã được truyền ra ngoài nghe nói không giang quốc đ ặ t trở lại nhà họ giang ừ đã nghe qua có thể dựa vào tin tức được truyền ra hai tháng trước ông ta đánh lén giang thời cướp được nội đan của giang thời hiện tại ông ta xuất hiện thì giang thời cũng liền xuất hiện hai người rút kiếm đánh nhau khiến nhà họ giang chia năm xẻ bảy bây giờ nhà họ giang đang tu sửa lại tôi còn nghe nói cuối cùng giang thời xuất hiện một mình ông ấy tiếp nhận công kích của hai cao thủ bắt cảnh giang quốc đạt cùng giang phùng giang quốc đạt kiên rẻ lúc này mới chạy trốn vàng không mà nói hai cao thủ bắt cảnh toàn lực ra tay thì chỉ sợ thủ đô đều bị đánh sợp đủ loại tin tức được chuyển ra ngoài càng chuyển càng khoa trương sự việc giang quốc đạt đánh lén giang phùng rất nhanh được chuyển khắp thủ đô mà việc giang thời xuất hiện ngăn cản trận đấu cũng bị truyền ra nghe nói giang thời đã bước vào cựu cảnh trở thành người duy nhất bước vào cựu cảnh trong vòng 1.000 n ă m qua quá mạnh tôi ở gần nhà họ giang tôi tận mắt nhìn thấy giang thời một mình tiếp nhận công kích của giang quốc đại cùng giang thời chẳng những không bị tổn thương mà còn đem hai người đánh lùi tin tức truyền đi vô cùng nhanh mà giang cung tuấn thấy nhà họ giang tạm thời không có việc gì cũng thở dài một hơi từ biệt giang phùng liền trở về nhà vừa về đến nhà đường sở vị hỏi ông xã chuyện gì xảy ra vậy giang cung tuấn đem sự việc nói lại một lần cái gì đường sở vi kinh hãi hoảng sợ nói ông nội mạnh như vậy một người tiếp nhận công kích của hai người còn đem hai người đẩy lùi đúng vậy giang cung tuấn cũng có chút hoảng hốt đổi lại là anh tuyệt đối là không làm được như vậy thế nhưng ông nội tựa hồ có thương tích ông ấy nói là thời gian luyện hóa gan rủa tạo thành nội thương không thể dễ dàng v ậ n công nếu không sẽ bị c ắ n trả anh muốn kiểm tra thân thể ông nội thế nhưng ông nói đến nhanh đi cũng nhanh đường sở v ị rơi vào trầm tư suy nghĩ trong chốc lát mới lên tiếng thực lực của ông nội rất khủng bố nếu em đoán không sai thì hiện tại ông nội trong giới cổ võ đã là người mạnh nhất có lẽ vậy giang cung tuấn nhẹ nhàng gật đầu tiếp theo làm sao bây giờ đường sở vi hỏi giang cung tuấn nói trước hết chờ xem một chút nhìn xem phái thiên sơn có phải người đến điều tra việc cổ võ giả bị bắt đưa đến địa phương nào mà bên này anh định tìm một số người có bối cảnh sạch sẽ, sẽ tiến cử lên để tiếp quản hát điện đường sở vi gật đầu tiếp theo giang cung tuấn một mực đều ở nhà mặc dù là ở nhà nhưng anh lại sắp xếp để quân xích diễm đi điều tra các quan chức nhân viên tại thủ đô anh muốn đi tìm những người công chính vì nước v ì dân tiến cử lên tiếp quản hình điện để chuẩn bị cho việc cần xét xử nhiều nhân vật lớn nhà họ long trong một thất ở sân sau lao tổ nhà họ long long dạ đang nghiêm túc luyện công thân thể ông lão trôi lơ lửng ở giữa không trung không ngừng xoay tròn trên người tỏa ra khí tức đáng sợ mà ở trong mặt thất còn có một người phụ nữ có khí chất xuất chúng hơn người đang đứng cô ta là tộc trưởng hiện tại của nhà họ long long n ữ nguyệt cô ta đã đứng đợi ở đây một hồi lâu nhưng long dạ đang luyện công không hề có ý muốn dừng lại cô ta cứ đứng như vậy t i n tĩnh chờ đợi đợi khoảng một giờ khi tức trên người long dạ thu lại thân thể chậm rãi đáp xuống trên mặt đất giờ phút này bộ dáng của long dạ trẻ lại hơn so với mấy tháng trước lúc ở đại hội thiên sơn bộ dáng ông lão bây giờ là bộ dáng hơn năm mươi tuổi một tí cũng không giống một người đã hơn một trăm tuổi ông lão c h ừ n g mắt nhìn long ngữ n g u y ệ t đứng trước mặt đứng lên hỏi tôi nói tôi muốn bế quan không liên quan đến thời điểm sống chết thì không được làm phiền tôi lao tổ long ngữ n g u y ệ t túi đầu vẻ mặt hèn bọn hiện tại tình huống xác thực khẩn cấp con không cách nào quyết định được nên mới đặc biệt đến hỏi ý kiến lao tổ nói long ngữ nguyệt đem những việc xảy ra trong khoảng thời gian này đều đem đầu đ ô i nói một lượt lao tổ bây giờ nhà họ giang quá mạnh không nói đến giang quốc đạt dứt khoát làm loạn hiện tại nhà họ giang có ba cao thủ bắt cảnh một người là giang p h ủ n g một người là giang thời và một người là giang c u n g tuấn đặc biệt là giang thời quá mức khủng bố hôm nay có tin tức truyền ra giang thời một mình tiếp nhận công kích của giang quốc đạt cùng giang p h ủ n g còn đẩy lùi được lao tổ hiện tại đã đến thời điểm mấu chốt long tộc chúng ta xếp hàng nếu như chọn sai trận danh vậy tương lai giống như cổ môn một trăm năm trước ngay vậy thần s ắ c long dạ trở nên ngưng trệ tình huống hiện tại quả thực vô cùng thần cấp trầm mặc một hồi ông lao mới lên tiếng lúc này không thể hành động thiếu suy nghĩ truyền lệnh xuống b á n thao tất cả sản nghiệp của long tộc toàn bộ người trong gia tộc đều rút lui khỏi thủ đô lao tổ cái này long ngữ nguyệt bối rối long dạ vẻ mặt ngưng trệ dần h ò a hoãn trên mặt nở một nụ cười thản nhiên nói tôi đã luyện hóa được nội đan của r ù a quý hiện tại công lực tăng mạnh long thần công của tôi còn kém hai tầng nữa mới đến tận cùng trước tránh đi gió đợi đại lan ổn định chờ long thần công của tôi luyện đến tầng thứ mười hai Đến lúc đó lúc vâng ô Ông không địch đứng cứ thiên hạ. Long giả rất tự tin. bất giả bên Long nào. Láo sẽ không đứng ở b y giờ ô long chỉ có thể t lấy lùi làm i ế đợi s ó n gió qua đi. Thời qua đã đ cơ ế n ô n g Láo l i ề nguyện xuất hiện. Một hiện. khi n l o thần công l tuy ớ i ngại tầng cần đến ông không nữa. đó lúc Láo h e n là ệ n xuống h l được. Vâng. Long ngữ n u y ệ tộc tuy t là trưởng nhưng lại không dám cãi lại mệnh lệnh của long d ạ n cô ta quay người rời đi đồng thời trong khi rời đi cô ta cân nhắc giữa lợi và hại cô ta cảm thấy bây giờ giang cung tuấn quá mạnh sau lưng lại có nhiều người ủng hộ nếu như không có ngoài ý muốn giang cung tuấn sẽ thắng nếu như long tộc muốn bán tháo sản nghiệp vì sao không bán cho giang vô song một cái thể diện đem sản nghiệp chuyển nhượng cho giang vô song như vậy tương lai nhà họ giang sẽ không ra tay đối với gia tộc họ long đã có ý tưởng sau cô ta nhanh chóng đi sắp xếp trong một thiết dưới đất long dạ khoanh chân ngồi dưới đất long thần công là sách quý về võ học mà tổ tiên long tộc lưu lại bộ võ công này tổng cộng có một ư ơ i hai tầng càng đi đến gần cuối càng khó luyện tại trong long tộc sách cổ nói tổ tiên long tộc luyện cao nhất đến tầng thứ m ư ơ i không có người đạt đến tầng thứ m ư ơ i một hiện tại ông lão cũng đã luyện đến tầng thứ m ộ ư ơ i long thần công càng đi về sau càng khó luyện dựa theo kinh nghiệm tu luyện sau m ộ ư ơ i năm mới có thể bước vào tầng thứ một mươi một năm mươi năm sau mới có thể bước vào tầng thứ một ư ơ i hai trên mặt ông lão xuất hiện một ít lo lắng tuy đã luyện hóa được nội đan của linh quy khi tức sinh mệnh trở nên mạnh hơn trẻ tuổi hơn tuy nhiên ông ta chưa chắc đã có thể sống thêm năm mươi năm ông ta muốn làm thiên hạ đệ nhất thế nhưng ông ta không đợi được năm mươi năm sau chương bảy trăm năm mươi sáu bàn chuyện làm ăn đệ nhất thiên hạ cũng chỉ là một cái hư danh nhưng mà từ trước đến nay chỉ vì cái hư danh này mà không biết bao nhiêu người đã phải trả giá bằng cả mạng sống của chính mình long dạ cũng muốn trở thành đệ nhất thiên hạ ông ta cũng muốn đứng trên đỉnh cao để có thể nhìn được hết toàn bộ thế giới nhưng mà các cao thủ võ lâm đ ư ơ n g thời cũng có rất nhiều ở thời điểm này ông ta chỉ có thể lựa chọn đàn nhẫn về phần long ngữ n g u y ệ t sau khi nhận được sự phân p h ó của lão tổ liền nhanh chóng đi sắp xếp mọi chuyện cô ta nhanh chóng tìm được giang vô song sau đó nói với giang vô song rằng cô ta muốn bán toàn bộ sản nghiệp trên khắp thế giới của nhà họ long đi cái gì bán hết đi ư nghe được lời long ngữ nguyệt nói giang vô song vô cùng kinh hãi nhà họ long đó không phải là một trong tứ đại gia tộc cổ xưa sao hơn trăm năm qua nhà họ long đã kiếm được lợi nhuận vô cùng lớn từ việc cải cách mở rộng quy mô tích lũy được một khối tài sản tích lũy vô cùng lớn nền kinh tế của nước đoan hùng đã nằm trong sự khống chế của thương hội đại đông mà trong thương hội đại đông nhà họ long chắc chắn là gia tộc đứng thứ nhất thứ hai ư long ngữ nguyệt gật đầu nói bây giờ đang là thời buổi loạn lạc nhà họ long chúng tôi không có dự định sẽ tham gia vào chỉ muốn cắt đứt hết mọi quan hệ với thế giới bên ngoài rời xa thủ đô muốn tìm một nơi xa xôi để ẩn cư giang vô song lẳng lặng suy tư ngẫm nghĩ một lúc mới nói hiện tại chỉ e là nhà họ giang chúng tôi không đủ nguồn lực để mua lại sản nghiệp khổng lồ của nhà họ long các người để tôi gọi điện hỏi ý kiến giang c u n g tuấn đã được long ngữ nguyệt gật đầu nếu đúng như những gì cô ta nghĩ thì chuyện này coi như bán cho giang c u n g tuấn một tân tình dù sao thì cũng đều phải bán đi thì tại sao không bán cho giang vô song hơn nữa bán cho giang vô song cũng chính là bán cho giang c u n g tuấn hiện tại là thời điểm tốt nhất để giang công tuấn n ú n g tay vào mớ hôn luận này thế này đi tộc trường long tôi sẽ đi tìm giang cung tuấn trước sau đó chúng ta lại hẹn thời gian để thương lượng kỹ càng hơn có được không long ngữ nguyệt gật đầu nói được được rồi tạm biệt giang vô s o n g cũng không trần trừ thêm nữa đứng dậy rời đi luôn sau khi rời khỏi cô ta liền trực tiếp đi đến nhà của đường sở vi vô s o n g cô đến rồi à người ra mở cửa là đường sở vi giang cung tuấn có ở nhà không giang vô s o n g trực tiếp hỏi luôn đường sở v i cũng không lập tức mời cô ta vào nhà mà chỉ đứng khoanh tay trước ngực sắc mặt lạnh n h ạ t bình tĩnh nói có chuyện gì nói với tôi cũng được nếu mà l à việc riêng vậy thì không cần thiết phải nói với giang c u n g tuấn đ â u có việc rất quan trọng giang vô s o n g trực tiếp đi vào nhà nói nhà họ long muốn bán hết tất cả sản nghiệp của họ trên toàn thế giới nhà họ giang không mất hết tôi muốn tìm giang c u n g tuấn để thương lượng hiện tại không phải giang c u n g tuấn đang muốn thành lập tổ chức thương mại sao đây chắc chắn là một tin tức vô cùng tốt với giang c u n g tuấn nghe thấy vậy đường sở vị liền đi vào theo nói để tôi đi gọi giang c u n g tuấn cô đưa giang vô s o n g đến phòng khách ngồi đợi sau đó đi vào phòng lúc này trời đã chạm vạn tối rồi ở trong phòng giang cung tuấn đang ngồi xếp bằng thân thể đang lơ lửng trên không trúng cách mặt đất khoảng hai mét da thịt toàn thân toát lên màu đồng trên người còn phát ra vòng sáng màu đồng vòng sáng rất nhỏ bé nhưng lại vô cùng trói mắt ông xã giang vô s o n g đến rồi nghe thấy tiếng nói giang cung tuấn liền ngừng việc luyện võ lại vòng sáng màu đồng trên thân thể dần biến mất trở về dáng vẻ bình thường thân thể hạ xuống vững vàng đứng trên mặt đất anh quay sang hỏi đường sở vi đang đứng ở cửa phòng em ấy đến đây làm gì có chuyện gì sao cô ấy nói là nhà họ long có ý muốn bán lại tất cả sản nghiệp của họ trên toàn thế giới thật sao ngay vậy trong lòng giang cung tuấn vô cùng vui vẻ lập tức đi ra khỏi phòng khi đi đến phòng khách đúng lúc nhìn thấy khai hiệu đình cầm ấm trà rót cho giang vô s o n g anh giang nhìn thấy giang cung tuấn đi tới khai hiệu đình ngọt ngào gọi lên một tiếng hỏi anh muốn uống gì cà phê hay trà cho tôi một ly nước nóng đi giang cung tuấn vừa nói vừa ngồi xuống giang vô s o n g cũng không nói nhiều trực tiếp đi thẳng vào vấn đề vừa rồi tộc trưởng của gia tộc nhà họ long long ngữ n g u y ệ t đã tìm em nói là muốn bán hết tất cả sản nghiệp của gia tộc họ long cho nhà họ giang chúng ta bởi vì gia tộc họ long muốn chuyển nơi ở rời khỏi thủ đô, tìm nơi xa xôi thủ tìm đô, để ẩn xa cư giang Cung cư Tuấn muốn nghi ngờ hỏi, đang ở thời điểm này, nhà họ Long lại muốn ẩn cư sao? Giang thời hỏi, họ điểm lại sao? ở vô song nói chắc là sợ dính phải rắc rối thôi một gia tộc lớn như vậy trên dưới có cả hàng trăm người nếu đứng sai bên vậy thì hậu quả sau này sẽ rất đáng sợ vì vậy mới muốn rời khỏi cái thủ đô hôn luận này giang Cung của có Tuấn lại hỏi, sản nghiệp của nhà họ Giang có những gì? Giang gì? lại hỏi, họ vô song nói chi tiết thì em cũng không rõ lắm em chỉ biết là dưới tay nhà họ long có một công ty ngân hàng còn những sản nghiệp khác tổng vốn đầu tư cộng lại chắc phải lên tới hơn một nghìn năm trăm tỷ rồi lợi nhuận mỗi nhuận n ă trên mặt giang cung tuấn hiện lên thần sắc bất lực nói nhưng anh lấy đâu ra tiền để mua hết sản nghiệp nhà họ long chứ con người của giang vô song đảo qua đảo lại rồi nói trên đời này có những lúc mua một thứ gì đó không nhất thiết phải dùng đến tiền bất cứ thứ gì đều có thể trao đổi có thể dùng thứ có giá trị tương đương để trao đổi nhà họ long là gia tộc của võ với họ mà nói tiền không quan trọng quan trọng là võ công v à bí kíp trong lòng giang cung tuấn bị thuyết phục rồi nghĩ một lát rồi nói được em hãy đi sắp xếp ngay đi anh muốn đích thân tới gặp tộc trưởng của gia tộc họ long được giang vô s o n g gật đầu sau đó lấy điện thoại ra gọi điện cho tộc trưởng của gia tộc họ long sau đó nói ngắn gọn về tình huống bên này rất nhanh liên quyết định rồi anh giang đã trao đổi rồi tám giờ tối nay sẽ gặp mặt ở nhà họ long giang cung tuấn nhìn đồng hồ bây giờ đã là hơn sáu giờ tối rồi anh lập tức cầm lấy điện thoại gọi điện cho hứa linh hứa linh cô có thời gian không tôi đang tham gia một buổi đấu giá thương mại cô hãy nhanh chóng quay về đi với tôi tới nhà họ long chúng ta cùng bàn chuyện làm ăn được hứa linh cũng không hỏi là chuyện gì không nói hai lời liền đồng ý rồi sau khi cúp điện thoại cô ta liền chào hỏi người chịu trách nhiệm chính của buổi đấu giá này sau đó vội vàng rời đi không lâu sau hứa linh liền đến nơi rồi cô ta mặc một bộ lễ phục màu đỏ mái tóc dài hốn c o n g đôi môi đỏ m ọ n gợi g cảm trên người toát lên khí chất cao quý sau khi vào nhà cô ta ngồi xuống đối diện với giang c u n g tuấn hỏi bản chuyện làm ăn gì vậy vừa đi vừa nói đi giang c u n g tuấn lập tức đứng dậy bước đi ra ngoài cửa h ứ a linh giang vô s o n g cũng lập tức đứng dậy đi theo mà đường sở vi lại rất biết điều không hề đi theo góc vui mặc dù lần này cả hai người giang vô s o n g và h ứ a linh đều đi cùng giang c u n g tuấn hơn nữa cả hai đều có mối quan hệ mập mờ với giang công tuấn nhưng sau khi trải qua bao nhiêu chuyện cô đã hiểu ra được rất nhiều chuyện có nhiều chuyện không nên hỏi thì tốt nhất đừng hỏi làm gì không nên quản thì cũng đừng q u ả n nữa có những chuyện cho dù là chính mắt nhìn thấy cũng phải coi như chưa nhìn thấy gì chỉ là nhìn thấy giang cung tuấn đi ra ngoài cùng với hai người phụ nữ xinh đẹp trong lòng cô có một loại tư vị không nói lên lời sau khi mấy người rời đi sắc mặt cô liền chầm xuống bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt lại thấp giọng nói với chính mình giang cung tuấn là của tôi ai cũng đừng hỏng cướp được anh ấy trên đường đến nhà họ long giang vô song lại nói lại về việc nhà họ long muốn bán tất cả sản nghiệp của mình một lần nữa hả thật sao sau khi nghe xong trên mặt hứa linh hiện lên thần sắc vui mừng hỏi là gia tộc họ long trong thương hội đại đông một trong tứ đại gia tộc cổ xưa đó hả chương bảy t r ư ơ i bảy yêu cầu của nhà họ long đúng vậy chính là gia tộc họ long trong thương hội đại đông giang vô s o n g gật đầu nói quả tốt rồi nghe vậy hứa linh lập tức vô cùng hưng phấn đoạn thời gian này cô ta đều tiếp xúc với các nhân vật lớn ở thủ đô cô ta cũng biết đến thương hội đại đông ở thủ đô những người ở trong thương hội này đều là những nhân vật tại t o mặt lớn hơn nữa nền kinh tế của nước đoan hùng c hứa linh vô cùng phấn khởi nói hiện tại tổ chức thương mại đã được thành lập rồi có thêm sự gia nhập của nhà họ đan ở phía bắc chắc chắn sẽ có không ít công ty gia nhập nhưng mà là người sáng lập ra tổ chức thương mại sao có thể không có chút thực lực chứ nếu như có thể nắm chắc được sản nghiệp nhà họ long danh tiếng của tổ chức nhất định sẽ càng cao hơn nữa hứa linh bắt đầu phân tích thiệt hơn những điều này giang c u n g tuấn cũng không hiểu rõ lắm hiện tại anh đang suy nghĩ làm thế nào mới có thể có được sản nghiệp của gia tộc họ long rất nhanh liền tới nhà họ long rồi mở cửa là một cô gái trẻ tầm hai mươi tuổi bởi vì là đang ở nhà cô ta ăn mặc vô cùng thoải mái chỉ là một bộ quần áo bình thường dưới chân còn đi dép lê vô song à cô ta rất nhiệt tình chào hỏi giang vô song sau khi nhìn thấy giang c u n g tuấn cô ta liền cười nói đây chắc hẳn là anh giang công tuấn tiếng tăm lừng lấy rồi anh giang xin chào tôi tên là long tâm cô ta chủ động vươn tay ra giang vô song cũng cười nói anh giang anh đừng có coi thường cô ấy tất cả những sản nghiệp trên toàn thế giới của nhà họ long hiện tại đều do long tâm phụ trách cô ấy chính là giới quý tộc của thủ đô này rất có danh tiếng được xưng là thiên tài kinh doanh tuổi còn trẻ nhưng đã quản lý vô cùng tốt các sản nghiệp của nhà họ long long tâm cười nói vô song nói quá rồi tôi làm sao có thể giỏi như anh chứ tôi còn lớn hơn anh mấy tuổi nhưng mà hiện tại anh đã là tộc trưởng của nhà họ g i a n g rồi trời ạ tôi sao thế này lại để khách đứng trước cửa nói chuyện mọi người xin mời vào nhà long tâm nhiệt tình mời ba người họ vào nhà sau khi vào đến phòng khách liền có người hầu của nhà họ long bưng lên một chút bánh ngọt cô ta quỳ trên mặt đất sau đó đặt bánh lên bàn mọi người xin chờ một lát tôi đi gọi tộc trưởng sau khi long tâm dẫn mấy người họ đi vào phòng liền nói một câu rồi rời đi sau khi cô ta đi hứa linh mới nói cái cô long tâm này tôi cũng từng nghe nhắc đến trong giới quý tộc thủ đô này rất có danh tiếng tôi cũng muốn tìm cơ hội để giao thiệp nhưng mà cho dù dùng hết các mối quan hệ cũng không thể gặp được người thật không ngờ hôm nay lại có thể gặp được ở nhà họ long cô ta rất giỏi sao giang c u n g tuấn vớt vớt mũi hỏi nhìn đi nhìn lại chỉ thấy cũng được nhưng không nhìn ra được cô ta hơn người khác ở chỗ nào rất giỏi cực kỳ giỏi một người mà có thể n ắ m trong t a y mấy nghìn tỷ vốn đầu tư anh nói xem có giỏi hay không hứa linh nói cô ta đánh giá long tâm rất cao mấy người ngồi nói chuyện một lúc liền thấy long tâm và long ngữ n g u y ệ t cùng nhau đi đến sau khi long ngữ n g u y ệ t ngồi xuống liền nhìn sang giang c u n g tuấn trên khuôn mặt mang theo ý cười nói anh giang chúng ta lại gặp mặt rồi giang c u n g tuấn nhẹ nhàng gật đầu trực tiếp đi vào vấn đề tôi đã nghe vô xong nói rồi nhà họ long muốn bán tất cả sản nghiệp của mình có phải không đúng vậy long ngữ nguyệt gật đầu nói thủ đô là một nơi hỗn loạn nhà họ long chúng tôi không muốn bị cuốn vào vòng xoáy này cả gia tộc chúng tôi chỉ muốn rời khỏi thủ đô vì vậy mới muốn bán hết sản nghiệp của gia tộc giang cung tuấn nói tôi cũng rất có ý định mua nhưng tôi nghĩ với nhà họ long mà nói thì tiền chỉ là một dãy số mà thôi hay thế này đi tôi sẽ dùng thứ có giá trị tương đương để trao đổi tộc trưởng long nhìn xem cô cần gì tôi sẽ dùng mọi cách xem xem có thể tìm được hay không đúng là như thế long n ữ nguyệt nói với những gia tộc cổ võ như chúng tôi tiền đúng chỉ là một đống giấy vụn nhưng mà gia tộc họ long chúng tôi dường như cũng không thiếu cái gì long ngữ nguyệt cũng rơi vào t r ầ m tư cô ta đang nghĩ giang cung tuấn có cái gì có thể đổi lấy tài sản phụ khả địch quốc của gia tộc họ long sau khi suy nghĩ một lúc cô ta đột nhiên nghĩ đến một thứ đó chính là bốn tấm bản đồ bí mật mà t r i ê u tử vương để lại anh giang thế này đi tôi sẽ đi hỏi ý kiến của lão tổ sau đó sẽ cho anh một câu trả lời chắc chắn có được không giang cung tuấn làm một động tác mời long n ữ nguyệt cũng không có ở lại mà nhanh chóng rời đi đi về phía sân sau đi xuống dưới mật thất tìm long dạ lao tổ lại một lần nữa đi vào mật thất cô ta cúi đầu vẻ mặt khiêm tốn làm sao còn có chuyện gì nữa à long dạ bình tĩnh nói long ngữ nguyện nói lao tổ có chuyện này lúc trước ngài bảo c o n bán hết sản nghiệp của nhà họ long nhưng mà theo con thấy đối với nhà họ long chúng ta thì tiền có cũng được không có cũng chẳng sao hết hơn nữa con đã liên lạc với giang c u n g tuấn muốn bán sản nghiệp nhà họ long chúng ta cho anh ta con có suy nghĩ thế này chúng ta dùng tài sản của nhà họ long để đổi lấy bốn tấm bản đồ bí mật mà t r i ề u tử vương đã để lại không lâu sau đó một người đàn ông tầm năm mươi sáu mươi tuổi đi tới trên người ông ta mặc một bộ trưởng b à o phục cổ màu trắng trên trường b à o còn theo một con cự long trông rất sống động ha ha giang cung tuấn long dạ còn chưa đến gần đã nghe thấy tiếng cười to chuyển tới ngay sau đó ông ta nhanh chóng tiến vào ngồi xuống sofa nhìn giang cung tuấn trên mặt hiện lên vẻ tán thưởng thật không hổ là tuổi trẻ tài cao còn ít tuổi mà đã bước vào cảnh giới thứ tám tương lai nhất định có thể đạt được cảnh giới thứ chín giang cung tuấn đã từng gặp long dạ nhưng trong lần gặp mặt lần trước long dạ trông rất g i à giống như lão già đã sắp vào quan tài rồi nhưng hôm nay ông ta lại trẻ hơn rất nhiều tinh k h í thần cũng mạnh mẽ hơn nhiều tiền bối cười chê rồi giang cung tuấn cười nói long dạ cũng đi thẳng vào vấn đề nói tôi nghe ngữ người nói cậu muốn mua lại sản nghiệp của nhà họ long à? đúng là như vậy vẻ mặt của long dạ trở nên nghiêm túc nói giang cung tuấn tôi không có yêu cầu gì khác điều duy nhất đó chính là muốn nhà họ giang trả lại báu vật c h ấ n thủ của gia tộc chúng ta nghe vậy giang cung tuấn có chút lúng túng trên mặt hiện ra nét khó xử nói tiền bối điều này e rằng tôi không thể làm được bởi vì người trộm bản đồ là ông nội của tôi nhưng bây giờ tôi cũng không biết tìm ông ấy ở đâu long dạ nhìn giang cung tuấn gàn từng chữ từng chữ hỏi vậy tôi hỏi cậu cậu đã từng nhìn thấy cả bốn tấm bản đồ chưa giang cung tuấn lắc đầu nói chưa từng nhìn thấy tôi chỉ từng nhìn thấy tấm hoa n g u y ệ t sơn cự đồ của nhà họ giang thôi vậy cậu có thể giải được bí mật ở trong bức hoa n g u y ệ t sơn cư đồ không ông nội cậu có phải đã giải được bí mật của bốn tấm bản đồ rồi không giang cung tuấn gật gật đầu nói đúng vậy ông ấy đúng là đã giải được rồi Chuyên trong h u y ế t nói ằ n bốn bản đồ đó có thể trường sinh g bí bất mật tấm thể của có đồ đó l h ư n thực ra bốn í chính mật này chỉ là ghi lại tin tức chính xác về linh quy của Phái Thiên、sơn、thôi. Trong này linh Sơn là quy chỉ xác của ghi Phái lại về b tấm bản đồ này còn ghi chép về bí kíp võ công tôi chỉ có một yêu cầu cậu hãy nói bí mật trong tấm hoa nguyễn sơn cư đồ cho tôi cũng đem bí mật của bốn tấm bản đồ đó nói cho tôi tôi sẽ cho cậu tất cả tài sản của nhà họ long hơn nữa cậu cũng phải cam đoan với tôi rằng sau này nếu như tìm được ông của cậu phải hỏi ông ấy tấm bản đồ của nhà tôi đưa tấm bản đồ đó trả về cho nhà họ long chúng tôi thế nào long g i nói lên yêu cầu của bản thân trong lòng Tuấn giang vào chầm tư. cung nói, tuấn r ả lại cẩn thận thăm dò dùng bí mật của hoa nguyệt sơn cư đồ dùng võ học được ghi chép bên trong đổi lấy tài sản của nhà họ long điều này một chút cũng không thiệt anh cũng không lo lắng long dạ mà đi luyện bởi vì võ học được ghi lại trong hoa nguyệt sơn cư đồ có yêu cầu đối với c h â n khí hơn nữa còn cần một nam một nữ mới có thể tu luyện t ừ âm đế n dương điều kiện rất khắc nghiệt mà long dạ trên mặt mang theo chút khó xử nói giang cung tuấn con có biết đây là tài sản mà nhà họ long đã tích lũy được trong nhiều năm hay không ta chỉ yêu cầu con trả lại bản đồ vốn thuộc về gia tộc ta mà thôi còn bí mật tứ đồ nữa yêu cầu này không coi là quá đáng chứ không quá đáng một chút cũng không quá đáng giang cung tuấn nói nhưng mà bản đồ quả thật không nằm trong tay con con có thể có cách gì đây n g h e vậy long dạ không nói thêm gì nữa bầu không khí hiện tại rơi vào trạng thái bất thường giang cung tuấn cũng không nói gì anh đang chờ chờ long dạ tỏ thái độ một lát sau long dạ mới mở miệng nói như vậy đi con đi tìm gian g thời ta cũng không cần con trả lại bản đồ thuộc về tộc của ta nữa chỉ cần mang tứ đồ cho ta xem ba ngày là được con cảm thấy thế nào long dạ nội h bộ có bản đồ hay không không quan trọng điều quan trọng là võ học được ghi lại ở trong đó trong ba ngày đủ để ông ta sao chép lại võ thuật bên trong như vậy ông ta có thể an tâm đi lẩn trốn chờ khoảng mười mấy hai mươi năm thì sẽ xuống núi đến lúc đó ông ta còn sợ ai cơ chứ giang c u n g tuấn đây là giới hạn của ta rồi nếu như con không thể nào gom đủ t ứ đồ vậy mời về cho long dạ làm động tác n u i về sau đó đứng lên thì xoay người rời đi long ngữ nguyệt nhìn giang c u n g tuấn vẻ mặt tay náy nói giang c u n g tuấn đây là yêu cầu của lão tổ tôi cũng hết cách anh nhìn rồi làm đi tôi không tiện nữa lần sau có tới thì nhớ mang t ứ đồ tới nói xong long ngữ nguyệt cũng rời đi trên khuôn mặt giang c u n g tuấn mang theo chút bất đắc dĩ nói đi thôi chúng ta về trước ba người họ rời khỏi nhà họ long giờ phút này sân sau nhà họ long lao tổ yêu cầu này có phải có chút quá đáng hay không cho dù là giang c u n g tuấn sẽ đưa thì giang thời nhất định cũng sẽ không đồng ý cung tuấn nhất định là không thể chờ đợi được tài sản của nhà họ long anh ta đã chuẩn bị nắm trong tay đại lan ta tin anh ta sẽ đi tìm giang thời chúng ta cũng đừng xuất ruột kiên nhẫn chờ đợi là được vâng long ngữ nguyệt cũng không nói nhiều nữa ba người giang công tuấn rời khỏi nhà họ long trở về nhà khi bước vào phòng đường sở vị nhịn không được hỏi chồng bản chuyện sao rồi trên khuôn mặt giang cung tuấn mang theo chút bất lực nói không ổn lắm nhà họ long cần bí mật của tứ đồ còn muốn xem tứ đồ trong vòng ba ngày nếu như anh có thì nhất định sẽ đưa nhưng bản đồ đang ở trong tay ông nội bây giờ anh đi đâu để tìm ông nội đây tìm ta sao ngay lúc này ngoài cửa truyền đến giọng nói của giang thời ngay sau đó giang thời bước vào bên trong ông ấy trực tiếp ngồi xuống ghế s o f a bây giờ sắc mặt của ông ấy so với lúc chưa tốt hơn rất nhiều hồng hào lên không ít ông nội cuối cùng ông cũng xuất hiện rồi trên mặt giang c u n g tuấn mang theo vẻ vui mừng đối với người ông nội anh thực sự không biết phải nói gì ông ấy luôn xuất hồn nhập quỷ như vậy muốn ba bản đồ còn lại sao giang thời nhìn giang c u n g tuấn vâng giang c u n g tuấn nói con muốn dùng bí mật của tứ đồ trao đổi với tài sản của nhà họ long giao cho ta ta sẽ mang theo tứ đồ đi tìm long dạ giao dịch bây giờ con chờ để tiếp nhận tài sản của gia tộc long là được rồi giang thời nói xong đứng dậy rời đi ông nội đợi đã giang công tuấn mở miệng t ê u to nhưng giang thời không cho anh bất kỳ cơ hội nào xuất hiện chỉ nói lấy một câu nói rồi rời đi trên mặt giang cung tuấn có chút bất đắc dĩ đúng rồi hứa linh nói có thể kéo long tâm qua đây không t hừng giang cung tuấn nhìn hứa linh hứa linh nói bây giờ phía tôi đang thiếu người giúp đỡ một mình tôi thì bận rộn làm không kịp năng lực của long tâm không tồi nếu như có thể kéo cô ta đến giúp tôi vậy thì tôi sẽ thoải mái hơn nhiều rồi hơn nữa một số chuyện ở kinh đô cô ta hiểu rõ hơn tôi thích hợp ra mặt xử lý hơn so với tôi ngay vậy giang cung tuấn nhìn giang vô xong nói em đi gọi điện cho long ngữ n g u đi nói tình hình cho cô ta biết một chút vâng giang vô s o n g lấy điện thoại ra gọi cho long ngữ nguyệt cười nói long tộc trưởng chuyện đã xử lý xong rồi ông nội giang thời đã đồng ý rồi sẽ mang theo tứ đồ đến nhà họ l o n g làm giao dịch với long dạ nhưng g n phía bên tôi có một yêu cầu long ngữ nguyệt nhận được điện thoại trong lòng cũng vui mừng vội văn g nói yêu cầu gì cô cứ nói giang vô s o n g nói tiếp cũng chỉ là một yêu cầu nhỏ sau khi giao dịch xong giữ lại long tâm dù sao cô ta cũng phụ trách những sản nghiệp này sau khi tài sản được chuyển dưới danh nghĩa của giang cung tuấn thì để cô ta tiếp tục hỗ trợ quản lý cô thấy sao cái này trên mặt long ngữ nguyệt mang theo chút khó xử dựa theo ý của long dạ n g toàn bộ tộc long sẽ rút lui bây giờ để lại một người ở kinh đô điều này chính là nói cho người trong thiên hạ biết tộc long đang giúp đỡ giang c u n g tuấn giang c u n g tuấn thành công cũng được nhưng nếu như thất bại thì kết cục của tộc long vô s o n g tôi không quyết định được tôi phải đi hỏi lão tổ đã ừ n tôi chờ tin của cô sau cuộc gọi đơn giản giang vô s o n g tắt điện thoại rồi nhìn giang c u n g tuấn nói anh cũng nghe rồi đấy long ngữ nguyệt không quyết định được cần hỏi long giả đã hứa linh nói nếu như thật sự không được thì bỏ đi chỉ cần có thể có được tài sản của nhà họ long là được rồi có được món tài sản này thì chúng ta sẽ ít đi đường vòng hơn sự phát triển của chúng ta cũng ngày càng sớm hơn nhưng vẫn là câu nói kia cần có lợi ích nếu không có lợi ích thì sẽ không có cách nào trói buộc những người khác được tôi biết tôi sẽ nhanh chóng tìm ba của h i ể u đình thỏa thuận hợp tác với ông ta mấy người họ đang chờ ở nhà khoảng nửa tiếng sau long n ữ nguyệt gọi điện thoại đến trong điện thoại cô ta nói đồng ý với yêu cầu của giang công tuấn để lại long tâm ở kinh đô tiếp tục quản lý các sản nghiệp ở đây sau khi xử lý xong những chuyện này cuối cùng giang c u n g tuấn cũng thở phào nhẹ nhõm bây giờ chờ long dạ xem xong tứ đ ồ rồi bắt đầu giao dịch thôi về phần hoa nguyệt sơn cư đ ồ giang c u n g tuấn cũng không quan tâm quả nhiên thần sắc của giang c u n g tuấn chầm xuống lần này tôi sẽ đánh âu dương lãng cô trần cô mau liên lạc với trần trưởng môn liên hợp với các gia tộc giới võ cổ các môn phái lớn tập trung ở mương quốc phá hủy căn cứ nghiên cứu này để giải cứu những võ cổ già đó để tái sinh của môn chương bảy trăm năm mươi chín ai tính kế ai đường sở vi đứng một bên cười cười chỉ dựa vào phái thiên sơn sao có thể điều tra ra được thông tin này thông tin này là do thiên môn cô điều tra ra được chỉ là cô không biết nên nói thế nào cho giang c u n g tuấn cho nên đã đem tin tức này tiết lộ cho phái thiên sơn để phái thiên sơn truyền tin cho giang c u n g tuấn ừ m tôi sẽ lập tức liên lạc với cha trần vũ hiến lập tức gọi điện thoại trong điện thoại nói giang c u n g tuấn đã chuẩn bị hành động muốn phái thiên sơn lộ diện âm thầm liên lạc với các đại gia tộc các đại môn phái của giới võ cổ đồng thời tiến tới m ư n g quốc trần phi hùng nhận được điện thoại lập tức đi sắp xếp giang công tử cha nói sẽ lập tức đi sắp xếp trong vòng ba ngày v õ cổ giả của đoan hùng sẽ tập trung đầy đủ nhưng chuyện này sao có thể thiếu thiên môn được chứ không phải anh có chút quan hệ với bạch t ứ n g của thiên môn sao tôi cảm thấy nên thông báo cho thiên môn để môn chủ thiên môn cùng lộ diện nếu như có thể g i ế t đâu dương lãng vậy thì quả tốt rồi ừng tôi sẽ lập tức thông báo cho bạch t ứ n g giang c u n g tuấn cũng không chần chờ lấy điện thoại ra và gọi cho bạch t ứ n g khoảng nửa tiếng sau bạch t ứ n g xuất hiện ở nhà đường sở vi ha ha anh giang sau khi bạch t ư n g vào nhà liền cười to nói mấy ngày nay anh em dưới tay tôi đều chờ đến h o à n g hốt đấy nhưng anh vẫn không có hành động gì cả giang cung tuấn cười cười nói đã bắt đầu hành động rồi chỉ là quân hồn giang quốc đã không đứng ra ngăn cản cho nên tạm thời cũng không cần các anh lần này gọi anh tới là có chuyện khác muốn thương lượng ồ anh nói đi giang cung tuấn đem chuyện của giới võ cổ ra nói đám võ giả này đều bị bắt đi mông quốc rồi âu dương lãng muốn lợi dụng cổ độc để khống chế bọn họ tôi nhất định phải ngăn cản lại cần liên hợp với thiên môn anh hãy lập tức trở về nói cho môn chủ thiên môn cùng nhau đi mông quốc tiêu diện căn c ứ nghiên cứu cổ môn tôi sẽ trở về nói với phó môn chủ bạch trưng là cánh tay trái nhưng anh ta lại không có quyền thông báo cho môn chủ từ trước đến nay chỉ có phó môn chủ mới có thể liên lạc được với môn chủ đi thôi giang cung tuấn hơi dừng tay lại bạch trưng cũng không chần chờ nhanh chóng rời đi sau khi sắp xếp thỏa đáng rồi giang cung tuấn nói sở vi anh đến giang ra một chuyến chuyện này còn cần giang phùng ra mặt điều động càng nhiều cao thủ thì hy vọng thắng lợi cũng càng lớn tôi hy vọng có thể mang âu dương lãng đến mương quốc giết chết ở m ư n g quốc đi thôi đi thôi đường sở vi vẻ mặt tươi cười sáng lạ nói giải quyết âu dương lãng tiêu diệt của môn vậy sau đó sẽ đơn giản hơn nhiều rồi anh rất nhanh sẽ trở lại giang c u n g tuấn cũng không ngừng vó ngựa rời đi đi tới gian gia g rất nhanh anh liền xuất hiện ở gian gia g giang gia lần trước bị sụp đổ bây giờ vẫn chưa xây xong giang gia sân sau giang c u n g tuấn và giang phùng kề vai đi bên cạnh nhau giang phùng nghe giang c u n g tuấn nói xong trong thần sắc mang theo chút ngưng trọng nói giang c u n g tuấn cháu đã nghĩ kỹ chưa thật sự muốn ra tay vào lúc này sao giang công tuấn gật đầu nói thời gian không đợi người nhất định phải hoàn toàn khống chế đám võ giả này trước c ổ môn cứu người ra ngoài nếu lại trì hoãn đợi bọn họ bị tiêm bệnh độc vậy thì mượn rồi được ta sẽ giúp cháu một tay giang phùng cũng không do dự chỉ là trong thần sắc ông ta mang theo chút lo lắng nói âu dương lãng luyện hóa linh quy nội đan bây giờ thực lực không giống như trước kia hơn nữa còn thông đồng với huyết tộc nước ngoài đệ nhất huyết hoàng cũng không phải tiết kiệm nhiên liệu đèn chuyện này phải kế hoạch kỹ cảng một khi thua thì sẽ xong đời đấy giang cung tuấn cười cười nói lao tổ yên tâm mộ dung xuân cũng đã khôi phục thực lực ta sẽ liên lạc với ông ta bảo ông ta cùng đi hơn nữa ta cũng sẽ tìm ông nội của ta như vậy tính ra bên này chúng ta sẽ có mấy tôn bắt cảnh cừng giả nếu như ông nội ta có thể ra tay vậy thì chuyện này sẽ ổn thỏa thôi hơn nữa còn có môn chủ thiên môn đây cũng là một siêu cấp cừng giả là như vậy tôi tính ra tay với cổ môn giang cung tuấn đem chuyện mấy võ giả đoan hùng và võ cổ giả quốc tế bị bắt đi mông quốc kể cho ông ta nghe nghe xong trong điện thoại chuyển đến sự im lặng một lát sau mộ dung xuân mới lên tiếng tạm thời đừng hành động thiếu suy nghĩ chờ tôi trở về rồi thương lượng sáng a i tôi có thể chạy về kinh đô tít tít tít mộ dung xuân nói xong liền tắt điện thoại giang cung tuấn cũng không ở lại giang ra lâu liền trở về nhà đêm nay anh không đi ra ngoài mà ngủ ở nhà mà phái thiên sơn ra mặt liên lạc với một mấy gia tộc lớn mạnh và các môn phái lớn ở đoan hùng võ đương thiếu lâm ngũ nhạc kiếm phái và các môn phái khác đều nhận được lời mời của phái thiên sơn những môn phái này cũng đồng ý phải cao thủ đến tập hợp ở phái thiên sơn đêm khuya yên tĩnh kinh đô viện t ứ hợp nào đó tiên sinh chiêu thức này của người trên mặt âu dương lãng mang theo vẻ vui mừng nói giang cung tuấn nhẫn nhịn không nổi rồi đã liên lạc với phái thiên sơn bắt đầu triệu tập võ giả đến m ô n g quốc đến lúc đó chúng ta có thể một lưới tóm hết trên mặt g i a c á t nhị mang theo nụ cười n h ạ t nhạt nói tôi chỉ là không ngờ đến bọn họ cần nhiều ngày như vậy mới có thể đến m ô n g quốc nhưng trên mặt âu dương lãng mang theo một tia ngưng trọng nói cao thủ bên cạnh giang cung tuấn hơi nhiều tôi lo lắng g i a c á t nhị nói yên tâm tôi đã bố trí thiên la địa vong ở mông cúc rồi cho dù võ công có cao hơn nữa thì tôi bảo đảm bọn họ có đi không trở lại nghe vậy âu dương lãng liền yên tâm nói tôi sẽ liên lạc ngay với đệ nhất huyết hoàng cùng lúc đó thiên và giang quốc đạt tụ tập với nhau thiên nói giang quốc đạt đây là cơ hội của ông đó lần này cao thủ của đoan hùng sẽ tụ tập ở mường quốc đây nhất định là mưu kế của âu dương lãng muốn hút giang cung tuấn qua đó rồi một lưới tóm hết nếu như ông có thể hút công lực của đám võ giả này vậy thì ông có thể phá được cảnh giới thứ tám đến lúc đó ông chính là thiên hạ vô địch rồi ha ha giang quốc đạt bật cười vậy thì chờ bọn họ thua hại t h ă n thiết đến lúc đó chính là lúc tôi phát huy hít công đại pháp r ồ i thiên cười chúc mừng ông sớm trở thành đệ nhất thiên hạ nhưng ông đừng quên sự thỏa thuận của chúng ta yên tâm đến lúc đó tôi nắm quyền kiểm soát võ cổ giả còn ông kiểm soát thế giới giang quốc đạt cười tươi bỏ đi sau khi ông ta rời đi thân sắc của thiên trở nên trầm xuống và lạnh lùng để cho ông đắc ý một thời gian trước tất cả những gì ông làm đều là bước đệm cho tôi đó chương bảy trăm sáu mươi sự còn vọng của giang thời mộ dung xuân kêu giang cung tấn đừng hành động thiếu suy nghĩ nên giang cung tấn cũng tạm thời không liên lạc với những người khác sau khi anh trở về nhà liền nghỉ ngơi tại nhà đêm tôi trong phòng đường sở vi dựa vào lòng giang c u n g tuấn nhẹ giọng hỏi chồng khi nào thì đi mương quốc giang c u n g tuấn nói chờ tin tức bên phái thiên sơn xem xem khi nào cao thủ giới võ cổ có thể tụ tập ở phái thiên sơn chờ ngày mai anh gặp được mộ dung xuân thương lượng với ông ta xong thì sẽ đến phái thiên sơn tập hợp với trần phi hùng đường sở vi lo lắng nói em luôn cảm thấy không có gì không ổn giang c u n g tuấn nghe vậy hỏi lại sao vậy có gì không ổn sao tin tức lần này là thiên môn điều tra ra được Trạng đường điều tra khiến cho đường sở vi có chút lo lắng đây là đệ tử thiên môn làm nội g i á n bên trong cổ môn mới điều tra ra được tin tức này chuyện này đối với cổ môn mà nói là bí mật cơ mật bình thường đệ tử cổ môn tuyệt đối sẽ không biết có lẽ chỉ có mấy cao tầng mới biết được nhưng thiên môn lại dễ dàng biết những tin tức này đường sở vị nhận thấy đây có lẽ là cổ môn đã đặc biệt bày trò mục đích chính là thu hút giang cung tuấn và võ giả cổ đoan hùng đến đó rồi một lưới tóm hết bọn họ đường sở vị chìm sâu vào suy nghĩ những tình huống này đương nhiên cô không thể nói không biết chỉ là một loại trực giác của em mà thôi giang cung tuấn xoa xoa đầu cô cười nói yên tâm đi sẽ không xảy ra vấn đề gì đâu lần này hành động có rất nhiều cao thủ hình như toàn bộ giới cổ võ đều hành động cho dù nông quốc có thiên la địa võng thì anh cũng sẽ đâm thủng cái lưới này nói thì như vậy nhưng đường sở vi vẫn là lo lắng bởi vì cổ môn dùng cổ đ ộ n g dù công phu có cao cho dù bị chúng cổ đ ộ n g thì cũng sẽ biến thành cựu con mặc cho người ta chặt đ ứ c chỉ hy vọng là em lo lắng quá nhiều đường sở vi không mở miệng đêm lặng lẽ qua đi ngày hôm sau sáng sớm mộ dung xuân liền xuất hiện ở nhà đường sở vi giang huynh rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì trước đó giang c u n g tuấn đã nói đại khái với mộ dung xuân nhưng ở trong điện thoại nói không rõ ràng cho lm ờ bây giờ gặp mặt giang c u n g tuấn kể hết chi tiết mọi chuyện một lượn từ việc cổ môn ra tay với mấy gia tộc mấy môn phái giết lao thiếu của những gia tộc môn phái này bắt thanh niên g h trẻ đi cho đến chuyện phái thiên sơn điều tra được tin tức mộ dung xuân nghiêm túc lắng nghe sau khi nghe giang công tuấn kể lại ông ta lo làm nói giang h u n h đây có lẽ là một cái bẫy cho dù là cái bẫy tôi cũng phải đi một chuyến chẳng lẽ trơ mắt nhìn những v õ giả đó bị cổ động khống chế sao đêm hôm qua đường sở vi cũng đã nhắc nhở trong lòng giang cung tuấn cũng có chút t h ấ t t h ỏ g thế nhưng anh biết rõ ràng đây là cái bẫy nhưng anh không thể không đi nếu như không đi thì những v õ giả đó thật sự sẽ bị cổ động khống chế đến lúc đó bọn họ chẳng những có thể tăng vọt công lực mà còn không sợ đau không sợ chết cổ môn nếu lợi dụng đám tử vệ này làm chuyện gì đó thì sao anh có thể ngăn chặn được cơ chứ mộ dung xuân chìm vào suy nghĩ một lúc lâu sau mới thở dài nói đúng vậy biết rõ là bấy nhưng không thể không đi được âu dương l ắ g này vì quyền lực mà thật sự mất hết t i ề n lương giang cung tuấn nhìn mộ dung xuân hỏi ông nghĩ như thế nào mộ dung xuân lại suy nghĩ một lúc lâu sau mới nói như vậy đi trước tiên cậu hãy đến phái thiên sơn tụ họp cùng trần phi hùng với các đại môn phái khác rồi đến m ô n g quốc tôi sẽ âm thầm đi theo nếu thật sự có âm mưu quỷ kẻ gì thì tôi cũng sẽ âm thầm cứu viện có thể cứu người hay không đã không còn quan trọng nữa quan trọng là không có người chết nếu như đám người này chết đi thì giới cổ vũ đ a n hùng thật sự là xong đời rồi、ừ. chỉ có thể như vậy thôi mộ dung xuân âm thầm đi theo giang c u n g tuấn vẫn rất yên tâm lúc trước thực lực của ông ta là thiên hạ đệ nhất bây giờ có không ít cao thủ luyện hóa linh quy nội đan thực lực tăng vọt nhưng cho dù là như vậy thì thực lực của mộ dung xuân cũng có thể xếp hạng ở phía trước ông nội cậu đâu mộ dung xuân hỏi giang c u n g tuấn lắc đầu nói tôi vẫn không liên lạc được với ông nội từ trước đến nay ông ấy đều xuất thần nhập quỷ như vậy mỗi lần xuất hiện lại rời đi tôi muốn tìm cũng không tìm được chỉ có thể đợi ông ấy đến tìm tôi mà thôi ha <cười> ha lúc này một tiếng cười vang lên bên ngoài cửa sau đó cửa phòng được đẩy ra một người đàn ông nhìn tương đối trẻ khoác chiếc áo choàng t r ắ n g rộng lớn đầu tóc ngắn gọn gàng bước vào nhìn thấy có người đi tới giang cung tuấn vẻ mặt bất lực hỏi ông nội có phải ông luôn ở bên cạnh con hay không sao mỗi lần nói đến ông thì ông lại xuất hiện vậy giang thời đi tới ngồi xuống cười cười nói nếu như ta không bảo vệ con trong bóng tối thì không biết con đã chết bao nhiêu lần đầu có lẽ ông nội cũng biết là con định đến mông c ố c chứ n g h e xong thân xác giang thời trở nên ngưng trọng một lúc lâu sau mới chậm rãi gật đầu ừ n đã biết tin tức rồi. tức Vậy ông nội thực lực của ông là tầng thứ mấy giang cung tuấn hỏi anh luôn rất tò mò hiện tại ông nội của anh rốt cuộc thực lực như thế nào anh chỉ biết được trước đại hội thiên sơn ông nội anh còn chưa leo được lên thiên bảng chỉ là ở đỉnh phong cảnh giới thứ tám giang thời cười cười nói cảnh giới của ta kém cảnh điều i Giang thứ 9 một chút mộ chỉ chỉ út. Mộ này có nghĩa là bước vào cảnh giới gì mới có thể có khẩu khí điên cuồng như vậy chứ mộ dung xuân cũng nhìn giang thời hơi biếm môi nói giang thời ông đừng nói quá tự tin tuy rằng tôi không luyện hóa linh quy nội đan nhưng sau khi tôi bị thương thương thế bình phục thì cũng có linh mộ công lực cũng tăng lên không ít tôi biết giang thời nhẹ giọng mở miệng nói tôi biết ông đã đứng thứ ba thiên bảng sắp tiếp cận thứ tư thiên bảng rồi đánh hai ba người như ông chỉ là bảo thủ tính toán nếu như tôi tìm được cách phục hồi cơ thể thì giết ông chỉ cần một chiêu giang thời rất điên cuồng rất tự tin mộ dung xuân buồn bực không nói gì giang cung tuấn nghe xong liền cảm thấy giật mình nói ông nội để con giúp ông kiểm tra cơ thể giang thời kịp thời dừng tay nói không cần cơ thể của ta con không chịu được lần này đi mông quốc con yên tâm đi ta với mộ dung xuân sẽ âm thầm quan sát tình hình nếu như không ổn thì chúng ta sẽ ra tay kịp thời có được lời này giang cung tuấn liền yên tâm đúng rồi sở vi sức khỏe của con sao rồi giang thời bỗng nhiên nhìn đường sở vi đang ngồi bên cạnh giang cung tuấn À, đường sở vị nghe bọn họ nói chuyện nghe đến nhậm tâm bỗng nhiên giang thời hỏi han khiến cô có chút gây ra một lúc sau cô mới phản ứng kịp rồi nói rất rất tốt không có vấn đề gì cả vậy thì tốt giang thời gật đầu nhẹ nhàng con nên nhớ không ai có thể lên trời bằng một bước muốn có sức mạnh trong thời gian ngắn thì phải trả giá tu luyện cần phải làm theo từng bước mà đến đường sở vị không hiểu ý nghĩa trong lời nói của giang thời cô cũng không hỏi nhiều chỉ nhẹ nhàng gật đầu vâng con nhớ rồi chương bảy trăm sáu mươi mốt tu học ở thiên sơn trong lòng đường sở vị nghi ngờ lời giang thời nói này có ý gì lẽ nào đã biết thân phận của cô trong lòng cô có chút trần trừ không chính xác mà giang cung tuấn càng không biết ý nghĩa trong lời nói của giang thời được rồi đi đây giang thời vươn vai đứng lên hai tay chống lưng bước ra ngoài cửa giang c u n g tuấn thật sự không biết nói cái gì với ông nội này ông nội đi rồi anh cũng không ở lại mộ dung xuân cũng đứng lên chào hỏi giang c u n g tuấn giang minh tôi cũng đi đây cậu đi trước một bước tôi liền theo sau nhưng chưa đến thời điểm quan trọng tôi sẽ không xuất hiện ông giang c u n g tuấn gật đầu có ông nội và mộ dung xuân âm thầm giúp đỡ anh cũng không e ngại cái gì sau khi giang thời và mộ dung xuân rời đi giang c u n g tuấn cũng gọi điện thoại cho bà trứng hỏi anh ta tình hình bên phái thiên môn thế nào môn chủ đã đồng ý rồi nhưng hiện giờ môn chủ có việc chưa đi được môn chủ nói anh yên tâm đến lúc đó chắc chắn sẽ có mặt giúp anh một tay sau khi nhận được đáp án của bà trứng giang c u n g tuấn đã hoàn toàn yên tâm ông nội anh có thể bằng hai ba mộ dung xuân một mình môn chủ phái thiên môn cũng có thể liên thủ với đệ nhất huyết hoàng đánh âu dương lãng lại có thể cả giang phủng còn có cường giả giới cổ võ phái thiên sơn triệu tập cho dù cổ môn thật sự giang thiên la địa vong ở nước nông giang c u n g tuấn cũng không sợ sau đó trần vũ hiến vội vàng đi vào cậu giang đã sắp xếp xong hết rồi cường giả các môn phái đều sẽ tụ họp ở phái thiên sơn giang cung tuấn khẽ gật đầu nói việc không thể chậm trễ chúng ta cũng xuất phát thôi mau chóng đến phái thiên sơn càng nhanh càng tốt tụ họp với các đại môn phái sau đó xuất phát đến nước m ô n g giang cung tuấn nói nhìn đường sở vi đang ngồi bên cạnh anh kéo tay cô nói anh đi nước m ô n g một chuyến cứu người của giới cổ võ sau khi diệt sạch cổ môn anh sẽ nhanh chóng quê về đường sở vi khẽ gật đầu nhắc nhở cẩn thận chút đừng quá phô trường thành thế cho dù gặp chuyện gì thì quan trọng nhất vẫn là bảo vệ tính mạng em ở thủ đô chờ anh quay về yên tâm đi lần này chắc chắn sẽ không có chuyện giang cung tuấn rất tự tin lần này tuyệt đối diệt trừ tận gốc cổ môn cho dù âu dương lãng không hiện thân anh cũng muốn cho cổ môn bị thương sinh lực sau khi giang cung tuấn dặn dò xong thì cùng rời đi với trần vũ hiến đường sở vi cũng không đi tiễn giang cung tuấn đi rồi cô cũng phải chuẩn bị xuất phát chỉ là hiện giờ trong nhà lại có thêm một khai hiệu đình nếu như cô rời đi giang cung tuấn quay về hỏi khai hiệu đình cô ta giải thích thế nào đây chị sở vi chị nhìn em làm gì bị đường sở vi nhìn chằm chằm khai hiệu đình cũng có chút n ạ i ngùng cô ta sờ mặt mình hỏi sao thế trên mặt em có thứ gì à? đường sở vi phản ứng lại nói không không có h i ể u định à chị nghĩ thế này hiện giờ giang cung tuấn rời đi rồi em lại sống ở đây cũng không ai bảo vệ em chị lo lắng em gặp phải nguy hiểm bởi vì em rất quan trọng rất nhiều kẻ muốn bắt em t r a hỏi tung tích của bố em như này đi chị đưa em đến nhà họ giang tạm thời em ở nhà họ giang một thời gian được không đường sở vi muốn đánh lạc hướng khai h i ể u định như vậy cô mới có thể dứt ra đi đến nước ô n g âm thầm tương trợ giang cung tuấn dạ khai h i ể u đình cũng biết tính nghiêm trọng của việc này cô ta cũng không biết đường sở vi có công lực còn tưởng rằng đường sở vi giống cô ta chỉ là một người bình thường đến nhà họ giang là phù hợp nhất tiếp đó đường sở vi dẫn khai h i ể u đình rời đi đến nhà họ giang nhà họ giang giang vô song nhìn thấy đường sở v i dẫn theo khai h i ể u đình hỏi sao đấy đường sở vi nói giang cung tuấn đi rồi tôi lo lắng h i ể u đình ở nhà tôi gặp nguy hiểm vì vậy đưa tới nhà họ giang sau khi giang cung tuấn quay về tôi lại tới đón cô ấy ờ hiểu rồi vẻ mặt giang vô song bừng t ỉ n hiểu h ra cô ta biết thân phận của đường sở vi đương nhiên biết đường sở vi muốn làm gì giang cung tuấn đi nước nông đường sở vi làm sao mà lại không đi chứ trong đại điện truyền tới âm thanh vang vọng đều đều đường sở vi giơ tay hơi dừng lại đ ể thấp t ô n g thanh để giọng của mình trở nên trầm t h ấ p khàn khàn để mắt đến thủ đô cho tôi trong khoảng thời gian này thủ đô tuyệt đối không được xảy ra chuyện vâng âm thanh vang vọng đều đều truyền tới đường sở vi giơ tay kiếm tà chấn áp ở bức tường phía xa ngay lập tức bay tới cô cầm lấy kiếm tà chấn áp vung tay á o xoay người rời đi rất nhanh liền biến mất trong tầm mắt của rất nhiều cường giả phái thiên môn đầu tiên đường sở vi đi về phía nước mông mà lúc này giang c u n g tuấn cũng thuận lợi đi đến phái thiên sơn khi giang c u n g tuấn đến phái thiên sơn phái thiên sơn đã tụ họp không ít người đây đều là những cường giả của các môn phái lớn giới của võ phải võ đang phải thiếu lâm ngũ nhạc kiếm phái vờ vờ mấy môn phái này nhận thông tin của phái thiên sơn đều phải cường giả tới nhưng mỗi một môn phái cường giả chủ động tới không nhiều mỗi môn phái chỉ có một đến hai người toàn bộ số người đang tăng lên ư ớ c chừng bốn mươi người mấy người đều tụ họp ở đại điện phái thiên sơn giang cung tuấn và trần vũ yến đi tới ngay lập tức trở thành tâm điểm của sự chú ý trần phi hùng đi xuống từ nơi cao nhất đích thân chào đón giang cung tuấn nói anh giang sau khi nhận được tin của anh suốt đêm tối tối thông báo cho các môn phái lớn các môn phái đều rất ủng hộ phái cường giả đi cả đêm tới phái thiên sơn chúng tôi đã đợi ở đây nhiều giờ rồi bao giờ xuất phát giang c u n g t u ấ n n nhìn mấy chục người trong đại điện mấy người này đều là trụ cột vững chắc của giới cổ võ mặc dù người khá ít nhưng thực lực rất mạnh đều đạt cảnh giới cấp năm trở lên đúng rồi sao không thấy tiền bối trần thanh sơn đầu giang cung tuấn nhìn một vòng không phát hiện ra ông tổ phái thiên sơn liền hỏi theo suy nghĩ của anh anh cũng dự định gọi trần thanh sơn nhưng đây là một tượng đài cảnh giới cấp tám có thêm một tượng đài cảnh giới cấp tám đi cùng thì tỷ lệ thành cô sẽ lớn hơn trên mặt trần phi hùng mang theo vẻ bất đắc dĩ nói hành tung của ông tổ đến tôi còn không biết cũng chính lần trước phái thiên môn xuất hiện ở phái thiên sơn ông tổ đã hiện thân một lần ông tổ đánh bại xong liền rời đi hiện giờ ở đâu tôi cũng không biết giang cung tuấn rơi vào trầm tư nghĩ một lúc liền nói được vậy thì mấy người này thế là đủ rồi anh giang ông nội anh đâu trần phi hùng hỏi giang cung tuấn cười nói ông nội bảo tôi đi trước ông ấy theo sau yên tâm đi nếu chúng ta thật sự gặp nguy hiểm ông nội tôi sẽ ra tay ngay hơn nữa môn chủ thiên môn cũng sẽ bí mật tới nước ông có lời của giang cung tuấn trần phi hùng liền yên tâm mấy năm nay cổ môn làm nhiều chuyện ác lần này nhất định phải nổ t ậ n gốc để võ minh hiểu rõ được t a i họa này của cổ môn chương á i Thái bảy trăm sáu mươi hai trận tiên cơ sau khi giang cung tuấn tới phái thiên sơn tụ họp cùng rất nhiều cao thủ các môn phái bắt đầu bàn luận kế hoạch hành động lần này hiện giờ họ chỉ biết vị trí tương đối của viện nghiên cứu không hiểu rõ chi tiết bàn bạc hồi lâu cũng không cho ra được kế hoạch hành động thực chất cuối cùng quyết định đi nước m ô n g trước sau khi tìm thấy vị trí viện nghiên cứu mới vạch kế hoạch chi tiết tóm lại chính là một câu tùy cơ ứng biến sau khi bàn bạc mấy chục người rời khỏi phải thiên sơn ngồi máy bay riêng quân khu cung cấp đi đến nước m ô n g bên đoan hùng sớm đã đi chào hỏi với không quân nước m ô n g rồi máy bay riêng của giang cung tuấn sẽ đi qua nước m ô n g an toàn mà bị cản đường nước m ô n g là một quốc gia giáp danh với đoan hùng diện tích quốc gia này bằng một nửa đoan hùng chỉ là dân số quốc gia này tương đối ý không bằng một phần một trăm của đoan hùng Chính xác là đ ấ theo rộng người t ư nước người người trước, được a Sau nửa bay sa bay Giang bay. Giang ra ra, sẵn. xuất Cung Tuấn xuống máy bay. Đoàn người đứng trong bãi vàng. Giang Cung Tuấn lấy ra bản đồ đã chuẩn màu dấu ngày, riêng hiện trong ông. cánh, đoàn Đoàn đứng trong vàng. bản nó trên mặt đất, chỉ vào một vòng tròn màu đỏ đã được đánh vào máy Máy máy lấy mạc chậm mở mặt một bãi bị rãi đất, cắt từ đặt t hạ chỉ h đã đã đồ đỏ tình báo vị trí viện nghiên cứu chính là ở khu vực này mà vị trí chúng ta đang đứng chính là ở đây cách vị trí viện nghiên cứu khoảng 300 km theo tốc độ của cổ võ giả chúng ta nếu chúng ta tiến lên với tất cả sức mạnh của mình chúng ta có thể đến đây trong một giờ trần phi hùng cũng ngồi sổm xuống, xuống nhìn bản đồ trên mặt đất nói tôi đã đi nghe ngóng qua sa mạc này hàng nghìn năm trước từng có một quốc gia dưới lớp cắt vàng có một cung điện dưới lòng đất không biết bọn cổ môn sao có thể tìm được cung điện dưới lòng đất này cải tạo thành một viện nghiên cứu mấy thứ này giang cung tuấn đã được biết ở trên máy bay muốn cứu người đầu tiên phải tìm được người của cung điện dưới lòng đất nhưng chúng ta không quen thuộc với sa mạc này chúng ta đi xung quanh xem xem gần sa mạc có người ở không cứ đi nghe ngóng trước đã được trần phi hùng đáp như vậy đi chúng ta phân chia hành động tỏa ra bốn phía quanh đây tìm xem cho dù có tìm được hay không sau ba tiếng đều phải tụ họp ở đây các anh có vấn đề gì không không có vấn đề tất cả cường giả đồng loạt lên tiếng được hành động theo mệnh lệnh của giang cung tuấn hơn bốn mươi người chia thấy mấy đội tản ra bốn phương tám hướng giang cung tuấn đi một mình anh chọn hướng tây nam đi về phía trước với tốc độ cao nhất tốc độ của anh cực kỳ nhanh giống như một bóng ma lướt qua trong sa mạc trong phút chốc liền đi được hơn trăm mét anh dốc sức đi về phía trước rất lâu nhưng vẫn không phát hiện có người ở trong sa mạc ngay cả khi chạy tới vùng ven sa mạc chỉ nhìn thấy mấy cây cỏ xanh hóa cũng không phát hiện ra có người tính toán thời gian bây giờ đã gần đến giờ anh vòng ngược lại trở về sau khi trở về đã có mấy người khác quay lại không có không có chỗ tôi cũng không có vòng vo vài tiếng đồng hồ không phát hiện ra ai cả mọi người đồng loạt lên tiếng giang cung tuấn nghĩ một chút nói nếu đã không tìm thấy ai để hỏi thăm vậy chúng ta chỉ đ á n h tiến lên phía trước tìm kiếm mọi người đều gật đầu bày tỏ tán thành thế là giang cung tuấn dẫn mọi người đến khu vực trung tâm được đánh dấu trên bản đồ tốc độ của họ không nhanh nhưng cũng không chậm khoảng cách hơn ba trăm km cũng đi mất khoảng ba tiếng đồng hồ tương đương với tốc độ đi ô tô v ù v ù cồn phong gào thét cắt vàng bay lầy trời Gió quá lớn mọi người đều không mở nổi mắt chắc là ở gần đây thôi giang c u n g tuấn mở bản đồ ra nhìn sau đó lại lấy điện thoại ra nhưng ở đây điện thoại di động không có tín hiệu anh không thể dùng bản đồ vệ tinh để định vị đây có lẽ là cái bẫy bọn cổ môn lắp đặt mọi người c ẩ n t h ậ n chút đừng để bị mắc bẫy giang công tuấn lớn tiếng nhắc nhở giang công tuấn luôn ghi nhớ lời nhắc nhở của đường sở vi nhớ cả lo âu của mộ dung xuân lần này anh đi cứu người nhận tiện tiêu diệt cơ sở nghiên cứu này nếu như mắc ấy không những không cứu được người về họ sẽ gặp nguy hiểm tiếp theo anh phải thận trọng lên tinh thần trăm phần trăm tập trung cao độ và hết sức đề phòng các vị cổ môn giỏi nhất chính là hạ độc độc của chúng còn đáng sợ hơn so với độc bình thường nhưng chỉ cần chúng ta nín thở và cố gắng không hít khí trời cho dù thủ đoạn của cổ môn co cao cấp đến đầu chúng ta cũng không thể bị chúng độc giang cung tuấn không hiểu biết về độc của cổ môn nhưng anh đã từng học easy biết rất nhiều loại độc có thể hạ độc trong không khí không màu không vị khiến người ta không biết không cảm nhận được liền bị trúng độc sau khi giang cung tuấn nhắc nhở mọi người đều nín thở bắt đầu hít thở bên trong không hít thở không khí bên ngoài mặc dù như vậy có chút khó chịu nhưng bọn họ đều là võ giả hơn nữa còn là người xuất sắc trong võ giả kiên trì trong vài giờ đến một ngày cũng không thành vấn đề một nhóm người thận trọng tiến lên phía trước lúc này dưới cắt vàng trong một cung điện dưới lòng đất cung điện này rất c ũ nát mặc dù đã được cải tạo nhưng vẫn cực kỳ cũ trong một căn phòng trên bàn bay không ít đồ ăn ngon v trong quay, sườn, thịt k tàu, mấy người vừa ăn t h đó vẫn là giang cung tuấn mạnh nhất tiếp đó là trần phi hùng còn mấy người khác cũng không được coi là quá mạnh chỉ tạm đạt đến cảnh giới cấp năm chỉ có mấy người vượt quá cấp sáu chỉ mấy người âu dương lãng núi mày lập tức nhìn về phía g i a c á t nhị nói ông này người đến hơi ít đó giang thời không tới giang phùng không tới trần thanh sơn không tới môn chủ phái thiên môn cũng không tới chúng ta giết giang c u n g tuấn cũng vô dụng g i a c á t nhị vớt nhẹ dâu suy nghĩ chốc lát nói yên tâm đi chớ nóng này người bên cạnh tên tiểu tử giang c u n g tuấn không nhiều bọn chúng chắc chắn biết đây là một cái bẫy nhưng chúng tự nhận là chính nghĩa cho dù có bẫy cũng muốn đi bọn chúng chắc hẳn có mưu đồ để giang công tuấn đi trước người còn lại chắc chắn âm thầm xem tình hình vừa nói k h u vẻ mặt gia cắt nhị tự tin nói trận thiên cơ lưu truyền đến nay của gia tộc gia cắt nhà tôi đừng nói đến cảnh giới cấp tám cho dù là cường trụ cấp chín cũng bị bao vây cũng chưa hẳn có thể chạy thoát lần này đến bao nhiều người thì chết bấy nhiêu đến lúc đó môn chủ luyện hóa toàn bộ bọn chúng toàn bộ bị hạ cổ động Vậy thì bá chương ủ thiên hạ sẽ ở trong tầm tay. hạ Ha ha. sẽ ở Âu d Lãng lớn, thành cười đợi khi tôi bảy á c trăm sáu mươi ba thăm dò tình hình giang cung tuấn không biết âu dương lãng đã bày ra trận pháp chờ đợi anh xa lưới anh không biết âu dương lãng muốn một mẹ hốt gọn anh cùng những người bên cạnh anh bây giờ giang cung tuấn đang cùng với một số cường giả trong giới cổ võ tìm kiếm lần mò chỗ này là sa mạc gió tương đối lớn bao cát mịt mù sức gió như này ngay cả một chiếc ô tô cũng có thể bị thổi đi nhưng bọn họ cũng là cường giả cổ võ thực lực đều rất mạnh vận c h â n khí cũng có thể chống đỡ lại được sức gió đi không biết bao lâu bọn họ thấy một ngọn đồi đồi này cao hơn 50 m é t ở phía dưới ngọn đồi có một lối đi bên ngoài lối đi có mấy chiếc xe s u v đỗ ở đó dừng sau khi nhìn thấy tình cảnh phía trước giang cung tuấn vội giơ tay lên đám người phía sau anh lập tức dừng lại giang cung tuấn nhìn ngọn đồi cách đó trăm thước ở phía dưới chân đồi có một đường hầm tính toán vị trí hẳn là chỗ này anh chỉ vào đường hầm phía trước có gì đó không đúng trần phi hùng cũng nhìn chằm chằm lối đi phía trước cùng mấy chiếc xe su v đố bên ngoài nói theo lý mà nói đây là căn cứ nghiên cứu quan trọng của cổ môn chỗ này nhất định phải được canh phòng nghiêm ngặt nhưng bây giờ lối vào ngay cả một người canh gác cũng không có cái này rõ ràng là một cái bẫy muốn dụ tất cả chúng ta đi vào vẻ mặt giang cung tuấn nghiêm túc nói đến cũng đã đến, đến rồi nhất định phải vào bên trong xem thử một chút như này đi tôi đi vào trước xem tình hình mọi người ở đây canh chừng một khi nghe thấy bất cứ động tinh gì lập tức rút lui trần phi hùng nhắc nhở cẩn thận một chút giang c u n g tuấn gật đầu quay người nhìn về mấy chục cường giả cổ v ò phía sau nói mọi người mọi người chờ ở đây tôi đi thăm dò tình hình tất cả mọi người gật đầu giang c u n g tuấn cẩn thận liếc mắt quan sát xung quanh sau đó vận c h â n khí cơ thể l ó i lên trong nháy mắt xuất hiện ở lối ra vào ngọn đồi này cao hơn năm mươi m dưới chân đồi là một đường hầm cao ba m rộng hơn ba m hơn nữa còn được gia cố bằng một chút xi măng tại lối vào giang công tuấn còn nhìn thấy có ca mê da anh khẽ nhứ mày không tùy tiện đi vào sau khi ngâm nghĩ một lát anh tiện tay huy động nắm lấy một nắm cát các mê gia vẫn hướng thẳng vào lối ra vào anh đi đến ngoài phạm vi giám sát của camera vận chất khí lập tức hình thành một lực cổ kính một ít cắt trên mặt đất bị cuốn bay lên anh nhân cơ hội này ném nắm cắt trong tay ra các mê gia trong nháy mắt bị cắt bao phủ trong nháy mắt này giang cung tuấn v ậ n toàn lực tiến vào đường hầm dưới lòng đất lối đi này kéo dài đến tận sâu trong lòng đất vừa tiến vào giang cung tuấn đã phát hiện có không ít đệ tử cổ môn e o mặt nạ đang canh gác hơn nữa còn canh phòng rất cẩn thận nghiêm ngặt bây giờ ở cung điện dưới lòng đất trong một căn phòng lão đại giang c u n g tuấn đã đi vào âu dương lãng nghe cấp dưới báo cáo n ở một nụ cười nhạt nói không được hành động thiếu suy nghĩ để anh ta đi vào điều tra một phen chờ anh ta nhìn thấy đám cường giả cổ võ bị bắt anh ta nhất định sẽ ra ngoài dẫn theo toàn bộ đám người vào bên trong cứu người lúc ấy hãy khởi động trật pháp vâng tên cấp dưới báo cáo lập tức truyền lệnh xuống không được hành động thiếu suy nghĩ mà giờ khắc này giang công tuấn đang chậm dại xâm nhập anh liên tục tránh thai mắt của đệ tử cổ môn đang canh gác lối đi dưới lòng đất này rất sâu đi một hồi giang cung tuấn nhìn thấy một tòa cung điện đổ nát tòa cung điện này bị vùi sâu trong lòng đất hiện tại các bên trong cung điện đã được đào lên có tiếng bước chân chuyển đến cơ thể của giang cung tuấn loay lên lập tức xuất hiện ở trên nóc cung điện cơ thể dính sát vào vết tường không bao lâu một vài đệ tử cổ môn đi đến giang cung tuấn nhìn vài đệ tử cổ môn phía dưới sau một hồi suy nghĩ anh nhanh chóng di chuyển ra ngoài cơ thể rất nhanh đã tiếp đất thoát cái đã điểm huyệt người đi cuối cùng lôi hắn ta bước nhanh về phía góc tường giang cung tuấn lột quần áo của đệ tử cổ môn hôn mê tháo mặt của hắn ta xuống sau đó khoác bộ quần áo lên người đeo mặt nạ vào sau khi làm xong tất cả anh bắt đầu quang minh chính đại tìm kiếm ở bên trong cung điện dưới lòng đất anh phát hiện cung điện dưới lòng đất này rất lớn càng đi vào sâu bên trong càng canh phòng nghiêm ngặt ngay cả anh cũng không dám tùy tiện xâm nhập a thả tạo ra thả tạo ra chúng mày là một lũ xuất sinh giang cung tuấn nhìn về phía trước anh nghe thấy loang thoáng tiếng kêu thê lương thắng thiết anh cũng đón được phía trước chắc là căn cứ nghiên cứu thí nghiệm mục đích chính lần này đến đây chính là để cứu những cường giả cổ võ bị bắt phá hủy căn cứ nghiên cứu này anh không hành động thiếu suy nghĩ mà lựa chọn rời đi giang c u n g tuấn cứ nghĩ rằng ủy không biết thần không hay thế nhưng hành tùng của anh vẫn luôn bị cổ môn kiểm soát lão đại giang c u n g tuấn rời đi rồi ứ trên mặt â u dương lãng mang theo ý cười nói cá đã cắn câu rồi giờ chỉ trở thu lưới thôi lúc này giang c u n g tuấn đã lặng yên không một tiếng động rời khỏi cung điện dưới lòng đất hội nộ cùng đám người trần phi hùng giang c u n g tuấn vừa xuất hiện trần phi hùng đã hỏi tình hình bên trong như thế nào giang công tuấn thành thật nói bên trong có rất nhiều đệ tử cổ môn cũng có không ít cường giả cổ võ bị nhất bên trong cổ môn bây giờ đang tiệm độc tố vào trong người của bọn họ việc này không thể chậm trễ thêm được nữa chúng ta lập tức phải triển khai cứu viện cứu cứu như thế nào vẻ mặt trần phi hùng nghiêm túc nói bên trong chắc chắn đã bày ra thiên la địa v o n g chúng ta cứ tùy tiện xông vào như thế chính là tự chui đầu vào giọ liều thôi một cường giả cổ võ trong nháy mắt rút kiếm ra không có gì phải sợ hết chúng ta nhiều người như thế này cũng đều là cường giả hơn nữa có giang công tử lãnh đạo cho dù âu dương lãng có tự mình h i ệ thân cũng phải đem hắn làm thịt giang cung tuấn cũng rơi vào trầm tư suy nghĩ mặc dù nói anh đi vào bên trong thăm dò một phen thế nhưng bên trong rốt cuộc có cái gì anh còn chưa thăm dò ra được rõ ràng dựa theo suy nghĩ của anh thì cứ xông thẳng vào anh nhìn mọi người nói mọi người lần này sau khi đi vào sẽ có nguy hiểm có khả năng sẽ không còn mạng ra ngoài mọi người cần phải suy nghĩ kỹ người sống một đời chỉ cần một câu không thẹn với lương tâm có thể vì võ minh làm chút chuyện cho dù có phải chết ở đây cũng không từ giang công tử hạ lệnh đi những cường giả cổ võ này đều là người chính nghĩa bọn họ sống chính là vì gìn giữ hòa bình giới c ổ võ có nhiều thứ so với mạng sống còn quan trọng hơn ví dụ như lòng chính nghĩa được giang cung tuấn rút hình kiếm ra sắt hình kiếm xuất ra khỏi vỏ lóe lên ánh sáng màu vàng trói mắt trong chốc lát kiếm khí tỏa ra chấn động bốn phương đến mức những cường giả cổ võ xung quanh cũng hơi lung lay lui lại mấy bước quả là một thần binh lợi khí tốt trần phi hùng nhìn hình kiếm trong tay giang cung tuấn không khỏi sợ hai thán phục đi ra tán thường nói không hổ danh là đệ nhất kiếm thiên cổ do tần hoàng chế tạo chuyện hình kiếm khai phong trần vũ hiến cũng sớm đã nói với trần phi hùng chỉ là trần phi hùng chưa thấy hình kiếm sau khi khai phong mà thôi giết mấy chục người đồng thanh hét lên tiếng hô g i ế t v a n g rội giang cung tuấn dẫn đầu lao thẳng về phía lối ra vào mấy chục người phía sau cũng rút kiếm đi theo giang cung tuấn nhanh chóng chạy đến trên người bọn họ đều phóng ra khí tức mạnh mẽ l u ồ n g khí tức này ảnh hưởng đến toàn khu vực này cắt trên mặt đất bị cuốn thổi bay lên mấy chục người cùng xông lên giống như một cơn lốc quét qua khí thế cực dọn người chương bảy trăm sáu mươi b ố bị nốt giết Tiếng hét giết đình tại từ i ế giây phút đầu tiên âu dương lãng đã biết trước được tình hình ông ta lập tức ra lệnh tất cả cùng xông lên giết chết hết đám người giang cung tuấn trong trường hợp thương vong nặng nề rút lui về sau để bọn chúng hoàn toàn tiến vào bên trong yên tâm tôi tuyệt đối sẽ không bạc đãi người nhà của mọi người theo lệnh của âu dương lãng đám người trong cung điện dưới lòng đất đều cầm vũ khí đứng lên mới tiến vào có một số chiến sĩ vũ trang trang bị đầy đủ cầm súng máy bắn phá liên tục về phía cửa ra vào bùm bùm bùm tiếng bùm bùm vang r ộ i định tại như góc giang cung tuấn dẫn đầu sông lên phía trước liên tục vung trường kiếm trong tay kiếm khí đáng sợ xuất ra những kiếm khí này như tia laser quét qua tất cả chiến sĩ vũ trang đều nhanh chóng ngã xuống đất không phải gãy tay thì là gãy chân có người còn trực tiếp bị chém ngang lưng mà toàn bộ đạn bay đến đều bị giang cung vũ cản lại sau khi một số chiến sĩ không có tu vi chết đệ tử cổ môn đã được phái đến thế nhưng những đệ tử này căn bản cũng không phải là đối thủ của đám người giang cung tuấn giang cung tuấn lãnh đạo mấy chục võ giả thế như trẻ tre không ngừng tiến vào sâu đánh cho đệ tử cổ môn không còn một manh giáp giang cung tuấn đã từng đến cung điện trong lòng đất cũng đại khái biết trô i những cường giả cổ võ bị giam giữ mà đệ tử cổ môn chính xác là đang rút lui về phía này dầm đã hoàn toàn xâm nhập sâu vào bên trong phía sau chuyển đến một tiếng vang ầm ầm đám người quay lại nhìn lối đi phía sau đã bị một tảng đá lớn bịt lại không ít người quay lại dùng sức đẩy mạnh nhưng tảng đá vẫn không hề nhúc nhích tí nào chết rồi c h ú n g kế rồi rất nhiều người biến sắc giang cung tuấn cũng nhanh chóng quay lại đi đến trước tảng đá vận chất khí nâng hình kiếm trong tay lên chém xuống kiểm khí đáng sợ xuất ra tấn công vào tảng đá thế nhưng chỉ vẹn vẹn lưu lại một vết tích trên tảng đá căn bản không thể phá vỡ được ha ha một c h à n g cười lớn vang vọng đám người nghe thấy liền xoay đầu nhìn lại xa xa phía trước ở một vị trí cao xuất hiện hai người một người là âu dương lãng bên cạnh ông ta còn có một lao già đang đứng lao già mặc trường b à o màu xanh phía trên trường b à o còn t h e o hai chữ da cắt lớn giang cung tuấn tôi chờ cậu đã lâu rồi âu dương lãng hiện thân nhìn giang cung tuấn cùng đám cường giả cổ vo phía dưới trên mặt mang theo ý cười nghiền n g m thật sự tôi không nỡ giết cậu thế nhưng cậu cứ muốn đối nghịch với tôi lần này thì chẳng thể nào trách tôi được tôi sẽ bắt cậu lại trước sau đó chờ những người khác dẫn sắc đến đây tôi sẽ giết chết cậu gieo cổ độc vào trong người cậu cổ độc sẽ kiểm soát thân thể của cậu âu dương lãng giang c u n g tuấn sầm mặt lạnh lùng nói hôm nay tôi sẽ lấy mạng ông anh cầm theo hình kiếm bay lên tốc độ của anh cực nhanh còn âu dương lãng thì nhanh chóng lùi lại phía sau khi giang c u n g tuấn xuất hiện ở vị trí âu dương lãng đứng lúc này âu dương lãng đã biến mất anh đang muốn đuổi theo thế nhưng vào đúng lúc này bốn phía xung quanh lại xảy ra biến hóa dị thường đây là một tòa cung điện cung điện tương đối lớn ước chừng khoảng một m hai bốn bức tường cung điện trong nháy mắt nổi lên một số tấm thép dầm ngay lúc giang công tuấn vẫn còn đang xưng sở lối đi phía trước bỗng truyền đến một tiếng động v a n ộ i Giang Cung Tuấn xoay người、nhìn. Lối đi xoay Tuấn nhìn. trước một đã b âm thanh t văn vọng âm thanh gì vậy tất cả mọi người hốt hoảng nhìn quanh bốn phía vào đúng lúc này trên bốn bức tường thép của cung điện xuất hiện vài lỗ nhỏ một l à n khói từ trong lỗ nhỏ bay ra sắc mặt giang cung tuấn thay đổi kêu lên mọi người nín thở cái này là khói độc tất cả mọi người đều không dám hô hấp khói độc càng ngày càng nhiều rất nhanh đã tràn ngập toàn bộ cung điện sắt một âm thanh xé gió lao đến một mũi nỏ bắn mạnh đến giang cung tuấn bỗng d ơ tay lên vung h ì n h kiếm trong tay chính xác chém đứt mũi nó vừa bắn ra Xì xì xì. một mũi hai mũi m ư ờ i mũi càng ngày càng có nhiều mũi nó bay ra từ bốn phương tám hướng các vỏ giả bị nhốt ở trong cung điện nhanh chóng rút kiếm bắt đầu ngăn cản mũi nỏ t ố thép. Thép hơn nữa tốc độ quét của tơ thép cực nhanh có một võ giả phản ứng chậm một chút cánh tay đã trực tiếp bị chém đứt chết tiệt giang cung tuấn tức giận mắng nâng hình kiếm lên thi triển thiên tuyệt thập tam kiếm đến mức cực độ thập tam kiếm khí xuất ra liên tục tấn công vào tơ thép sợi tơ thép lấp loe không ngừng thế nhưng sợi tơ thép rất chắc không biết là sử dụng vật liệu gì chế tạo ra ngay cả thiên tuyệt thập tam kiếm khí của giang c u n g tuấn cũng không thể c h ặ n đứt được trong lúc nhất thời những cường giả cổ võ giang c u n g tuấn mang đến đều bị tổn thất nặng nề mà lúc này trong cung điện dưới lòng đất ở một căn phòng khác âu dương lãng nhìn bộ dạng chật vật của đám người giang c u n g tuấn cười lớn thành tiếng gia c á t nhị đứng bên k h ẽ vớt râu cười nói trận tiên cơ biến hóa khô lường bây giờ mới chỉ là bắt đầu thôi nếu như không hiểu được điểm then chốt trong đó sẽ bị mắc kẹt trong trận thiên cơ tươi sống mài đến chết mỗi lần bị dính lưới dưới chân anh ta sẽ mở ra một mật đạo cả người anh ta bị rơi xuống sau khi rơi xuống một đạo lập tức khép lại một người hai người mười người liên tục có người bị dính lưới sau đó rơi xuống mật đạo giang giang minh cái này là trần thiên cơ phía xa chuyển đến tiếng kêu của trần phi hùng nghe vậy giang cung tuấn xứng sở c h ậ n hỏi t r ầ n thiên cơ là cái gì đó là một trận pháp thời tam quốc là trận pháp do gia c á t lượng sáng tạo ra chuyên dùng để đối phó với tuyệt thế cao thủ nghe nói loại trận pháp này có một nghìn kiểu biến hóa cho dù là tuyệt thế cường giả bị nhốt ở bên trong nếu không hiểu được điểm then chốt trong đó cũng sẽ bị vây chết trong lúc trần phi hùng nói chuyện anh ta bị phân tâm anh ta bất cẩn bị một tấm lưới c h ụ t xuống anh ta là cường giả cảnh giới thứ bảy thế nhưng huy động toàn lực lại không thể thoát ra được ngay khi anh ta bị dính lưới sàn nhà dưới người anh ta lập tức tách ra xuất hiện một mật đạo n g á y mắt anh ta liền rơi xuống trần trường môn giang cung tuấn kêu to muốn lao đến cứu viện thế nhưng đã muộn lúc này trong cung điện chỉ còn lại một mình anh những người khác toàn bộ đều đã bị bắt đáng chết giang c u n g tuấn giận d ữ mắng anh sớm đã biết nơi này bố chi thiên la địa võng nhưng không thể ngờ tới lại là trần thiên cơ kinh khủng này phải làm sao bây giờ trong lòng giang c u n g tuấn lo lắng t r ư ơ n g bảy trăm sáu mươi năm đệ nhất kiếm quyết tất cả mọi người đều bị nốt bị bắt giang c u n g tuấn cũng rất lo lắng lần này anh đến là để cứu người thế nhưng chẳng những không cứu được người ra ngoài mà toàn bộ người mang đến cũng đều bị bắt anh nhanh chóng rút điện thoại di động ra thế nhưng vừa lấy điện thoại ra một sợi tơ thép nhanh chóng quét qua chiếc điện thoại của anh trong nháy mắt bị cắt làm đôi lúc anh đang hoảng loạn hình kiếm trong tay rơi xuống đất hình kiếm vừa rơi xuống đất sàn nhà phía trên lập tức nứt ra hình k i ế m liền rơi vào trong sau khi rơi xuống mặt đất lại nhanh chóng khép lại đáng chết giang cung tuấn sờ mặt vào thời khắc này anh g ấp rút thi t r i ể n kim cương bất phôi thần công da thịt giờ đã biến thành màu đồng ở phía ngoài cơ thể mơ hồ còn có thể nhìn thấy một t ầ n g ánh sáng màu đồng n h ạ t nhạt giang cung tuấn thi t r i ể n kim cương bất phôi thần công đến giới hạn tu luyện cuối cùng vâng sáng này là do chân khí tạo thành bây giờ chân khí thiên cương trí cương trí dương trong cơ thể của giang c u n g tuấn nhanh chóng di chuyển tràn ngập toàn thân bao phủ các bộ phận trong cơ thể keng một mũi nỏ bàn đến tấn công vào anh phát ra một tiếng vang l a n h lảnh u i lực của nó rất lớn nhưng bây giờ lại không thể nào xuyên thủng bức tường khí trên người anh ở một bên khác sau khi âu dương lãng nhìn thấy giang c u n g tuấn thi triển kim cương bất phôi thần công cũng kinh ngạc đứng bật dậy vẻ mặt nghiêm trọng nói đây rốt cuộc là vo công gì tại sao lại kinh người như thế ông ta không tiếp tục theo dõi ca mê ra giám sát nữa mà quay sang nhìn ra các nhị hỏi tiên sinh kiến thức ông rộng ông có biết đây là loại võ công gì không g i a c á t nhị nhìn chằm chằm màn hình giám sát kim cương bất phôi thần công một lúc lâu sau ông ta mới chậm rãi phun ra mấy chữ đó là cái gì vẻ mặt â u dương lãng tràn ngập nghi hoặc ông ta cũng đã nghe qua rất nhiều loại võ công thế nhưng chưa hề nghe thấy tên loại võ công này tiên sinh kim cương bất phôi hỏng thần công là cái gì loại võ công này có lại lịch như thế nào chuyện này phải nói đến thời gian rất lâu trước đây g i a c á t nhị hít sâu một hơi nói t Ô lan lan dương lãng nghi hoặc hỏi khi ấy đã xảy ra chuyện gì gia cắt nhị giải thích thời đại t r ư ớ c của lan lăng vương có thể nói là rất phồn thịnh cường giả cảnh giới thứ chín cũng có thế nhưng đã có một sự kiện lớn xảy ra sự kiện này dẫn đến thời kỳ bị gián đoạn khoảng thời gian cỡ một trăm n ă m võ lâm thần châu không còn xuất hiện cứng g i mãi cho đến khi lan lăng vương xuất hiện thế nhưng ông có biết sự phụ của lan lăng vương là ai không an dương lắng hỏi là ai gia c ắ t nhị giải thích nói tôi cũng không biết ông ấy tên là gì nhưng nghe người đời truyền lại rằng từng có một người là địa sát chỉ điểm cho lan lăng vương cái người tên là địa sát này đã từng xuất hiện ở dược vương cốc dường như là có mối quan hệ nào đó với dược vương cốc cái người tên địa sát này thực sự mạnh như thế sao chẳng lẽ giang cung tuấn học được kim cương bất phôi thần công là do địa sắt truyền lại không phải gia cát nhị lắc đầu nói nghe người đời truyền miệng tuyệt học của địa sắt là sát khí công võ học của ông ta là sát khí đây là do địa sắt đặc biệt sáng tạo ra để khắc chế một môn thần công chính là kim cương bất phôi hỏng mà giang cung tuấn luyện sao đúng vậy gia cát nhị gật đầu tiếp tục nói mà người sáng tạo ra kim cương bất phôi thần công là một cường giả cái thế tinh thông y thuật gia cát nhị kể ra một số việc nhưng đây đã là chuyện của hơn một n năm trước chuyện này ở trong lịch sử đã bị gián đoạn sách cổ ghi chép về võ lâm thần châu hầu hết cũng là bắt đầu từ thời đại của lan lam vương chuyện xảy ra trước thời kỳ này có rất ít người biết rõ mà bất kể là người sáng tạo ra kim cương bất phôi thần công hay là sắc khí thì cũng đều là nhân vật trước thời đại của lan lam vương những thứ này trong sách cổ đều không có ghi chép gia tộc gia cắt của ông ta vẫn luôn là một gia tộc lớn nhưng cái này chỉ là ghi chép phiến diện cả kẽ chi tiết ra sao ông ta cũng không hiểu rõ nói đến chỗ này gia cắt nhị hít sâu một hơi nói nếu như giang cung tuấn thật sự có được truyền thừa của cường giả một nghìn năm trước thì như vậy trong tay cậu ta chắc chắn có tám mươi một kim lịch tiên tám mươi một kim lịch tiên âu dương lãm cũng rơi vào trầm tư trái lại ông ta hiểu khá rõ giang cung tuấn một số việc mà giang cung tuấn làm ông ta đều biết ông ta đúng là biết trong tay giang cung tuấn có một ít ngân châm nhưng trước đó ông ta không có chú ý đến ông ta hỏi tiên sinh tám mươi một kim lịch tiên này rốt cuộc là gì không rõ lắm tôi chỉ đọc được ghi chép trong sách cổ của gia tộc đơn giản ghi vài câu cải tử hoàn sinh lịch thiên cải bệnh ngay vậy âu dương lãm nổi lòng tham nhìn màn hình giám sát thấy giang c u n g tuấn đang không ngừng vùng vây trong trận tiên cơ vẻ mặt lập tức lộ ra sự tham lam nói không ngờ trên người thằng nhóc này lại có nhiều bảo bối như vậy nó tạm thời không thể chết được tôi còn muốn ép hỏi nó từ trong miệng nó moi ra được võ học cái thế lúc này một đệ tử cổ môn cầm một thanh kiếm đi tới quỳ trên mặt đất hai tay cung kính dâng lên nói lao đại đây là vụ khi giang c u n g tuấn đánh rơi âu dương lãng nhận lấy nhìn hình kiếm khai phong vung vài cái tán thường nói kiếm tốt ra các nhị vội nói cho tôi xem một chút âu dương lãng đưa tới ra các nhị nhận lấy cầm trong tay xem xét bỗng vẻ mặt trở nên vui mừng nói cái này cái này là thần kiếm do thần hoàng chế tạo trước đây cái này được xưng là đệ nhất kiếm thiên cổ mạnh như vậy sao còn là đệ nhất kiếm thiên cổ đương nhiên gia cắt nhị giải thích nói kiểm này được chế tạo từ thiên ngoại huyền thiết nắm giữ sức mạnh quỷ dị ở trong sách cổ của gia tộc chúng tôi có ghi chép đồng bộ với thanh kiếm này còn có đệ nhất kiếm quyết mới có thể chân chính phát huy được uy lực của thanh kiếm này như thế nói cho ông biết nếu như học được đệ nhất kiếm quyết lợi dụng thanh kiếm này cảnh giới thứ tám cũng có thể chém chết người cảnh giới thứ chín âu dương lãng động lọng chuyện này là thật sao gia c á t nhị nói đây đều là tin tức gia tộc chúng tôi truyền lại cụ thể như nào tôi cũng không rõ lắm vậy đệ nhất kiếm quyết kia hiện giờ đang ở đâu t ầ n hoàng chết đệ nhất kiếm quyết cũng biến mất nếu như không nằm ngoài dự liệu thì hẳn là ở trong lăng mộ tần hoàng ngay vậy âu dương lãng đột nhiên có suy nghĩ khác ông ta tính chờ giải quyết xong những chuyện này sẽ đích thân đi đến lăng tần hoàng một chuyến tìm đệ nhất kiếm quyết bên trong hai người đang nói chuyện cũ ngàn năm về trước còn giang cung tuấn đang bị nhốt trong trận thiên cơ trần pháp này có quá nhiều cơ quan cho dù giang cung tuấn có sử dụng kim cương bất phôi thần công tạm thời tuy không bị thương nhưng anh cũng rất chật vật tơ thép liên tục quét ngang qua người nếu không có kim cương bất phôi thần công anh nhất định không thể kiên trì được đến tận bây giờ vào đúng lúc này tơ thép đống phát sinh thay đổi những sợi tơ thép này răng kín khắp nơi tạo thành một cái lưới théo khe hở giữa chúng chỉ cách nhau vài cm e t giang cung tuấn căn bản là không thể né tránh anh bị ép lùi đến một góc anh dốc toàn lực tấn công mãnh liệt chân khí tiên cương quần quận tấn công lưới thép thế nhưng ở giữa lưới thép có khe hở căn bản không hề chịu lực tác động cho dù chân khí của giang cung tuân có bá đạo như thế nào đi chăng nữa cũng không thể phá rách lưới anh kéo một sợi tơ thép tay của anh trong nháy mắt bị đâm thủng anh bỗng dùng sức kéo ra thế nhưng sợi tơ thép này không biết dùng vật liệu gì chế tạo thành cho dù anh là cảnh giới thứ tám cũng không thể kéo đứt nó ra được không gian của anh ngày càng bị thu hẹp cuối cùng lưới tơ thép co vào quấn quanh người anh toàn thân của anh từ trên x u ố n g dưới bị tơ thép gắt gao xếp chặt anh thi triển kim cương bất phôi thần công đến cực h ạ n ngăn cản lưới tơ thép xiết mình đến chết chương bảy trăm sáu mươi sáu vẫn là tám mươi mốt kìm lịch thiên dễ dùng tơ thép bốn phía xung quanh tạo thành một cái lưới dồn ép giang cung t u ấ n vào một góc lúc này tơ thép đang không ngừng co lại g ắ t gao siết chặt giang cung tuấn giang cung tuấn phát động toàn lực lưới thép trên người anh cũng bị lay động thế nhưng sợi tơ thép này rất quỷ dị có tính đàn h ồ p tịm sau khi bị lay động lại có vào siết chặt giang cung tuấn hơn giang cung tuấn có kim cương bất phôi thần công hộ thần nhưng bây giờ tầng ánh sáng màu vàng bên ngoài cơ thể của anh đã bị phá vỡ tơ thép đang siết chặt vào da thịt của anh anh của mình mặt nội đầy gân xanh kim cương bất phôi công đã được thi triển đến cực hạn mặc cho tơ thép quỷ dị như thế nào cũng không hoàn toàn vây x í c anh phá cho ta giang cung tuấn gầm lên giận dữ sức mạnh toàn thân bộc phát lưới thép đang vây x í c anh trong nháy mắt bị phá bung một màn này thông qua màn hình giám sát nhìn thấy rất rõ ràng chật chật không tầm thường r a cắt nhị thấy cảnh này không khỏi tán thưởng nói không hổ là kim cương bất phôi t h ầ n công vậy mà có thể phá rách lưới thiên của tôi nhưng lúc này chỉ vừa mới bắt đầu tôi để tôi nhìn xem thằng nhóc cậu kiên trì được bao lâu giang cung tuấn sau khi phá rách lưới thiên cơ lúc này mới thở phào một hơi anh đưa tay l a u mồ hôi trên mặt quét mắt nhìn bốn phía xung quanh bốn phía xung quanh đều là tường đồng vách sắt lúc trước anh đã thử qua cho dù là kiếm khí của thập tam kiếm cũng không thể phá vỡ được anh không hiểu trận pháp cũng không biết nguyên lý trong đó anh thận trọng đi đến chỗ lối đi phía trước đã bị bịt kín vận chân khí thiên cương đến cực hạn đánh một trường ra dâm trường lực kinh khủng rơi trên bức tường sắt trong nháy mắt mặt đất dung chuyển thế nhưng tường sắt vẫn không hề lay động chút nào đáng chết r ố trong lúc giang cung tuấn đang chìm trong suy tư suy nghĩ phải thoát ra như thế nào anh loáng thoáng nghe được tiếng vang dường như là âm thanh chuyển động của bánh răng ngay sau đó cửa sắt phía trước nhanh chóng mở ra một vài người đã cầm kiểm xông vào ở một căn phòng khác g i a cắt nhị vừa cười vừa nói những người đá này được chế tạo cẩn thận cho dù là một cường giả siêu cấp cũng sẽ bị ép chết ân dương lãng thông qua màn hình giám sát nhìn những người đã xuất hiện tổng cộng có m ộ ư ơ i tám người đá ông ta n g h i hoặc những người đá này không có năng lượng tại sao lại có thể di chuyển được g i a cắt nhị dường như nhìn thấu suy nghĩ trong lòng của âu dương lãng vừa cười vừa nói đây là kỹ thuật cổ đại kết hợp với công nghệ cao tạo ra hay nói một cách đơn giản chính là người máy Thế nhưng những người đá này có điểm khác người máy chờ xem kịch vui đi ừ n âu dương lãm chầm rãi gật đầu giang cung tuấn nhìn thấy những người đá xông đến trong tay bọn chúng đều đang cầm một thanh kiếm đá rất to mặt đất r u n g chuyển anh hơi lùi lại phía sau thế nhưng lùi một một chút lại tiến vào trong cung điện trận pháp lại khởi động mũi nó lại ủ n ùn bắn ra một lần nữa thị t r i ể n kim cương bất phôi thần công chống lại mũi nỏ lúc này mười tám người đá cũng đã lao đến giang cung toàn nghĩ nhân lúc cửa sắt mở ra sẽ xông ra ngoài thế nhưng người đã vừa đi vào cửa sắt đã khép lại ngay tức khắc một tên người đá trong số đó vung kiếm chém đến giang cung tuấn không sợ giơ tay đỡ một chiêu này tay anh bắt được k i ế m đá trong nháy mắt này anh cảm thấy một áp lực đáng sợ nhất thời anh có chút không thể chống đỡ được áp lực ấy vội vàng buông tay ra đồng thời đánh ra một t r ư ờ n g tấn công người đá người đã bị chấn động đẩy lui vài mét thế nhưng lại không hề vỡ thành từng mảnh giang cung tuấn khiếp sợ trong lòng anh là võ giả cảnh giới thứ tám một t r ư ơ n g đánh ra cho dù là một ngọn núi cũng phải nứt bây giờ đánh lên thân người đá lại không thể khiến nó vỡ thành mảnh cái này rốt cuộc là được làm từ cái gì thời điểm anh vẫn còn đang khiếp sợ trong lòng một người đá khác cũng phát động tấn công người đá này rất có điểm đặc biệt tấn công giang cung tuấn từ nhiều phía mà giang cung tuấn vận công lực đến c ự c h ạ n thế nhưng cũng chỉ có thể khiến đám người đá lung lay lui lại vài bước không thể hủy diện chúng hoàn toàn được đáng giận thời điểm anh bị phân tâm sau lưng liền bị kiểm đá đánh trúng cho dù có kim cương bất phôi thần công hộ thân anh cũng cảm thấy rất khó chịu cảm giác phía sau lưng mình như có một ngọn núi lớn chèn ép huyết khí trong cơ thể của anh quật lên cỡ mờ giang cung tuấn mắng to đồng thời nhanh chóng né tránh mà âu dương lạng thông qua màn hình giám sát nhìn thấy cảnh này không khỏi cười ha ha thành tiếng tiên sinh trần thiện cơ này của ông quả nhiên lợi hại đó là điều tất nhiên gia cắt nhị mặt đầy đ ắ c ý nói đây chính là tuyệt học gia truyền của dòng họ gia cắt nhà chúng tôi tôi kết hợp với công nghệ hiện đại cao khiến uy lực của trần thiện cơ tăng thêm một bậc là một trong những biến hóa của t r ầ n tiên h cơ nếu như giang cung tuân có thể phá hủy mười tám người đá này thì thứ đang đợi cậu ta đằng sau sẽ càng kinh khủng hon âu dương lan cười nói trận pháp đáng sợ như vậy cho dù là cảnh giới thứ tám cũng sẽ bị ép dầm trường lực đáng sợ đánh ra một trường ấn hư hảo quét qua rơi xuống một tên người đá người đá này nháy mắt bị đánh bay đập vào vách tường phía xa sau đó ngã âm xuống đất người đã không vỡ thành từng mảnh lại đứng dậy một lần nữa lao về phía của giang cung tuấn vẻ mặt giang cung tuấn càng ngày càng nghiêm trọng anh biết nơi này bố trí thiên la địa võng thế nhưng anh đã quá coi thường âu dương lắm rồi đúng lúc này từ trong ống tay h á o của anh rơi ra một sợi tơ thép sợi tơ thép này là do tám mươi mốt kim lịch thiên tạo thành anh cầm sợi tơ thép xuất hiện ở sau lưng một tên người đá tơ thép quấn quanh đầu nó anh bỗng dùng sức kéo mạnh ra sau chân khí đáng sợ không thể làm người đá vỡ vụn nhưng lúc này đầu của người đá đã bị sợi tơ thép do tám mươi mốt kim lịch t i ê n cắt rời rơi xuống đất sau khi cắt xong giang cung tuấn mới nhìn lại bên trong người đá có cơ quan kết cấu rất chặt chẽ cùng một số bảng mạch vẫn là tám mươi một kim lịch thiên dễ dùng giang cung tuấn miết miệng nở một nụ cười nhàn nhạt, nhạt sau đó anh nhanh chóng xuất thủ thời gian không đến một phút m ộ ư ơ i tám người đá nằm d à i rác trên mặt đất biến thành một đống phổ thạch thấy cảnh này g i a c á t nhị giận t í m n g ư ờ i quắt t h ằ n g k h ố n k i ế p cái này chính là người đá do tao cẩn thận chế tạo đấy g i a c á t nhị nổi giận ngay lúc giang cung tuấn đang thở dài một hơi trần thiên cơ lại một lần nữa xuất hiện biến hóa giang cung tuấn lại nghe được â m thanh bánh răng chuyển động không đợi anh kịp phản ứng trên vách đá bông xuất hiện một cái gương một cái hai cái mười cái nháy mắt bốn vách đá xung quanh tất cả đều là gương đúng lúc này trên đỉnh xuất hiện một tia sáng tia sáng xuất hiện nháy mắt chiếu vào gương tấm gương bắt đầu phản xạ lại ánh sáng trong khoảnh khắc cung điện dưới lòng đất bỗng trở nên sáng trói ánh sáng rất trói đâm vào mắt khiến giang c u n g tuấn không thể mở mắt ra được cho dù ngay cả khi đã nhắm mắt anh cũng cảm thấy rất đau ao ngong ngong giang c u n g tuấn vừa nhắm mắt lại liền nghe thấy bốn phía xung quanh chuyển đến âm thanh ao ngong, ngong âm thanh này q u ấ nhiễu tính lực của anh anh muốn mở mắt ra xem tình hình thế nhưng vừa mở mắt hai mắt đã bị ánh sáng đâm mạnh vào khiến anh cảm thấy đau nói h hai mắt bất giác lại nhắm nghiền một cây trường mẫu bay đến tấn công từ phía sau anh cho dù có kim cương bất phôi t h ầ n công hộ thân anh cũng bị sức mạnh khủng khiếp này làm cho loạn trọng lui lại mấy bước chương bảy trăm sáu mươi bảy giang cung tuấn trung kế dưới ánh sáng mạnh chiếu d ọ i xuống giang cung tuấn căn bản không thể mở mắt ra được mà âm thanh n g o n g ngong phát ra từ bốn phía xung quanh khiến tâm trí anh bất ổn bây giờ anh không thể nhận diện được tình hình xung quanh những cây trường mẫu bắn đến tấn công anh uy lực của những cây trường mẫu này rất lớn tấn công vào người anh cho dù không có bị thương nhưng anh cũng có chút không thể chịu được nổi thấy cảnh này âu dương lãng đ ô n g đứng bật dậy sao thế g i a cắt nhị vội hỏi vẻ mặt âu dương lãng c h ầ m xuống thằng nhóc giang c u n g tuấn này quá mạnh mẽ tôi thật sự không yên tâm tôi tự mình đi đích thân giải quyết nó nếu không sợ rằng sẽ phát sinh biến cố bất ngờ âu dương lãng biết bây giờ là cơ hội tốt nhất để bắt giang c u n g tuấn khuất phục bằng không nếu để giang c u n g tuấn một lần nữa phá giải được trận pháp vậy thì sẽ rất phiền phức nói xong ông ta liền rời đi khi ông ta đến chỗ của giang công tuấn ông ta đã đeo bị mắt rồi cái bịt mắt này có thể tránh ánh sáng chiếu s ả mạnh lúc này giang cung tuấn đang không ngừng né tránh trong lòng cũng nghĩ về đối sách tương phó bây giờ chỉ có một cách có thể phá trận đó chính là nhanh chóng đánh vỡ tất cả gương trên tường sau nghĩ suy nghĩ xong anh lao nhanh về phía vách đá vừa tiến lên đang định ra tay anh đột nhiên cảm nhận được hơi thở nguy hiểm vội vàng né tránh né tránh trong nháy mắt một thanh trường kiếm liền rơi xuống anh vội mở mắt ra rồi lập tức nhắm nghiền hai mắt trong lúc mở mắt ra anh nhìn thấy âu dương lãng đeo bịt mắt mà thanh kiếm ông ta đang cầm trong tay là hình kiếm của mình chật chật phản xạ nhanh đấy ân dương lãng n ở nụ cười tiếng cười của ông ta vang vọng bốn phương tám hướng ở chỗ này không biết đã lắp ráp trang bị gì khiển âm thanh trở nên vô cùng quỷ dị cho dù chỉ là một tiếng động nhỏ cũng có thể tạo thành ảnh hưởng đến giang c u n g tuấn tiếng nói của âu dương lãng tựa như sấm rền tấn công vào đầu anh lỗ hai anh oong nóng tê liệt âu dương lãng tội giết chết ông giang c u n g tuấn hai tay nắm chặt thành quyền dựa theo phán đoán của mình mà xuất quyền thế nhưng trạng thái của anh bây giờ sao có thể đánh chúng âu dương lắm được âu dương lãng dùng tốc độ cực nhanh vòng ra phía sau giang cung tuấn xuất trường kiểm trong tay giang cung tuấn cảm nhận được â m thanh xuất kiếm thế nhưng chờ anh k i ị m phản ứng cũng đã m u ộ n hình kiểm đã đâm vào trên người anh cho dù anh không bị thương nhưng sức mạnh kinh khủng khiến khí huyết trong cơ thể anh cột chảo không nhịn được phun ra một ngụm màu tươi anh lùi lại về phía sau mấy bước lùi đến sát mép tường sắt hung hăng đập mạnh vào tường trong lòng anh vui mừng không xiết anh b ô n g d ơ tay ra đ â m một quyền vào tấm gương keng tấm gương nháy mắt vỡ tan cảnh giang cung tuấn thi triển tốc độ đến t ự c h ạ n không ngừng né tránh liên tục ra tay tấn công mặt gương chết tiệt âu dương lãng m a n g to liên tục công kích xuất chiêu tốc độ của ông ta không thua kém gì giang cung tuấn giang cung tuấn chỉ một lòng muốn phá vỡ hết gương mặt gương vừa bị phá vỡ không còn ánh sáng phản chiếu như thế thì anh có thể thấy rõ ràng tình hình xung quanh anh chiến đấu ác liệt trong một thời gian dài như vậy chân khí của anh đã sắp cạn kiệt rồi tốc độ của anh cũng trở nên chậm hơn một chút âu dương lãng vẫn không ngừng xuất kiểm một kiểm rồi lại một kiểm chém vào người anh tầng ánh sáng màu đồng bên ngoài cơ thể của anh đã bị chém nát hình kiếm khai phong chém vào người anh chỉ để lại ở trên người của anh một đường kiểm mở thế nhưng thực lực của âu dương lãng lại rất mạnh sức mạnh của ông ta rất lớn cho dù không thể làm giang c u n g tuấn bị thương thì sức mạnh kinh khủng cũng khiến giang c u n g tuấn bị chấn thương sau khi giang c u n g tuấn đã đánh vỡ toàn bộ mặt đường anh cũng đã bị nội thương nghiêm trọng lúc này anh mở mắt ra nhìn âu dương lãng cách đó không xa đưa tay lau khỏe miệng dính máu vẻ mặt lộ ra sự ấm t r ầ m hiếm thấy âu dương lãng ngày chết của ông đến rồi vừa dứt lời anh lập tức lao đến xuất hiện ở trước mặt âu dương lãng gần như trong nháy mắt một trưởng đập vào người âu dương lãng âu dương lãng trực tiếp bị đánh bay cơ thể hung hăng đập mạnh vào bức tường sắt rồi lại rơi xuống đất nháy mắt ông ta phun ra một ngụm máu tươi giang cung tuấn trầm mặt bước từng bước về phía âu dương lãng âu dương lãng chậm rãi đứng lên lau khỏe miệng dính máu nhìn giang cung tuấn đang đi đến nếp miệng nở một nụ cười nhàn nhạt một mươi chín tám bảy ông ta bắt đầu đếm số trong lòng giang cung tuấn đóng nổi lên một dự cảm bất an 3, chữ một vừa nói ra khỏi miệng giang cung tuấn cũng cảm nhận được lòng bàn tay truyền đến cảm giác đau đớn dữ dội anh cúi đầu xem xét bàn tay của mình đã biến thành màu đen anh biển sắc vội vàng lui lại phía sau chưa lùi được mấy bước cơn đau nhức dữ dội đã lan ra khắp cơ thể ngay sau đó anh cũng không thể vận chân k h í được nữa vừa mới vận chân khí bên trong cơ thể như bị dao cắt sống không bằng chết anh đau đớn lăn lộn trên mặt đất ha ha âu dương l ã n g cười to thành tiếng giang cung tuấn cậu muốn đầu với tôi cậu vẫn còn n o lắm sao cậu không nghĩ đến trên người tôi có thể có độc chứ Ông, giang c u n g tuấn mở miệng thế nhưng cơ thể anh quá đau đớn không thể nói một lời nào âu dương lăng đi đến nhanh chóng điểm h u y ệ t giang c u n g tuấn giang c u n g tuấn bị chế ngự sau khi anh bị chế ngự trần thiên cơ cũng dừng lại gia c á t nhị đi đến cười nói vẫn là cách của môn chủ hay trần thiện cơ của tôi không thể vây bắt được thằng nhóc này môn chủ lại có thể dễ dàng chế ngự được giang c u n g tuấn âu dương lãng cười cười đ ô n g hô người đâu nhốt thằng nhóc này lại cho tôi chờ đám người giang thời đến sẽ hạ độc thằng nhóc này ngay lập tức có mấy đệ tử cổ môn đi đến kéo giang công tuấn từ dưới đất lên lôi anh rời khỏi tòa cung điện này giang cung tuấn bị nhốt vào trong đại lao đại lao này tối t â m ẩm thấp chỗ này còn nhốt rất nhiều người khác chính là những cường giả của các môn phái võ lâm đi cùng giang cung tuấn đến cứu viện nhìn thấy giang cung tuấn cũng đã bị bắt giam trên mặt trần phi hùng mang theo vẻ bất đắc dĩ xong đời rồi ngay cả giang cung tuấn cũng đã bị bắt xem ra hôm nay nhất định là phải trôn thấy ở nơi này rồi giang cung tuấn bị điểm h u y ệ t toàn thân không thể cử động bên trong cơ thể vẫn đau đớn không hề thuyết giảm anh nghe được tiếng thở dài của trần phi hùng âm thanh vang lên ngay bên hai anh không lập tức lên tiếng phát hiện đệ tử cổ môn đã rời đi anh mới nhỏ giọng nói trần trưởng môn các vị trưởng môn không cần phải lo lắng chúng ta chỉ là quân tiên phong m à thôi còn có môn chủ thiên môn chưa xuất hiện bọn họ nhất định sẽ nghĩ cách cứu chúng ta ra ngoài giang cung tuấn gửi gắm bây giờ anh cũng chỉ có thể trông cậy vào ống nội và mộ dung xuân còn có môn chú thiên môn nữa anh lạnh giọng mắng cái lao g i ả âu dương l ắ g này thế mà lại hạ độc ở trên người mình tôi đánh lao ta một trường n g á y mắt liền bị trúng độc sau đó mới bị lao ta tóm được a trong cơ thể của giang cung tuấn lại truyền đến một trận đau nhức kịch liệt anh đau đến mức mặt mày nhăn nhó không nhịn được kêu lên một tiếng t h ả g thiết mà giờ phút này ở bên ngoài mộ dung xuân và giang thời đã xuất hiện ở bên ngoài cửa ra vào bọn họ vẫn luôn đi theo phía sau giang cung tuấn thế nhưng giang cung tuấn dẫn người đi vào trong đã lâu mà vẫn chưa thấy động t i n h gì vẻ mặt mộ dung xuân nghiêm trọng giờ cũng đã mấy tiếng trôi qua rồi sao vẫn còn chưa đi ra ngoài không phải là đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn rồi đấy chứ nét mặt của giang thời cũng trở nên nghiêm trọng có lẽ là đã bị âu dương lãng hạ đặc thủ nhưng chắc là không có gì nguy hiểm âu dương lãm chắc chắn biết chúng ta đi theo sau giết những cường giả cổ võ này thì không thể dụ chúng ta ra mặt được tôi đi vào xem mộ dung xuân nói xong liền muốn đi vào giang thời cũng không ngăn cản để mặc ông ta đi vào sau khi mộ dung xuân đi vào giang thời mới chắp tay sau lưng chậm dại đi theo ông ấy biết bên trong có nguy hiểm cho nên ông ấy mới để mộ dung xuân đi trước mà hai người sau khi tiến vào bên ngoài cửa lại xuất hiện thêm một người nữa ông ta chính là giang quốc đạt giang quốc đạt biết miệng nợ một nụ cười nhàn nhạt, nhạt đánh đi đ á chương kịch bảy trăm càng t sáu m n ơ i tám trúng nạ nhìn chầm lối kế giang cung tuấn đánh âu dương lãng một trường âu dương lãng lại hạ độc ở trên người của mình thời điểm tay của giang cung tuấn chạm vào người ông ta ở giữa có độc bởi vậy độc tố mới dính vào tay của giang cung tuấn lúc này giang cung tuấn đang bị nhốt ở trong địa lao tối tăm ẩm thấp anh chẳng những đang bị trúng k ị c h độc mà còn bị điểm huyệt toàn thân không thể cử động đồng thời bên trong cơ thể liên tục chuyển đến những cơn đau nhức kịch liệt anh có học y kể anh biết đây là một loại cổ độc cực kỳ đáng sợ cổ độc không những sẽ phá hủy cơ thể của anh mà có trùng ở bên trong sẽ còn cắn nuốt máu thịt của anh loại đau đớn này khiến anh cảm thấy sống không bằng chết anh nằm trên mặt đất đầu g ó c mê man không được nhất định phải nhanh chóng giải huyệt cưỡng ép giết chết cổ trùng bên trong cơ thể giang cung tuấn cắn chặt răng anh thử vận chất khí a vừa mới vận chất khí cổ trùng bên trong cơ thể của anh lại hoạt động nó uống máu của anh cắn xé thịt của anh anh đau đớn đến mức mặt mày n h ă n nhó không nhịn được phát ra tiếng kêu thảm thiết thống khổ nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của giang c u n g tuấn những cường giả cổ võ bị giam giữ khác vẻ mặt trở nên nghiêm trọng mà giờ phút này mộ dung xuân đã tiến vào cung điện dưới lòng đất ông ta thận trọng đi lên trước mộ dung xuân vừa đi vào âu dương lãng đã biết âu dương lãng nhìn thấy người xuất hiện trong màn hình giám sát nét mặt lộ rõ vẻ nghiêm trọng mộ dung xuân tại sao có thể là ông ta ông ta vẫn tưởng rằng mộ dung xuân đã chết rồi thế nhưng không ngờ mộ dung xuân lại đột nhiên xuất hiện đối với mộ dung xuân ông ta vẫn còn có một chút kiên kỵ chuyên lệnh xuống tất cả rút lui dù mộ dung xuân vào trong trận t i ê n cơ khuôn mặt ông ta hiện lên vẻ thâm trầm đương nhiên mộ dung xuân xuất hiện ở đây vậy thì chỉ còn cách giải quyết ông ta lần nữa thôi mộ dung xuân mỏ mâm đi lên trên đường đi vào ông ta thấy ở trên mặt đất có không ít thi thể nhìn thi thể ở chỗ này ông ta biết ở đây đã xảy ra một cuộc chiếc ác liệt mà giang thời đi phía sau ông ta nhưng giang thời lại rất cẩn thận dọc theo đường đi ông ấy đều cẩn thận quan sát bốn phía xung quanh một số camera dấu kín đã bị ông ấy phát hiện ra ông tránh khỏi phạm vi giám sát của camera đi vào những góc chết không quay đến được giang thời giang thời nghe thấy sau lưng có tiếng gọi lập tức xoay người lại nhìn thấy giang phùng đang đi đến nhìn thấy giang phùng cứ quang minh chính đại gọi tên của mình như thế ông ấy khẽ cho mày đi sát vách tường nhìn về phía giang phùng làm một cái dấu da hiệu im lặng đồng thời còn chỉ chỉ về phía góc tường cách đó không xa giang phùng lập tức hiểu ra biết nơi này có camera giang thời là một cái dấu da hiệu phá hỏng giang phùng ngay lập tức hiểu ý dưới sự chỉ điểm của giang thời ông ta bắt đầu phá hỏng kame ra giám sát lão đại kame ra bị phá hỏng rồi thông qua hình ảnh của kame ra ghi lại được lúc trước có thấy giang phùng xuất hiện tốt lắm trên mặt âu dương lãng mang theo ý cười nói dù bọn chúng vào trong trận thiên cơ cùng nhau ra tay sau khi giang phùng phá hỏng kame ra ẩn giang thời mới đi ra nhìn giang phùng một cái nhàn n h ạ t nói sao ông cũng đi theo giang phùng nói còn không phải là vì thằng nhóc giang cung tuấn khẩn cầu ạ nếu không phải nó mở miệng tôi cũng chẳng muốn đến chỗ này tham gia nào như đâu giang thời làm một thủ thế gia hiểu mời nói mộ dung xuân đã đi vào ông ta vẫn lô mang như thế rõ ràng biết giang cung tuấn đã bị tóm mà vẫn còn nên ngang đi vào ông đi theo trên đường phải chú ý quan sát phá hỏng hết ca mê ra ẩn tôi ở phía sau hiểm trợ giang phùng cũng không nói gì nhiều đi về phía trước sau khi được giang thời nhắc nhở ông ta trở nên rất cẩn thận không ngừng quan sát xung quanh chỉ cần vừa phát hiện ra ca mê ra sẽ đều phá hỏng hết mà giờ phút này mộ dung xuân vẫn mỏ mẫm đi sâu vào trong không biết đi bao lâu đã đến chỗ cung điện có trận thiên cơ nhìn thấy một đống hôn độn phía trên mặt đất ông ta cũng đoán ra được ở đây đã xảy ra một cuộc chiết kịch liệt nhìn lối đi trước mặt ông ta hơi do dự nhưng vẫn đi đến vừa mới đi qua cơ quan lập tức khởi động lối ra bị bịt kín ông ta hơi lùi lại v ẫ n chất khí đánh một trường mạnh cho dù công lực của ông ta cực mạnh cũng không thể đẩy cánh cửa đá này ra được vẻ mặt ông ta trở nên nghiêm trọng cẩn thận quan sát bốn phía xung quanh muốn tìm cơ quan mở cửa đá ra sau đó tiếp tục xâm nhập vào sâu cứu người mộ dung xuân sau lưng chuyển đến tiếng gọi mộ dung xuân xoay người lại nhìn thấy giang phùng gật đầu một cái xem như là trả lời lại giang phùng tình huống gì vậy giang phùng đi đến hỏi mộ dung xuân nói từ tình huống ở chỗ này xem ra ở đây đã xảy ra một cuộc chiến kịch liệt nếu như không nằm ngoài dự đoán của tôi thì giang cung tuấn và mọi người đều đã bị bắt cả rồi bây giờ đường ra đã bị chặn tôi đang suy nghĩ biện pháp tránh ra để tôi giang phùng nâng tay chân khí toàn thân hội tụ trong lòng bàn tay đông đánh ra một trướng dâm trong chốc lát mặt đất dung chuyến cửa đá cũng lung lay một cái thế nhưng là chỉ có thể thôi vô í c h thôi mộ dung xuân nói cửa đá này rất nặng ngau cả tôi cũng không thể đánh mở ra được vậy phải làm sao bây giờ giang phùng hỏi giảm vào đúng lúc này lối đi phía sau lưng cũng bị một cửa đá hạ xuống chặt lại cửa đi hạ xuống đồng thời lớp thép ở mặt ngoài cửa đá cũng nổi lên chết rồi trúng kế rồi sắc mặt mộ dung xuân thay đổi nhanh chóng b ậ t lên muốn đẩy cửa đá ra thế nhưng dù cho có đẩy như thế nào đi chẳng nữa cũng đều vô dụng ông ta và giang phùng đã bị nhốt ở bên trong tòa cung điện này nháy mắt trần tiên cơ khởi động khói độc lập tức phun ra mộ dung xuân vội vàng nhắc nhở đây là khói độc đừng hít vào nhanh khói độc bước lên n ù i nó cũng liên tục bắn ra vài sợi tơ thép cũng hiện ra giang khắp nơi liên tục quét ngang với tốc độ cực mộ dung xuân và giang phùng cũng bắt đầu nhanh chóng né tránh vào lúc hai người rơi vào bên trong trận pháp giang thời cũng đi theo nhìn thấy con đường phía trước bị chặn ông ấy biết mộ dung xuân và giang phùng đã trúng kế rồi nhưng cái này cũng nằm trong dự liệu của ông ấy ông ấy để mộ dung xuân đi trước một bước chính là muốn mộ dung xuân làm tiên phong ông ấy quét mắt nhìn bốn phía xung quanh tìm kiếm một con đường khác đi vào thế nhưng ở đây chỉ có một đường đi duy nhất muốn xâm nhập chỉ có thể từ chỗ này đi vào bây giờ đường đã bị bịt kín ông ấy cũng không có cách nào khác ông chỉ có thể đứng chờ tại chỗ nếu như mộ dung xuân và giang phùng có thể xâm nhập g i ế t là tốt nhất nếu không g i ế t được bị bắt hoặc là bị giết chết ông ấy sẽ nghĩ cách khác đi vào cứu người ông ấy khoanh chân ngồi dưới đất nghiêm túc chờ đợi mặc dù cách cánh cửa đá thế nhưng ông ấy vẫn có thể cảm nhận được động tĩnh truyền ra từ đến trong âm thanh rất kịch liệt ước chừng đợi khoảng hơn một tiếng sau bên trong lại lần nữa truyền đến tiếng đánh nhau kịch liệt đánh nhau kéo dài hơn nửa tiếng mới kết thúc kết thúc rồi ạ mộ dung xuân và giang phùng chắc hẳn là cũng đã gặp được câu dương lãng rồi giang thời đứng lên nhỏ giọng thì thầm không lâu sau cửa liền mở ra ông ấy giấu thân thể của mình trên vách đá thấy được tình hình ở bên trong cung điện bên trong rất hỗn loạn còn có một số đệ tử cổ môn đang thu dọn hiện trường đúng như những gì ông ấy suy đoán mộ dung xuân và giang phùng đã bị tóm lớn tuổi rồi mà vẫn còn lỗ mãng như thế giang thời khẽ lắc đầu ông ấy nhìn chằm chằm vào cung điện phía trước thông qua cảm giác cung điện trước mặt bốn phía đều có lắp camera quay chụp ba trăm sáu độ không g ó c chết một khi ông ấy xuất hiện bản thân sẽ lọt vào góc giám sát ông ấy trong mày rơi vào c h ầ m tư chương bảy trăm sáu mươi chín giang thời hành động trong địa lao mộ dung xuân và giang phùng bị ném trên mặt đất như hai con chó chết hai người cũng đều là bờ môi tím tái sắc mặt c h u y ể n đen rõ ràng là đã trúng kịch độc những người khác nhìn thấy giang phùng bị bắt trong lòng lập tức lạnh lẽo chuyện gì đã xảy ra vậy giang cung tuấn nằm trên mặt đất hỏi anh bị điểm huyện đến giờ vẫn chưa giải được cũng không nhìn thấy chuyện gì đã xảy ra trần phi hùng dựa vào một góc tường nói lại có hai người bị bắt một người trong đó là giang p h ù n g người còn lại thì tôi không biết mộ dung lao ca là ông sao giang cung tuấn gọi phải mộ dung xuân chật vật mở miệng nói bị trúng kế của âu dương lãng t r ú n g độc tôi vẫn quá xem thường lao ta rồi giang cung tuấn không đáp lại đương nhiên mộ dung xuân và giang phùng bị bắt phía sau vẫn còn có ông nội của anh còn có môn chủ thiên môn lúc này anh khẩn cầu ông nội và môn chủ thiên môn đừng nên mắc bẫy của âu dương lãng a anh lần nữa kêu lên thống khổ anh cố gắng vận chân khí một lần nữa muốn giải huyệt đạo nhưng chỉ cần hơi sử dụng chân khí bên trong cơ thể liền đau đớn dữ dội giang cung tuấn cậu muốn giải huyệt đạo sao một giọng nói rêu c ợ n truyền đến đừng lãng phí sức lực làm gì đây là cổ trùng do tôi đặc biệt nuôi dưỡng chuyên dùng để đối phó với các thủ tuyệt thế không sử dụng chân khí thì vẫn còn tốt một khi vừa sử dụng chân khí bên trong cơ thể sẽ truyền đến cơn đau nhức kịch liệt tiếng nói truyền đến cánh cửa sắt được mở ra giang cung tuấn bị lỗi dậy ngồi trên đất giang cung tuấn nhìn âu dương l ã ngoài cửa sắt vẻ mặt tâm trầm âu dương lãng đi đến quét mắt nhìn mộ dung xuân nằm trên mặt đất một cực dẫm lên người ông ta túi đầu nhìn cười nói mộ dung xuân tôi thật sự không ngờ ông vậy mà vẫn còn sống hừ mộ dung xuân hừ lạnh một tiếng âu dương lãng không thèm để ý đến ông ta đi đến trước mặt của giang c u n g tuấn nhìn à cười nói giang c u n g tuấn chúng ta làm một cái giao dịch đi như thế nào giang c u n g tuấn lạnh lùng nhìn ông ta không trả lời âu dương lãng nhàn nhạt nói nói ra khẩu quyết tâm pháp kim cương bất phôi t h ầ n công tôi có thể tha cho cậu một mạng ngay vậy ánh mắt của giang công tuấn khóa chặt ông ta ông làm sao biết được ha ha âu dương lãng cười nói tôi đâu chỉ biết cậu luyện kim cương bất phôi thần công tôi còn biết trong tay cậu có tám mươi mốt kim l ư ờ i tiên tôi còn biết cậu có được y kinh nữa dứt lời ông ta ra lệnh lục soát cho tôi lập tức có hai đệ tử cổ môn đi đến bắt đầu lục soát trên người giang c u n g tuấn rất nhanh đã lục soát thấy sợi tơ thép trong ống tay háo của anh âu dương lãng nhìn sợi tơ thép tinh xảo trong tay nói giang c u n g tuấn đây chính là tám mươi mốt kim l ư ờ i tiên cái này dùng như thế nào ông có lấy được thì cũng vô ích thôi giang công tuấn nhàn nhạt nói bởi vì tôi cũng không biết sử dụng tám mươi mốt kim lịch thiên như thế nào hết không chịu nói thật sao âu dương lãng nhấc chân đạp lên người giang c u n g tuấn một cái cơ thể giang c u n g tuấn trực tiếp bị đá bay đâm sầm vào vách tường rồi ngã xuống đất toàn thân anh đau nhức vẻ mặt t h ư ơ n g khổ giang c u n g tuấn sự kiên nhẫn của tôi có giới hạn cho cậu mười phút suy nghĩ nếu như vẫn không nói âu dương lãng để lại một câu uy hiếp sau đó xoay người rời đi sau khi ông ta rời khỏi địa lao liền đi tìm ra các nhị tiên sinh cái này lục xoát được từ trên người của giang công tuấn ông nhìn xem một chút đây có phải là tám mươi mốt kim lịch thiên không gia cát nhị nhận lấy cẩn thận xem xét thế nhưng ông ta nhìn một hồi lâu nhưng mãi mà vẫn không thông suốt cái này là tám mươi mốt kim lịch thiên tại sao lại biến thành một sợi tơ thép rồi tôi cũng không biết bởi vì tôi chưa nhìn thấy tám mươi mốt kim lịch thiên bao giờ nhưng nhìn giang cung tuần lúc trước sử dụng sợi tơ thép này cưỡng chế chặt đầu người đá cái này đích xác là vũ khí tốt thang ngại giang cung tuần này nếu nó không nói ra bí mật của tám mươi mốt kim lịch tiên tôi sẽ giết chết nó âu dương lãng hung t ậ mắng vẻ mặt gia cát nhị nghiêm túc nói bây giờ còn một người là giang thời vẫn chưa xuất hiện cái tên giang thời này cũng là tên khó đối phó nhất chờ bắt được giang thời có thể gieo cổ độc xuống người bọn chúng rồi ngay vậy âu dương lãng cũng lộ ra vẻ lo nghĩ nói đúng vậy cái tên giang thời này tại sao vẫn còn chưa xuất hiện tên này quá mạnh mẽ n g h e đồn lúc trước ở nhà họ giang một mình ông ta đỡ kiếm của hai người giang phùng và giang quốc đạt còn đánh bại bọn họ sau khi ông ta xuất hiện phải lợi dụng trận thiên cơ n thì hai người chúng ta không phải là đối thủ của ông ta gia cắt nhị nói ca mê gia giám sát bên ngoài đã bị phá hỏng nhưng chỉ cần giang thời hiện thân xuất hiện ở trong phạm vi trận thiên cơ trận pháp này sẽ được khởi động trong nháy mắt đường nói là thực lực của ông ta bây giờ cho dù ông ta đã thật sự bước vào cảnh giới thứ chín đi chăng nữa cũng không thể phá giải được trận thiên cơ gia c á t nhị rất có lòng tin trận thiên cơ là trận pháp gia truyền của nhà ông ta chuyên dùng để đối phó với tuyệt thể cường giả tôi đây an tâm rồi có gia c á t nhị ở đây âu dương lãng rất t i ê n tâm ông ta rút điện thoại di động ra nhìn một chút tính toán thời gian đệ nhất huyết hoàng cũng sắp đến rồi tiên sinh ngày trước tiên cứ theo dõi trước tôi đi xem giang cung tuấn ép hỏi cậu ta một chút ừng i a c á t nhị gật đầu rồi đưa tám mươi mốt kim lịch thiên trong tay cho âu dương lãng âu dương lãng cũng không nán lại thêm quay người rời đi một lần nữa đi đến địa lao ông ta vừa mới đi một người mặc áo khoác màu đen đeo mặt nạ của đệ tử cổ môn xuất hiện ở tổng phòng nhìn g i a c á t nhị gọi tiên sinh nói đệ tử cổ môn này đến gần g i a c á t nhị nhỏ giọng nói tôi có việc muốn b ẩ m báo đừng thân thần thần bị bí có chuyện gì cứ nói là như vậy tình hình bên ngoài đệ tử cổ môn nhỏ giọng nói gia c ắ t nhị nghe được là tình hình bên ngoài cũng trở nên nghiêm túc tập trung lắng nghe vào đúng thời khắc này ông ta bông cảm thấy lồng ngực của mình bị đánh một trường lực đạo của một t r ư ơ n g này quá mạnh ông ta trực tiếp bị đánh bay vừa bị đánh bật ra ngoài ông ta lại bị một luồng sức mạnh cường đại cưỡng ép tốn trở lại đệ tử cổ môn bịt miệng ông ta lại ông ta gắng sức vùng ấ y kim c h â m đâm xuống mấy lần lập tức không còn động tĩnh đệ tử cổ môn ném ông ta đi như một con chó chết thiện tay quắng trên mặt đất hắn ta ngồi xuống tháo mặt nạ ra ông ấy là giang thời giang thời lại lặng yên không một tiếng động trà trộn vào sâu bên trong ông ấy ghi nhớ dáng vẻ của da cắc nhị sau đó lấy ra một cái bình nhỏ nhanh chóng đổ ra một chút b ộ t phấn màu vàng giáp i á c thi thể trên mặt đất trong nháy mắt bắt đầu tan ra thời gian ngắn ngủi chỉ mười mấy giây đã trở thành một vũng máu giang thời lại lần nữa lấy ra một cái bình nhỏ đổ ra một chút b ộ t phấn vũng máu trên mặt đất rất nhanh đã bị hút khô làm xong tất cả giang thời mới đeo mặt nạ lên lặng yên không một tiếng động rời đi ông ấy rời khỏi cung điện dưới lòng đất nhanh chóng đi ra bên ngoài tìm được chiếc xe ông ấy đã đô gần đó sau đó bắt đầu chế tạo mặt nạ d a người rất nhanh ông ấy đã chế tác xong một cái mặt nạ d a người sau khi dán lên mặt đã biến thành dáng vẻ của da cắt nhị ngay sau đó ông ấy lấy ra một vài bộ tóc giả đã chuẩn bị săn từ trước tìm thấy được một bộ có màu tóc giống với da cắt nhị sau đó lấy ra một cái kéo bắt đầu chỉnh sửa độ dài của tóc tiếp theo ông ấy lấy ra một bộ quần áo ở ròng vali phía sau cốp xe nhanh chóng may và chỉnh sửa lại chẳng bao lâu một bộ quần áo giống với đồ da cắt nhị mà cũng đã làm xong toàn bộ quá trình không đến nửa tiếng chương bảy trăm bảy mươi giang cung tuân trốn thoát t r o ngay vậy vẻ mặt giang cung tuấn trở nên đông trầm anh oán hận nhìn chằm chằm âu dương lãng lạnh lùng nói tôi thể chỉ cần tôi có cơ hội tôi nhất định sẽ giết chữ ông đáng tiếc cậu không có cơ hội này rồi trên mặt âu dương lãng mang theo ý cười nơi đây có trận tiên cơ bất luận là có bao nhiêu kẻ đến đi chăng nữa cũng đều bị mắc kẹt ở trong trận pháp thôi ông ta búng tay một cái rất nhanh có một đệ tử cổ môn mang một cái đồng hồ đi đến dưới sự phân phó của âu dương lãng tên đệ tử cổ môn đem đồng hồ đặt ở trước mặt giang cung tuấn để anh có thể tiện nhìn thời gian trôi qua tích tắc tích tắc kim dây không ngừng chuyển động âu dương lãng cười nói giang cung toản bắt đầu tính giờ cậu phải biết nếu như cậu không nói thì cứ mười phút sẽ có một người phải chết vì cậu vẻ mặt giang cung tuấn nghiêm túc anh hít sâu một hơi anh không muốn có người phải chết vì anh nếu như thế lương tâm của anh sẽ cắn rứt không thôi ông muốn biết cái gì đối mặt với sự uy hiếp của âu dương lãng anh thỏa hiệp trên mặt âu dương lãng mang theo ý cười tán thường nói giang cung tuấn không tồi thức thời mới là trang tuấn kiệt cái tôi muốn biết rất đơn giản đưa y kinh cậu lấy được giao cho tôi thêm nữa nói cho tôi biết cách sử dụng tám mươi mốt kỳm này tiên y kinh không có ở trên người tôi lúc này giang cung tuấn chỉ có thể kéo dài thời gian như này đi ông thả tôi trở về trước tôi trở về thủ đô lấy ý kinh đưa cho ông thế nào a âu dương lãng cười lạnh một tiếng nói giang c u n g tuấn cậu nghĩ tôi ngu sao dứt lời vung tay đánh ra một trường t r ư ờ n g phong đang sợ quét qua tấn công lên người của giang c u n g tuấn cơ thể của anh trực tiếp bị đánh bay hung hăng đập vào vách tường phía sau rồi nặng nề g h ngã xuống đất phía sau lưng va chạm với vách tường chuyển đến một trận đau nhức cho dù cơ thể của anh mạnh hơn nhiều võ giả thông thường thế nhưng lực va đập vào vách tường lớn như vậy sau lưng của anh cũng không trách khỏi bị ma sắt rách ra chảy máu sau khi ngã xuống đất huyết khí trong cơ thể c ủ a trào anh không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi anh ngã trên mặt đất vẻ mặt thống khổ không thể đứng dậy được ngay cả sức lực đ e u đau cũng không có trong địa lao còn có rất nhiều người mộ dung xuân giang phùng trần phi hùng cùng với cường giả của các môn phái lớn khác nữa tổng cộng có mấy chục người thế nhưng mấy chục người ở trong địa lao im lặng như chết không một ai mở miệng nói chuyện mộ dung xuân ngồi dưới đất dựa vào một góc tường ông ta cũng bị trúng độc lúc trước ông ta vốn là môn chủ của môn cũng tinh thông cổ độc, Loại cổ độc này ông ta biết nhưng bởi vì nó quá tà ác ông ta chưa bao giờ nuôi dưỡng cả nhưng lại không thể ngờ rằng âu dương lãng lại nuôi loại cổ trùng này bây giờ ông ta đang dùng hết sức lực đánh vào huyệt đạo trên người muốn giải huyệt đạo nhưng chỉ hơi vận chân khí cổ trùng trong cơ thể sẽ quay phá t ắ n xe máu thịt của ông ta nhưng ông ta vẫn cưỡng ép nhìn xuống ngay cả kêu cũng không kêu ra một tiếng thậm chí biểu cảm trên khuôn mặt không hề thay đổi chỉ là trên trán ông ta liên tục toát ra mồ hôi lạnh to như hạt đậu thậm chí toàn thân đã ướt đấm mồ hôi đây là biểu hiện của sự đau đớn tột cùng ông ta cắn chặt răng c ư n g ép chịu đựng cơn đau nhức kịch liệt trong cơ thể dốc toàn lực đánh vào h u y ệ t đạo mà vị trí của ông ta ở trong góc ánh sáng không tới rất tối sự chú ý của âu dương lãng toàn bộ đều đặt trên người giang cung tuấn cho nên cũng không để ý đến đến những người khác không chú ý đến ông ta giang cung tuấn đau đớn t u ộ c cùng ngay cả chút sức lực bỏ dậy cũng không có anh một lần nữa bị lỗi dậy vứt xuống trước mặt âu dương lãng âu dương lãng nhấc chân dẫm lên người anh lạnh lùng nói thằng ngãi đừng có dở trò với tạo đã qua năm phút rồi còn năm phút nữa nên giết hai trước đây nhỉ ánh mắt âu dương lãng từ từ quét qua mấy chục người bị nhốt ở trong da lao lúc ánh mắt của ông ta dừng lại ở trên người của mộ dung xuân phát giác ra điểm khác lạ lập tức làm một cái thủ thể ra lệnh nói mang mộ dung xuân đến đây cho tôi mấy tên thủ hạ cổ môn đi đến tú lấy mộ dung xuân lôi đi ném xuống bên cạnh giang cung tuấn âu dương lãng nhìn thấy toàn thân mộ dung xuân mồ hôi đầm địa không khỏi bật cười mộ dung xuân ông đây là muốn giải về s a o ông thật đúng là nhẫn nhịn giỏi đấy đau đớn thấu tim gan mà ông cũng không kèm nói âu dương lãng tiếp tục nói đến giờ rồi giết mộ dung xuân trước mà giờ phút này giang cung tuấn nằm trên mặt đất anh biết anh không còn nhiều thời gian nữa anh nhất định phải nhanh chóng giải h u y ệ t chỉ cần h u y ệ t đạo được khai thông cho dù anh không thể cứu người ít nhất cũng sẽ có thể thoát thân sau khi anh rời đi âu dương lãng không thể uy hiếp anh được nữa anh âm thầm vận khí công tiên h cương chân khí thiên cường trí cương trí dương trong cơ thể của anh nháy mắt phun trào giang cung tuấn ngửa mặt lên trời thét lên phát ra tiếng gầm thống khổ cảm giác đau đớn này khiến mắt anh bỗng chốc đỏ bừng tiêm máu、Bum. trong cơn mơ màng dường như trong cơ thể của anh chuyển đến một tiếng vang nặng nề giang cung tuấn đột nhiên lật người đứng dậy dùng tốc độ cực nhanh đánh về phía âu dương lãng âu dương lãng không thể ngờ giang cung tuấn lại có thể giải được l ư ợ đạo trong lúc hoảng loạn ông ta giơ tay hướng về phía giang cung tuấn đánh ra một t r ư ờ n g cả hai người đều lùi lại về phía sau mà giang cung tuấn mượn lực bật ngược trở lại này nhanh chóng lao vọt ra phía bên ngoài địa lao người đã rời đi tiếng gầm gừ phẫn nộ vẫn còn vang vọng bên trong địa lao âu dương lãng tôi nhất định sẽ quay lại dê ông sau khi âu dương lãng phá giải được lực đạo tấn công của giang cung tuấn theo lệnh của h ông ta đệ tử cổ môn nhanh chóng đuổi theo còn đâu dương lãng trên cánh tay ông ta nổi đầy gân xanh một lúc lâu xanh gân xanh trên cánh tay mới tiêu tan mặt ông ta tối xâm lại lạnh giọng nói thằng danh con thật đúng là đã quá coi thường mày rồi người đâu trông chừng cẩn thận cho tôi không được để bất cứ kẻ nào trốn thoát ra ngoài để lại một câu âu dương lãng liền xoay người rời đi bây giờ giang cung tuấn đã chạy trốn ông ta phải lập tức đi tìm ra c á t nhị nhưng ông ta vừa ra ngoài địa lao lại bắt gặp gia cắt nhị đang đi đến ông ta không khỏi hỏi một câu tiên h sinh sao ông lại đến đây ông đi ai giám sát trận thiên cơ nếu giang thời xông vào thì phải làm thế nào bây giờ gia cắt nhị này chính là giang thời đóng giả gia cắt nhị thật đã bị giang thời lặng yên không một tiếng động giải quyết gọn gàng rồi g a cắt nhị do giang thời đóng giả nhìn âu dương lãng vừa cười vừa nói yên tâm đi tôi đã phân phó người giám sát rồi chỉ cần có người ngoài xuất hiện trần thiên cơ lập tức sẽ khởi động đúng rồi tình hình bên chỗ ông như nào rồi âu dương lãng cũng không biết ra cắt nhí trước mặt là giả khuôn mặt ông ta lộ ra vẻ thâm trầm lạnh giọng nói tôi đã đánh giá quá thấp khả năng chịu đau của giang c u n g tuấn t h ằ n g danh đó cương ép giải h u y ề t đạo chịu đựng cơn đau thấu tim gan vận chân khí trốn rồi cái gì giang thời nhịn không được kinh ngạc hồ lên nói giang c u n g tuấn rất quan trọng đấy không thể để cậu ta chạy thoát được âu dương lãng khoác k h o tay làm ra một động tác yên tâm đường sốt ruột nói thàng danh giang công tuấn này chắc chắn không dám chạy ra ngoài bởi vì cậu ta biết lối ra duy nhất là chỗ có trận tiên cơ cậu ta nhất định sẽ trốn ở một chỗ sâu cái cung điện dưới lòng đất này ngay cả tôi cũng không chưa khám phá hết cũng không rõ điểm cối u ở chỗ nào nhưng yên tâm đi tôi đã phải người đuổi theo rồi trong người thằng danh này có cổ độc không thể sử dụng chân khí trong một thời gian dài rất nhanh sẽ đuổi kịp tối giang thời nhẹ nhàng gật đầu nhìn âu dương lãng hỏi kế hoạch tiếp theo như thế nào âu dương lãng nói chờ đệ nhất huyết hoàng đến sau khi đệ nhất huyết hoàng xuất hiện sẽ tiêm vi rút vào người bọn chúng hoàn toàn kiểm soát những con người này về phần giang thời không thể quan tâm được nhiều như vậy tôi lo lắng cứ kéo dài đêm dài lắm rộng nghe vậy giang thời cũng rơi vào trầm tư hiện tại ông ấy hoàn toàn có cơ hội ra tay một chiêu đánh chết âu dương lãng thế nhưng trong tay âu dương lãng còn đang giữ vi rút nghiên cứu ra được vi rút này chưa đến tay âu dương lãng không thể chết được chương bảy trăm bảy mươi mốt lai lịch của huyết tộc cứu người không phải là mục đích của giang thời sự sống chết của võ giả trong giới cổ võ không liên quan gì đến ông ta cả chỉ cần giang cung tuấn không xảy ra chuyện gì bất chắc là được mục đích của ông ta là thứ đổ trong tay âu dương lãng còn có chính là ông ta vẫn còn có kế hoạch khác nữa kế hoạch này có liên quan đến huyết hoàng đệ nhất có liên quan đến huyết tộc ông ta cũng không muốn âu dương lãng chết trăm năm trước cổ môn chính là sự tồn tại rất mạnh t r ă m năm nay cổ môn đang âm thầm bí mật phát triển đã thu nạp rất nhiều người tài mục đích của ông ta cũng là khống chế âu dương lãng khống chế cả cổ môn giang thời cải trang ra cắt nhị không mở miệng mà âu dương lãng thì lại rời đi trong buồn bực giang cung tuấn chạy thoát rồi điều này làm cho ông ta rất không thoải mái giờ phút này giang cung tuấn đang ẩn nấp ở dưới hầm ngầm sâu nhất trong cung điện bởi vì anh biết muốn rời đi cần phải thông qua cả nghìn cơ trận được bày ra ở đây đây cũng là con đường rời đi duy nhất nếu anh đi thẳng tới nghìn cơ trận một khi mà bị nhốt ở bên trong nghìn cơ trận với trạng thái hiện tại của anh căn bản là không thể lại thoát ra khỏi vòng vây của nghìn cơ trận một lần nữa anh vẫn luôn vọt tới chỗ sâu nhất ở bên trong ở trong lòng đất có rất nhiều thông đạo anh hoảng sợ không ngừng chạy về trước ban đầu bên trong cung điện dưới lòng đất còn có đèn nhưng sau khi tiến nhập vào bên trong thì đèn cũng không có anh đang mỏ ngấm đi không biết đi được bao lâu anh thật sự không kiên trì nổi nữa anh đột nhiên ngã quy trên mặt đất giang cung tuấn ngồi dậy một cách gian nan ngồi dưới đất tựa lên trên thạch bích đi cả dọc đường anh đều là toàn lực thúc d ụ c chân khí mà chạy đi nhưng một khi thúc d ụ c chân khí trong cơ thể anh sẽ chuyển đến cơn đau đớn dữ dội cho đến bây giờ cuối cùng thì anh cũng không kiên trì được nữa anh ngồi dưới đất không ngừng thăm dò đại khí phải mau chóng tiêu diệt cổ trùng bên trong cơ thể gân xanh trên mặt giang cung tuấn nổi lên anh muốn vận dụng thiên cương chân khí tri cương trí dương lợi dụng chân khí bá đạo mà tiêu diệt cổ trùng nhưng bây giờ anh đã muốn không có sức lực thúc giục chân khí nữa rồi phía xa xa chuyển đến tiếng bước chân hỗn độn trong lòng giang cung tuấn khẩn trương anh vội vàng đứng lên vừa mới đứng dậy anh đã ngã quỵ trên mặt đất tốc độ của những người đuổi theo phía sau rất nhanh đích vừa mới ngã quỵ trên mặt đất thì đệ tử cổ môn đã đổi u tới rồi trốn mày muốn trốn sao giọng nói trầm thấp chuyển đến giang cung tuấn muốn chạy trốn nhưng đầu góc tròn v á n g cuối cùng thì anh cũng không kiên trì được nổi nữa mà ngất lịm không biết qua bao lâu anh từ từ tỉnh lại vừa mới tỉnh lại giang cung tuấn đã cảm thấy tứ chi bị trói bằng xích sắc muốn động cũng không thể động được anh hơi mở mắt ra ánh sáng yếu ớt chuyển đến anh thấy rõ được tình cảnh trước mắt anh bị trói trên một cây cột trước mắt xuất hiện không ít người âu dương lãng còn có một vài người mà anh không biết nữa giang cung tuấn vẻ mặt âu dương lãng âm ù ông ta gắt gao nhìn chằm chằm vào giang cung tuấn đang bị trói ông ta nói từng chữ từng chữ tôi cho cậu một cơ hội cuối cùng nữa nói tung tích của y kinh ra đây nói ra bí mật của tám mươi một kỳ một m tiên nếu cậu không nói vậy thì đừng trách tôi ha ha giang cung tuấn bật cười âu dương lãng ông đừng có nằm mơ vẻ mặt âu dương lãng c h ầ m xuống ông ta nâng tay lên rồi đánh một trượt da lực đạo đáng sợ đáng lên trên người giang cung tuấn cột đá ở phía sau anh cũng bị lực đạo đáng sợ làm cho vỡ nát còn anh thì lại ngã vào trong đống đổ nát trên mặt đất khoe miệng không ngừng c h ả y ra máu tươi ngay cả khí lực đứng lên anh cũng không có giang thời giả mạo ra cắt nhị đứng ở một bên ông ấy nhìn một mặt này không khỏi nhữ m à y lại hai nắm tay của ông ấy nắm chặt lại sức mạnh toàn thân đều hội tụ ở trong nắm tay giờ khắc này ông ấy có ý định ra tay tiêu diệt âu dương lãng nhưng cứ giết âu dương lãng như vậy vậy thì chả kiếm được cái gì cả ông ấy suy nghĩ vẫn là không ra tay môn chủ bây giờ chưa phải là lúc giết cậu ta giết cậu ta rồi ngài sẽ không cách nào biết được tung tích của y k í n h nữa cũng không cách nào giải được bí mật của tám mươi mốt kim l g c h tiên lại càng không đạt được võ công của thần công kim cương bất hoại cấp vô địch từ lời nói của gia cắt nhị mà giang thời giả chân thành lúc này âu dương lãng mới tỉnh táo lại ông ta nhìn gia cắt nhị trên mặt ông ta mang theo một tia bất đắc dĩ ông ta nói thằng nhóc này mềm cứng đều không ăn tôi có thể có cách gì được chứ gia cắt nhị mà giang thời giả trang thành cười nói theo tôi được biết người mà giang cung tuấn để ý tới nhất chính là đường sở vi trước tiên thì đ ừ n g hấp tấp chờ cho sau khi giải quyết chuyện ở đây xong rồi mang giang cung tuấn rời đi rồi lại tìm cơ hội bắt lấy đường sở vi không sợ cậu ta không nghe lời ừ m chỉ có như thế thôi âu dương lãng khẽ gật đầu giờ phút này một đệ tử cổ môn đi tới anh ta quỳ một gối xuống mặt đất môn chủ huyết hoàng đệ nhất đã tới rồi ha ha nghe được tin mà thuộc hạ truyền báo âu dương lãng bật cười to đợi lâu như vậy cuối cùng thì huyết hoàng đệ nhất cũng tới rồi vì nghiên ông cứu cổ độc, thế a đã rất o tổn tâm h u y t trước kết một chút sức nóng. Vì thế, Lúc lại cứu cũng cho còn ra rồi, nhưng nghiên nóng. quả đã kém sức Vì ông ta đã tìm được huyết hoàng đệ nhất huyết hoàng đệ nhất là huyết tộc máu của huyết tộc không giống với máu của người bình thường Đi. đi. điện đất, đệ đã đây. đệ đ cởi lớn rồi rời đi. Cung điện dưới gian giả hiện chiếc Âu Cung Huyết huyết xuất Huyết màu Dương dẫn cường lãng lớn lòng đất, bên trong phòng. hoàng nhất không hoàng nhất tộc mặc một chiếc áo khoác một theo ít một áo mũ đã che đi phần lớn khuôn mặt nhưng vẫn có thể nhìn ra được là tuổi tác của ông ta hơi lớn hơn nữa sắc mặt lại tái nhợt một mảnh không có màu máu gì cả giống như là một cương thi vậy thoạt nhìn thì có hơi đáng sợ huyết hoàng đệ nhất ngồi ở trên ghế s o f a bên trong một gian phòng ở cung điện dưới lòng đất mà ở phía sau ông ta có mấy người ăn mặc giống vậy đứng đó huyết hoàng ngoài cửa truyền đến tiếng gọi ngay sau đó âu dương lãng cười lớn mà đi đến huyết hoàng đệ nhất gật đầu xem như là đáp lại âu dương lãng đồ đâu rồi âu dương lãng hỏi huyết hoàng đệ nhất phất tay người ở phía sau ông ta lập tức lấy một cái hộp màu đen ra rồi đặt lên trên bàn thuộc hạ mở cái hộp màu đen ra bên trong là một vài dịch tinh quản trong đó còn có một vài chất lỏng màu lam nhìn rất quỷ dị huyết hoàng đệ nhất cười nói tôi căn cứ vào số liệu nghiên cứu mà ông cung cấp kết hợp máu tơi ư của huyết tộc tôi nghiên cứu ra mầm độc này cho dù người chết có uống phải thì cố trùng cũng có thể nhanh chóng lớn dần cuối cùng khống chế con người tốt âu dương lãng cười to ra tiếng bất trợn ông ta nhìn huyết hoàng đệ nhất rồi hỏi huyết hoàng tôi vẫn còn một nghi vấn huyết hoàng đệ nhất là một thể mời ông ta nói ông nói đi tôi rất buồn b ự c rốt cuộc huyết tộc các người là dạng tồn tại như thế nào có phải là con người không đương nhiên là phải cũng là con người với nhau vì sao huyết tộc thì lại vĩ đại như thế chứ vì sao máu của các người lại không giống với người thường vì sao gen máu của các người lại sẽ biến dị âu dương lãng hỏi ra nghi vấn trong lòng mình cái này thì tôi cũng biết một ít giang thời vẫn luôn không mở miệng nói chuyện lại lên tiếng âu dương lãng nhìn ra cắt nhị mà giang thời cải trang thành trong vẻ mặt của ông ta mang theo một tia n g h i hoặc ông ta hỏi ông còn biết về huyết tộc nữa sao giang thời nhẹ nhàng gật đầu ừ có biết một chút huyết hoàng đệ nhất cũng cảm thấy hứng thú ông ta nhìn ra cắt nhị mà giang thời cải trang thành mà cười nói hả phải không nói n g h e xem giang thời liếc mắt nhìn hai người một cái ông ấy nhẹ giọng nói cái này có liên quan đến rồng rồng âu dương lãng càng nghi hoặc hơn ông ta khó hiểu hỏi thật sự có thứ trong t r u y ề n thuyết này sao đương nhiên giang thời nói r ồ n g cũng chỉ là một loại động vật mà thôi không có gì thần kỳ cả chẳng qua là ở thời đại này r ồ n g đã bị diệt sạch từ lâu rồi một con rồng vẫn còn tồn tại duy nhất đó còn là chuyện của một nghìn năm trước rồi âu dương lãng nghe đến đây thì cảm thấy hứng thú ông ta nói ông đừng thừa nước đục thả câu nữa mau nói đi giang thời nói sở dĩ máu của huyết tộc quái dị đó là bởi vì nghìn năm trước tổ tiên của huyết tộc từng tụ họp cường giả trong thiên hạ đi tàn sát rồng nhưng toàn bộ cường giả trong thiên hạ đều chết hết chỉ có tổ tiên của huyết tộc là còn sống tổ tiên của huyết tộc bị lây dính máu rồng nên mới làm cho máu bị biến dị rồi mới tạo nên huyết tộc như bây giờ còn có chuyện như vậy nữa âu dương lãng nghe thấy thể thì hơi sửng sốt một chút、ừ. Giang thời nhẹ nhàng gật、đầu. ông thời nói, đây đại khái ta nhẹ là đầu, đây chương bảy trăm bảy mươi hai giang cung tuấn bị phế giang thời nói ra một vài bí mật những bí mật này ông ấy đã sớm biết vào lúc giết hại linh quy ông ấy đã sớm biết đến sự tồn tại của rồng nhưng ông ấy không biết con rồng này hiện tại còn sống hay không dù ông ấy không biết nhưng nhất định có một người sẽ biết đó chính là huyết hoàng đệ nhất của huyết tộc ông ấy nhìn đệ nhất huyết hoàng cười hỏi huyết hoàng tôi nói có đúng không huyết hoàng đệ nhất khẽ gật đầu ừng đúng vậy nhưng đây là tuyệt mật của tộc tôi chỉ tộc trưởng mới biết cho dù là các cao thủ khác trong tộc cũng không biết chuyện này làm sao mà ông biết được huyết hoàng đệ nhất vẻ mặt nghi hoặc nhìn về phía r a cắt nhị do g i a n g thời giả mạo người này vốn hiểu biết khó tránh khỏi cũng đã biết quá nhiều ngay cả chuyện tuyệt mật của tộc ông ta cũng nắm rõ giang thời cười nói tôi tất nhiên biết rõ hơn nữa tôi còn biết một vài bí mật về rồng ngay vậy âu dương lãng đông coi hứng thú nhịn không được bèn hỏi vậy theo ông trên mình rồng có điều gì bí mật trường sinh giang thời nói ra hai chữ là thật sao âu dương lãng vẻ mặt khó tin hỏi ông ấy chắc chắn là thật giang thời cũng không dám khẳng định những lời của ông ấy cũng đã gợi lên hứng thú với âu dương lãng âu dương lãng nhìn huyết hoàng đệ nhất nói huyết hoàng chúng ta dù sao cũng là bạn bè lâu năm bí mật lớn như vậy ông lại không nói cho tôi xem ra ông không coi tu là bạn bè rồi bây giờ ông hãy nói cho tôi biết rồng đang ở đâu nghe vậy thân s ắ c của huyết hoàng đệ nhất đ ố n g nhiên trầm ngâm nghĩ ngợi một lát ông ta nói âu dương tôi khuyên ông vẫn nên đừng biết chuyện này rồng không dễ đụng vào ông cũng biết sức mạnh của các cao thủ vào một nghìn năm trước tưởng chừng tất cả các cao thủ trong thiên hạ đều muốn giết rồng nhưng tất cả đều thất bại hiện tại sức mạnh của các cao thủ so với thực lực của một nghìn năm trước còn không đạt được hai phần mạnh như vậy sao âu dương lãng trên mặt mang theo sự thất vọng huyết hoàng đệ nhất khẽ gật đầu ừng như vậy ông nói xem nếu ông thật sự có thể tiến vào cảnh giới thứ chín hơn nữa có thể tìm được mấy trăm cao thủ ở cấp thứ tám nói không chừng còn có một chút cơ hội rét r ộ n g nếu không thì đừng có nghĩ đến lời nói của huyết hoàng đệ nhất làm cho âu dương lãng từ bỏ ý nghĩ trong lòng nhưng giang thời lại mỉm cười ông ấy không nói nữa ông ấy đã nói nhiều rồi như này đã đủ gợi lên hứng thú với âu dương lãng Dạ tâm của âu dương lãng rất lớn tuyệt đối sẽ không bỏ qua việc này cũng nằm trong kế hoạch của ông ấy giết hại rùa thần chỉ là bước đệ mà thôi mục đích chính là tạo nên một vài cao thủ không ai có thể bước vào cảnh giới thứ chín tất cả đều để chuẩn bị cho việc giết rồng thứ trên người con rồng kia mới chính là bảo vật ngay lúc ba người gặp nhau cùng nói chuyện về rồng lúc này trong địa lao một đệ tử cổ môn đi tới người này mặc áo khoác đen trên mặt đeo mặt nạ anh ta nhìn lướt qua người đang ở trong ngục chợt đưa ra một lệnh bài dặn dò đám đệ tử phía cổ môn xung quanh môn chủ có lệnh để tôi tới thẩm vấn giang cung tuấn các người ra ngoài trước đi rời khỏi đây cho dù nghe thấy động tĩnh gì cũng đừng bước vào nếu không sẽ xử lý theo mức uy các đệ tử cổ môn xung quanh theo lệnh rời đi rất nhanh địa lao đã trở nên im ắng tên đệ tử cổ môn đang đeo mặt nạ chầm rã thu lại lệnh bài thản nhiên mở cửa sắt của phòng giam đi vào nhìn thấy một cao thủ lớn tuổi đang bị giam giữ bên trong anh ta từ từ tháo mặt nạ xuống ông ta chính là giang quốc đạt giang quốc đạt không nói lời nào liền âm thầm bước vào ông ta tới đây chỉ có một mục đích đó chính là lợi dụng thiên đưa cho ông ta hấp công đại pháp để hấp thu sức mạnh của đám cao thủ này giang quốc đạt giang quốc đạt gỡ mặt nạ xuống t r ớ c mắt đã bị nhận ra ngay lập tức ông muốn làm gì ngay khi cao thủ này vừa dứt lời giang quốc đạt liền vung tay lên lòng bàn tay biến hóa ra một cỗ sức mạnh trực tiếp hút vị cao thủ này về phía ông ta tay ông ta n ắ m chặt lấy đầu của vị cao thủ nhanh chóng hấp thu công lực À! cả người vị cao thủ kia run rẩy hét lên ông ông đang làm cái gì vậy ông ông đang hấp t h u công lực của tôi tôi l i ề u mạng với ông nhưng tiếng kêu của người này đã trở nên vô lực yếu ớt bởi vì chúng độc nên cả người anh ta rất khó chịu nói là l i ề u mạng nhưng thực ra chỉ là vài tiếng kêu m à thôi trong thời gian ngắn giang quốc đạt thản nhiên ném sát người này xuống đất cao thủ này không chết nhưng lại bị lao hóa rất nhanh chỉ trong phút chốc tóc liền trở nên bạc trắng bộ dạng chỉ hơn năm mươi tuổi bỗng chốc biến thành người bảy mươi tám mươi chứng kiến một màn như vậy không ít người bị dọa một trận giang quốc đạt cười nết mép một nụ cười giả tạo công lực tới quá nhanh cảm giác được gia tăng công lực thật tuyệt vời ông ta thấy giang c u n g tuấn đang nằm hấp hối ở phòng giam bên cạnh giang c u n g tuấn sắc mặt của ông ta liền tối xâm lại bỗng nhiên từ trong phòng giam đi ra tiến về phía giang công tuấn giang quốc đạt ông muốn làm gì giang phùng đang nằm trên đất lạnh lùng nói giang quốc đạt liếc nhìn một cái rồi thản nhiên nói chờ tôi hấp thu công lực của giang công tuấn sẽ đối phó với ông ông giang phùng giận dữ ông ta rất muốn đứng lên nhưng bây giờ đến nói còn không nổi giang quốc đạt đừng có làm bậy trần phi hùng cũng yếu ớt lên tiếng còn mộ dung xuân không nói câu nào ông ta đang đả thông h u y ệ t đạo chỉ là công lực của ông ta còn kém xa so với chân khí thiên cương của giang công tuấn thời gian qua lâu như vậy rồi mà ông ta vẫn chưa đủ thông được h u y ệ t đạo giang quốc đạt đi về phía giang công tuấn nhìn thấy anh đang hấp hối nằm trên mặt đất khoe miệng đều là máu một phát liền đạp lên người giang c u n g tuấn túi xuống nhìn anh giang c u n g tuấn không ngờ cậu còn có ngày hôm nay ông ta vung tay lòng bàn tay xuất hiện nội lực rất lớn thân thể giang c u n g tuấn lập tức bị kéo lên lòng bàn tay ông ta nắm lấy đầu của anh lúc này anh có thể cảm thấy chân khí trong cơ thể mình đang chạy qua anh nhanh chóng thay đổi sắc mặt ông giang quốc đạt ông muốn làm gì mau dùng tay giang quốc đạt sử dụng hấp công đại pháp điên cuồng hấp thụ chân khí của giang công tuấn chân khí của giang công tuấn rất dồi dào rất mạnh mẽ lúc này ông ta thấy như chân khí của mình càng lúc càng mạnh lên thân thể ông ta giống như một quả bóng cao su trong nháy mắt liền p h ì n h lên thật ghê tởm chứng kiến một màn như vậy mộ dung xuân cũng nổi giận nhưng vì ông ta đang bị điểm huyện căn bản không thể động đậy giang cung tuấn cũng phát ra tiếng kêu t h ả g thiết h ấ p công đại pháp quả thực rất q u ỷ dị chân khí của giang cung tuấn chạy qua công lực của giang quốc đạt lại càng lớn giang có đến hơn mười phút trong mười phút này công lực của giang cung tuấn đã bị hút sạch giang quốc đạt ném anh xuống đất điên quần cười lớn ha giang cung tuấn cậu đã bị phế rồi từ nay về sau không còn giang c u n g tuấn nữa ngay sau đó ông ta liền ra tay đánh ra mấy trưởng công kích vào tứ chi của giang c u n g tuấn gân tay gân chân của giang c u n g tuấn lập tức chấn động anh đau đến mức ngất đi không rõ sống chết sau khi p h ê giang c u n g tuấn giang quốc đạt cảm thấy rất vui vẻ nhìn vẻ mặt tức giận của mộ dung xuân và giang phùng thản nhiên nói chờ tôi đi hút công lực của những kẻ khác s o n g sẽ đến lượt hai người giang quốc đạt không lãng phí thời gian nữa bởi ông ta biết đây là địa bàn của âu dương lãng ông ta phải nhanh lên mới được nếu âu dương lãng xuất hiện sẽ không còn cơ hội tốt như vậy chương bảy trăm bảy m đường sở vi tức giận giang quốc đạt ra tay đem tất cả công lực của các cao thủ trong địa lao hút sạch nhưng chỉ mười mấy phút sau chân khí của ông ta đã đạt đến cực điểm ông ta cảm thấy cả người rất trướng trong cơ thể có một luồng khí mạnh mẽ đang tuôn trào hỗn loạn cả người giống như sắp nổ tung không được đây là cơ hội tuyệt vời không thể bỏ qua giang quốc đạt không muốn từ bỏ cơ hội lần này ông ta bắt đầu áp chế lượng chân khí đã hấp thu đúng lúc giang quốc đạt đang điên cuồng hấp thu chân khí thì đường sở vi đã tới nơi cô vốn đã theo dõi từ lâu nhưng không tùy tiện x u ấ t đầu lộ diện bởi ở đây có gắn nhiều camera lại có rất nhiều cơ quan có đến hàng nghìn máy móc cơ quan tốn không ít thời gian cô mới có thể vượt qua mà không tạo ra tiếng động nào tiến vào cung điện ngầm phía dưới cô chậm rãi tìm kiếm rốt cuộc cũng tìm thấy địa lao ở lối vào của địa lao có không ít đệ tử cổ môn đang canh giữ đoán chừng có khoảng năm mươi người những người này trong tay đều cầm kiếm đường sở vị khe nhữ mày tập trung suy nghĩ hiện giờ âu dương lãng không có ở đây đúng là cơ hội tốt để cứu người cô cầm theo chân t ạ kiếm ngang nhiên bước ra ai cô vừa xuất hiện nhanh chóng đã bị đệ tử cổ môn nhận ra đường sở vi rút chân tà kiếm trong tay ra chém một đường một đạo kiếm quang dài trăm mét l ó e lên trực tiếp chém xuống những kẻ bị đánh trúng thân thể đều bị tan giã những kẻ không trúng cũng bị đánh bay ngã lăn ra đất run r à y không đứng lên nổi giang quốc đ ặ t ở trong địa lao nghe thấy tiếng động bên ngoài cũng lo lắng đứng lên hiện tại ông ta không để ý đến bên ngoài nhanh chóng hấp thu công lực của người khác bây giờ càng hấp thụ được nhiều chân khí càng tiết kiệm được không ít thời gian tu luyện đường sở vi vừa xuất hiện liền ra tay c h u n g báo động cũng văng lên đám người âu dương lãng đang ngồi trong phòng cùng nhau thảo luận về rồng lúc này cũng nghe thấy báo động không ổn rồi âu dương lãng nhanh chóng đứng lên lo lắng h ế t lớn địa lao xảy ra chuyện rồi mau đi xem ông ta nhanh chóng đi về hướng địa lao huyết hoàng đệ nhất và gia cắt nhị do giang thời giả mạo cũng nhanh chóng theo sát phía sau sau khi đường sở vị giết hạ tên bảo vệ ở lối vào liền mang theo chân tả kiếm tiến về phía trước đi vào cửa của địa lao trực tiếp chém một nhát dầm cánh cửa sắt của nhà giam nhanh chóng bị đánh nát cô thản nhiên đi qua vừa bước vào liền thấy giang công tuấn trong phòng giam cả người toàn làm máu đã sớm hôn mê bất tỉnh cô còn thấy giang quốc đạt đang hấp thụ công lực của người khác giang quốc đạt xoay người nhìn thấy có người ở đằng sau sắc mặt liền thay đổi môn chủ phái thiên môn ông ta chưa từng gặp qua môn chủ phái thiên môn chỉ là từng nghe truyền kỳ về môn chủ thiên môn thôi đường sở vi nhìn thấy giang quốc đạt sau đó nhanh chóng tiến về phía giang công tuấn thời gian trong nháy mắt dường như ngưng lại khi cô nhìn thấy anh cô đỡ giang công tuấn đang nằm trên đất dậy nhanh chóng kiểm tra thương tích trên người anh giang giang cung tuấn cậu ấy công lực của cậu ấy đều bị giang quốc đạt hút sạch rồi giang phùng đang ngồi dưới đất yếu ớt lên tiếng hơn nữa ông ta còn đả thương giang cung tuấn đoằng lời nói của giang phùng không khác nào sấm sét giáng xuống đầu của đường sở vị như bị sét đánh trúng câu ngây người nhìn giang cung tuấn đang hấp hối bất tỉnh khoảng ba giây sau a cô hướng mặt lên trời tức giận hét lớn mái tóc dài của cô không có gió thổi mà tự dựng thẳng lên trời máu trong người không ngừng tôn trào tựa như một con giã thú say ngủ b ỗ n nhiên bị kích động biến đổi đến cuồng máu tươi trong cơ thể không khác nào nước nóng sôi sục trong người cô tựa như núi lửa phun trào phun ra vô số năng lượng một luồng s á t khí khủng khiếp tràn ngập xung quanh dâm dâm khí tức này đã làm ảnh hưởng tới địa lao cửa sắt bốn phía xung quanh địa lao lập tức vỡ nát đường sở vị đột ngột đứng lên cô đeo một chiếc mặt nạ nhìn không thấy được khuôn mặt nhưng có thể thấy được đôi mắt đỏ như máu giang quốc đạt cũng cảm nhận được khí tức khủng khiếp này lúc này ông ta cũng không quan tâm đến việc hấp thụ chân khí của các cao thủ nữa mà tức giận buông người trong tay ra xoay người bỏ chạy đ cùng lúc hai luồng sức mạnh va chạm khiến âu dương lãng bị đẩy lùi về phía sau còn giang quốc đạt nhanh chóng chạy thoát trong nháy mắt đường sở vi đẳng đằng sát khí cũng đuổi tới cô không để ý đến đám người âu dương lãng mà đuổi theo giang quốc đạt giang thời đang cải trang da cắt nhị không khỏi cho mày thầm nói sao lại như vậy trên người cô ta sao lại có sát khí khủng khiếp như vậy đường sở vị đuổi theo sau âu dương lãng đi tới cùng với hai người là huyết hoàng đệ nhất và da cắt nhị sắc mặt ông ta tái nhuận khoe miệng còn dính máu vẻ mặt ông ta tối xâm lại giang quốc đặt này tại sao công lực lại cao như vậy da cắt nhị do giang thời giả mạo không nói câu nào thản nhiên bước vào trong địa lao vừa tiến vào liền nhìn thấy không ít người nằm trên mặt đất phát ra tiếng kêu thống khổ giang cung tuấn lại đang nằm giữa vũng máu ông ấy chậm rãi bước tới ngồi xuống kiểm tra vết thương của anh biết được thương tích của giang cung tuấn sắc mặt của ông ấy trầm xuống âu dương lãng bước tới hỏi tình hình thế nào rồi da cắt nhị giả mạo từ từ đứng lên vẻ mặt thâm trầm nói giang cung tuấn bị phế rồi trong người không còn chất khí kinh mạch cả người cũng bị đứt lúc này giang thời rất tức giận cho dù bên ngoài có gây sức ép như thế nào ông cũng không để ý giang cung tuấn bị thương nghiêm trọng ông ấy cũng đều có thể mắt nhắm mắt mở cho qua bởi vì tất cả đối với giang cung tuấn mà nói đều là ma luyện nhưng hiện giờ giang cung tuấn đã bị phế đuổi theo cho tôi không chờ giang thời đuổi theo âu dương lãng đã hạ lệnh cần phải ngăn chặn giang quốc đ ạ t và môn chủ thiên môn ông ta vừa dứt lời giang thời đang giả mạo ra cắt nhị liền xông ra ngoài huyết hoàng đệ nhất cũng theo ngay sau đó âu dương lãng cũng không trần trừ liền nhanh chóng đuổi theo a bọn họ vừa mới đuổi theo mộ dung xuân cũng đã khai thông huyệt đạo giải được huyệt đạo ông ta nhanh chóng ép độc ra ngoài ông ta cũng là một tay lão làng sử dụng cô độc biết cổ độc có vài nhược điểm ông ta chịu đựng đau đớn không đến một phút liền đem cô độc trong người ép ra ngoài sau đó nhanh chóng giải trừ huyệt đạo cho giang phùng ông ở lại đây cứu người tôi đi đuổi theo mấy người đó mộ dung xuân dứt lời nháy mắt đã ra khỏi địa lao h u y ệ t đạo được khai thông giang phùng cũng đứng dậy bắt đầu đi giải h u y ệ t cho những người khác kêu họ rời đi lúc nào giang quốc đạt đã sớm chạy khỏi địa lao ông ta chạy hết tốc lực chạy trốn trong sa mạc tốc độ của đường sở vi cũng không giảm keng một đạo trường kiểm từ chân tà kiếm phát ra chém thẳng về phía giang quốc đạt giang quốc đạt nhanh chân n h kịp h ẳ mũi kiếm chém một đường dài cả trăm mét trên sa mạc trên mặt đất trong tích tắc đông xuất hiện một cái hổ dài cả trăm mét sâu mấy chục thước mạnh như vậy sao giang quốc đạt đang chạy trốn cảm thấy k h í tức phía sau chuyển đến không khỏi kinh hãi ông ta đã nghe danh môn chủ phái thiên môn nhưng lại chưa gặp càng chưa từng giao thủ với môn chủ thiên môn cảm thấy sát khí từ phía sau chuyển tới ông ta không còn dũng khí để chiến đấu cho dù hiện tại đã hấp thụ không ít công lực từ nhiều người thậm chí là chân khí của giang c u n g tuấn ông ta cũng không có dũng khí chống lại vì hiện tại ông ta rất cần bế quan đem chân khí này toàn bộ luyện thành lúc đó ông ta sẽ là thiên hạ vô địch nộp ạ đi từ phía sau chuyển đến tiếng gầm đầy lựa giận chương bảy trăm bảy mươi bốn đường sở vi vô địch giây phút này đường sở vi đã sớm mất đi lý trí trong đầu cô không ngừng hiện lên cảnh tượng giang c u n g tuấn ngã trên vũng máu công lực của anh ấy đã bị ông ta hấp thụ ông ta còn đả thương giang c u n g tuấn những lời này không ngừng vang lên trong đầu cô không ngừng kích động cô cô đã bị thù hận chém mắt chết đi trong lòng cô chỉ có một suy nghĩ duy nhất là phải giết chết người trước mặt báo thù cho giang c u n g tuấn tốc độ của cô đạt đến cực điểm chỉ nhìn thấy một đạo dư ảnh l ó e lên cô liền nhảy lên trên đỉnh đầu của giang quốc đạt chân tả kiếm trong tay chém một nhát giang quốc đạt chưa kịp h ế t lên trường kiểm đang đeo trên lưng đã rút ra khỏi vỏ tay cầm trường kiếm thi t r i ể n ra thiên tuyệt thập tam kiếm kiểm khí đảng sợ bộc phát ẩm kiểm khí và kiếm quang va vào nhau nổ tung trong không trung năng lượng tựa như những ngợn sóng nước khuếch tán ra bốn phương tám hướng bầu trời dường như trong hơn không một tầng mây cho dù giang quốc đạt hấp thụ không ít công lực nhưng thực lực của ông ta lúc này không thể đó lại được đường sở vi ông ta choáng váng lùi về phía sau bởi năng lượng khủng khiếp đó ông ta muốn chạy bây giờ đã không còn kịp nữa rồi đường sở vị cầm theo chân tả kiểm đã sớm đ á n h tới ông ta chỉ có thể thụ động chống trả rất nhanh giang thời giả trang ra c á t nhị đã đổi u tới nơi từ khoảng cách xa ông có thể thấy trận đấu kịch liệt đang diễn ra nhìn thấy kiểm khí phía trước kiếm quang đang bay khắp bầu trời thật mạnh thấy đường sở vi đang chiến đấu với giang quốc đạn ông ấy không nhịn được mà hít một hơi ngay sau đó huyết hoàng đệ nhất và âu dương lãng cũng đổi u tới ba người nhìn từ xa đều thấy phía trước đang chiến đấu khốc liệt cả hai người đều chết lặng cái này tại sao lại mạnh như vậy huyết hoàng đệ nhất nhìn trận đấu phía xa cảm nhận được khí tức đáng sợ vẻ mặt không khỏi hốt hoảng nói thực lực của môn chủ phái thiên môn so với lúc ở đại ương đã mạnh lên không ít còn giang quốc đ ặ t kia tại sao ông ta mạnh như vậy mà đối mặt với sự tấn công khủng khiếp như thế lại thẳng hại một chút thương tích cũng không có vẻ mặt â u dương lãng càng lúc càng trầm âm nhìn những kẻ mạnh hơn mình xuất hiện ngày càng nhiều trong lòng ông ta không khỏi tiếc m ố i chết nét mặt của ông ta tối lại lạnh lùng nói chờ bọn họ hai bên bị thương chúng ta sẽ ra tay không thể tha một h a i nếu không về sau nhất định là t a i họa gia cắt nhị do giang thời cải trang không nói gì c h ông n ấy lo lắng không dám ra tay vì biết thân phận của môn chủ thiên môn phái là đường sở vi bí mật này ông ấy vẫn luôn che giấu cho dù là giang cung tuấn ông ấy vẫn chưa tiết lộ bởi vì ông ấy muốn xem xem đường sở vi người đã hấp thụ máu r ù a rốt cuộc sức mạnh có thể lớn đến mức nào có thể bước vào cảnh giới thứ chín không nếu có thể thì đối với kế hoạch sau đó của ông ấy sẽ rất có lợi ở phía trước đường sở vi đang chiến đấu kịch liệt với giang quốc đạt giữa sa mạc kể từ khi giang quốc đạt hấp thu và luyện được viên thuốc từ r ù a t h ầ n ông ta cũng hiểu được thiên tuyệt thập tam kiếm cũng đem thiên tuyệt thập tam k i ế m tu luyện tới cực h ạ n rồi bây giờ mười ba đạo kiếm bay xung quanh giang khắp bầu trời nhưng ma kiếm quyết của đường sở vi càng bá đạo chết đi một giọng nói chấm thấp lạnh lùng vang lên khắp sa mạc chỉ thấy đường sở vi đang ở giữa không trùng tay giơ cao chấn tài kiếm lúc này chân khí trong người cô đã hòa vào chân tà kiếm đem kiếm trong tay chém xuống mang theo kiếm quang đầy sắt khí kiếm quang vừa loay lên ngay cả khoảng không cũng và mẹo thời gian dường như cũng ngưng đọng giang quốc đạt cảm thấy năng lượng đáng sợ đang tràn đến sắc mặt của ông ta trầm xuống trường kiếm trong tay vung lên mười ba đạo kiếm khí nhất thời tập trung lại một chỗ mười ba đạo kiếm ngược triệu đi lên đón nhận kiếm quang ẩm ẩm nổ vang vọng cả sa mạc dưới cái nhìn chằm chủ của các cao thủ m ộ ư ơ i ba đạo kiểm bị kiếm quang phá vỡ và nuốt trừng giang quốc đạt biến sắc thân hình phút chốc đã né kịp ngay khi ông ta vừa né thì kiếm quang đã rơi xuống kiếm quang rơi trên mặt đất、Bùng. trong nháy mắt cho bụi quần quận nổi lên đầy trời mà trên mặt đất phút chốc xuất hiện một cái khe nứt dài cả trăm mét mạnh thật sức mạnh của môn chủ phái thiên môn dường như không ngừng biến đổi đúng vậy chứng kiến một màn như vậy cả ba người đều bị chấn động cho dù là giang thời cũng như vậy ông ấy bị thực lực của đường sở vì làm cho sững người mang theo vẻ mặt n g h i hoặc trong bụng ông thầm nói rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì sức mạnh bộc phát của đường sở vi tại sao trong nháy mắt lại tăng lên nhiều cho dù kiến thức của giang thời có thâm sâu cũng không rõ mấu chốt trong đó mà giang quốc đạt đã hấp thụ toàn bộ chân khí của giang c u n g tuấn hơn nữa còn có chân khí của mười mấy cao thủ cơ thể của ông ta sắp nổ tung rồi nhưng sau khi trận chiến khốc liệt này xảy ra chân khí trong cơ thể ông ta đã trở nên ổn định hơn nhiều xem ra cần phải chiến đấu liên tục mới có thể làm dịu luồng chân khí trong cơ thể ta một khi chân khí đã ổn định mình có thể tiếp tục hấp thu nếu có thể hút công lực của môn chủ thiên môn phái mình sẽ thiên hạ vô địch giang quốc đạt tuy rất chật vật nhưng ông ta vẫn chưa thua trận hiện tại còn đang suy tính cái khác ông ta muốn hút công lực của đường sở vi trong lúc ông ta đang suy nghĩ ngây người đường sở vi lại lần nữa đánh tới lúc này ông ta phản ứng c h ậ m một chút trực tiếp bị sát khí đánh trúng cánh tay trái cánh tay của ông ta ngay lập tức đứt lịa ông ta vội vàng rút lui sau đó ngã xuống giữa bãi cát trăng kiếm quang này sát khí mạnh hơn cả ma kiếm quyết uy lực này cho dù là giang cùng tuấn cũng không dám chống đỡ giang quốc đạt cảm nhận được khí tức nguy hiểm cũng không màng đau đớn bị mất đi cánh tay nhanh chóng tránh ra bùm mặt đất một lần nữa bị bổ ra xuất hiện một cái hố sâu lúc này mộ dung xuân cũng đổi tới thấy trận chiến kịch liệt trước mắt cũng bị khí tức làm cho hoảng hốt môn chủ phái thiên môn này thật mạnh giang quốc đạt đã hấp thụ chân khí của giang c u n g tuấn còn hút nhiều chân khí của các cao thủ khác nhưng hiện tại lại bị môn chủ thiên môn phái chặt đứt một tay cô ta rốt cuộc là ai bây giờ ngay cả mộ dung xuân cũng rất tò mò hiếu kỳ không biết thân phận của môn chủ phái thiên môn cô ta là ai trận đấu ở phía trước tiếp tục bây giờ đường sở vi đã hoàn toàn mã hóa cô hiện tại dựa vào ý thức để chiến đấu sau khi n h ậ p ma máu rùa đã cấp cho cô sức mạnh rất lớn hơn nữa còn tu luyện chân khí sắt khí mạnh hơn nữa sắt khí làm cho ma kiếm quyết uy lực tăng lên rất nhiều lúc đầu giang quốc đạt còn có thể chống đỡ nhưng bây giờ giang quốc đạt không còn là đối thủ của đường sở vi nữa rồi sau khi bị chặt đứt cánh tay trên người cũng bị chúng vải nhắc kiểm cho dù ông ta đã hấp thụ chân khí của không ít người cũng phải chịu thất bại lúc này ra cắt nghĩ h ị do một lúc giang thời vẫn không ra tay tuy giang cung tuấn đã bị phế đi nhưng cũng không chết được như vậy cũng tốt làm cho nó an tâm bí ẩn không động đến chuyện giang hồ nữa giang thời nói thầm trong lòng đ ô n g nghe thấy tiếng quát o giang cung tuấn sắp mất mạng cô còn ở đây chiến đấu không mau đi cứu giọng nói của giang thời rất lớn làm ảnh hưởng đến đường sở vi khí tức trên người đường sở vị nháy mắt liền yếu đi vài phần cô chợt tỉnh lại nhìn thấy giang quốc đạt bị chặt đứt một tay cả người bị thương phía xa lại có không ít người cô cảm thấy mê man sao lại thế này sao tôi lại ở đây sau khi tỉnh lại cô suy nghĩ một lúc cô đi vào địa lao thấy giang cung tuấn nằm trên vũng máu mà câu trước vừa nghe giang cung tuấn sắp mất mạng làm cô bất chấp chiến đấu cầm chân t ạ kiếm nhanh chóng rời đi hướng đến chỗ cung điện dưới lòng đất chương bảy trăm bảy mươi lăm kiểu tuyệt chân kinh g i a c á t nhị ông kêu gào cái gì vậy đường sở vị vừa đi âu dương lãng đã quay người nhìn giang thời giả mạo g i a c á t nhị máng ông có ý gì vậy sao ông vừa nhắc đến giang cùng tuấn là môn chủ thiên môn đi luôn vậy giang thời hơi nhún b a i nói tôi chỉ là đoán môn chủ thiên môn chính là giang thời không ngờ thật sự là vậy vậy sao âu dương lãng không tin giang thời nói tôi cũng chỉ đoán như vậy thôi cho nên mới thăm dò một chút ông nghĩ thử xem trên đời này có ai có thể có sức mạnh như vậy ngoại trừ giang thời còn có ai nữa chứ lời của giang thời âu dương lãng cũng không nghi ngờ bởi vì rất có lý giang thời có được lợi ích lớn nhất từ du thần sức mạnh của ông ta có thể coi là mạnh nhất thiên hạ lúc này âu dương lãng muốn giết giang quốc đạt giang quốc đạt bị thương hơn nữa còn bị đứt một tay ông ta còn cho rằng mình sẽ chết nhưng không ngờ vào thời khắc mấu chốt môn chủ thiên môn lại rời đi ông ta thở pha một hơi không ở lại nữa nhanh chóng rời đi đợi khi âu dương lãng phản ứng lại giang quốc đạt đã không còn bóng dáng nữa rồi không hay mau trở về âu dương lãng đột nhiên nhớ đến cái gì đó sắc mặt thay đổi tuy nhiên ngay khi ông ta muốn lui về cung điện dưới đất lại bị c h ặ n đường người chặn anh ta chính là mộ dung xuân mộ dung xuân vẻ mặt âu dương lãng l âm t r ầ m lạnh giọng nói cút đi cho tôi sắc mặt mộ dung xuân có chút tái nhợt ông ta biết mình không phải là đối thủ của ba người trước mặt nhưng ông ta nhất định phải ngăn cản những người này cho giang phùng giành được cơ hội để giang phùng đi cứu người âu dương lãng ân đoán của hai chúng ta cũng nên tính rõ ràng đi mộ dung xuân nhàn nhạt mở miệng âu dương lãng nhìn ra c á t nhị và huyết hoàng đệ nhất ở bên cạnh nhỏ giọng nói hai người các người tìm cơ hội nhanh chóng lui về trấn ở cung điện dưới đất bất kỳ ai đột nhập thì mở thiên cơ trận tuyệt đối không để người bên ngoài vào cứu đám võ giả đó ra nếu không mọi sự cố gắng trong thời gian này sẽ đều công tốc hết ư huyết hoàng đệ nhất gật đầu giang thời giả mạo ra c á t nhị cũng gật đầu nói yên tâm đi không sao đâu mộ dung xuân không động mục đích của ông ta không phải là vì giết âu dương lãng âu dương lãng đã luyện hóa nội đan của du thần mạnh hơn so với lúc trước dựa vào trạng thái bây giờ của ông ta không thể giết được âu dương lãng mục đích của ông ta chỉ là muốn kéo dài thời gian mà thôi lúc này âu dương lãng nhanh chóng ra tay huyết hoàng đệ nhất và da cắt nhị cũng phân t á c h ra nhanh chóng rời khỏi mộ dung xuân cũng không thể phân tâm để đuổi theo hai người kia đường sở vì nhanh chóng trở về rất nhanh đã trở về ngục tối khi đến ngục tối một số võ giả đang nhanh chóng rời khỏi mà giang phùng bây giờ đang băng bó những vết thương trên người giang c u n g tuấn nhìn thấy môn chủ thiên môn xuất hiện cũng ngẩn ra đường sở vị không nói gì đi đến ôm giang công tuấn rời đi giang phùng tóc mày muốn nói cái gì đó nhưng lại không nói ra được bởi vì lúc trước giang c u n g tuấn đã từng nói môn chủ thiên môn sẽ giúp anh môn chủ thiên môn mang giang c u n g tuấn rời đi giang phùng cũng rất t i ế n tâm ba ngày sau thành phố t ử đ ằ n g trong một bệnh viện giang c u n g tuấn băng bó toàn thân đường sở vi mặc quần áo bình thường ngồi ở bên giường bệnh trợ mắt m giang c u n g tuấn đã hôn mê mấy ngày rồi vẫn luôn không tỉnh lại nhưng sau khi trải qua chữa trị bây giờ khí tức sinh mệnh của anh đã rất bình ổn rồi đường sở v i cũng ở bệnh viện chăm sóc anh ba ngày đ ư ờ n g sở vì không biết tình hình của giang c u n g tuấn sau khi đến mông cổ là thế nào bây giờ cô cũng không muốn quan tâm đến chuyện của nước mông cổ nữa cô chỉ muốn giang c u n g tuấn được an toàn chỉ muốn giang c u n g tuấn có thể sớm tỉnh lại sau khi trải qua trận chiến cô có chút mệt mỏi cô không muốn quan tâm đến chuyện của giới võ cổ nữa cũng không muốn giang c u n g tuấn đi quan tâm chuyện của giới võ cổ không muốn giang c u n g tuấn đi quản chuyện quốc gia đại sự cô chỉ muốn giang c u n g tuấn ở cùng cô an toàn sống nốt cuộc sống còn lại ngón tay giang c u n g tuấn khẽ động anh tỉnh rồi khẽ mở mắt ra trần nhà trắng xóa xuất hiện trong tầm mắt anh、Mình. mình đang ở đâu yếu hầu anh khẽ chuyển động chuyển đến giọng nói chấm thấp anh muốn bỏ dậy những vừa động trong cơ thể đã chuyển đến cơn đau đớn a anh phát ra tiếng t đường sở vi đang chợp mắt lập tức phản ứng lại nhanh chóng cầm tay giang c u n g tuấn chồng ơi em đây em ở đây không sao đừng sợ đừng sợ giọng nói của đường sở v ị khiến giang c u n g tuấn trở lên bình tĩnh giang c u n g tuấn khẽ nhúc n í c h đầu nhìn đường sở vi ngồi bên cạnh không có sức lực nói sở vi em sao em lại ở đây đúng rồi anh đang ở đâu đây lúc này đầu góc của giang công tuấn rất loạn rất nhiều chuyện đều không thể nhớ được anh nhắm mắt lại chính lý lại ký ức một chút lúc này mới nhớ lại anh đi mông cổ bị bắt ở nước mông cổ cuối cùng bị giang quốc đạn hút mất c h â n khí sau đó anh hôn mê sau đó xảy ra chuyện gì thì anh không biết đúng rồi sở vi mông cổ thế nào rồi đường sở vi lắc đầu nói em em cũng không biết là ông nội đưa anh về đây sau khi đưa anh về thì anh đã hôn mê rồi bây giờ chúng ta đang ở thành phố t ử đ ằ n g đường sở vi nói dối cô nắm chặt tay giang c u n g tuấn nói chồng ơi ông nội nói công lực của anh đã bị hấp thụ rồi bây giờ anh không khác gì người bình thường chúng ta không quan tâm đến những chuyện khác nữa có được không không quan tâm đến chuyện giới võ cổ nữa có được không không quan tâm đến chuyện quốc gia đại sự nữa có được không đường sở vị nói xong rồi bật khóc những giọt nước mắt pha lê lăn dài trên khỏe mắt chồng ơi em sợ em sợ lắm em sợ ngày nào đó em sẽ mất đi anh chúng ta không quan tâm đến cái gì nữa không xử lý cái gì nữa sống cuộc sống của người bình thường có được không lúc này giang cung tuấn mê man g không quan tâm đến cái gì nữa sao ở lúc này rồi anh sao có thể bu ơ n g tay chứ cổ môn vẫn chưa bị d i ệ t thương hội đại đông vẫn còn tồn tại cuộc bầu cử lớn sắp diễn ra rồi lúc này không quan tâm vậy mọi cố gắng lúc trước không phải đều trở l ê n lãng phí sao nhưng nhìn thấy đôi mắt đ ấ m lệ của cô gái trước mặt nhìn thấy khuôn mặt đầy nước mặt của cô giang cung t u ấ n mềm lòng anh muốn quan tâm nhưng bây giờ anh đã mất đi công l ự c rồi anh đã là một phế nhân rồi anh muốn quan tâm cũng không có thực lực sở vi anh đồng ý với em giang cung tuấn không có sức nói bắt đầu từ bây giờ anh sẽ không quan tâm đến chuyện thế giới nữa từ bây giờ cũng sẽ không có long vương không có tướng long không có thiên soái anh bây giờ chỉ là một người bình thường thôi ừ ừ đường sở vi rơi lệ gật đầu anh anh có chút khác đợi một chút em lập tức đi rót nước đường sở vi lập tức thả giang cung tuấn ra đi rót cốc nước cấm cô cầm cái t h i a đích thân đất nước cho giang cung tuấn giang cung tuấn đã đồng ý đường sở vi rồi bắt đầu từ bây giờ sẽ sống cuộc sống của một người bình thường nhưng anh không cam tâm vì đã xử lý mọi chuyện anh đã bỏ ra bao nhiêu cố gắng như vậy mắt thấy sắp thành công rồi nhưng bây giờ lại anh nhắm mắt anh giấu hết mọi chuyện trong lòng đúng rồi sau đó anh nhớ đến cựu tuyệt chân kinh đã ghi lại ở giáp phải thái nhất đây là khai tổ của giáp phải thái nhất khi mất đi công lực sau khi tàn phế đã tạo ra tuyệt học vô địch này giáo chủ giáp phái t h á i nhất không chỉ hồi phục công lực mà thực lực còn mạnh hơn lúc trước đã gần tiến đến cảnh giới thứ chín rồi nghĩ đến cựu tuyệt chân kinh giang cung tuấn t h ở phào ông trời không tuyệt đường của con người có điều anh không biểu lộ ra ngoài bởi vì anh vẫn chưa lĩnh n g ộ được cựu tuyệt chân kinh muốn hồi phục thực lực khó như lên trời vậy nếu đã như vậy vậy thì ở thành phố tử đằng một thời gian bên cạnh sở vi chị, lúc này của phòng được đ ẩ y ra một người đàn ông mặc tẩy trang trông rất đẹp trai đi vào cậu ta chính là đường tấn a anh dễ anh tỉnh rồi sao đường t ấ n nhìn thấy đường sở vi đang đất nước cho giang c u n g tuấn không khỏi trở l ê n phấn khích chương bảy trăm bảy mươi sáu quy ẩn giang c u n g tuấn là tin vui của nhà họ đường đoạn thời gian này nhà họ đường lợi dụng thân phận của giang c u n g tuấn để nổi lên ở thành phố tử đằng bây giờ cả thành phố tử đằng không ai dám đắc tội với nhà họ đường cho dù những gia tộc siêu cấp kia cũng phải nể mặt nhà họ đường mà việc làm ăn của nhà họ đường trong thời gian ngắn ngủi mấy tháng cũng đã tăng lên gấp mười mấy lần bây giờ công ty của nhà họ đường đã chuẩn bị ra mặt trên thị trường rồi một khi vĩnh nhạc được lên sàn đó chính là lúc chính thức kiếm tiền cho nên nhìn thấy giang cung tuấn tỉnh lại khoe miệng đường tân không khỏi nợ nụ cười cậu ta đi qua anh rể, anh tỉnh rồi sao quá tốt rồi giang cung tuấn cần nghỉ ngơi nếu không có chuyện gì thì em về trước đi đường sở vi ra lệnh đội khách vâng ok đường tấn cũng không già mùng nữa quay người đi luôn sau khi cậu ta rời đi đường sở vi mới hỏi chồng ơi bây giờ anh cảm thấy thế nào rồi tay chân không thể cử động trong người không có chút sức lực nào cả giang cung tuấn nhẹ g i ọ n g nói dáng vẻ bây giờ của anh còn chưa đạt đến điều kiện để tu luyện cựu tuyệt chân kinh bởi vì bây giờ trong cơ thể anh vẫn còn sự sống đưa đến mức mọi thứ đều hủy hết trạng thái của cái chết sắc mặt đường sở vị chấm xuống nói em nghe ông nội nói là giang quốc đạt đã hút công phu của anh là ông ta đánh anh bị thương không biết giang quốc đạt tu luyện tà công gì vậy mà còn có thể hút công lực của người khác sắc mặt giang cung tuấn cũng trở lên nghiêm trọng anh là cảnh giới thứ tám khí công thiên canh của anh rất đáng sợ rất bá đạo bây giờ giang quốc đạt đã hút mất khí công của anh vậy giang quốc đạt còn mạnh đến thế nào chứ anh không thể tưởng tượng được ai giang cung tuấn bất lực thở dài một tiếng không thể không nghĩ nhiều chồng chúng ta tìm một nơi để ẩn cư đi em sẽ tìm cách t r ị khỏi tứ chi của anh để anh hồi phục lại bình thường đường sở vị nói bây giờ cô muốn mang giang cung tuấn tìm một nơi không có ai sống ngày tháng thanh nhàn cô không muốn quan tâm đến chuyện thế giới nữa cũng không muốn ở lại thành phố t ử đ ằ n g ở lại nhà họ được nữa ừ em sắp xếp đi giang cung tuấn gật nhẹ đầu được em lập tức đi sắp xếp chồng à anh nghỉ ngơi một chút em ở ngoài cửa đường sở vi nói xong quay người rời đi ra ngoài cửa nghe điện thoại bắt đầu sắp xếp chuyện rời đi với giang cung tuấn giang cung tuấn nhắm mắt trong đầu hiện lên điều kiện để tu luyện c ử u tuyệt chân kinh bây giờ tình hình của anh đã sắp đ ạ t đến rồi chỉ còn thiếu một chút nữa chính một chút này khiến anh cảm thấy khó khăn lẽ nào anh còn phải đi tìm người đánh thương mình một lần nữa sao không suy nghĩ những cái này nữa anh bắt đầu suy ngẫm về cựu tuyệt chân kinh trong đầu dần dần xuất hiện môn pháp tu luyện cựu tuyệt c h â n kinh rất nhanh đường sở vi đã quay lại đường sở vi thấy giang c u n g tuấn nhắm mắt nghỉ ngơi cũng không làm phiền anh ở bên cạnh canh chừng không bao lâu có một số người mặc vét đen đi đến những người cầm cáng cứu thương khiến giang c u n g tuấn rời khỏi bệnh viện âm thầm đưa lên một con xe thương vụ không nhãn hiệu đầu góc giang c u n g tuấn t r ò n váng anh chỉ cảm thấy mình lên máy bay sau khi máy bay bay một hồi lâu lại lên một chiếc khác sau một lượt di chuyển đến một nơi xa đây là một thôn nhỏ thầm trăm ngôi nhà không có một a y ngoài thôn giang cung tuấn ngồi trên xe lăn đường sở vi chỉ vào thôn nhỏ phía trước nói c h ồ n g ơi đây là thôn nhỏ em đã mua lại những nơi gần đây em đều đã mua lại hết rồi sau này chúng ta sẽ ở đây hết cuộc đời còn lại giang cung tuấn nhìn hình ảnh trước mặt thôn không to mặc dù nói không có người nhưng các ngôi nhà trong thôn vẫn còn nguyên vẹn sau thôn là một dây núi chập trùng được giang cung tuấn khẽ gật đầu sau đó đường sở vi đẩy giang cung tuấn vào làng đến trung tâm thôn ở đây có một căn nhà tương đối mới sau khi vào nhà bên trong đều được thay mới đồ đạc cũng sau khi đường sở vị dặn dò một câu thì vào phòng biết giang cung tuấn cứ ngồi như thế trên xe lăn muốn cử động như n g lại không thể cử động được bởi giang quốc đạt ra tay rất nhất tâm trước khi đáng sợ tấn công trên người giang cung tuấn trực tiếp đánh phế tứ chi của anh sau khi đưa đến bệnh viện bệnh viện cũng đã kiểm tra rồi không thể giữ lại được chỉ có thể cắt đi thôi nhưng đường sở vi không đồng ý cắt đi cô vốn dĩ là một võ giả hơn nữa còn là một cường giả siêu cấp cộng thêm cô còn lấy được sách luyện độc có câu nói muốn hại người thì phải học cách cứu người trước trong sách luyện tập cũng có rất nhiều cách cứu người đường sở v i tin rằng chỉ cần cô hiểu hết sách luyện độc nhất định có thể chữa khỏi cho giang cung tuấn giang cung tuấn ngồi trên xe lăn cứ như vậy nhìn ra ngoài cửa sổ người ở đây đã chuyển đi hết rồi nhưng trên đường trong thôn v ẫ nhưng có một số anh ư gà v ị thật c ó sự không có cách nào để khôi phục thực lực nếu như nữa đời sau đều phải sống trên xe lăn sống cùng một người phụ nữ yêu thương mình đây cũng là một loại hạnh phúc rất nhanh đường sở vi đã làm xong thức ăn những món ăn gia đình đơn giản mặc dù bề ngoài nhìn không đẹp nhưng mùi vị cũng rất được giang c u n g tuấn nhìn trên mặt đường sở vi có dính khói dầu muốn giơ tay lên l a u đi cho cô nhưng tay anh hoàn toàn không thể động đậy được đường sở vi cầm bữa gắp r a u xanh đưa đến bên miệng giang c u n g tuấn giang c u n g tuấn nhẹ nhàng há miệng nuốt vào trong miệng nhẹ nhàng ngai cảnh tượng này rất ấm áp cũng khiến người khác đau lòng một đoạn thời gian sau đó giang c u n g tuấn và đường sở vi sống ở cái thôn không người này mỗi ngày giang công tuấn đều ngồi trên xe lăn đường sở vi đến trang trại tự mình nuôi gà tự mình trồng rau lúc này đường sở vì không còn có phong thái của người đẹp nhất thành phố tử đ ằ n g nữa chồng ơi gà mái đẻ trứng rồi bên ngoài vườn truyền đến tiếng gọi của đường sở vi trên người có mặt một bộ đồ bình thường trên người còn dính một ít đất mái tóc dài đen bung xoa sau đầu trong tay cầm mấy quả trứng bước vào trong trên khuôn mặt có chút nhỏ của cô nợ nụ cười dạng d ỡ dơ trứng gà trong tay lên anh nhìn này đây là trứng do gà nhà mình nuôi đẻ ra đấy bữa trưa hôm nay chúng ta sẽ có một bữa ngon nhìn thấy nụ cười trên gương mặt đường sở vi giang cung tuấn cũng rất hài lòng anh đã rất lâu không nhìn thấy đường sở vị cười rồi mặc dù bây giờ không được mặc sang trọng lộng lẫy nhưng giang c u n g tuấn cảm thấy đường sở vi bây giờ mới là đẹp nhất ngây thơ vô tội nhất lúc này giang c u n g tuấn cảm thấy mãn nguyện chồng ơi anh hơi nắng thêm chút nữa đi em đi trên trứng đường sở vị để lại một câu nói đi vào phòng giang c u n g tuấn dựa vào xe lăn bây giờ giang c u n g tuấn đến động cũng không thể động được cái gì cũng phải dựa vào phụ nữ trong lòng anh cũng rất khó chịu đây không phải những ngày tháng mà anh mong muốn không được mình nhất định phải hồi phục sức mạnh những ngày này không phải thứ mà mình mong muốn mình không muốn sống cả đời trên xe l a n chương bảy trăm bảy mươi bảy giang thời xuất hiện giang cung tuấn xoay xe l a n nơi anh ở là một trang viên độc lập ở trung tâm thôn trang viên này được xây bằng gạch là một ngôi nhà gỗ một tầng trong sân anh nhìn thấy một ít khói bay ra từ trong phòng bếp thông qua cửa sổ anh có thể nhìn thấy bóng dáng của đường sở vi đường sở vi đang bận túi bụi trong phòng bếp nhìn thấy cảnh này giang cung tuấn cảm thấy rất khó chịu thật sự rất khó chịu anh không muốn như vậy a giang cung tuấn gầm lên một tiếng trong lòng anh không dám hét lên anh sợ mình phát ra tiếng sẽ kinh động đến đường sở vi mình tuyệt đối không thể thế này tuyệt đối không thể ngồi cả đời trên xe lan được trong lòng giang cung tuấn có một niềm tin mạnh liệt nhất định phải hồi phục không hồi phục không được anh biết địa vị bây giờ của mình cho dù bây giờ anh muốn yên tâm ẩn cư kẻ địch cũng tuyệt đối không cho phép trên người anh nắm giữ bao nhiêu bí mật nếu như ở trong trận chiến mông cổ âu dương lãng không chết thì âu dương lãng tuyệt đối sẽ không buông tha cho anh bởi vì âu dương lãng muốn có được sách di thuật trong tay anh muốn từ trong tay anh bí mật tám mươi một kỳ âu dương lãng tuyệt đối sẽ cử người đi tìm anh trước khi đó anh nhất định phải luyện thành cựu tuyệt chân kinh hồi phục thực lực giang cung tuấn nhìn đường sở vi đến say mê không lâu sau đường sở vi làm xong bữa trưa cô đi ra ngoài vẻ mặt cười tươi c h ồ n g ơi làm xong rồi đi vào phòng ăn cơm thôi đường sở vi đi qua đẩy xe lăn sau khi vào phòng đường sở vi bắt đầu đốt cơm cho giang cung tuấn trong đoạn thời gian này giang cung tuấn không nói một câu nào sau khi đường sở vi đút cho giang cung tuấn ăn xong mới tự mình ăn thấy giang cung tuấn im lặng đường sở vi không nhịn được đặt đũa xuống nhìn anh hỏi chồng ơi sao vậy có tâm sự sao không giang cung tuấn phản ứng lại khẽ lắc đầu mặc dù trên miệng anh nói như vậy nhưng đường sở vi có thể nhìn ra trong lòng giang cung tuấn đang phiền m u ộ n cô nhìn giang cung tuấn nhẹ g i ọ n g nói em biết anh không cam tâm không cam tâm cả đời này đều phải ngồi trên xe lan chồng ơi em đồng ý với anh em nhất định sẽ chữa khỏi cho anh xin anh cho em thêm chút thời gian có được không sở vi thật sự không có như thế này rất tốt trên mặt giang cung tuấn n ở nụ cười gỡ ép đường sở vị nhẹ g i ọ n g nói em biết anh không muốn từ bỏ như vậy lúc trước bỏ ra nhiều như vậy nhưng bây giờ lại ở trong một thôn nhỏ không có bóng người trong lòng anh nhất định là không cam lòng cũng sẽ không từ bỏ trái tim anh vẫn còn đặt ở quốc gia nghe thấy vậy giang c u n g tuấn im lặng đường sở vi cũng không nói gì nữa cô cầm đũa lên một mình ăn cơm cô biết cho dù người của giang c u n g tuấn có ở đây nhưng trái tim của giang c u n g tuấn không hề ở đây trái tim của giang c u n g tuấn ở thủ đô anh lúc nào cũng quan tâm đến tình hình ở thủ đô rất nhanh đường sở vi đã ăn xong sau khi ăn xong cô bắt đầu thu dọn bát b ũ a vào phòng bếp rửa bát sau khi thu dọn xong mọi thứ đường sở vi đẩy giang c u n g tuấn đi một vòng trong thôn cuối cùng trở lại sân giang c u n g tuấn dựa trên xe lăn phơi nắng ánh mắt mùa xuân rất ấm áp c h ĩ u vào người toàn thân thoải mái khi một giờ chiều chồng ơi anh muốn đi vào trong nhà hay là muốn đi đến một nơi với em em muốn ra một mảnh đất ngoài thôn để trồng ít rau đường sở vi nhìn giang c u n g tuấn hỏi ý kiến anh bây giờ giang c u n g tuấn không muốn đi e r ờ ngoài anh chỉ muốn yên tĩnh một mình anh anh muốn ngủ một chút em đẩy anh vào trong nhà đường sở vị đẩy giang c u n g tuấn vào nhà ô m anh từ trên xe lan lên đặt xuống giường lấy chăn đắp cho anh sau đó lấy điện thoại bên cạnh nói đây là điện thoại ở đặt ở ba b ê n giường em đã thiết kế rồi có thể điều khiển bằng giọng nói nếu như em thì gọi điện thoại cho em em sẽ lập tức trở về từ giang c u n g tuấn nhẹ nhàng gật đầu đường sở vị tiến lại gần hôn lên trán giang c u n g tuấn lại sờ m ặ t anh cười nói anh ngủ đi nếu như không xảy ra chuyện gì thì trời vừa tối là em sẽ về bàn tay mềm mại sờ lên mặt mình giang c u n g tuấn cảm thấy rất tấm áp anh nhớ đến năm ngoái khi lần đầu anh nhìn thấy đường sở vi anh cũng chăm sóc đường sở vì như vậy không ngờ bây giờ lại đến lượt đường sở vị chăm sóc anh giang c u n g tuấn nhắm mắt không nói gì đường sở vị đi ra ngoài nhặt quốc ngoài sân đi ra ngoài thôn thời gian trôi qua từng giây từng phút một không biết qua bao lâu giang c u n g tuấn mơ hồ chìm vào giấc ngủ mà trong phòng xuất hiện một người người này tầm bốn mươi tuổi tóc ngắn bằng mặc một bộ quần áo rộng rãi màu trắng ông ta đứng cạnh giường nhìn giang công tuấn trên mặt mang theo sự đau lòng cháu ạ xin lỗi ông cũng không muốn như vậy đâu nhưng ông cũng không còn cách nào nữa máu rùa trên người đường sở vi quá kỳ dị vượt xa tưởng tượng của ông ông tìm hiểu kỹ càng phát hiện máu rùa trong người cô ta chịu ảnh hưởng bởi cảm xúc càng nhiều cảm xúc tiêu cực thì sức mạnh mà cô ta bộc lộ sẽ càng mạnh cho nên ông nhất định phải đưa cháu đi người này chính là giang thời giang thời đứng trước giường nhẹ g i ọ n g tự nói giơ tay ra ngón tay búng một cái một nguồn sức mạnh bắn ra từ ngón tay nguồn sức mạnh này tấn công lên người giang công tuấn sau đó ông ta bề giang công tuấn lên Quay Sau tay này này người phòng. người đen, trên nạ Trên người đen. Người rời khỏi đi cái túi đen. Người này mở túi đó, đồ đeo một mặc mặt mặt cầm một mở vào. lúc ê lên n giường. xương bị gãy. Làm xong mọi chuyện này, người này cũng nhanh chóng rời đi với Giang đổ Đây đi là Làm l gãy. mọi rời với Thời. một số bị này đường sở vị đang ở trên một mảnh vườn ngoài thôn nơi này là có thông báo cho cường giả thiên môn bí mật đi tìm hơn nữa cô cũng đã lăn đi lộn lại mới đến nơi này cho dù có mạng lưới tình báo mạnh thế nào cũng tuyệt đối không thể tìm thấy được giang công tuấn hơn nữa khi đi cô đã để lại điện thoại chỉ cần dùng b ằ n g âm thanh thì có thể gọi điện cô cũng rất yên tâm cô bận đến trời gần tối mới cầm cuốc đi về đi vào sân đặt cuốc xuống đấy cửa đi vào chồng ơi tối nay anh muốn ăn cái gì vừa đi vào phòng vừa cười nói nhưng trong phòng không hề có âm thanh nào cô không khỏi ngẩn ra đi về phía giường vừa tiến lại gần cô nhất thời s ư ơ n g sở a ngẩn ra ba giây cô phát ra một tiếng t trong giọng nói của cô có một làn sóng âm thanh khủng khiếp sức mạnh sóng âm vô hình đã phá tan những ngôi nhà xung quanh cái thôn này lập tức sụp đổ biến thành đống đổ nát ai đường sở vị tạo sinh thể cho dù mày là ai tạo nhất định sẽ băng mày thành nhiều mảnh một tiếng gầm giận dữ phát ra từ trong ngôi làng trên một cây lớn trên núi ở phía xa giang thời đứng trên ngọn cây nhìn cảnh tượng ở trong thôn dưới chân núi sức mạnh thật đáng sợ cho dù là giang thời nhìn thấy cảnh tượng này cũng vô cùng chấn động chỉ bằng sóng âm mà có thể làm tan nát một cái thôn cho dù ông có bước vào ngũ thiên thê cánh cũng không thể làm được như vậy càng tức giận sức mạnh mà cô ta buộc phát ra sẽ càng mạnh hơn sở vi tôi sẽ không làm tổn thương giang c u n g tuấn cô cũng đừng để tôi thất vọng tôi hy vọng cô là người đầu tiên bước vào cảnh giới thứ chín giang thời nhẹ dọn lẩm bẩm sau đó thân hình bay lên như một bóng ma chỉ trong c h ư ớ c mắt đã biến mất trong rừng c â y tốc độ này còn nhanh hơn quỷ chương bảy trăm bảy mươi tám giúp cháu một tay đoan hùng ở một nơi nào đó đây là một ngôi nhà gỗ giang c u n g tuấn im lặng nằm trên giường giang thời đã bấm huyệt của anh rồi huyệt đạo không được giải thì anh không thể nào tỉnh dậy được giang thời ngồi bên giường nhìn giang công tuấn yên tĩnh ngủ say lúc này vẻ mặt giang thời âm dương bất định từ năm ngoái sau khi giang c u n g tuấn rời khỏi nam cương tiến đến thành phố tử đằng ông ấy không canh chừng giang c u n g tuấn chỉ cử người theo dõi giang c u n g tuấn mọi tung tích của giang c u n g tuấn ông ấy đều biết hết ông ấy cũng biết giang c u n g tuấn từng đến giáo phái thái nhất giáo phái thái nhất tất nhiên ông cũng đã từng đến mấy chục năm nay ông đã đi đến khắp các môn phái trên thế giới chỉ cần môn phái nào có chút nổi tiếng ông dường như đều đi qua võ công của những môn phái này tất nhiên cũng bị ông học lỏm ông biết được tuyệt học của giáo phái thái nhất nhưng võ công này không phù hợp với ông bây giờ ông không xác định giang c u n g tuấn có đi qua động thánh hỏa của giáo phái thái nhất chưa không biết giang c u n g tuấn đã được nhìn thấy cựu tuyệt chân kinh chưa nếu như nhìn thấy rồi vậy thì ông muốn giúp giang c u n g tuấn một tay nếu như chưa từng nhìn thấy vậy ông chỉ có thể đẩy giang c u n g tuấn vào đống lửa thôi giang thời chìm vào suy tư sau đó quay người rời đi không lâu sau ông ta lại quay lại có điều lần này ông ấy đã thay đổi dáng vẻ của mình ông ấy thông qua mặt nạ ra người biến thành một người khác đó chính là giáo chủ của giáo phái thái nhất cũng tên là thái chân mục đích giang thờ i giả mạo thành thái chân chính là muốn thử thăm dò giang c u n g tuấn muốn biết giang c u n g tuấn đã nhìn thấy cựu tuyệt chân kinh chưa nếu như chưa vậy thì sẽ thông qua thân phận của giáo chủ giáo phái thái nhất chuyển thụ cho anh sau khi tiến vào phòng giang thờ i giải khai huyện đạo của giang c u n g tuấn không lâu sau giang c u n g tuấn tỉnh lại anh k h ẽ mở mắt ra lúc này anh cảm thấy đầu rất đau dường như đã ngủ một thời gian dài vậy s ở vị giang c u n g tuấn mở miệng gọi một tiếng cậu tỉnh rồi bên giường chuyển đến một giọng nói ai giọng nói này không phải của đường sợ vi khiến giang c u n g tuấn cảnh giác là tôi đây tôi là thái nhất giang thời giả mạo thái nhất lên tiếng giang c u n g tuấn hơi nghiêng đầu nhìn thấy người ngồi bên giường anh nhìn thấy rõ thái nhất trong lòng thở phào nhẹ nhõm nhưng sau đó anh lại bắt đầu cảnh giác bởi vì hoàn cảnh ở đây không đúng tôi đây là nơi nào giang thời cười nói là thế này sau khi tôi đến nước đoan hùng thì tìm cậu khắp nơi quanh quần mấy vòng mới tìm được cậu đường sở vị có chuyện phải về thành phố tử đằng để tôi chăm sóc cậu mấy ngày nghe thấy vậy giang công tuấn thở phào một hơi nhẹ giọng lẩm bẩm sở vi cũng thật lạ đi cũng không nói với tôi một tiếng đúng rồi tôi cảm thấy rất đau đầu eo nhức l ư n g đau như thể đã ngủ một giấc dài rồi vậy cũng không bao lâu cả mới có một ngày thôi đây là đâu đây là bên cạnh trang viên và cậu ở cùng với sở vi tôi tạm thời ở đây sau khi sở vi đi tôi bế cậu qua đây giang cung tuấn cảm thấy có chút không đúng nhưng rốt cuộc chỗ nào không đúng thì anh cũng không thể nói rõ được đúng rồi giang thời lại hỏi cậu lĩnh nộ g cựu tuyệt chân kinh đến đâu rồi giang thời hỏi đến cựu tuyệt chân kinh giang cung t u ấ n mới hoàn toàn thở phào anh biết thái nhất là thật bởi vì k i ể u tuyệt chân kinh của giáo phái thái nhất là một số công bất truyền người ngoài không thể biết được giang cung tuấn khẽ lắc đầu nói lúc trước chưa từng suy xét qua cũng chỉ bây giờ mới bắt đầu suy nghĩ có rất nhiều chốt đều không hiểu g i á n g vẻ bây giờ của cậu muốn hồi phục lại sức mạnh khó như lên trời vậy chỉ còn một cách duy nhất chính là sử dụng k i ự u tuyệt chân kinh mà tôi đã dạy cậu đoạn thời gian này tôi cũng đang nghiên cứu tôi không có hội để luyện tập thế này đi tôi cho cậu linh hộ truyền thụ cho cậu có được không thế thì quá tốt rồi trên mặt giang cung tuấn vui vẻ hồi phục sức mạnh là tâm nguyện của anh Cựu tuyệt h â những k i n nguyên thầm, trong một thời gian ngắn, anh cũng không thể hoàn toàn hiểu được. Mà các võ công bên trong cựu tuyệt chân kinh đỉnh năm Giang lẹn nhất n giới. giáo hiểu cựu tuyệt đều thầm, một thời thể thế trước, mật thái Hời phái h Mà Mười rồi. vào được. các cấp là đã võ bí năm nay ông học hết các võ công trên toàn thiên hạ mục đích học tập của ông chính là bởi vì có thể quan sát các loại võ công trên thế giới để tạo ra một bộ võ công bất khả chiến bại mặc dù ông ấy không thể luyện được cựu tuyệt chân kinh nhưng ông cũng đã nắm được nền tảng rồi ông ta nói cặn kẽ những gì mà mình lĩnh mộ được cho giang cung tuấn mấy ngày sau đó giang cung tuấn dường như đều nằm trên giường đều đang nghiêm túc nghe giang thời giảng dạy có người chỉ điểm một số nơi mà giang cung tuấn không hiểu đều đã hiểu được hết cảm ơn tiền bối sau khi điều chỉnh hiểu rõ giang cung tuấn không khỏi cảm ơn giang thời quan hệ của chúng ta cần gì phải khách s á o chứ giang thời xua tay nói có điều cậu như vậy vẫn chưa đạt đến điều kiện để tu luyện cựu tuyệt chân kinh còn kém một chút lựa mối nữa cậu cần tôi giúp cậu không vẫn vẫn là thời đi nghe thấy vậy giang cung tuấn sợ rồi đây không phải là trò đùa đâu mọi thứ đều là tuyệt mệnh sự sống m ỏ manh xử lý không tốt anh sẽ c h ế t mất giang thời cũng không làm lung tung bởi vì quả thật không phải là trò đùa đúng rồi giang thời nghĩ đến cái gì đó nói tôi nghe nói kiếm thuật của thiên tuyệt vẫn còn một chiều cuối cùng nữa chuyện này được gọi là thiên tuyệt thập tứ kiểm chỉ là trong truyền thuyết cái này gần như có chút giống với kiếm thuật giáo phái thái nhất mà tôi dạy cho cậu giang thời là người nhà họ giang mặc dù ở nhà họ giang ông ấy không có tư cách đi luyện thiên tuyệt thập tam kiếm nhưng ông đến v õ công của các môn phái khác cũng có thể học t r ô n g được thì nói gì là ra tỏi mình nói thật cho dù ông đã học nhiều võ công nhưng vẫn không thể hiểu được thiên tuyệt thập tứ kiếm nhưng ông đã học được kiếm thuật của giáo phái thái nhất rồi về phần nửa sau của kiếm thuật thái nhất cũng chính là phần mà khai tổ vẫn chưa tạo ra ông chưa học được nhưng đã đạt đến cảnh giới của ông võ công của ông đã vô cùng cao rồi ông có thể đoán được đại khái thiên tuyệt thập tứ kiểm với phần sau của kiếm t h u ậ t t h á i nhất có một số điểm chung đây đều là biểu hiện của kiếm thuật khi đã đạt đến cực hạ giang cung tuấn gật nhẹ đầu nói tôi cũng đoán như vậy đây cũng là con đường mà tôi nên đi đáng tiếc cơ thể của cậu lại không được nếu không tôi có thể dạy kiếm thuật thái nhất cho cậu bởi vì bây giờ tôi đã học được kiểm thuật thái nhất rồi giang cung tuấn cười nói tiền bối đã chỉ điểm cho tôi rất nhiều rồi mặc dù lúc trước giáo chủ giáo phái thái nhất luôn gọi giang cung tuấn là anh em nhưng bây giờ giáo chủ giáo phái thái nhất chỉ điểm anh nhiều như vậy một tiếng tiền bối này giáo chủ giáo phái thái nhất cũng xứng chỉ là cho dù thế nào giang cung tuấn cũng không ngờ giáo chủ giáo phái thái nhất trước mặt này lại là ông nội anh giả mạo giang cung tuấn tôi muốn giúp cậu giang thời đột nhiên đứng lên nhìn giang cung tuấn nằm trên giường nói từng chữ một cậu còn phải làm rất nhiều chuyện tôi không muốn cả đời này cậu đều phải ngồi trên xe lăn anh anh muốn làm cái gì sắc mặt giang cung tuấn thay đổi xin lỗi nếu như cậu không được vậy thì chính là mệnh của cậu tôi tin cậu cũng không muốn cả đời này đều phải ngồi trên xe lăn bây giờ có cơ hội để cậu trở về đ ỉ n h phong tôi giúp cậu một lần là chết hay là lại bay lên trời cao thì phải dựa vào chính cậu rồi nói xong ông ấy giơ tay trong lòng bàn tay xuất hiện một cỗ khí lực mạnh đập một trường xuống a giang cung tuấn đau khổ kêu lên một tiếng lúc này anh cảm thấy nội tạng của mình như bị t h i ê u đối kinh mạch đứt đoạn đau đớn từ trong cơ thể truyền đến khiến anh sống không b ằ n g chết đau đớn khiến vẻ mặt anh nhõm ó hai mắt t r ừ n g to lúc này anh cảm thấy đầu góc t r ò n váng anh có một loại cảm giác muốn ngủ giang cung tuấn cậu tỉnh lại đi cựu tuyệt cựu tốn bây giờ là cơ hội duy nhất như người ta nói cựu tử nhất sinh cựu nguyên quý nhất bắt đầu vật công bắt đầu tu luyện tôi tin cậu tin cậy nhất định có thể làm được khi giang cung tuấn đang chuẩn bị mê man bên tại truyền đến giọng nói dứt khoát chương bảy trăm bảy mươi chín cựu nguyên quý nhất giang thời đứng bên giường nhìn vẻ mặt đau khổ của giang c u n g tuấn lúc này vẻ mặt ông ấy nghiêm trọng ông ấy nhìn chằm chằm giang c u n g tuấn một khi có tình huống không đúng ông ấy sẽ lập tức ra tay cứu rút dựa vào ý thuật của ông ấy còn có thể cứu được giang c u n g tuấn có điều cho dù có cứu được cũng chỉ là một phế nhân đây không phải là con đường của giang c u n g tuấn ông ấy chìm vào suy tư đúng rồi còn thiếu một điểm nữa giang thời đột nhiên nhớ đến cái gì đó khai tổ của giáo phái thái nhất là ở dưới tình huống tuyệt vọng mới có thể tạo ra cựu tuyệt chân kinh dưới sự tuyệt vọng đồng thời ông ta còn có chấp niệm nữa chấp niệm của ông ta chính là đệ nhất thiên hạ chấp niệm của ông ta chính là đánh bại triều tử vương muốn học võ công của người khác học võ công của người khác đến tận cùng còn có một tiền đề đó chính là hoàn cảnh tâm trạng phải phù hợp với người tạo ra võ công như thế mới có thể học võ công của người khác đến tận cùng được trong lòng giang c u n g tuấn có chấp niệm nhưng bây giờ anh vẫn chưa đạt đến tuyệt vọng làm sao đây giang thời chìm vào suy tư mười mấy giây sai ông ấy tạm thời có cách rồi giang công tuấn không phải cậu vẫn luôn muốn biết môn chủ thiên môn là ai sao bây giờ tôi nói cho cậu biết giáo chủ thiên môn chính là đường sở vi là vợ của cậu khi giang cung tuấn s ắ p ngất đi bên thai truyền đến một giọng nói ẩm nôn tình sùng câu nói này như sống gầm bên thai giang cung tuấn khiến đầu góc anh nổ tung cái gì giáo chủ thiên môn chính là đường sở vi thật sự là cô ấy sao giang cung tuấn từng nghi ngờ nhưng không có chứng cứ xác thực không thể nào chuyện này tuyệt đối không thể nào đường sở vi sao có thể mạnh như vậy đường sở v i sao có thể nắm trong tay kiểm thuật đáng sợ như vậy chứ là thật giang thời nói chắc cậu còn nhớ trong cơ thể của đường sở vi có máu rùa máu rùa rất đáng sợ cô ta chính là mượn sức mạnh của máu rùa mới có thể trở lên mạnh như vậy về phần kiếm thuật của cô ta ma kiếm quyết này chính là bí tịch võ công mà cao thủ thứ nhất dưới trướng chiêu tử vương chân tả vương để lại trong động thiên sơn phải tuyết đây là võ công mà khi chân tả vương dưới trạng thái nửa điện nửa quỷ tạo ra ông nội cậu đã từng cảnh cáo đường sở vi rằng máu rùa rất tà ác bảo cô ra đ ừ n g sử dụng ngày đó ở trong động tuyết chính ông nội cậu đã chỉ điểm cô ta học ma kiếm quyết nhưng giang thời biết sự tà ác của ma kiếm quyết nên không để cô ta luyện nhưng đường sở vi lại âm thầm đi thể động tuyết của phái thiên sơn học ma kiếm quyết những thứ này đều là thật Giá tâm của đường sở v i rất lớn cô ta m u ố n xưng bá thiên hạ thống nhất giới võ cổ không tuyệt đối không thể nào sở vi không phải là người như vậy giang cung tuấn cầm lên có thể cô ta không phải như vậy nhưng máu rùa có trong cơ thể cô ta dưới sự ảnh hưởng của máu rùa cô ta có thể biến thành người khác cô ta cũng đã luyện hóa nội đan của rùa thần có phải đi khi cậu sẽ có dục và không nội đan chính là như vậy, vậy máu của rùa thần thì sao đường sở vi bây giờ đã không phải là đường sở vị lúc trước rồi cô ta chỉ là đang lợi dụng cậu chỉ như vậy mà thôi giọng nói của giang thời không ngừng vang lên bên thai giang c u n g tuấn giang c u n g tuấn hoàn toàn ngần ra anh đã từng nghi ngờ thật sự nghi ngờ bởi vì chỉ có đường sở vi mới có thể khống chế được chân tà kiếm anh cũng đã chất vấn nhưng đường sở vi lại nói chân tà k i ế m đã đưa cho giang vô s o n g rồi anh tìm giang vô s o n g giang vô s o n g lại nói đã vứt đi rồi ha ha giang c u n g tuấn cười lạnh anh có nghĩ thế nào cũng không ngờ người phụ nữ bên cạnh mình vậy mà lại lừa mình còn âm thầm tạo ra thiên môn lúc này anh đã chết tâm rồi sau khi chứng thực đường sở vi là môn chủ thiên môn anh còn đau lòng hơn khi ly hôn với đường sở vi anh cảm thấy mọi thứ đều không còn ý nghĩa nữa anh muốn giải quyết mọi thứ cũng sở vi sống cuộc sống của người bình thường nhưng đường sở vi lại không nghĩ như vậy cô chỉ muốn trở thành thiên hạ đệ nhất à tại sao giang cung tuấn tức giận gầm lên anh vốn dĩ đã bị thương rất nặng dưới tình huống này dưới sự tuyệt vọng sinh khí trong cơ thể anh nhanh chóng biến mất giang thời cảm thấy có gì đó không đúng kịp thời nhắc nhở giang c u n g tuấn cậu không thể từ bỏ cậu không thể chết cậu còn rất nhiều chuyện phải làm còn có rất nhiều chuyện đợi cậu đi giải quyết cậu chết rồi thì sẽ không ai có thể khống chế đường sở vị nữa cậu có biết đường sở vị ngoại trừ luyện ma kiểm quyết còn luyện cái gì nữa không cô ta còn luyện khí công địa sát tu luyện ra chân khí địa sát còn đặc biệt khống chế sát khí của thần công kim cương bất hoại từ sau khi biết được thân phận của đường sở vị giang thời vẫn luôn không hiểu tại sao có khi ma kiểm quyết của đường sở v ị rất mạnh có khi vi lực lại yếu hơn mọi phần vì vậy ông ấy điều tra tung tích của đường sở vi biết được lúc trước đường sở vi có đến đại hưng đã từng đến thung lũng dược vương ông ấy lại đến thung lũng dược vương tìm cốc chủ của thung lũng dược vương hỏi một số vấn đề cuối cùng ông đã đi sâu vào trong hầm lạnh của thung lũng dược vương lúc này ở trong hầm lạnh của thung lũng dược vương mới hiểu được chân khí địa sắt là khắc tinh của chân khí thiên cương sắc khi cũng là khắc tinh của thần công kim cương bất hoại hai sức mạnh này tương sinh tương khắc với nhau chỉ có cậu mới có thể khống chế được đường sở vi cậu phải kiên trì sống sót lời của giang thời lại khiến giang cung tuấn có động lực sống sót cựu tuyệu tốn cựu tử nhất sinh cựu nguyên q u ý nhất giang cung tuấn nhắm mắt lúc này trong cơ thể anh bắt đầu xuất hiện một số chân khí những chân khí này là chân khí còn lại trong cơ thể anh trong nội tạng trong kinh mạch trong tăng hoa chín cỗ chân khí từ từ tập hợp lại với nhau chín cỗ chân khí này rất yếu giống như g i ọ t nước ở sông cạn vậy giang cung tuấn thúc giục tâm pháp cựu tuyệt chân kinh mà chân khí tập hợp trong cơ thể anh của càng ngày càng nhiều giang thời ở một bên nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của giang cung tuấn biến mất nhìn sắc mặt anh dần dần dịu lại nhìn thấy sắc mặt anh dần dần trở lên h ư ở n hảo ông ấy hoàn toàn thở phào một hơi chắc là thành công rồi dưới sự tuyệt vọng cực độ lại có được mong muốn sống sót có chấp niệm mạnh mẽ tình hình này không khác gì với lao tổ giáo phái thái nhất người đã sáng tạo ra cựu tuyệt c h â n kinh giang thời ở một bên canh t r ư ờ n g bây giờ ông ấy muốn nhìn thấy sau khi giang cung tuấn luyện thành cựu tuyệt c h â n kinh rốt cuộc mạnh thể nào sẽ đạt đến cảnh giới nào trước k i a anh là cảnh giới thứ tám vậy cảnh giới sau khi hồi phục sức mạnh nhất định sẽ vượt qua đỉnh phong cảnh giới thứ tám vậy phần có thể tiến lên cảnh giới thứ chín hay không giang thời cũng không biết được bây giờ ông ấy bắt đầu chờ đợi cựu nguyên quý nhất vô tâm vô niệm khí cường vạn niệm tổ hợp giang cung tuấn không ngừng tu luyện anh luyện theo tâm pháp được ghi trong cựu tuyệt chân kinh nhất tâm cựu dụng chín cỗ chân khí trong cơ thể chạy vào trong các kinh mạch khác nhau kinh mạch bị đứt đoạn của anh từ từ được hồi phục chân khí của anh càng ngày càng nhiều khi chín cỗ chân khí tụ hợp tụ hợp trong kim điển hình thành một cỗ chân khí cỗ chân khí này đột nhiên bộc phát am một khí tức trong cơ thể đột nhiên bộc phát vô cùng đáng sợ làn sóng khí được hình thành bởi khí tức này trực tiếp phá hủy ngôi nhà may mà ở đây không có người nếu không tuyệt đối có thể tạo thành một động tĩnh rất lớn giang thời nhanh chóng bay ra từ trong đống đổ nát xuất hiện ở phía xa ngẩng đầu lên nhìn chỉ thấy giang cung tuấn đã bay ra từ trong đống đổ nát lúc này anh đang ngồi xếp bằng trên không trúng cách mặt đất m ộ mươi m khí tức buộc phát trên người anh cực kỳ mạnh cỗ khí tức này còn không ngừng mạnh hơn còn không ngừng nâng cao cựu tuyệt chân kinh quá mạnh giang thời cũng không nhịn được hít sâu một hơi t r ư ơ n g bảy trăm tám mươi mục đích của giang thời khí tức của giang cung tuấn lập tức được tăng lên rất nhiều chất khí do một người phí tâm huyết để tu luyện cho dù có bị hấp thu rồi thì trên cơ thể của họ cũng sẽ còn lưu lại một số chân khí chân khí của giang cung tuấn bị hấp thu rồi nhưng trong máu thịt anh trong xương của anh vẫn còn lại chút chân khí bây giờ những chân khí còn sót lại này toàn bộ đều bị anh kích phát ra chín gỗ chân khí này nhanh chóng tập hợp lại hình thành một sức mạnh đáng sợ khí tức của anh lại không ngừng dâng lên lấy thân mình làm mối lấy trời đất làm trung tâm sức mạnh cực lớn giang cung tuấn càng ngày càng hiểu sâu về cựu tuyệt chân kinh lúc này lỗ chân lông trên toàn cơ thể anh đều triển khai ra mà một số sức mạnh trong trời đất đều theo l lô ỗ chân lông mà tiến vào trong cơ thể anh hình thành chân khí của anh chín nguồn chân khí của anh không ngừng mạnh lên cảnh tượng này kéo dài nửa tháng nửa tháng sau chín cỗ chân khí trong cơ thể giang c u n g tuấn mỗi một cỗ đều có thể so với chân khí thiên cương lúc trước cũng chính là nói bây giờ anh đang là cường giả cảnh giới thứ tám sở hữu chín chân khí anh bây giờ tương đương với chín anh lúc trước khí tức trên người anh từ từ thu liễm lại chín đạo chân khí từ từ biến mất trong cơ thể cơ thể anh từ trên trời đắp xuống đứng trên đất trong đống đổ náy nhìn xung quanh hoàn cảnh ở đây không giống với thôn nhỏ lúc trước núi sau thôn cũng không giống đây giang cung tuấn có chút m ậ n ra chuyện gì vậy ngay khi giang cung tuấn đang nghi hoặc giang thời giả mạo giáo chủ giáo phái thái nhất xuất hiện tiền bối thái chân giang cung tuấn nhìn thái nhất thái nhất đi đến lột mặt nạ ra người trên mặt ra ông nội ông giang cung tuấn lại n g ậ n ra giang thời đi đến vỗ vai giang cung tuấn tán thường nói cháu ngoan cháu quả nhiên không khiến ông thất vọng luyện thành cựu t u y ệ t chân kinh sức mạnh bây giờ của cháu e rằng đến cả ông nội cũng không phải là đối thủ của cháu nữa ông nội xảy ra chuyện gì vậy sao lại là ông sao ông lại biết cựu tuyệt c h â n kinh giang thời cười nói mười năm trước ông đã đến tổng bố giáo phái thái nhất thâm nhập vào động thánh hỏa nhìn thấy cựu tuyệt c h â n kinh ông nghiên cứu mười năm nhất định lĩnh lộ được Hít! giang cung tuấn hít sâu một hơi lập tức hỏi vậy những gì ông nói lúc trước đều là lựa cháu sao không giang thời nghiêm túc nói những gì ông nói đều là thật đường sở vị thật sự là môn chủ thiên môn có điều cô ta cũng không giống như những gì ông nói đường sở vị đã tu luyện thượng thanh quyết đã có thể khống chế được máu rùa trong cơ thể chỉ là khi sức mạnh máu rùa sử dụng đến mức cực độ cô ta cũng sẽ thần khí bất tỉnh không nhận người thân bây giờ sở vi đang ở đâu tại sao ông lại đưa cháu đến đây giang cung tuần nhìn giang thời chất vấn giang thời nói ông cũng không giấu cháu tiềm lực của đường sở v i rất lớn bởi vì trong cơ thể cô ta có máu rùa máu rùa rất tà ác càng tức giận thì sức mạnh bộc phát ra sẽ càng lớn hơn ông muốn xem rốt cuộc đường sở vi có thể mạnh đến mức nào cho nên mang cháu đi ông muốn kích thích cô ta giang thời nói ra mục đích của mình hơn nữa ông cũng muốn giúp cháu để cháu lại hồi phục sức mạnh Làm liêu. một Giang tiếng, cung tuấn quát ông nội, ông cũng ó biết bởi cái đại giết người phải Nếu thật trở thành một đại ma đầu giết người không trước mắt, thì phải làm sao? ông không? không Ông đang như như nhập gì đầu ma, ma sao? làm làm mà c vì thì sở sự vị vậy nói rồi sau khi máu rủa trong cơ thể sở vi bộc phát sẽ rất đáng sợ đến âu dương lãng và huyết hoàng đệ nhất liên thủ cũng không thể khống chế được một khi cô ấy thật sự nhập ma hoàn toàn hấp thu sức mạnh máu rủa thì thiên hạ này có ai có thể khống chế được chứ cháu đấy giang thời cười nói đường sở vi yêu cháu yếu đến tận x ư ơ n g thủy cô ta nhìn thấy cháu ma niệm gì cũng sẽ biết mất hết t i ê n tâm đi ông nhìn cô ta trưởng thành ông làm chuyện có t r ư ờ n g mực hơn nữa ông cũng muốn sự giúp đỡ của cô ta càng cần sự giúp đỡ của cháu nữa ông nội rốt cuộc ông muốn làm cái gì giang cung tuấn không hiểu anh vẫn không hiểu rốt cuộc giang thời muốn làm cái gì từ trước đến giờ vẫn luôn xuất quỷ nhập thần rất nhiều chuyện đến bây giờ anh vẫn không hiểu rốt cuộc người nhà của anh đang ở đâu tại sao thời gian dài như vậy mà vẫn không xuất hiện ngồi xuống rồi nói giang thời tùy ý phất tay một cái đùi đất trên một tảng đá bay đi hết ông ấy ngồi xuống cầm một điếu thuốc châm lửa ném cho giang cung tuấn giang cung tuấn nhận lấy ngồi đối diện với giang thời giang thời châm điếu thuốc trong tay nói mọi chuyện mà ông làm đều là vì nghìn đời của nhà họ giang giang cung tuấn nhìn giang thời đợi ông ấy nói tiếp giang thời tiếp tục nói cháu à cháu biết rằng không v giang cung tuấn gật đầu nói biết đây không phải là con vật dẫn đầu mười hai con giáp trong truyền thuyết sao giang thời lắc đầu nói rồng không phải chỉ là trong truyền thuyết là sự tồn tại thật sự chỉ là rồng đã bị tuyệt chủng rồi đến bây giờ trên địa cầu cũng chỉ còn lại một đầu rồng thôi mục đích của ông chính là g i ế t rồng Thứ trên n giang, giang, giang cung tuấn lắc đầu không biết giang thời nói tuổi thọ của huyết tộc gấp ba lần người bình thường cho dù người huyết tộc không tu luyện cũng có thể sống đến hơn một trăm tuổi hai trăm tuổi mà võ giả của huyết tộc sống càng lâu hơn theo như ông biết huyết tộc bây giờ đã có người sống được đến năm trăm tuổi thật sao ông không lựa cháu huyết tộc mới là gia tộc đáng sợ nhất trên thế giới này cho nên bây giờ ông làm cái gì đều phải cẩn thận không thể để cường g i ả thật sự của huyết tộc nhận ra nếu không giới võ cổ của nước đoan hùng sẽ bị hủy diệt trong mấy phút đồng hồ nhưng giang thời truyền lời loại tình huống này rất nhanh sẽ thay đổi không lâu nữa sẽ có giết rồng thứ hai rồng mới là thứ thật sự khiến con người trường sinh khiến con người không chết giang thời nói đến đây trong thần sắc của ông ấy cũng mang theo kích động giang cung tuấn nghiêm túc nghe anh không nói câu nào bởi vì anh không biết nên nói cái gì anh không biết ông nội làm như vậy rốt cuộc là đúng hay không đúng nói ông nội không đúng nhưng ông nội hình như cũng không làm ra chuyện gì thương tiên h hại lý cũng không lạm sát vô tội nói đúng nhưng để đạt được mục đích mà ẩn giấu bao nhiêu năm bày bố bao nhiêu năm như vậy giang thời đứng lên nói những lời nên nói ông đều đã nói hết rồi bây giờ cháu cũng đã biết ông muốn làm cái gì rồi ông cũng không hy vọng cháu sẽ giúp ông bởi vì thực lực bây giờ của cháu vẫn không thể giúp được ông thực lực bây giờ của ông còn chưa đạt đến mức dám đi dết dòng có điều ngày này nhất định sẽ đến rất nhanh thôi hôm đó có rất nhiều người đều lấy được nội đan của r ù a t h ầ n qua thêm mười mấy năm hai mươi năm nữa nhất định có người vượt qua cảnh giới thứ chín hơn nữa còn không chỉ có một người đến lúc đó ông sẽ lợi dụng huyết tộc đi dết rồng ông không hy vọng cháu có thể giúp ông chỉ hy vọng cháu đừng ngăn cản ông mà cháu chỉ nghĩ đến an nguy của nước đoan hùng từ trước đến nay ông luôn giúp cháu lúc trước cũng vậy bây giờ cũng vậy sau này cũng vậy cháu là cháu trai ông trong cơ thể cháu có huyết mạch của ông ông chưa bao giờ nghĩ sẽ hại cháu sở vị cũng vậy ông cũng không muốn hại sở vi bởi vì ông tin trong lòng một người có tình có nghĩa cho dù là vì yếu tố gì bên ngoài cũng đều không thay đổi giang thời nói xong những lời này x à i bước ra ngoài đi được mấy bước thì biến mất trong tầm nhìn của giang c u n g tuấn chương bảy trăm tám mươi mốt bậc thang trời đ ỉ n h p h o n g thứ năm giang thời đi rồi giang c u n g t u ấ n nhìn về phía giang thời rời đi mà ngẩn người anh càng ngày càng không hiểu nổi ông nội phong cách làm việc của ông nội quá lạ lùng ly một lúc lâu sau giang c u n g tuấn mới thở dài một hơi đành chịu vậy bây giờ anh không có tinh thần để ý ông nội còn một đồng chuyện đang đợi anh làm đây này chuyện đầu tiên là anh phải nhanh chóng tìm được đường sở vi giang thời nói vì ép sức mạnh máu rùa trong người đường sở vi ra cưỡng chế mang anh đi còn giữ lại trong phòng một đ ồ n g xương đường sở vi thấy được một màn này nhất định sẽ phát táo nội điên nửa tháng trôi qua anh cũng không biết rốt cuộc đường sở vị thế nào anh phải nhanh chóng tìm ra đường sở vị thực lực của tôi giang cung tuấn vẫn chưa rời đi ngay thời gian nửa tháng anh đã luyện thành cựu tuyệt chân kinh bây giờ anh cũng không biết rốt cuộc thì thực lực của mình mạnh đến đâu anh chỉ biết anh tu luyện được chín luồng chân khí chín luồng chân khí ẩn náu trong cả người anh thúc động chân khí trong c h ư ớ c mắt chín luồng chân khí trong cơ thể tràn ra trong phút chốc nhanh chóng tụ trong đan điền khí tức của anh thoáng chốc bay vọt chín luồng chân khí hòa quyện chân khí của anh thay đổi một cách triệt đề lần nữa biến thành chân khí thiên cương chạm đến trời giờ phút này anh nhắm mắt lại ngồi xếp bằng trên đất